Chương 449. Chương 449, tàn phá tiểu thế giới đại khô lâu bị Hàn Viễn kêu lên, lập tức thở dài một hơi, hắn dự định ở tại Hàn Viễn bên người, mấy cái kia chủ mẫu quá kinh khủng. Hàn Viễn nhìn Tiên Vương, ma vực lối vào chỗ, hỏi, "Đại khô lâu, ngươi có thể nhìn ra đó là cái gì sao?" Đại khô lâu tại 10 cái đạo tôn khô lâu bên trong, thực lực mặc dù là yếu nhất, bất quá nói thế nào cũng là đạo tôn cường giả, thực lực cùng ánh mắt tự nhiên không tầm thường. Hàn Viễn sở dĩ gọi hắn ra đây, mang theo trên người, chủ yếu là bởi vì cái thứ nhất gặp phải khô lâu chính là hắn. Đại khô lâu nhìn lại, kinh dị một tiếng nói, thiếu gia, đây là một cái tàn phá tiểu thế giới. Hứa như câu bốn người, nhìn thấy Hàn Viễn bên người lơ lửng xanh xanh đỏ đỏ đầu lâu, trong lòng một trận ngạc nhiên, đợi đến Đại Khô Lâu mở miệng, bốn người đều là giật này mình. Mẹ nó, cái này Khô Lâu lại là xuống được, hơn nữa còn là thần trí thanh tỉnh cái chủng loại kia, cái này Khô Lâu thực lực, chẳng phải là phi thường cường đại. Chỉ còn lại có đầu lâu còn có thể xuống được, thực lực tự nhiên là không thể coi thường, liền xem như Huyền Tiền cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được a.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 hay là dựa vào cách thức khắc cưỡng ép đột phá, bởi vậy tiểu thế giới không hoàn toàn. Một phương này tàn phá tiểu thế giới, là vị kia đạo vực cường giả sau khi nga xuống, thế giới vỡ nát mà rơi xuống ở phía này không gian bên trong. Đến nỗi những ma khí kia, hoặc là trong đó ma vật, hẳn là cùng vị này đạo vực cường giả, là một vị ma đạo tu sĩ có quan hệ. Đại Khô lâu giải thích một phen nói: "Hàn viễn giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy, đây cũng là vì sao, tiểu thế giới này thấp như vậy cấp nguyên nhân. Lại là vị kia đạo vực cường giả, hẳn là sử dụng thủ đoạn gì, cưỡng ép đột phá đến đạo vực chi cảnh, tiểu thế giới cũng chưa hoàn thiện, mà lại sau khi nga xuống, Tiểu thế giới vỡ nát. Nơi này chỉ là nói vực cường giả tiểu thế giới bên trong một bộ phận, vượt qua không gian dáng lâm tại Trung Châu, trong thời gian này bị không ngừng suy yếu, đợi đến hạ xuống Trung Châu, tiểu thế giới đã thay đổi phi thường yếu đuối. Lần nữa đi qua tháng năm dài đằng đẵng, bởi vậy tiểu thế giới thay đổi phi thường cấp thấp, mà lại mở ra thời gian, mới 10 năm lâu. Có lẽ qua không được bao lâu, tiểu thế giới này liền sẽ hoàn toàn biến mất, cùng một phương này không gian dung hợp lại cùng nhau, trở thành mới một cái châu. Suy nghĩ minh bạch về sau, Hàn Viễn đối với tiểu thế giới này lập tức không có hứng thú. Một vị đạo vực cường giả tàn phá tiểu thế giới, chỉ là đáng tiếc Vị tiêu đạo vực cường giả, chỉ là nửa cái siêu, mà lại tiểu thế giới cũng quá nhỏ yếu, đoán chừng bên trong không có thứ tốt gì. Bất quá, bên trong tiểu thế giới những cái kia ma vật, làm luyện binh chi dụng, cũng không tệ. Ma vực lối vào ba động càng lúc càng lớn, bất quá khoảng cách mở ra, còn cần mấy ngày thời gian, Hàn Viễn lại là không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đi xuống. Đại Khô lâu đem tiểu thế giới này mở ra. Lấy đại Khô lâu cảnh giới cùng thực lực, muốn mở ra như thế một cái tiểu thế giới tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại Khô lâu trong mắt, bắn ra hai đạo quan mang, nguyên bản ngay tại ba động ma vực cửa vào, lập tức ổn định lại ngay sau đó, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, xuyên thấu qua cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong tiểu thế giới tình cảnh. Bên trong tiểu thế giới là một mảnh tối tăm mở mịt, mà lại bên trong tựa hồ tồn tại, đến mại không hết đủ loại ma vật. Có lẽ là bị đại khô lâu mở ra tiểu thế giới kia một tia khí tức chấn nhất rồi, không có một cái ma vật thừa cơ chạy đến. Đi vào đi. Hàn Viễn hướng phía Hứa Như Câu bốn người phân phó một câu. Là thiếu ra. Hứa Như Câu bốn người chấn kinh tại đại khô lâu thực lực, từ trong hốc mắt bắn ra một vệt ánh sáng, liền đem tiểu thế giới mở ra. Đây là kinh khủng bực nào thực lực bốn người xuất lính xuân thu giới tam tộc đại quân vọt vào ma vực bên trong trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời cùng bên trong ma vật chém giết hàn viễn vào xem một chút lập tức không có hào hứng tiểu thế giới này cũng liền tồn tại một chút cấp thấp ma vật mà thôi lấy ra một chiếc chiến hạm nổi đồng bình giữa không trùng, hàn viễn ngồi ở trong chiến hạm mà đại khô lâu thì là ra ngoài đi dạo một vòng lấy thực lực của hắn tại trung châu đi dạo một vòng căn bản không cần bao nhiêu thời gian trở về về sau một mặt vẻ thất vọng tựa hồ đối với trung châu căn cối cùng tu chân đẳng cấp thấp ngoài dự kiến thế nào có phải hay không lúc trước bị đánh nát giới vực một trong Hàn Viễn mở miệng hỏi. Đại Khô lâu điểm đầu lâu, nói: "Không sai, cái này đích xác là lúc trước bị đánh nát giới vực một trong, chỉ tiếc, cái này một mảnh quy tắc quá hỗn loạn, dẫn đến hiện tại biến thành như thế cần muốn cuối cùng thấp tu chân địa vực. Cũng không biết, trong truyền thuyết tiên châu, có phải hay không các người lúc trước cái kia tu chân thế giới." Hàn Viễn trên mặt có vẻ chờ mong. Đại Khô lâu trầm mặt một chút, coi như không phải, chắc hẳn khoảng cách tu chân đại thế giới, hẳn là cũng không xa Hàn Viễn trên chiến hạng, chờ lấy hứa như câu đám người từ ma vực bên trong ra, lần này xem như luyện binh kết thúc. Như vậy tiếp xuống, là đi thượng Cửu Châu một chuyến hay là tạm thời trở về địa cầu, tiếp lấy đem Tây Du thế giới nhiệm vụ hoàn thành, Tướng Tinh Văn Chương giống Tuyết Minh thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại trở lại Vân Thương đại lục, đi đi lên Cửu Châu. Hàn Viễn trầm ngâm một chút, đi đến thượng Cửu Châu về sau, liền tạm thời trở về địa cầu, nói thật, thời gian dài như vậy không có trở về, trong lòng rất là tưởng niệm. Vân Thương đại lục nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, hệ thống cho ra giảm sóc thời gian, kỳ thật cũng là có hạn. Đợi đến đã đến giờ, chính mình không có tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị cưỡng chế mang đến thế giới nhiệm vụ, đi hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là bởi vì quyền hạn vô ra không ý khả năng không có cái gì các biện pháp trừng phạt, nhưng đây cũng là không xác định. Ma vực vào trong miệng, thỉnh phẳng lại có ma vật, từ bên trong lao ra, nhưng đều bị Hàn Viễn chiến hạm cho đánh chết. 36 châu người tu chân, xa xa ở một bên quan sát, kia một chiếc chiến hạm khổng lồ, cho bọn hắn mang đến áp lực từ lớn. Những người tu chân này, tại 36 châu, đều là tiếng tâm lừng lây hạ người, không phải một tông tông chủ, chính là một tông trưởng lão. Lúc này nhìn thấy Hàn Viễn chiến hạm, lại là không chịu được đổ mồ hôi lạnh, quá cường đại a nếu là đối phương thật đối 36 châu ra tay, bằng vào chính mình những người này tu vi, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Lấy đối phương thực lực, muốn tiêu diệt toàn bộ 36 châu, tựa hồ cũng không khó khăn, nhờ có đối phương không có ý nghĩ như vậy. Thấy được Hàn Viễn đám người cường giả, bọn hắn mới phát hiện, chính mình tại 36 châu dù cho là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, kỳ thật cũng bất quá là lớn một chút mà sâu kiến mà thôi. Chương 450. Chương 450, tiến về bên trên 9 châu Hàn Viễn đợi hơn 10 ngày, tựa như câu bốn người dẫn đầu xuân thu giới đại quân, từ ma vực. Lúc này tam tộc đại quân, so sánh với tiến lên nhập thời điểm, thực lực muốn tăng lên một bậc thang, đối lập nhân số giảm mất một chút. Bất quá Cái này giảm bớt một bộ phận, bất quá là tăng lên xuân thu giới bên trong, quỷ tu số lượng mà thôi. Lúc này, Luyện binh xem như kết thúc. Hàn Viễn cũng không có tại 36 châu quá nhiều lưu lại, vung tay lên một cái, đem Tam tộc đại quân thu nhập xuân thu giới bên trong. Khổng lồ tinh không thành lũy xuất hiện, hứa như câu bốn người về tới tinh không thành lũy bên trong, hướng Hàn Viễn bẩm báo, ma vực bên trong ma vượng đã bị toàn bộ đánh chết. Lúc này ma vực, bởi vì bị đại khô lâu mở ra một cánh cửa, vĩnh viễn cũng sẽ không đóng đóng, sẽ chỉ chậm rãi cùng toàn bộ không gian dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, cái này tàn phá tiểu thế giới sẽ thành 36 châu mới xuất hiện một cái địa vực, bất quá cái này cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian, chí ít cũng là 10 vạn năm trở lên. Cái này mở ra tiểu thế giới, xem như cho 36 châu người tu chân đền bù đi, bên trong ma khí đã phai nhạt rất nhiều, bên trong kỳ thật có không ít tu chân tài nguyên. Nếu không, cũng không đủ chèo chống như thế đông đảo ma vật ở bên trong sinh tồn. Chắc hẳn tiếp xuống, trung châu cùng với các châu thế lực lớn, vì tranh đoạt tiểu thế giới bên trong tài nguyên, vì ở bên trong có được một chỗ cắm rủi, sẽ bạo một trận đại chiến a. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Hàn Viễn, mặc dù là hắn một tay tạo thành Bất quá vì tu chân tài nguyên tranh đoạt, không phải là không tu chân thế giới, vốn là tồn tại một loại trật tự đâu. Lúc trước đại khô lâu đám người chỗ tu chân thế giới, không phải là vì tranh đoạt bảo vật mới có thể bạo đại chiến, cho nên dẫn đến tu chân thế giới, đông đảo giới vực vỡ vụn sao. Vân Thương đại lục cũng là bởi vì lúc trước trận đại chiến kia, vỡ vụn giới vực một trong. Tinh không thành lũy bay vào trong cao không linh khí tầng, hướng phía Thượng Cửu Châu phương hướng bay đi, mà cái này lộ trình, đúng thế dài dằng dặc. Từ giới 36 châu bay đến Thượng Cửu Châu, xa so với từ đó 18 châu bay đến 36 châu đường xá muốn dài dằng dặc. Đoạn đường này lấy tinh công thành lũy lúc này độ chỉ sợ cần một năm trở lên mới có thể đến thượng cửu châu biên giới dựa theo đoạn thiên khiếu thuyết pháp từ đó 18 châu tiến về thượng Kiểu châu bình thường đều là cưỡi truyền thống trận cái truyền thống trận này cũng không phải là trực tiếp truyền thống đến thượng cửu châu bên trong mà là truyền thống đến thượng cửu châu biên giới thượng cửu châu bởi vì có một tòa đại trận nguyên nhân không phải tất cả mọi người có thể tiến vào nghe nói không phải thượng cửu châu người muốn đi vào ít nhất cũng nhất định phải là độ tiếp thông thiên trung kỳ tu vi mà cứ nghe trừ cái đó ra còn có một cái ngoài ý muốn chính là tư chất kinh khủng phi thường có thể có được đại trận tán thành Nếu là có được bậc này tư chất, như vậy dù cho không có đạt tới tu vi yêu cầu, cũng là có thể tiến vào. Hàn Viễn đối với tòa đại trận này, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai bày ra tòa đại trận này, bày ra tòa đại trận này mục đích ở đâu? Đối với có thể hay không tiến vào thượng Cửu Châu, Hàn Viễn là không lo lắng chút nào, như thế một tòa đại trận, nhìn như cực kỳ kinh khủng, nhưng mà lại là không vào đại khô lâu mắt. Dựa theo đại khô lâu thuyết pháp, đại trận này cũng không có cái gì lý kỳ, ban đầu ở một chút đại tông môn bên trong, cơ hội đều tồn tại như thế một tòa đại trận. Đơn giản chính là vì cam đoan trong tông môn, đệ tử thiên phú mà thôi cùng muốn rời khỏi tông môn nhất định phải đạt tới tu vi thấp nhất yêu cầu để tránh đệ tử tu vi thấp vụ trộm chạy ra ngoài ở bên ngoài bị người cho xử lý chế giễu tông môn đệ tử lại là như thế một cái yếu cặn bã đây cũng là bảo hộ tông môn đệ tử khích lệ những cái kia muốn rời khỏi tông môn đi hướng mặt ngoài thế giới đệ tử cố gắng tu luyện nhất là những cái kia tâm hệ gia tộc đệ tử để sớm đạt tới có thể rời đi tông môn tu vi trở về dịu dắt một chút gia tộc tất nhiên là liệu mạng khổ tu cái hiệu quả này tự nhiên là tốt vô cùng dựa theo đại khô lâu suy đoán thượng cửu châu đại trận chính là này chủ loại giống như trận pháp chỉ bất quá nó là ngăn cản người bên ngoài tiến vào, mà lại có một cái khí tức phân biệt, có thể phân biệt thượng cựu châu người, mà sẽ không ngăn cản. Đại khô lâu muốn dẫn người tiến vào, căn bản cũng không cần phá đại trận này, trực tiếp liền có thể tiến vào. Đại trận này ở trước mặt hắn, căn bản liền không được tác dụng. Đường xá là phi thường dài dang dặc Hàn Viễn mang theo đám người cùng một chỗ tiến vào xuân thu giới, mà hứa như câu đám người còn là lần đầu tiên đi vào tìm giới. Nhìn thấy gốc kia thái cổ tử thụ, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này trong đầu của bọn họ lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lúc trước gốc kia thái cổ tử thụ là thật? Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a có lẽ gốc kia cũng không phải là thật mà là Hàn Viễn bản thân liền có một gốc bọn hắn càng có khuyên hướng cái sau dù sao lúc trước gốc kia thái cổ tử thụ nếu là trước mắt cái này một gốc lời nói quá không thể tưởng tượng nổi một điểm các ngươi bốn người làm tốt lắm cầm đi đi đây là các ngươi cái này đến ban thưởng có thể từ đó thu hoạch được cái gì thiên phú cùng cơ duyên liền nhìn chính các ngươi Hàn Viễn đem bốn cái tử sắc quả đưa cho hứa như câu bốn người hứa như câu bốn người đưa tay tiếp nhận trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ kích động hoảng hốt vội nói đa tạ thiếu gia dừng đi thôi chính mình tìm một chỗ bế quan, Hàn Viễn phất phất tay, hứa như câu bốn người thân hình lói lên, hướng phía nơi xa bay đi, đều tự tìm cái địa phương, mở một cái lâm thời động phủ, bế quan luyện hóa trong tài quả. cái này bốn cái tử sắc quả, kỳ thật chính là thái cổ tử thụ bên trên kết một loại quả, bên trong ẩn chứa là hồng mông tử khí. người tu chân nướt có thể thu hoạch được một hạng năng lực đặc thù cùng thiên phú, đây là chưa định, xem mọi người cơ duyên mà định ra. bất quá tăng lên trên diện rộng một người tư chất, lại là không có bất cứ vấn đề gì. lúc này tím giới. Chỉ có Hàn Viễn cùng Lý Mạc Sầu chờ nữ, còn có 10 cái đạo tôn cô lâu, mà hứa như câu 4 người có thể đến nơi đây, cũng coi là vận mệnh của bọn hắn. Thái Cổ Tử Thụ phía trên, chỉ có Hàn Viễn cùng Lý Mạc Sầu chờ nữ mới có tư cách ở lại, những người khác tại Thái Cổ Tử Thụ Hạch Tâm Phạm Vi bên ngoài, không có đạt được Hàn Viễn cho phép, là không cách nào tiến vào Thái Cổ Tử Thụ Hạch Tâm Phạm Vi bên trong. Bất quá cho dù như thế, có thể tại tím giới bên trong tu luyện, cũng là xa cái khác linh khí nồng đậm địa phương, đây chính là tại Thái Cổ thời kỳ, đều là thuộc về tu chân thánh địa. Hàn Viễn lần này tiền đến, cũng là dự định bế quan, chuẩn bị đem tu vi của mình tăng lên tới hà đạo huyền tiên cảnh giới, mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hứa như câu cùng trương văn nhã, lần này bế quan hẳn là có thể đột phá đến độ kiếp thông thiên sơ kỳ. đoạn tiên khiếu cùng thường như trung, chí ít có thể đột phá đến độ kiếp thông thiên trung kỳ, thậm chí tiến thêm một bước, bước vào hậu giai đoạn thông thiên chi cảnh. đến nỗi bốn người sẽ thức tỉnh cái gì năng lực thiên phú, cái này cũng không phải là hàng viễn có thể quyết định, bất quá có thể khẳng định, bốn người thứ chất sẽ đạt được cực đại tăng lên, thậm chí càng xuân thu giới bên trong, đại bộ phận đã thức tỉnh đặc thù thiên phú thiên tài. bộ phận này đã thức tỉnh đặc thù thiên phú tinh anh, trước mắt là cường điệu bồi dưỡng. Bọn hắn sẽ là xuân thu giới tương lai chủ lực. Tinh không thành lũy dù cho không có Hàn Viễn bọn người ở tại, ý theo trước đó đưa vào lộ tuyến, như cũng một mực hướng phía thượng Cửu Châu phương hướng bay đi, không cần lo lắng. Mà Hàn Viễn đang bế quan trước đó, tìm được Lý Mạc Sầu từ nữ, tự nhiên là một fan chuyên miên, cũng là thời điểm đem thiên mục lệ vân cho thu. Ngoài hành tinh mỹ nữ tư vị, vẫn là rất. Chương 451. Chương 451, bên trên 9 Châu biên giới tiến về thượng Cửu Châu đường xá là phi thường dài dằng dặc, bay ở linh khí tầng cao chống không tinh không thành lũy, giống như một cái chấm đen nhỏ, hướng phía thượng Cửu Châu phương hướng bay đi. Mà tại tím giới bên trong, Hàn Viễn cùng chúng nữ truyền miên mấy ngày sau, chính thức tiến vào bế quan trạng thái, như cũng mở ra hệ thống trên lệnh thời gian công năng. Bởi vì nhiệm vụ giá trị đạt đến 1 ngàn vạn, Hàn Viễn quyền hạn tiến một bước mở ra, đã có thể cho người bên cạnh mở ra chức năng này. Đương nhiên, tiêu hao nhiệm vụ giá trị tự nhiên cũng tương đối nhiều. Bởi vậy, Hàn Viễn quyết định, đến thượng Cửu Châu về sau, trước tiên chính là thu thập đặc thù vật phẩm, gia tăng nhiệm vụ giá trị mà muốn đem hệ thống quyền hạn toàn bộ mở ra, chí ít cần 100 triệu nhiệm vụ giá trị, mà lại cũng không biết, phải chăng có cái gì kèm theo điều kiện đâu. Hàn Viễn cũng rất chờ mong, đợi đến hệ thống quyền hạn toàn bộ giải khai, thăng cấp đến cực hạn về sau, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Hàn Viễn bế quan, Lý Mạc Sầu Năm nữ cũng tiến vào bế quan trạng thái, mà phụ trách xử Lý Xuân Thu giới sự vật Thiên Mục Lệ Vân tại xử lý một chút sự tình về sau, cũng tiến vào bế quan trạng thái. Xuân Thu giới triển khai đã tiến vào quỹ đạo chính, một ít chuyện giao cho nàng thị nữ cũng có thể xử lý. Mà Viên Chỉ Tâm dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, xử lý những vấn đề này cũng không thành vấn đề, cho Thiên Mục Lệ Vân làm một đoạn thời gian phụ tá cũng có chỗ quen thuộc. Thiên Mục Lệ Vân bế quan về sau, một chuyện liền giao cho nàng cùng sáu vị thị nữ phụ trách, đương nhiên còn có thần hội một chút cao tầng. Trước mắt mà nói, Xuân Thu giới trên cơ bản là Thiên Mục Lệ Vân đang quản lý, mà nàng một người quản lý một cái thế giới, hơn nữa còn là càng lúc càng lớn thế giới, đồng thời thế giới này còn chia làm trên dưới mấy cái tầng cấp. Mặc dù trước mắt mà nói, Xuân Thu giới thực lực còn yếu, tam thập người tất cả đều tại tầng dưới chót nhất hạ giới, còn chưa có người tu vi đạt tới tiêu chuẩn, phi thăng tới phía trên một cái càng cao hơn một cấp thế giới tới. Bất quá, đây cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi, đến lúc đó chỉ dựa vào Thiên Mục Lệ Vân một người, chỉ sợ là quản lý không được mà lý mạc sầu ma nữ này đối với những chuyện này trên cơ bản không chú ý mà lại cũng không phải nàng am hiểu cắt tơ cái này bạo lực nữ thì càng không cần nói nàng là một nhà khoa học tại phạ dọn tinh thời điểm trên cơ bản chỉ lo nghiên cứu không có quản lý bất kỳ chuyện gì bởi vậy nàng cũng không thích hợp quản lý những chuyện này Lăng xương cho dù đã từng là thứ ba quân khu quân trưởng quản lý qua một cái quân đội thế nhưng là nàng chủ yếu năng lực vẫn là trên chiến đấu đối với những này quản lý kỳ thật cũng không phải là quá am hiểu lúc trước quân đội trên cơ bản cũng là trưởng lão hội đang quản lý chỉ có chiến đấu một ít chuyện mới là xương đang phụ trách có thể nói, Lang Sương là một cái ưu tú quân đội người quản lý, chỉ huy tác chiến người, lại là không phải một cái hợp cách địa khu người quản lý. Đối với đại quân tác chiến sự tình, nàng hết sức quen thuộc mà lại có năng lực, nhưng là đối với phương diện khác quản lý, lại là không am hiểu. Người bên cạnh, cuối cùng ít một chút, Hàn Viễn quyết định, chờ lần này về địa cầu về sau, liền đem Mục Như Tuyết, Vương Hân, Tô Linh Vũ mang vào Xuân Thu Giới, để các nàng chia sẻ quản lý Xuân Thu Giới sự tình. Mục Như Tuyết cùng Vương Hân đều có năng lực như thế, mà Tô Linh Vũ chắc hẳn phương diện này năng lực cũng sẽ không quá kém. Kể từ đó, liền có thể giảm bớt Thiên Mục Lệ vân trên người gánh có thể thay phiên quản lý lẫn nhau đều có thời gian bế quan tu luyện mà lăng xương hàn viễn là coi nàng là thành xuân thu giới tương lai một chi đại quân người quản lý chuẩn bị đem sắp thành hình đại quân giao cho nàng quản lý đến nô chính hàn viễn đương nhiên là trưởng quản toàn cục ngoại trừ phi thường chuyện trọng đại sự tình khác hắn là không định quảng hàn viễn trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ đã trên cơ bản có quy hoạch xuân thu giới là thuộc về chính hắn thế giới làm sao quản lý trong lòng của hắn đã có so đo tiến vào bế quan về sau hàn viễn là đồng tu hai môn công pháp theo thứ tự là thái hư vô cực công cùng vô đạo ma quyết mà tu luyện thái hư vô cực công Hắn là thần thức xâm nhập tại công pháp bên trong, lĩnh ngộ trong đó không gian khí tức, dần dần lớn mạnh chính mình nắm giữ một tia không gian pháp tắc. Tinh không thành lũy bay vọt 36 châu, tiến vào bên trong 18 châu, ngay sau đó hướng phía thượng Cửu Châu bay đi. Mà lúc này, về khoảng cách Cửu Châu biên giới, đã không xa, nơi đây địa vực, bởi vì tới gần thượng Cửu Châu, bởi vậy cường giả đông đảo. Trong đó độ kiếp thông thiên cường giả, càng là không hiếm thấy, những người này cũng là vì tìm cơ hội, hoặc là cơ duyên, muốn đi vào thượng Cửu Châu. Mặc dù thượng Cửu Châu có đại trận ba phủ, không đạt được điều kiện, là không cách nào tiến vào bất quá cũng có một chút ngoại lệ, nếu là thượng Cửu Châu bên trong, có người tiếp dẫn lời nói, vẫn là có thể tiến vào thượng Cửu Châu. Một chút thượng Cửu Châu thế lực lớn bên trong, có được loại này tiếp dẫn pháp bảo, có thể đem thượng Cửu Châu bên ngoài người tu chân, tiếp dẫn tiến vào thượng Cửu Châu, mà sẽ không bị đại trận bài xích. Đây là thượng Cửu Châu một chút thế lực lớn, bên ngoài tuyển nhận lực lượng, lớn mạnh tông môn một trong phương thức. Mặc dù, những này được tiến vào thượng Cửu Châu cường giả, trên cơ bản tại nó thế lực bên trong, địa vị cũng không cao, nhưng là đối với những cường giả này mà nói, tiến vào thượng Cửu Châu, liền mang ý nghĩa có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn không có một cái nào cho là mình tư chất kém, có thể tại đối lập cẩn cõi bên trong 18 châu, tu luyện tới cấp độ này, tư chất tự nhiên không kém đi đâu. Cũng có một chút được người tu chân, bởi vì tư chất kinh người, nhận tiếp dẫn thế lực coi trọng, cuối cùng trở thành trong thế lực cao tầng, thậm chí uy chấn một phương cường giả. Hay là, đang tiếp dẫn thế lực bên trong, tu vi tiến mạnh, bộc lộ tài năng, từng bước một leo đến đỉnh phong. Loại này người tu chân, cho dù không nhiều, nhưng là dù sao tồn tại. Tinh không thành lũy bay ở linh khí tầm chỗ sâu, tại hạ 36 châu, thậm chí trước đó bên trong 18 châu mảng lớn địa vực, cũng sẽ không gặp được người tu chân. Mà tiến vào cái này một mảnh địa vực về sau, lại là gặp không ít người tu chân, độ cao này đã không cách nào tránh đi người tu chân. Phải biết, nơi này tới gần Thượng Cửu Châu, không ít độ kiếp thông thiên cường giả đều là hướng phía bên này tụ tập mà đến. Độ kiếp thông thiên người tu chân là có thể xuyên qua linh khí tầng, tiến vào Thái hư bên trong, đây cũng là thông thiên tồn tại. Mà loại này cường giả, đại bộ phận đều là bay ở linh khí tầng chỗ sâu đi đường, cái này chẳng những có thể lấy ẩn nấp thân hình của mình, không để cấp thấp người tu chân hiện, cũng có thể phun ra nuốt vào nhiều linh khí hơn. Bởi vậy Khổng Lô Tinh không thành lũy, tại linh khí tầng chỗ sâu phi hành, tự nhiên không gạt được bực này cường giả, bọn hắn đều trong lòng chấn kinh, đây là cỡ nào phi hành pháp bảo, vì sao như thế khổng lồ? Một chiếc có thể so với một tòa cấp thành lớn phi hành khí, ở trên không bên trong phi hành, há có thể không khiếp sợ đâu. Những cường giả này, cho dù tu vi không yếu, mà lại bị tinh không thành lũy khổng lồ khiếp sợ đến, lại là cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra được, như thế một chiếc khổng lồ phi hành pháp bảo, chủ nhân khẳng định không tầm thường. Lấy độ kiếp thông thiên hậu kỳ tu vi, tăng thêm trong tay pháp bảo, nhưng thật ra là đủ để đối kháng trung cấp tinh không thành lũy. Đương nhiên, tháng bại liền hai chuyện. Dù sao cùng một cái cảnh giới, thực lực cũng không giống. Chương 452. Chương 452, Thanh Tương Châu trước trên đường đi, nhìn thấy tinh không thành lũy người tu chân, đều là trong lòng giận mình, chiếc này phi hành pháp bảo không tầm thường, tựa hồ cùng mình chỗ nhận biết phi hành pháp bảo có khác nhau rất lớn. Mà lại chiếc này phi hành pháp bảo, cho bọn hắn mang đến cường đại uy hiếp cùng cảm giác các bách, tựa hồ đang cảnh cáo nhóm người mình không nên tới gần. Lúc này, bởi vì tiếp cận thượng cựu Châu biên giới, mà lại gặp phải người tu chân cũng nhiều bắt đầu, không khỏi xảy ra bất chắc. tinh không thành lũy tốc độ hơi giảm xuống một chút bởi vì những người tu chân này thực lực cường đại đã có thể đối tinh không thành lũy tạo thành tổn thương tinh không thành lũy trí năng đem phòng ngự đẳng cấp đề cao đến cấp bờ ở cờ cao nhất mà lại tất cả vũ khí đều ở vào tùy thời trạng thái chiến đấu một khi gặp nguy hiểm tới gần tuyệt đối trước tiên cảnh cáo vô hiệu về sau liền sẽ cho phá hủy đông đảo người tu chân mặc dù hiếu kỳ chiếc này khổng lồ đến đáng sợ phi hành pháp bảo lại là không có quá mức đến gần ý tứ sợ gây nên hiểu lầm gì đó đem chính mình cho xử lý chiếc này pháp bảo tiến lên lộ tuyến là hướng phía thượng cựu châu mà đi như vậy cơ hồ có thể khẳng định chiếc này pháp bảo là thượng Cửu Châu cái nào đó thế lực lớn. Trong lòng không khỏi cảm thán, Thượng Cửu Châu quả nhiên bất phàm, liền ngay cả bực này pháp bảo khủng bố đều có thể luyện chế ra tới. Muốn luyện chế như thế một chiếc khổng lô phi hành pháp bảo, cần bao nhiêu tài liệu à, mà cái này một chiếc pháp bảo chẳng khác nào một tòa thành lớn. Nếu là muốn chiếm cứ địa bàn, bay thẳng qua khứ liền có thể xem như thành trì đến sử dụng, đơn giản chính là lợi khí áp, vì sao những người tu chân này đều tưởng tinh không thành lũy tưởng lầm là Thượng Cửu Châu cái nào đó thế lực lớn pháp bảo, chủ yếu là bởi vì bên trong 18 châu chưa từng xuất hiện qua khủng bố như vậy phi hành pháp bảo. Mà lại lấy bên trong 18 châu thực lực, không có thế lực nào có thể luyện chế được đi ra, tất nhiên không phải bên trong 18 tầng châu, như vậy dĩ nhiên chính là thượng Cửu Châu. Lúc này Tinh Không thành Lũy, về khoảng cách Cửu Châu bên dưới đã rất gần, mà ở trong đó là một chỗ bình nguyên, có một tòa khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này, so sánh với khổng lồ Tinh Không thành Lũy, còn muốn khổng lồ một chút, vô số người tu chân đều tại bên trong tòa thành lớn này dừng lại, tìm kiếm tiến vào thượng Cửu Châu cơ duyên. Mà tòa thành lớn này, cũng là thượng Cửu Châu bên trong người, lui tới bên trong 18 châu nghỉ chân chỗ, tòa thành lớn này, không thuộc về bên trong 10 tầng châu, là thượng Cửu Châu thế lực kiến tạo. Tới gần nơi này một tòa thành, là Thượng Cửu Châu một trong Thanh Tương Châu, từ nơi này tiến vào thì là tiến vào Thượng Cửu Châu một trong Thanh Tương Châu. Đây cũng là cùng bên trong 18 châu tương liên một cái duy nhất châu, vẹn vẹn Thanh Tương Châu một cái châu, địa vực rộng, cơ hội bù đắp được toàn bộ bên trong 18 châu. Thượng Cửu Châu biên giới tòa thành này, liền gọi là Thanh Tương Thành, là thành Tương Châu mấy cái thế lực lớn liên hợp kiến tạo. Thanh Tương Thành vị trí chỗ này tiến vào Thượng Cửu Châu Bình Nguyên, thì là gọi là Thành Tương Bình Nguyên, Bình Nguyên cuối cùng, là liên miên tộc bé dãy núi, Thượng Cửu Châu Môn hộ, đại trận biên giới ghi chép bên trong dãy núi. Muốn đi vào Thanh Tương Châu cũng chỉ có xuyên qua dây núi, mà bởi vì đại trận tồn tại, có thể xuyên qua đại trận tiến vào người, lắc đắc không có mấy. Tinh không thành lũy bay đến trên không bình nguyên, tự nhiên đưa tới đông đảo người tu chân chú ý, ở trong đó không thiếu thượng cổ châu bên trong người tu chân. Tất cả mọi người kinh ngạc, khổng lồ như vậy phi hành pháp bảo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như thượng cổ châu người tu chân, cũng là một mặt trận mắt hồ mồm. Ngoa tảo, đây là cái nào thế lực phi hành pháp bảo, không khỏi cũng quá ngưu bức đi, cái này cần nhiều ít tài liệu mới có thể luyện chế ra đến a. Hùng chi, dù cho có đầy đủ tài liệu, nhưng là khổng lồ như thế phi hành pháp bảo, là như thế nào luyện chế? chẳng lẽ là cái nào đó luyện khí đại tông môn mới nhất sáng tạo ra mới phi hành pháp bảo phương pháp luyện chế mới có thể luyện chế ra khổng lồ như thế phi hành pháp bảo cái này một chiếc phi hành pháp bảo chẳng khác nào một tòa thành trì a ở trong đó chỗ tốt không phải bình thường phi hành pháp bảo có thể có nếu là thật sự có luyện khí đại tông môn có thể luyện chế ra khổng lồ như thế phi hành pháp bảo chắc hẳn không ít tông môn đều muốn mua sắm a chiếc này phi hành pháp bảo tựa hồ cùng nhận biết bên trong khác biệt a có chút cái gì đâu tám thành trở lên là mới phương pháp luyện chế luyện chế ra tới lúc này hàn viện đám người như cũng không có từ bế quan bên trong ra mà tình không thành lũy cũng không có trực tiếp tiến vào thượng tiểu châu kỳ thật lấy tinh không thành lũy năng lực là không có cách nào xuyên qua thượng tiểu châu đại trận nhất định phải đại khô lâu xuất thủ mới được toa đại trận này tất nhiên có thể đem bên trong 18 châu người tu chân ngăn cản ở ngoài như vậy ngăn cản nó chiếc này không thuộc về tu chân thế giới phi hành khí tự nhiên cũng là không đáng kể tinh không thành lũy tốc độ chậm lại từ linh khí tầng cao giữa không trung hạ thấp độ cao sau đó lơ lửng tại thanh tương châu biên giới tinh không thành lũy khoảng cách thanh tương thành khoảng cách kỳ thật rất xa xôi nhưng là như thế một chiếc khổng lồ thành lũy lơ lửng giữa không trung tự nhiên là vô cùng hấp dẫn ánh mắt Vô số người tu chân ánh mắt đều bị hấp dẫn, nhao nhao tỏ mồ đánh giá chiếc này quái dị phi hành pháp bảo. Mà thanh tương thành mấy cái thế lực, lúc này sắp mặt ít nhiều có chút khó coi, không biết bao nhiêu năm tới, thanh tương châu cùng bên trong 18 châu giáp giới bình nguyên, một mực là địa bản của bọn hắn. Mặc dù không có minh sắc tuyên bố đây là địa bản của mình, thế lực khác không được đứng tay, nhưng chỉ cần không phải là đồ nốc đều biết đây là thuộc về bọn hắn mấy cái thế lực địa bàn. Đột nhiên tới một chiếc quái dị mà lại vô cùng to lớn phi hành pháp bảo, đại hưu tại bên trong vùng bình nguyên trở thành tòa thứ hai thành trì ý tứ trong lòng tự nhiên khó chịu. Mấy cái thế lực tại Thanh tương thành người phụ trách chạm mặt, cuối cùng được ra kết luận là tính quan một đoạn thời gian, không nên tùy tiện áp dụng quá kích hành vi. Đây là một chiếc phi hành pháp bảo, có lẽ chỉ là đi ngang qua, tạm thời ở chỗ này đô đầu, cũng không có muốn chiếm, cứ một chỗ cắm rủi ý tứ. Đối phương lơ lửng ở trên không bên trong, một bộ người rảnh rỗi chớ có đến gần bộ dáng, hiện nhiên không phải đến chiếm lấy địa bàn. Một điểm nữa chính là, có được khủng bố như thế phi hành pháp bảo thế lực, đương nhiên sẽ không đơn giản tùy tiện đắc tội cũng không tốt. Tinh không thành lặng lặng lơ lửng giữa không trung, bởi vì nơi đây người tu chân đông đảo, mà lại từng cái thực lực không yếu đối với tinh không thành lũy mà nói, đây là một chỗ địa phương nguy hiểm. bởi vậy, tại lơ lửng trên không trung thời điểm, vũ khí đã mở ra, tùy thời ứng đối khả năng đến nguy hiếp. một chút người tu chân, muốn tới gần một chút, thế nhưng là nhìn thấy cái kia quỷ dị vũ khí, nhất là bị khóa định về sau, cường độ cảm giác nguy hiểm đánh tới, dọa đến không dám tới gần. một chút thượng cửu châu người tu chân, muốn bay phỏng một chút phi hành pháp bảo chủ nhân, tới gần hơi có chút, lập tức liền bị khóa định, thậm chí bị cảnh cáo. lần trước, từ tiên hà bí cảnh không gian ra, tinh không thành lũy tự động phòng ngự, xử lý một cái thẳng xuôi sẹo về sau. Hàn Viễn liền cho tinh không thành lũy trí năng hạ đạt mệnh lệnh mới. Cảnh cáo, không thể chỉ là đơn thuần khóa chặt cảnh cáo, còn muốn giọng nói cảnh cáo, tỉ như sinh mệnh sóng đưa ra cảnh cáo, phán đoán đối phương có tính uy hiếp, cảnh cáo vô hiệu về sau, lại tiến hành công kích. Mục đích đúng là vì phòng ngừa xuất hiện ngộ sát tình huống xuất hiện, bởi vậy, một chút muốn đến đây bái phỏng người tu chân, liền nhận được tinh không thành lũy bên trong truyền ra ngoại sinh mệnh sóng, xuất hiện ở bọn hắn thần niệm bên trong. Chương 453. Chương 453, phách lối hoa khô, tưởng như mới tinh không thành lũy phát ra tới sinh mệnh sóng là một chủng loại giống như tinh thần lực cùng sóng điện nao tín hiệu, có thể trực tiếp cùng người bình thường sóng điện nao kết nối, đem tin tức trực tiếp truyền lại đến người bình thường trong óc Mà đối với người tu chân mà nói, loại sinh mạng này sóng lại là có thể cùng thần thức kết nối, đem tin tức truyền lại đến trong thần thức. Bởi vậy, tiếp vào cảnh cáo những người tu chân này đều lựa chọn tối lui. Tất nhiên đối phương không tiếp thụ bái phỏng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhìn chiếc này khổng lồ thanh lũy, liền biết đối phương bối cảnh không thể coi thường, tùy tiện đáp tội là không sáng suốt. Chứng chi cái này một chiếc phi hành pháp bạo sức chiến đấu, tựa hồ kinh khủng phi thường, làm cho những người tu chân này hiếu kỳ chính là. Tinh không thành lũy phát ra tới sinh mệnh sóng, cùng thần thức không giống, tựa hồ không phải thần thức truyền âm, là một loại chưa từng nghe qua truyền âm phương thức. Tinh không thành lũy tại Thanh Tương Bình Nguyên bên trong, trôi lơ lửng ba ngày, như cũng không hề rời đi ý tứ, nhưng cũng không để cho người tiếp cận. Thanh Tương trong thành mấy cái thế lực, một mực chú ý tinh không thành lũy động tĩnh, nhìn thấy tinh không thành lũy, tựa hồ không hề rời đi ý tứ, không khỏi nhíu mày. Bất quá, bọn hắn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, từ tinh không thành lũy trạng thái đến xem, tựa hồ cũng không giống là muốn ở đây chiếm, cứ một chỗ cắm rủi dáng vẻ. Không phải là đang chờ đợi người nào. Cái này không khỏi có thể thanh tương thành mấy cái cao tầng. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đối phương biết, bằng vào bọn hắn một cái thế lực, không cách nào cùng thanh tương thành đối kháng, bởi vậy liên hợp thế lực khác cùng đi chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu thật sự là như thế, thanh tương thành phía sau mấy cái thế lực, ngược lại không có chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Dù sao đối phương mấy cái thế lực liên hợp lại, khẳng định không kém, mà vì thanh tương bình nguyên cùng bên trong 18 châu, cùng mấy cái thế lực khai chiến, cái này rõ ràng là không phù hợp tông môn lợi ích. Thanh tương thành mấy cái thế lực đều không có bất kỳ cái gì động tác, ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhiều tu chân giả muốn bái phòng đều bị ngăn cản về sau, cũng biết đối phương cũng không muốn cùng ngoại nhân giao lưu, là lấy đều tắt cùng đối phương giao hảo tâm tư. Thanh Tương Thành là bên trong 18 châu cùng thượng Cửu Châu kết nối thành trì, tự nhiên có không ít thượng Cửu Châu người tu chân cùng thế lực ngừng chân dừng lại. Mà ở trên Cửu Châu bên trong, một chút thế lực lớn hoàng Cố, bình thường đều thích đến Thanh Tương Thành, hoặc là tới gần 18 châu địa vực tìm kiếm một chút niềm vui thú. Hoặc là tại Thanh Tương Thành bên trong tìm kiếm mấy cái thực lực không kém chó săn, làm tùy tùng sử dụng. Loại này Hoàn Cố, bình thường đều là trong mắt không người, quân vọng tự đại, mà tự nhiên, bối cảnh cũng là bất phàm thường thường có phi thường cường đại trưởng bối làm chỗ dựa, mà tinh không thành lũy xuất hiện, tự nhiên đưa tới những này hoàn khố chú ý, trong đó một cái hoàn khố, là đến từ thượng cựu châu một trong tử vân châu siêu cấp thế lực hoàn cố, mà tử vân châu là cùng thanh tương châu tương liên một cái châu, cái này hoàn khố thân là tử vân châu siêu cấp thế lực cái nào đó đại lao hậu bối, mà lại cực kỳ được sủng ái, tự nhiên dầm dĩ tạm tương nhện trong mắt không người, tưởng như mới vừa tới thanh tương thành, liền nghe nghe một chiếc khổng lồ mà quái dị phi hành pháp bảo, lập tức hứng thú dẫn theo một bầy chó chân hướng phía tinh không thành lũy vị trí bay tới, xa xa liền thấy khổng lồ tinh không thành lũy. Lơ lửng giữa không trùng, bá khí mười phần. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền coi trọng Tinh Không Pháo Đài, như bức như vậy phi hành pháp bảo, chính mình hoàn toàn có thể ngồi đi bên trong 18 châu hành hành bá đạo, cướp giật đông đảo sinh đẹp nữ tu lấy cung cấp vui đùa. Tưởng như mới sau lưng, đi theo mấy cái cường giả, trong đó một cái tu vi đã đạt đến độ kiếp thông tiên hậu giai đoạn thông tiên chi cảnh. Cho dù là mới vào cảnh giới này, cũng là một phương cường giả, cho dù ở thượng tiểu châu, cũng là xếp tại thượng tầng cường giả. Tưởng như mới nhìn thấy Tinh Không Thành Lũy, ý niệm đầu tiên chính là mua lại, tự cao tài đại khí thổ, cảm thấy mua xuống một chiếc phi hành pháp bảo không thành vấn đề thế là để một chó chân tiến lên, đi hỏi thăm một chút, phải chăng có thể bán ra chiếc này phi hành pháp bảo, điều kiện tùy tiện mở, làm hắn không nghĩ tới là đối phương vợ im mà không thấy, một bộ chẳng đáng phản ứng dáng vẻ, tưởng như mới chưa từng nhận qua bậc này khí, lúc này liền giận dữ, muốn xông lên đi, đem đối phương bắt tới xử lý, đem phi hành pháp bảo đoạt tới, mấy chó chân đều phi thường rõ ràng, cái này hoàn cố tính nết cũng biết ngăn lại hắn, đem hắn khuyên xuống tới, chiếc này phi hành pháp bảo, xem xét liền phi thường nưỡng bức, tùy tiện xông đi lên, tưởng như mới vạn nhất bị xử lý, nhóm người mình cũng không sống nổi a tưởng như mới hậu trường thế nhưng là một vị hà đạo huyền tiên trung kỳ cường giả, bực này cường giả ở trên cửu châu đều là một phương là nhân vật có tiếng tâm lượng lẫy, huống chi loại này một vị cường giả càng là một cái đại tông môn nhân vật đứng đầu một tròng mang đến lực uy hiếp, thì càng là tăng lên gấp bội. đây cũng là vì sao, tưởng như mới có can đảm kiêu căng như thế nguyên nhân, đối mặt cường đại như thế tông môn, cùng mạnh như thế người, người bình thường căn bản là không thể chơi vào. mà trong nội, tưởng như mới lại là sẽ không trêu trọng, cũng không nguyện ý vì như thế một cái hoàn cố, cùng một cường giả kết thủ kết toán, dù cho chơi cứng, cùng lắm thì đều là đem tưởng như mới giáo huấn một lần không đến mức giết hắn, huyên náo triệt để trở mặt, cùng một vị hạ đạo huyền tiên kết thủ kết toán. Chính là bởi vì bực này nguyên nhân, trợ tăng tưởng như mới phách lối khí diễm, mà bên cạnh hắn thường xuyên đi theo mấy cái thực lực không kém chó săn, có can đảm liều chết giết hắn người, lại là không có năng lực này. Tưởng như mới mặc dù bị khuyên xuống tới, không có sông đi lên, lại là không muốn như vậy bỏ qua đối phương vợ em mà không để mặt chính mình, cái này khiến hắn tựa hồ nhận lấy lớn lao cất đủ. Một cái bị làm hư hại tử, bản tính cũng không phải vật gì tốt, một khi tức giận lên, tùy hứng bắt đầu là hoàn toàn bất chấp hậu quả, mà lại thường thường trí thông minh sẽ xuất hiện hạ xuống biến thành một cái não tàn ai cũng biết tinh không thành lũy chủ nhân thân phận tất nhiên phi thường lưu bước cho nên cũng sẽ không tùy tiện các tội tưởng như mới cũng biết có thể có được như thế như bước phi hành pháp bảo bối cảnh khẳng định không yếu chỉ bất quá lúc này hắn trong cơn tức giận chỗ nào còn quản được nhiều như vậy tại hắn trong ý thức lại như thế nào như bước bối cảnh chán ở dê lẽ lại sẽ còn vượt qua chính mình hay sao lại như thế nào đối phương cũng không dám đem chính mình xử lý a có ý nghĩ như vậy tưởng như mới quyết định cho đối phương một điểm sắc mặt nhìn xem cũng dám xem thường chính mình thử thử Hắn đã từng cũng bởi vì nhất thời não tàn, cho tới một cái thế lực lớn. Bất quá đối phương biết bối cảnh của hắn về sau, không phải cũng là không dám đem hắn xử lý. Chính là bởi vì như thế, hắn não tàn cho rằng tất cả thế lực cũng không dám đem hắn xử lý. Ngươi đi thông chi đối phương, báo lên danh hảo của ta. Nếu là đối phương không để ý tới, liền công kích cho ta chiếc này phi hành pháp bảo. Tương như mới kêu lên một cái tùy tùng phân phó nói, Tường như mới mặc dù não tàn, nhưng là tùy tùng không nao tàn à, thấy thế nào chiếc này phi hành pháp bảo đều quá nguy Như thế tùy tiện đắc tội, chỉ sợ sẽ có phiền phức ca. Bởi vậy hắn có chút do dự, thiếu gia. Đối phương địa vị khả năng không nhỏ, chúng ta có phải hay không? Sợ cái rắm, thiếu gia của ngươi ta địa vị mới không nhỏ, hắn còn dám xử lý chúng ta hay sao? Ngươi nếu là không dám, về sau cũng không cần đi theo ta. Thường như mới mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chương 454. Chương 454, tìm đường chết người cái kia tùy tùng nghe xong, hoàng hốt vội nói, "Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta cái này đi truyền lời." Hắn nghĩ tới lúc trước vị này hòa cố, đắc tội cái nào đó thế lực lớn, đối phương cũng không có đem hắn xử lý, nghĩ đến sẽ không ra đại sự a. Mà lại, nếu là thật sự không thể đi theo vị này hòa cố sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đối với hắn cảnh giới này người tu chân mà nói, mỗi tăng lên một cái cấp độ, đều là mười phần khó khăn, cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Mà vị này hoàn cố, mẹ nó tốt số, có một cái sủng trưởng bối của hắn, các loại tu chân bảo vật đều là không thiếu, ngẫu nhiên cũng sẽ khen thưởng một chút chính mình những ngày tùy tùng. Nếu là bị đá ra đi, tu luyện bảo vật, liền cần chính mình vất vả đi tìm thu được, tiêu được nhiều mệt mỏi, tốn nhiều thời gian a. Độ kiếp thông thiên cùng hà đạo huyền tiên, hai cái này cảnh giới chênh lệch là phi thường to lớn, đại bộ phận người tu chân, dốc cả một đời, đều không thể đột phá đến hà đạo huyền tiên cảnh giới. Mà Hà đạo Huyền tiên chia làm Hà đạo cùng Huyền tiên hai cái giai đoạn, mà Hà đạo giai đoạn đã là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại, Huyền tiên giai đoạn cường giả đều là một cái thế lực lớn lao tổ cấp bậc cường giả ở trên Cựu Châu đều là không nhiều. Cái này hoàn cố trường bối, ở vào Hà đạo Huyền tiên trung kỳ, vừa lúc ở vào Hà đạo cùng Huyền tiên ở giữa, tùy thời đều có thể đột phá đến Huyền tiên cảnh giới. Lúc này, cái này hoàn cố trường bối đang lúc bế quan xung kích Huyền tiên chi vị đâu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi xuất quan sẽ trở thành Huyền tiên cường giả. Đây là huy thượng Cửu Châu cường giả đỉnh cao, có thể nói Tiên Vương không gia lấy huyền tiên vi tôn. Cái này tùy tùng tiến lên, lại là bị tinh không thành lũy cảnh cáo, hắn lơ đến thần thức truyền ra ngoài, đem hoàn khố thân phận báo lên, nhất là cái này hoàn khố tông môn cùng trưởng bối danh hiệu. Tưởng như mới chỗ tông môn, là một cái đại tông môn, thực lực phi thường cường đại, ở trên Cửu Châu cũng là tiếng tăm lường lấy Mà trưởng bối của hắn, cũng là tử Vân Châu một phương đỉnh tiêm bá chủ, cho dù ở Thanh Tương Châu, cũng là thanh danh không nhỏ. Nghĩ đến đối phương bối cảnh bất phàm, hẳn là có chỗ nghe nói, lại là không ngờ, tinh không thành lũy bên trong, là trí năng tại khống chế, đối với thượng Cửu Châu là hiểu rõ không nhiều chớ nói chi là tưởng như mới tông môn cùng trường mối bãi phòng lại bị cự tuyệt, tuy tùng cũng không thấy đắc ý bên ngoài, dù sao tưởng như mới là có tiếng hoàn cố, đối phương chẳng đáng thấy một lần cũng thuộc về bình thường, mà lại tinh không thành lũy cảnh cáo hắn, rời xa nhiều ít phạm vi bên trong, nếu không sẽ bị coi là uy hiếp. trong lòng của hắn lập tức khó chịu, mẹ nó, lão tử dù sao cũng là độ kiếp cường giả, vậy mà như thế khinh bị chính mình, hắn phát giác tinh không thành lũy cảnh cáo có chút quái dị, tựa hồ cũng không phải là người tu chân thần thức chuyên âm, không phải là phi hành pháp bảo bên trong khí linh chuyển tới, nghĩ như thế lại là giật nại mình, ngoại Phi hành pháp bảo bên trong, vợ ấy mà tồn tại khí linh. Kia lấy phi hành pháp bảo đẳng cấp chẳng phải là kinh khủng phi thường. Chỉ là vì sao, cái này phi hành pháp bảo nhìn, như vậy quá gì đâu, mà lại cũng không phải là trong dự đoán khủng bố như vậy cùng tương đại. Cho dù như thế, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, quyết định đi về hỏi một chút tưởng như mới, xác định một chút có công kích hay không. Nếu là hắn xác định, đến lúc đó xảy ra sự tình, trách nhiệm chính là hắn nha, lấy cái này hoàn khố cá tính, cũng là rất biết che chở thủ hạ. Chỉ cần hắn gánh vác được, chính mình những ngày thủ hạ cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn chính là bởi vì tưởng như mới đông đảo khuyết điểm bên trong cái này duy nhất đối với thủ hạ coi như không tệ coi như che chở tính tình mới có thể hắn mấy cái tùy tùng nghe theo phân phó của hắn đi tìm đường chết thiếu gia đối phương không để bái phỏng mà lại thuộc hạ phát hiện chiếc này pháp bảo tựa hồ có khí linh tưởng như mới hai mắt sáng lên đối với chiếc này khổng lồ phi hành pháp bảo càng thêm thích nói sợ cái gì đi công kích cho ta đem hắn bước đi ra ta cũng không tin dạng này hắn còn không ra được rồi thiếu gia ta cái này đi tùy tùng nghe vậy quay người hướng phía tinh không thành lũy mà đi tường như mới sau lưng mấy cái khác tùy tùng, cũng biết đem tưởng như mới bảo vệ, miễn cho một hồi chiến đấu, không cẩn thận tác động đến cái này hoàn cố bị xử lý. thiếu gia nhà ta đến đây bái phỏng, các hạ vẫn là thấy một lần thật tốt, nếu không vật thiếu gia nhà ta mặt mũi, coi như không xong. cái kia tùy tùng trực tiếp hướng phía tinh không thành lũy phóng đi, không nhìn cảnh cáo, chỉ một cái chớp mắt, liền tiến vào tinh không thành lũy xác định an toàn phạm vi, đồng thời như cũ hướng phía tinh không thành lũy phóng đi. lần này, tinh không thành lũy khởi động công kích, chỉ gặp khổng lồ tinh không thành lũy bên trong, một cây thô to họng pháo dơ lên, một cỗ cường đại năng lượng hội tụ. Một đạo quang mang chói mắt lướt qua, một đạo cường đại công kích, ầm vang hướng phía đối phương vành kích mà tới. Cái kia tùy tùng, tại tinh không thành lũy nâng lên họng pháo thời điểm, liền trong lòng du lên, một cỗ nguy cơ nổi lên trong lòng. Giật nảy cả mình, cũng biết phất tay lấy ra pháp bảo, toàn thân linh lực khuấy động, không kịp công kích, một đạo ánh sáng mạnh như bó, đã vành kích mà tới. Ầm ầm. Quang mang bắn ra bốn phía, tất cả mọi người sợ ngây người, nghĩ không ra, tinh không thành lũy công kích khủng bố như thế, mà lại công kích phương thức như thế không giống bình thường. Một cái này, cũng không có đem cái kia tùy tùng xử lý, hắn dù sao cũng là độ kiếp cường giả mà lại pháp bảo cũng không kém, bởi vậy cũng là phòng ngự xuống tới. Chỉ bất quá, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Tinh Không Thành Lũy công kích như mưa rơi mà tới. Một khi triển khai công kích, Tinh Không Thành Lũy đương nhiên sẽ không như vậy dừng lại, không đem địch nhân tiêu diệt, là sẽ không đình chỉ công kích. Trừ phi Hàn Viễn tại Tinh Không Thành Lũy bên trong, hạ đạt đình chỉ công kích mệnh lệnh, nếu không chí năng sẽ chỉ lấy tiêu diệt địch nhân, vì ngừng bắn yêu cầu. Tương đạo chùm sáng hướng phía cái kia tìm đường chết tùy tùng oanh kích mà tới, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến, tại Tinh Không Thành Lũy Thiên Vương, xuất hiện một đạo không gian gợn sóng. Đây chính là tinh không thành lũy cường đại vũ khí công kích, không gian chấn động, đem không gian quấy mở, hình thành không gian phong bạo, hủy diệt địch nhân. Mây rực rỡ đại lục không gian vững chắc, lấy trung cấp tinh không thành lũy chiến lực, còn không đủ để quấy không gian, hình thành không gian phong bạo tập kích. Bất quá đem vũ khí trốn vào không gian bên trong, có thể một vùng không gian chấn động, cùng ngắn ngủi vỡ vụn sụp đổ, lại là có thể làm được. Không gian vũ khí vừa ra, cái kia tùy tùng vị trí, không gian đột nhiên chấn động sụp đổ xuống dưới, một cỗ cường đại không gian lực xoắn xuất hiện. Lúc này cái này tùy tùng sắc mặt đại biến, quân vận chuyển pháp bảo. Không tiếp tiêu hao đến anh kích bắt đầu, ý đồ ngăn cản được không gian lực xoắn. Hắn đã là độ kiếp tu vi, đối với không gian lực xoắn, cũng không phải là không có một chút sức chống cự. Thế nhưng là tình không thành lũy khổng lồ như vậy, đông đảo vũ khí lập tức hướng phía hắn anh kích. Đối với hắn tiêu hao cùng áp bách quá cường đại. Phốc phốc, một đạo huyết hoa hiển hiện, một cánh tay bị rạo sát thành huyết vụ. Bất quá nhưng cũng đem không gian lực xoắn trả lại. Lúc này, trong lòng của hắn hoang hốt, muốn um quyết không tiếp tổn hại một kiện pháp bảo, tạm thời đem công kích ngăn cản được, tranh thủ ra một tia cơ hội lão tẩu. Thân hình thoát một cái, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, cực nhanh thoát đi, dừng lại thêm xuống dưới khó giữ được cái mạng nhỏ này a chương 455 chương 455 mau trốn mà ở phía xa tưởng như mới cùng mấy cái tùy tùng lại làm một mặt trận mắt hốt mồm chiến đấu phát sinh quá nhanh mà lại kết thúc cũng quá nhanh trong mắt bọn họ chỉ thấy kia chiếc khổng lồ phi hành pháp bảo đột nhiên phát động tập kích mà lại là chưa từng thấy qua phương thức công kích liếc nhìn lại chính là quang mang lớp lãnh cái kia người hầu thân ảnh đã không thấy được bị dìm ngập trong đó cũng không biết đến tột cùng thế nào loại phương thức công kích này là bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bình thường mà nói phi hành pháp bảo bên trên công kích trợ pháp kỳ thật uy lực công kích là có hạn Chủ yếu là để mà phòng ngự là chính. Dù sao trận pháp phạm vi công kích phi thường có hạn, mà lại không cách nào đối ngang cấp người tu chân, tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phi hành pháp bảo bên trên công kích trận pháp, chủ yếu là dùng cho tại đại chiến thời điểm, nhân số đông đảo, dùng để đối phó tu vi tương đối yếu người tu chân, hiệu quả sẽ hết sức rõ ràng. Trên cơ bản là pháp bảo những nơi đi qua, dây dai người tu chân nhau nhau bị đánh giết vỡ lạc. Mà cùng phi hành pháp bảo đẳng cấp người tu chân, đều là muốn dựa vào phi hành pháp bảo bên trong cơ giả, tự mình xuất thủ ứng phó cùng đánh giết. Bởi vì nhận trận pháp phạm vi công kích ảnh hưởng, bởi vậy cho tới nay, cũng không quá coi trọng công kích chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ. Bởi vậy, phi hành pháp bảo năng lực phòng ngự mạnh hơn so với năng lực công kích. Phải biết, phi hành pháp bảo công kích cần tiêu hao khổng lồ linh thạch hoặc là tiên tinh, mà công kích tiêu hao linh thạch hoặc là tiên tinh lại là so sánh với phòng ngự muốn bao nhiêu. Công kích là đem linh thạch hoặc là tiên tinh bên trong lực lượng tập trung kích phát ra đi, trong lúc này có một cái tiêu hao lãng phí vấn đề. Mà phòng ngự lại là tập trung vận chuyển chân pháp, tiêu hao so ra mà nói ít, bởi vậy phi hành pháp bảo chủ yếu dùng cho phòng ngự. Đây cũng là vì sao tưởng như mới đám người, nhìn thấy tinh không thành lũy công kích kinh khủng như thế về sau, một mặt trận mắt hốc bộ dáng, Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, chiếc này phi hành pháp bảo cho dù vô cùng to lớn, nhưng là kỳ thật tế đẳng cấp, hẳn là độ kiếp thông thiên cảnh giới đẳng cấp không sai bị lắm, tuyệt đối không đạt được hà đạo huyền tiên đẳng cấp. Mà tại quan niệm của bọn hắn bên trong, phi hành pháp bảo ở vào đẳng cấp này, như vậy uy lực công kích, bình thường mà nói, chỉ có thể đối thần du đạp hư cảnh giới người tu chân có lực sát thương. Dựa theo suy tính, phi hành pháp bảo uy lực, hẳn là chỉ có thể diện sát thần du đạp hư trung kỳ trở xuống, trọng thương thần du đạp hư hậu kỳ, không thể làm được trăm đánh giết. Đây cũng là vì sao tưởng như mới dám gọi tùy tùng công kích, mà cái kia tìm đường chết chó săn, cũng thật có can đảm công kích nguyên nhân chỗ. đơn giản chính là phi hành pháp bảo chỉ có thể ngang nhau cấp trở xuống người tu chân có lực sát thương, cái này xâm nhập nhân tâm quan niệm đưa đến, tinh không thành lũy đột nhiên bay ra, khủng bố như thế, nhưng lại không giống với trận pháp phương thức công kích, lập tức bị sợ ngây người. một thân ảnh, chất vật từ một mảnh quang mang bên trong bay ra, hốt hoảng chạy trốn tới tưởng như mới bên người. thiếu gia, thật là lợi hại, chiếc này pháp bảo thật là lợi hại, chúng ta mau trốn. cái này chó săn, một cánh tay đã không có, sát mặt tái nhợt, nhiên vừa mới ngắn ngủi chiến đấu đối với hắn tiêu hao rất nhiều, tưởng như mới một mặt ngốc trệ, cái này tùy tùng mặc dù không phải mình bên người tu vi cao nhất, thế nhưng là cũng không nhiều à, đã là độ kiếp thông thiên sơ kỳ, như thế một cương giả, vỡ ơi mà chỉ ngăn cản ngắn như vậy thời gian, liền nhận lấy không nhẹ tổn thương, nếu là trốn được chậm một chút, chẳng phải là muốn của máy, run một cái lấy lại tinh thần, hắn lúc này ý thức được, chính mình tựa hồ quá ngây thơ rồi, gặp được một người điên, không sai, hắn thấy, cũng dám không nhìn sau lưng mình tâm môn, không nhìn chính mình trưởng đối, mà công kích mình người, tuyệt đối là một người điên, chỉ có tiên điên mới có thể như thế bất chấp hậu quả thật là đáng sợ, ta là đại thiếu gia sao, cũng không cần cùng tên điên dây dưa. Tưởng như mới nghĩ như thế, hoàng hốt vội nói, đúng, đúng, chúng ta mau trốn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chờ trở, trở lại tông môn, nhất định phải khóc lóc kể lể, thêm mắm thêm muối lên án đối phương, như thế nào phách lối làm cặn, để tông môn cường giả xuất thủ, đem đối phương bắt. Như thế một chiếc như bức phi hành pháp bảo, chắc hẳn tông môn cũng hẳn là cảm thấy rất hứng thú à? Trong lòng nghĩ như vậy, lại là nghe được bên người một cái tùy tùng kinh hô một tiếng, không được, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, đã bị tùy tùng bắt lấy, thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi mà lại một kiện pháp bảo nổi lên, làm ra phòng ngự chi thế. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến, không gian đều xuất hiện chấn động, dù cho bị tùy tùng che lại, tưởng như mới nhưng vẫn bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, vừa rồi chuyện gì xảy ra, lại là kia chiếc phi hành pháp bảo, lần nữa phát động công kích, hướng phía phía bên mình thả ra một loại không biết pháp bảo. Bên người mấy cái tùy tùng đều một mặt chật vật, mà trước đó công kích tinh không thành lũy cái kia thẳng xui xẻo lúc này phun ra một đốm máu, khí tức vẻ một chút. Không tốt, mau trốn. Tưởng như mới hoảng hốt. Mẹ nó, đây là muốn xử lý chính mình a? thật là một người điên, không cần hắn phân phó, bên cạnh hắn tu vi mạnh nhất cái kia tùy tùng cũng là lúc này bảo vệ hắn tùy tùng nắm lấy thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi, cái khác mấy cái tùy tùng cũng là cuống quyết đi theo chạy trốn, liền ngay cả cái kia công kích tinh không thành lũy, lúc này thụ thường không nhẹ tùy tùng tốc độ cũng không chậm, theo sát lấy đại bộ đội thoát đi, tưởng như mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia chiếc khổng lồ pháp bảo thoáng di động một chút, một viên quỷ dị vũ khí bắn ra tại một trận không gian gợn sóng bên trong biến mất, nhanh bảo hộ ta, tưởng như mới giờ khắc này cơ hồ sợ kẻ ra quần mẹ nó muốn hay không như bức như vậy. Vừa ởi mà đem vũ khí trốn vào không gian, tiến hành vượt qua không gian công kích. Đây là một chiếc phi hành pháp bảo sao? ầm ầm, một viên quỷ dị vũ khí, đột nhiên từ không gian bên trong chui ra, hung hăng ngoanh kích mà tới, phát ra kịch liệt bạo tạc, một cỗ chôn vùi lực lượng tứ ngược. Khó khăn lắm đem công kích ngăn cản được, tiếp tục thoát đi, mà kia chiếc khổng lồ pháp bảo, lần nữa thoáng di động một chút, lại là một viên đồng dạng vũ khí công kích mà tới. Tinh không thành lũy hình thể phi thường khổng lồ, chỉ cần thoáng hướng phía trước di động một chút, liền có thể đuổi lên trước một khoảng cách. Bởi vì vân thương đại lục không gian tương đối vững chắc, tinh không thành lũy vượt qua không gian phóng thích chôn vùi đạn khoảng cách bị đại đại áp xúc, bởi vậy mỗi một lần đều phải đuổi lên trước khoảng cách nhất định, mới có thể đem trôn vùi đạn đưa lên đến mục tiêu vị trí. Tưởng như mới tùy tùng, đều là độ kiếp thông thiên người tu chân, mà trong đó mạnh nhất một vị, là độ kiếp thông thiên hậu kỳ, khó khăn lắm bước vào thông thiên chi cảnh. Bởi vậy, trôn vùi uy lực của đạn cho dù cường đại, lại là còn chưa đủ lấy đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Dù sao nhiều như vậy cái cường giả liên hợp lại, muốn ngăn cản lời nói, cũng không phải là quá phí sức. Như thế lại nhiều lần công kích về sau, thời gian dần qua, tưởng như mới phát hiện những công kích kia đều là hướng phía cái kia công kích tinh không thành lũy thằng xui xẹo mà đến, nhóm người mình bất quá là bị thay bài và gió. Lúc này liền đem thằng xui sẹo này đuổi đi, để hắn rời xa đội ngũ, mẹ nó, đây là muốn liên lụy chính mình tiếp tấu a cái kia thằng xui sẹo khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cuốn quýt chạy trốn, hắn lúc này bị thương, độc thân khó mà ngăn cản được chôn vùi đạn công kích. Chỉ cần như vậy 2 3 lần, liền có thể đem hắn cho tiêu diệt, bởi vậy vì mạng sống, hắn cũng là liều mạng, sử dụng bí thuật, tốc độ bạo tăng hóa thành một đạo tàn ảnh thoát đi. Chương 456 chứng 456, to lớn biến hoa cái kia thẳng xui xẻo, vì bảo mệnh không tiếp vận dụng bí thuật, cho dù nguyên khí đại tường, lại là bảo vệ mạng nhỏ, cũng coi là đăng giá. Tinh không thành lũy không có truy kích, tiếp tục lơ lửng giữa không trung, bất quá phòng ngự đẳng cấp, lại là tăng lên không ít. Tinh không thành lũy chuyển lộ ra công kích, để chung quanh người tu chân giật này mình, âm thầm đánh giá một tí, dựa vào bản thân thực lực, tựa hồ chơi không lại cái này, một chiếc phi hành pháp bảo a cuối cùng là cái gì phi hành pháp bảo, vậy mà như thế kinh khủng, cùng trong nhận thức biết phi hành pháp bảo hoàn toàn khác biệt, lực công kích không khỏi quá cường đại. Tinh không thành lũy lần này hiện ra cường đại lực công kích kinh hai không ít người tu chân cũng không dám tùy tiện gần phía trước, mà một chút thế lực lớn người tu chân lại là động tâm tư cường đại như thế phi hành pháp bảo, nếu là trong tâm môn có như vậy một hai chiếc, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Xem ra phải nghĩ biện pháp cùng đối phương tiếp xúc, có lẽ là cái nào đó luyện khí đại tông môn mới nhất luyện chế ra tới pháp bảo, có thể đánh đổi một số thứ để thay luyện chế như vậy mấy chiếc. Tưởng như mới trả sát đem mồ hôi chán, nhìn phía xa tinh không thành lũy, trong lòng có chút thấp thỏm cũng không cam lòng. Như thế một chiếc phi hành pháp bảo thật sự là quá nguy bức, hắn thích vô cùng, không muốn cứ như thế mà buông tha. Trong lòng tính toán. Đến tận cùng như thế nào mới có thể từ đối phương trong tay đoạt tới đâu. Dựa vào bên cạnh mình chút thực lực ấy, sợ là không được, chẳng lẽ muốn vận dụng có chút át chủ bài. Bất quá đối phương trốn ở bên trong không ra, vận dụng át chủ bài cũng vô dụng thôi, sẽ chỉ tổn thương phi hành pháp bảo. Hoặc là bẩm báo chính mình lão tổ, để hắn tự mình xuất thủ, đem chiếc này pháp bảo đoạt lại đưa cho chính mình. Chỉ là, lão tổ đã bế quan, vẫn là không muốn lúc này quấy rầy thật tốt. Nghĩ không ra một cái hữu hiệu biện pháp, tưởng như mới xoắn xuýt không thôi, bởi vậy hắn quyết định, tạm thời đi theo chiếc này phi hành pháp bảo, cũng không tin, người ở bên trong mãi mãi cũng không ra khẳng định có thể tìm được cơ hội, nhất định phải đem chiếc này pháp bảo đoạt lại. Thấy được Tinh Không Thành Lũy cường đại về sau, không ít thế lực đều có chút suy nghĩ, đương nhiên những thế lực này sẽ không hướng tưởng như mới không có đầu óc như vậy, nghĩ đến làm sao cướp đoạt. Đối phương có được như thế như bức phi hành pháp bảo, hắn thực lực sao lại yếu đi? Tất nhiên là một phương thế lực lớn, đương nhiên sẽ không vì một chiếc phi hành pháp bảo mà tùy tiện đắc tội. huống chi, dù cho có chút tâm tư khác, cũng muốn nước lượng một chút, thực lực của mình phải trang đủ để áp đảo đối phương. Càng nhiều thế lực, là nghĩ đến như thế từ đối phương trong tay, mua sắm một chiếc như thế như bức phi hành pháp bảo nếu là có thể thu hoạch được phương pháp luật chế, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Đối với ngoại giới phát sinh những chuyện này, Hàn Viễn cũng không biết. Lúc này hắn bê quan đã đến tối hậu quan đầu. Trải qua một năm này bê quan, mà tại hệ thống gia chỉ dưới, lại là đi qua trăm năm. Trăm năm thời gian đủ để cho tu vi của hắn chợ tăng. Lúc này tu vi của hắn đã là huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Ngay tại củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, mà Lý Mạc Sầu trải qua đoạn thời gian này tu luyện cũng đã đạt đến hà đạo huyền tiên trung kỳ. Tu vi tiến triển có thể nói cực kỳ kinh khủng. Lăng xương tu vi hơi kém một chút, bất quá nhưng cũng so sánh với Cát Tơ mạnh như vậy một chút, đều đã đạt đến Hà Đạo Huyền Tiên sơ kỳ. Đối với tu luyện, Lý Mạc Sầu cùng Lăng xương đều có phi thường khủng bố Thiên Phú, mà lại hai nữ cũng so sánh cũng có kiên nhẫn bình lòng. Cát Tơ mặc dù Thiên Phú không tồi, thế nhưng là nàng đối với tu luyện cuối cùng thiếu khuyết một chút kiên nhẫn, bế quan một đoạn thời gian, liền sẽ không giữ được bình tĩnh, xuất quan nghiên cứu một chút những vật khác, sau đó lại tiếp tục bế quan. Thiên Mục Lệ Vân tu vi yếu nhất, bất quá vừa đạt đến Thần Du Đạt Hư Trung kỳ mà thôi, bất quá nàng cái này tốc độ tu luyện đã bất mãn. Dù sao. Nàng còn muốn ngẫu nhiên ra xử lý một chút xuân thu giới sự tình, chậm trễ không ít thời gian tu luyện. Bạch Tuyết Nhi cái này dòm bị Vương Tiên Phú, sắc thực phi thường khủng bố, lúc này tu vi của nàng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hà đạo huyền tiên cảnh giới. Trước khi đến thượng Cửu Châu một năm này, Hứa Như Câu bốn người tu vi cũng có phi thường khủng bố tiến bộ, nhất là lấy Hồng Mông tử khí tu luyện, thực lực so linh khí tu luyện càng cường đại hơn gấp đôi trở lên không thôi. Hứa Như Câu cùng Trương Vân Nhã tu vi, khó khăn lắm bước vào độ kiếp thông thiên sơ kỳ, mà Đoạn thiên Khiếu cùng thường Như Trung tu vi, đã là độ kiếp thông thiên đỉnh phong. Đến lúc này, bốn người đều hơi cảm thấy một chút áp lực, tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ sợ một khi đột phá đến Hà đạo huyền tiên, ngọc thần thụ tác dụng sẽ giảm mạnh, không cách nào lại như thế nhanh chóng tăng cao tu vi. Bởi vậy, bốn người tại đột phá về sau, đều đình chỉ tiếp tục đột phá, ngược lại vẫn dưỡng ngọc thần thụ, có thể ngọc thần thụ tăng trưởng không ít, theo ngọc thần thụ tăng trưởng, gặp được bình cảnh cảnh giới cũng sẽ tương ứng đề cao. Nguyên bản đến Hà đạo huyền tiên về sau, ngọc thần thụ tác dụng sẽ cực kỳ giảm xuống, không cách nào lại vững chắc cảnh giới, nhanh chóng tăng cao tu vi, mà ngọc thần thụ tăng trưởng về sau, lại là có thể có thể Hà đạo huyền tiên cảnh giới bên trong nhanh chóng tăng cao tu vi cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống phát sinh. trừ cái đó ra bốn người cũng tu luyện một chút thần hồn loại thần thông nhất là sinh mạng thứ hai thần thông. đây chính là thủ đoạn bảo mệnh. bọn hắn đều nghĩ kỹ rời đi thời điểm liền đem ngọc thần thụ lưu tại tím giới bên trong. một khi chính mình tại ngoại giới bất hạnh vỡ lạc cũng có thể tại tím giới bên trong dựa vào ngọc thần thụ phục sinh. Mà ngọc thần thụ không tại trong thức hải lại là cũng không ảnh hưởng ngọc thần thụ đối với thần hồn bảo vệ. đây cũng là ngọc thần thụ chỗ thần kỳ. viên chỉ tâm tu vi như cũng tại thần du đạp hư đình phòng chủ yếu là nàng một mực tại quản lý xuân giới không có nhiều thời gian như vậy bế quan không thể không nói năng lực của nàng cũng không tệ lắm vì thiên mục lệ vân chia sẻ không ít chuyện bởi vậy cũng thu được ban thưởng hứa như câu bốn người tại nuốt tím quả về sau thu được đặc thù thiên phú đoạn thiên khiếu năng lực đặc thù cùng công pháp ma đạo có quan hệ thường như trung tu luyện chính là lôi đạo công pháp bởi vậy hắn lấy được đặc thù thiên phú tự nhiên cùng lôi đạo có quan hệ lại là đã thức tỉnh lôi đỉnh thân thể có thể hóa thân thành lôi đỉnh hứa như câu năng lực đặc thù có chút đặc thù hắn đến nay cũng không thể đủ hoàn toàn minh mật bất quá lại là biết cái này năng lực đặc thù phi thường cường đại trương vân nhã cũng thu được năng lực đặc thù năng lực của nàng là một đóa đóa hoa màu tím dị tượng hoặc là nói là pháp tướng diệu dụng vô tận nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch cái này pháp tướng năng lực một năm này xuân thu giới thực lực cũng có to lớn tăng lên những cái kia đã thức tỉnh năng lực đặc thù cùng thiên phú tam tộc trải qua thời gian một năm tu luyện tu vi cường đại đã bước vào thần du đạp hư sơ kỳ cảnh giới trên cơ bản đại bộ phận đều đã là hóa thần hợp đạo cảnh giới đồng thời ở vào hậu kỳ chiếm đa số có thể nói xuân thu giới thực lực có to lớn tăng lên kinh người như thế tốc độ tu luyện nếu là chuyến đi tất nhiên dọa sợ vân thương đại lục người tu chân y theo thực lực này tốc độ tăng lên không bao lâu xuân thu giới thực lực sẽ có thể so với thượng cựu châu trình độ. Chương 457. Chương 457, đi đem hắn bắt tới xuân thu giới tăng tộc, phải nói là bốn tộc, sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tu vi tăng lên như thế cấp tốc, cùng Hàn Viễn cái này xuân thu giới chi chủ là không thể tách rời liên quan. Ngoại trừ xuân thu giới bốn tộc thiên phú như bức bên ngoài, Hàn Viễn thực lực tăng lên, xuân thu giới thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên, mà Hàn Viễn tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, tự nhiên kéo theo lấy xuân thu giới sinh linh cảnh giới để cao. Hứa như câu bốn người đã từ bế quan bên trong ra, lúc này ngay tại tím giới bên trong du lịch, tâm trung nhận không ở rung động, một phương thế giới này đẳng cấp so sánh với thượng cựu châu còn cao hơn nhiều lắm. bốn người vì chính mình đi theo Hàn Viễn quyết định cảm thấy may mắn nhất là Đoạn Thiên thiếu, may mắn mình bị Hàn Viễn làm cho là buộc nếu không sẽ bỏ lỡ như thế cơ duyên. một năm này Đại Khô lâu 17 cái đạo tôn thực lực cũng đã nhận được một chút khôi phục lúc này đầu lâu nhìn qua có một cỗ không hiểu khí tức. bất quá cách bọn họ hoàn toàn khôi phục còn vẫn sớm dù sao đã từng là đạo tôn cường giả chỉ còn lại có một cái đầu lâu muốn hoàn toàn khôi phục cần không ít thời gian cùng đông đảo bảo vật đây là tại tím giới bên trong có Thái Cổ Tử Thụ Hồng Mông Tử khí. Bọn hắn mới khôi phục nhanh như vậy. Nếu là tại ngoại giới, chỉ sợ mấy vạn năm cũng vô pháp khôi phục. 17 cái đạo tôn cũng dựa theo Hàn Viễn phân phó chỉ điểm xuân thu giới bốn tộc tu luyện, nhất là thần hội bên trong cao tầng. Có chỉ điểm của bọn hắn, thần hội bên trong cao tầng ít đi không ít đường quên co, mà đối với tu chân lý giải cũng càng thêm các sâu. Chính là bởi vì đối với trong tu chân luyện khí trận pháp các loại lý giải xâm nhập nghiên cứu cũng có tiến bộ cực lớn. Một chiếc cấp thấp tinh không thành lũy đang tiến hành cải tạo tăng thêm lên một chút tu chân nguyên tố tin tưởng không bao lâu liền sẽ cải tạo hoàn thành đến lúc đó chiếc này tinh không thành lũy sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đem đạt được to lớn tăng lên mà đại khô lâu đám người cũng đối với cái này một chiếc tinh không thành lũy cấp ra một chút ý kiến đạo tôn ánh mắt cỡ nào sắc bén thường thường đều có thể đưa đến sửa đá thành vàng hiệu quả xuân thu giới hết thể đi vào quý đạo đang có đầu không lộn xộn phát triển tin tưởng không bao lâu sẽ sơ hiện tu chân thế giới hình thức ban đầu hứa như câu bốn người cũng biết cái này 10 cái khô lâu phi thường khủng bố bởi vậy ngẫu nhiên cũng sẽ tiến lên thỉnh giáo một phen. Đại Khô Lâu xem ở bốn người là Hàn Viễn thủ hạ phân thượng, nhưng cũng chỉ điểm mức 2, thậm chí tâm tình tốt thời điểm, còn truyền thụ hai môn thần thông. Những ngày thần thông, đối với đạo tôn cảnh giới bọn hắn tới nói, chỉ là rất phổ thông, nhưng ở Hứa Như Câu bốn người trong mắt, lại là phi thường tình tâm kinh khủng thần thông. Hàn Viễn xuất quan, lúc này tu vi của hắn đã củng cố tại Hà Đạo Huyền Tiên Huyền Tiên hậu kỳ, ở trên cựu Châu, cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Đến thượng cựu Châu, chúng ta ra ngoài đi." Hàn Viễn vung tay lên, mang theo Hứa Như Câu bốn người rời đi tìm giới, cùng nhau rời đi, còn có Đại Khô Lâu. Xuất hiện tại tinh không thành lũy bên trong. Hàn Viễn trước tiên, liền biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hắn không khỏi thoáng kinh ngạc một chút, đã có người muốn đánh Tinh Không Thành Lũy chủ ý, hơn nữa còn hướng phía Tinh Không Thành Lũy công kích. Phách lối như vậy phong cách hành sự, xem bộ dáng là thượng Cửu Châu cái nào đó thế lực lớn hoàn cốt, đối với loại này hoàn cốt, Hàn Viễn không phải thường nhạc ý đánh bọn hắn mặt. Về phần bọn hắn phía sau thế lực lớn, tính là cái gì chứ a, không phải liền là thượng Cửu Châu thế lực lớn nha, chỉ bằng vào tu vi của mình, đều đủ để ở trên Cửu Châu hành hành. Đến nỗi Tiên Vương cấp bậc cường giả, giai Tiên Vương, thượng Cửu Châu khả năng ẩn giấu đi một chút, bất quá lại là không nhiều ngay cả tiên đế cấp bậc đều không có, hàn viễn càng là không coi vào đâu. phải biết đại khô lâu thế nhưng là có đạo đan thực lực, ngay cả tiên đế đều có thể treo lên đánh, chúng chi chỉ là lê giai tiên vương, có thể nói hắn đủ để quét ngang cả cửu châu cũng không thành vấn đề. trải qua một năm khôi phục, đại khô lâu thực lực khẳng định lại có tăng lên, có lẽ đạt đến đạo nguyên thực lực cũng chưa biết chừng đâu. dù sao đã từng là đạo tôn cường giả, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có đầu lâu, nhưng là thực lực vẫn như cũng là phi thường khủng bố. tinh không thành lũy bên trong, một cái màn ảnh xuất hiện, biểu hiện chính là ở phía xa nhìn chằm chằm tinh không thành lũy tưởng như mới cùng hắn mấy cái tùy tùng chính là cái này hoàn cố. Hàn Viễn cười. chính mình mới tới thượng cựu châu, trong tay có chút gấp à? đối phương là một cái thế lực lớn hoàn cố, chắc hẳn cái kia thế lực lớn trong bảo cố, hẳn là có vô số bảo vật à? vừa vẫn có thể thu hết một phen, không chừng có thể phát hiện một chút đặc thù vật phẩm đâu? trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thế nhưng là tiêu hao hắn không ít nhiệm vụ đăng giá. chính suy nghĩ thu thập một chút đặc thù vật phẩm, đem nhiệm vụ giá trị bù lại đâu? hiện tại có người đưa tới cửa, không phải gại đúng châu nữa sao? không có đắc tội chính mình, Hàn Viễn không có ý tứ đi ăn cướp. dù sao người khác không có đắc tội chính mình, cứ như vậy hai họa nhân ra hắn còn làm không được. chỉ bất quá, cái này hoàn khố vợ vừa im mà ngấp nghé chính mình tinh không thành lũy, vừa vặn có thể tìm trưởng bối của hắn, sau lưng của hắn tông môn, hảo hảo nói chuyện nha. các ngươi bốn người đi đem cái kia hoàn khố cho ta bắt tới. hàn viễn nhìn hứa như câu bốn người phân phó nói, là thiếu gia, hứa như câu bốn người một mặt hưng phấn, ma quyền sát trưởng, lần bế quan này sau khi đột phá, tay thuận ngứa lây muốn tìm người luận bàn một chút đâu. đoạn thiên khiếu cùng thường như chúng đã là độ kiếp thông thiên đỉnh phòng, hay là nửa bước hà đạo tu vi đối phương mạnh nhất một cái, bất quá là độ kiếp thông thiên hậu kỳ mà thôi. huống chi bốn người sức chiến đấu cũng không phải bọn hắn những người tu chân này có thể so, tuyệt đối là có thể nghiền ép cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp chiến đấu. bốn người đều có được đặc thù thiên phú cùng năng lực, mà lại tu luyện công pháp đẳng cấp cũng càng cao, thần thông càng là không cần nói. lấy đoạn thiên khiếu cùng thường như trung thực lực, dù cho đối chiến hà đạo huyền tiên sơ kỳ người tu chân, ai thắng ai thua đều còn có thể không biết đâu. hứa như câu cùng chương Vân nhã, dù cho là mới vào độ kiếp thông thiên cảnh giới, bất quá lấy hai người thực lực lại là đủ để chiến thắng độ kiếp thông thiên hậu kỳ cường giả. bởi vậy bốn người nghe vậy về sau, lập tức liền rời đi tinh không thành lũy, hướng phía đối phương phóng đi vừa vặn thử một lần thực lực của mình như thế nào, nhất là thu hoạch được năng lực thiên phú về sau, còn không biết năng lực thiên phú đến tột cùng như thế nào, phải chăng cùng trong dự đoán cường đại như vậy? Tưởng như mới một mực tại nơi xa nhìn chằm chằm, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể đem đối phương bước đi ra, như thế nào mới có thể tướng tinh không thành lũy đoạt lại? Hắn từng ý đồ liên hệ những cường giả khác, tước lấy chỗ tốt, làm cho đối phương hỗ trợ, cùng một chỗ cho đối phương tạo áp lực, hoặc là vây công, đem đối phương bước đi ra. Nhưng mà không có người phản ứng hắn, ngược lại một mặt nhìn thẳng nốc dáng vẻ nhìn xem hắn, điều này làm hắn phi thường khó chịu, nhất quần không có nhát gan hàng người. Chẳng lẽ không thành được cường giả đỉnh cao? Tưởng như mới đang nghĩ ngợi, nếu là mình lao tổ Bế Quang ra, liền đem hắn mời đi theo, đoạt lấy chiếc này pháp bảo cho mình. Lấy lao tổ như thế sủng chính mình, khẳng định nguyện ý xuất thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lao tổ Bế Quang ra, nhưng chính là huyền thiên cường giả a, cái này ở trên cựu châu đều là cường giả đứng đầu. Mạnh như thế người xuất thủ, chắc hẳn đối phương hẳn là sẽ lùi bước, ngoan ngoãn đem phi hành pháp bảo đưa cho chính mình a. Tưởng như mới chính Mỹ Tư tư nghĩ đến, đột nhiên phát hiện, từ tình không bên trong tháo đại, bay ra bốn người tới. Chương 458. Chương 458 ngoại ý liệu cường đại tưởng như mới vừa nhìn thấy hứa như câu bốn người từ tình không bên trong pháo đài bay ra ngoài lập tức đại hỉ cuốn bít tiêu lên nhanh bắt bọn hắn lại đừng để bọn hắn chạy trốn là thiếu gia sau lưng mấy cái tùy tùng nghe vậy lên tiếng lưu lại thực lực mạnh nhất vị kia bảo hộ hắn bên ngoài còn thừa mấy người đều hướng phía hứa như câu bốn người lao đến hứa như câu bốn người nghĩ không ra chính mình vừa ra đối phương vậy mà liền hướng nhóm người mình xuống tới đồng thời một mặt bất thiện bộ dáng đã như vậy vậy liền không có cái gì tốt khách khí lúc này liền xuất thủ trương vân nhã trong tay một đầu thải sắc dây lụa lơ lửng mà lên từng đóa từng đóa nguyễn lệ cánh hoa theo dây lụa bay múa đem bên trong hai người cuốn tới một bên sau lưng một đóa to lớn đóa hoa pháp tướng nổi lên từng đạo đóa hoa từ pháp tướng bên trong bay ra quay tròn xoay tròn đem hai người vây quanh ở giữa giống như trở thành một phương lĩnh vực trương vân nhã đây là thí nghiệm pháp tướng năng lực đâu phải biết nàng đối chiến hai vị này trong đó một cái tu vi cùng nàng tương xứng mà đổi thành một cái tu vi thì là phía trên nàng bởi vậy nàng vừa ra tay liền cơ hồ xuất toàn lực chẳng những đem một kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo thi triển đi ra càng là ngay cả pháp tướng đều xuất ra trương vân nhã như thế Hứa Như Câu tự nhiên cũng là như thế, trong tay hắn cầm một cái cự đại bánh xe, lóe ra chói mắt quan mang, phản phất là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Mà tại sau đầu của hắn thì là xuất hiện một vòng ánh sáng rực rỡ vòng, đồng thời cái này quang hoàn không ngừng mà biến động, nhan sắc cũng đang thay đổi, phản phất có được một cỗ lực lượng thần bí dấu ở trong đó. Đây chính là Hứa Như Câu lấy được đặc thù năng lực tiên phú, cái này thần bí quang hoàn, hắn vẫn cảm thấy rất cường đại, tựa hồ chính mình chỉ nắm giữ trong đó một điểm da lông mà thôi. Đối mặt hai cái tu vi trên mình tương giả, Hứa Như Câu tự nhiên không dám khinh thường, chẳng những đem tiên khí lấy ra ngoài, Càng là ngay cả năng lực đặc thủ cũng thi triển ra. Sau đầu quang hoàn không ngừng mà biến đổi, từng cái cực kỳ hư hảo vầng sáng màu đỏ, từ sau đầu quang hoàn bên trong bay ra, đem đối phương bao phủ ở bên trong. Tương đối hứa như câu cùng Trương Vân Nhã cẩn thận, cùng toàn lực ứng phó, thường như chung cùng đoạn thiên khiếu thì là nhẹ nhõm nhiều. Hai người tu vi so sánh với đối phương, càng cường đại hơn, dù cho đối phương nhân số khá nhiều, nhưng lại không cách nào đền bù thực lực này trên lệnh. Trương Vân Nhã cùng hứa như câu vừa ra tay, bọn hắn đối thủ liền ngộp bức, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh bắt đầu, toàn thân đều run rẩy. Côn đem áp đáy thủ đoạn bảo mệnh đều sử ra chỉ muốn mau thoát đi, giờ khắc này, bọn hắn biết, chính mình đã trúng thế bạn. Mẹ nó, muốn hay không lưu bức như vậy, vừa ra tay chính là tiên khí, hơn nữa còn có một môn chưa bao giờ nghe thần bí thần thông, thế thì còn đánh như thế nào? Hứa như câu mấy người thân là Hàn Viễn bên người tôi tớ, trên người bảo vật tự nhiên không kém, tiên khí đều có mấy kiện đâu. Tiên hà bí cảnh bên trong, tiên khí cũng không hiếm thấy, cấp bậc cao hơn pháp bảo cũng không ít, phải biết Hàn Viễn, thế nhưng là đem toàn bộ tiên hà bí cảnh đều cho thu, bảo vật tự nhiên không ít. Tiên hà bí cảnh là lúc trước cái kia đại tông môn sợ tại địa, tại đại chiến bên trong vỡ vụn ra sau bởi vị trí tôn thử quang xuất hiện, gây nên nhất quần tối thiểu đạo đang trở lên cường giả, lần nữa phát sinh một trận đại chiến, để lại truyền thừa cùng pháp bảo, tự nhiên nhiều vô cùng. hàn uyển cũng không phải keo kiệt người, người bên cạnh tự nhiên đều có một ít bảo vật, cấp bậc kém nhất đều là tiên khí. chiến đấu tới quá đột nhiên, bất quá nhưng cũng đưa tới, một mực chú ý đến tinh không thành lũy người tu chân chú ý đợi đến bọn hắn nhìn thấy, hứa như câu cùng trương vân nhã thi triển thần thông thời điểm, từng cái mắt chứng miệng, đây là thần thông gì, chưa từng nghe thấy a còn không có tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, chiến đấu đã kết thúc. hứa như câu cùng trương vân nhã vô cùng ngạc nhiên, cái này chết rồi. Không sai, cùng hai người đối chiến hai người, đều tại hai người công kích phía dưới, chỉ ngăn cản một hồi, liền vẫn lạc. Cái này hoàn toàn ra khỏi trương vân nhã cùng hứa như câu dự kiến, vốn cho rằng đối phương tu vi cao hơn chính mình, coi như mình tu luyện công pháp như bước, đặc thù có thể lực như bước, chiến thắng cũng không có vấn đề, cũng tất nhiên sẽ có một phen đại chiến. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, cứ như vậy dễ dàng đem đối phương cho xử lý. Là chính mình quá cường đại đâu, vẫn là đối phương quá yếu. Trong lòng hai người cũng có chút chấn kinh, xem ra không chỉ là tự mình tu luyện công pháp quá cao, đẳng cấp pháp bảo cao, càng quan trọng hơn là chính mình năng lực đặc thù Phi thường cường đại. Trước đó chiến đấu, đối phương đối mặt pháp bảo của mình, còn có thể có ngăn cản chi lực, không đến mức lập tức liền là bại. Nhưng là bị tao ngộ chính mình năng lực đạt tụ, lại là cơ hội không cách nào ngăn cản, hoàn toàn bị nghiền ép. Hai người thu pháp tướng, nhìn về phía Đoạn Thiên Khiếu cùng Thường Như chung, đã nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, bất quá lại là không có xử lý, mà là bắt giữ. Đoạn Thiên Khiếu cùng Thường Như trung thực lực cường đại, vừa ra tay, liền nhẹ nhõm đem đối phương cầm nã, không đến mức giống hứa như câu cùng Trương Vân nhã như vậy, nhất thời không có khống chế lại, đem đối phương cho xử lý. Bốn người thân hình thoát một cái, hướng phía tưởng Như mới vọt tới lúc này tưởng như mới mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình khả năng đã trúng thiết bản. cũng biết kêu là, để cái kia tùy tùng mang chính mình trốn đâu, lại là đã tới đã không kịp, hứa như câu bốn người đem bọn hắn hai người vây vào giữa. tưởng như mới sau lưng cái kia tùy tùng, nuốt ngụm nước bọt, một mặt vẻ kinh hãi, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. bất luận là thường như trung hay là đoạn thiên thiếu, tu vi đều cao hơn hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng không là đối thủ. liền xem như hứa như câu cùng trương vân nhã hai người, hắn đều không có lòng tin có thể lấy thắng, loại tình huống này, hắn lại nào dám xuất thủ? Ngươi là chính mình cùng chúng ta trở về đâu? Hay là muốn chúng ta xuất thủ đưa người cầm nạ? Đoạn Thiên Kiếu nhìn trầm trầm, tưởng như mới nói, tưởng như mới tim gan run lên. Hắn lúc này có chút sợ, bất quá như cũng không cam lòng như vậy bất cứ thúc thủ chịu trói. Tiêu là nói, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Tử Vân Châu Thiên Vân Cốc đệ tử. Ta tổ gia gia thế nhưng là huyền tiên cường giả, Thiên Vân Cốc thập đại trưởng lão một trong. Các ngươi dám bắt ta? Hứa như câu cùng thường như chung không biết Thiên Vân Cốc là cái gì thế lực, cường đại cỡ nào. Bất quá nghe được đối phương nói tổ gia gia là huyền tiên cường giả, cũng là có chút ngoài ý muốn. Khó trách cái này hoa cúc. Tiêu căng như thế đầu, nguyên lai like có cái huyền tiên làm chỗ dựa. Bất quá, chỗ dựa của mình càng Như Bức, cái gì Thiên Vân Cốc, căn bản cũng không để vào mắt. Đoạn Thiên Phiếu cùng Trương Vân Nhã cũng là ngoại ý muốn một chút, Thiên Vân Cốc là tử Vân Châu bát đại thế lực một trong, ở trên Cửu Châu vẫn là rất có uy danh. Đương nhiên, cùng Thiên Ma Môn còn có chút chiến lệnh, Thiên Ma Môn là thuộc về cổ lao thế lực, truyền thừa so Thiên Vân Cốc xa xưa nhiều. Mà lại, cho dù ở tử Vân Châu, còn có một cái Áp Đảo bát đại thế lực phía trên tông môn, thực lực chỉ hơi yếu hơn Thiên Ma Môn. Cho dù như thế, Thiên vân Cốc có thể trở thành Tử vân Châu Bát Đại thế lực một trong, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. ở trên Cựu Châu cũng không có bao nhiêu thế lực, có can đảm tùy tiện đắc tội bọn hắn. Chương 459, Chương 459, Kỳ Hoa Hoàn Cố Đoạn Thiên khiếu có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Khó trách lớn lối như thế, lại là dựa lưng vào Thiên vân Cốc, mà lại càng là cái nào đó huyền tiên lão quái vật hậu bối. Chắc hẳn hắn khẳng định cực kỳ được sủng ái, nếu không cũng sẽ không như thế hoàn cố, chỉ bất quá tưởng như mới uy hiếp, chú định không dùng được. Thiên Vận hoàn cố, đừng nói ngươi một cái hoàn cố, liền xem như Thiên Vận chủ tới cũng phải cho ta nằm sấp, ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ lời nói, liền ngoan ngoãn cùng ta đi thôi." Đoạn Tiên khiếu một mặt khinh thường nói. Tưởng như mới ngẩn ngơ, hắn vạn vạn nghĩ không ra, đối phương vẫn im mà không chút nào nể tình, phải biết di vãng, hắn biết chuyển ra phía sau chỗ dựa, nhất là chính mình huyền tiên lão tổ thời điểm, đối phương liền sẽ không khó xử chính mình. Lúc trước, đắc tội cái nào đó thế lực lớn, chính là chuyển ra chỗ dựa, đối phương mới không có quá mức khó xử với hắn. Vạn vạn nghĩ không ra, Đoạn Tiên khiếu đám người vợ im mà không chút nào nảy tình, ý vị này, đối phương hoặc là cùng Thiên Vân cốc có thù, hoặc là chính là thật không đem Thiên Vân cốc để vào mắt bất luận là loại kia, đối với hắn mà nói, đều không phải là chuyện tốt, làm không tốt khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần này là thật đã trúng thiết bản, tưởng như mới lúc này, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như thế, liền không nên lớn lối như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, tưởng như mới ánh mắt chớp động, không biết đang có ý đồ gì, tựa hồ chưa từ bỏ ý định muốn tìm cơ hội chạy trốn. Đoạn Thiên Khiếu sao lại không biết hắn tâm tư, dù sao cũng là Huyền Tiên lão quái cương triều hậu bối, tự nhiên có một ít thủ đoạn bảo mệnh cho hắn. Lúc này cười lạnh nói, "Ta biết, ngươi vị kia Huyền Tiên trưởng gối" Khả năng cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi là chạy không thoát. Tưởng như mới sắc mặt chấp nhận, đối phương đã như vậy làm do nói, hiện nhiên có năm chắc lưu lại chính mình, tức thì chỉ có thể cắn răng nói, tốt, ta đi với các ngươi. Thế là, một đoàn người tiến vào tinh không thành lũy, vừa tiến vào tinh không thành lũy, tưởng như mới đám người liền hoàn toàn sợ ngây người. Đây là trong nhận thức biết phi hành pháp bảo, Nghiêm nhiên thành một cái di động tiểu thế giới ai nhìn thấy tinh không thành lũy nội bộ về sau, tưởng như mới càng thêm tâm động, đều đã trở thành bắt làm tù binh. Vợ y mà như cũ đang suy nghĩ, làm sao tướng tinh không thành lũy đoạn tới đâu? Tưởng như mới đám người bị bắt, phụ cận vây xem người tu chân, đều là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đều là biết tưởng như mới thân phận, dưới tình huống bình thường, thật đúng là không dám đối với hắn thế nào. Thiên Vân Cốc gia thì thôi, dù sao sẽ không vì một người đệ tử, mà đối cái nào đó thế lực làm to chuyện. Bất quá tưởng như mới vị trưởng bối kia liền không đồng dạng, nếu là thương yếu hậu bối bị người giết chết, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đắc tội một vị huyền tiên cường giả, cho dù là thế lực lớn, cũng sẽ tổn thất nặng nề, dù cho xuất động huyền tiên cường giả vây công, nhưng là Thiên Cốc những cường giả khác sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hiển nhiên sẽ không, kể từ đó vô cùng có khả năng bộc phát đại chiến, cái này hậu quả, cho dù là thế lực lớn, cũng chịu đựng không nổi. chính là bởi vì như thế, lúc trước cái kia thế lực lớn, chỉ là dạy dỗ tưởng như mới một trận, liền liền đem hắn thả nguyên nhân. cũng chính là lúc này, trợ tăng tưởng như mới phách lối khí diễm, coi là tất cả thế lực lớn, cũng không dám đối với hắn như thế nào đây, bởi vậy càng thêm càng rỡ lúc này tưởng như mới bị bắt, đối phương hoặc là không rõ ràng tưởng như mới bối cảnh, hoặc là chính là, không chút nào sợ thiên vân cốc trả thù, hoặc là nói, là tưởng như mới phía sau huyền tiên trưởng uối, cái sau khả năng lớn nhất, lấy tưởng như mới tính cách. Không có khả năng không đem bối cảnh tuôn ra tới, đối phương hiển nhiên là biết tưởng như mới thân phận. Vừa nghĩ tới, chiếc này quái dị pháp bảo chủ nhân, vợ y mà không nhìn Thiên Vân Cốc, hoặc là coi là Huyền Tiên cường giả uy hiếp, thế lực sau lưng. Tất nhiên tại Thiên Vân Cốc phía trên, mà lại vượt qua không chỉ một sao nửa điểm. Chẳng lẽ là thượng cựu châu bên trong, cái nào đó cường đại cổ lao thế lực? Thiếu gia, người mang đến. Đoạn Thiên khiếu cung kính hướng phía Hàn Viễn nói. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, đem hắn tùy tùng cho ta ném qua một bên. Là, thiếu ra Đoạn Thiên Kiếu vung tay lên, tưởng như mới còn lại tùy tùng bao quát cái kia độ kiếp thông thiên hậu kỳ ở bên trong, tất cả đều bị cầm giữ tu vi, ném tới cầm tù trong phòng mặt đi. Tưởng như mới nhìn xem Hàn Viễn một mặt kinh ngạc, đối phương rất trẻ trung a, niên tỷ tuổi hồ so với mình còn muốn nhỏ. Đây cũng là một cái hoàn cố. Ngọa Tạo, so với mình còn muốn như bức hoàn cố a, lần này là thật đã trúng thiết bản. Tại tưởng Như mới trong lòng coi Hàn Viễn là thành là cái nào đó như bức thế lực hoàn cố, chính mình vừa im mà treo chọc một cái, so với mình còn muốn như bức hoàn cố, trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói được. Đối phương tùy tùng, so với mình tùy tùng như bước nhiều, trọng yếu nhất chính là đối phương phi hành pháp bảo. Xa xỉ, xa hoa, Đại khí, quá hâm mộ người. Trước kia tưởng như mới, vẫn cảm thấy mạng của mình tốt, sinh ra ở như thế như bức bối cảnh bên trong, mà lại có một cái tu vi cường đại, cực kỳ cương chiều trưởng bối của mình. Lúc này gặp Hàn Viễn về sau, hắn chỉ cảm thấy mạng của mình khổ a, như bức như vậy bối cảnh, vì sao không phải mình đâu? Hàn Viễn chỉ một chỉ đối diện chỗ ngồi, ngồi. Tưởng như mới một mặt thấp thỏm ngồi xuống, nhiên ngồi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị đạo hữu này, khô khủ, tất cả mọi người là hỏa cố, cũng không cần hoàn khó xử hỏa cố, có được hay không? Hàn Viễn bị hắn chèn họ một chút, mẹ nó, ai là hoàn cố rồi? Cái này thật đúng là cái kỳ hoa. Hứa như câu trên mặt cơ bắp co quắp một chút, một mặt quái dị mà nhìn xem tưởng như mới, mẹ nó, cái này thật đúng là cái kỳ hoa. Không, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi mệnh, không cần thần trương. Vậy là tốt rồi, đa tạ đạo hữu. Thường như mới nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Ngươi tên là gì? Hàn Viễn khoẹt miệng co giật một chút, cái này kỳ hoa, vừa nghe nói chính mình không muốn mệnh của hắn, lập tức liền không tháp vọng. Thiên Văn Quốc, thượng như mới, thường như mới đánh giá Hàn Viễn nói. Muốn xem một chút, Hàn Viễn đang nghe Thiên Vân Cốc thời điểm sẽ có cái gì biểu thị. Hàn Viễn tự nhiên là không biết Thiên Vân Cốc là cái gì thế lực, thế là quay đầu lại hỏi nói, Thiên Vân Cốc là cái gì thế lực? Tưởng như mới lập tức lúng túng, mẹ nó, vợ ơi mà không biết Thiên Vân Cốc, hẳn là tông môn của mình không quá châu bực. Thiên Vân Cốc là Tử Vân Châu Bát đại thế lực một trong, ở trên cựu Châu coi như có chút đi danh. Đoạn Thiên khiếu hồi đáp: "A, Tử Vân Châu Bát đại thế lực một trong a, coi như không tệ." Hàn Viễn ngoài ý muốn một chút. Trong lòng nhất thời cũng có chút hưng phấn, chính mình lần thứ nhất xuất thủ, liền ăn cấp Tử Vân Châu Bát đại thế lực một trong chắc hẳn đủ để chấn động thượng cửu châu đi. mà lại đối phương nếu là tử vân châu bát đại thế lực một trong như vậy bảo vật cũng không ít cố gắng có thể tìm được không ít đặc thù vật phẩm. Tưởng huynh a trước người đối ta rất không lễ phép a người biết đây là không đúng sao? hàn viễn cười hiếp mắt vô vố tưởng như mới bả vai nói. tưởng như mới vừa nhìn thấy cái kia bộ dáng cười mị, mị lập tức lại bắt đầu thấp thỏm không yên đại ca ngươi nói không quan tâm ta mệnh Yên tâm yên tâm ta sẽ không cần ngươi mệnh. hàn viễn ra hiệu hắn an tâm. Tưởng như mới lần nữa yên tâm nói cái kia ta trước đó không biết là đại ca ngươi cho nên có nhiều mạo phạm. Còn xin đại ca xem ở tất cả mọi người là hoàn khố phần bên trên, tha tiểu đệ ta lần này đi." Hàn Viễn khỏe miệng co giật một chút, "Mẹ nó, cái này kỳ hoa, có như thế cầu xin tha thứ sao? Cái gì gọi là xem ở tất cả mọi người là hoàn khố phần bên trên, tha cho ngươi một mạng?" Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ muốn nói, tất cả mọi người là hoàn khố, hẳn là cùng chung chí hướng, cũng không cần khó xử lẫn nhau đi. Đây thật là cái kỳ hoa hoàn khố. Chương 460. Chương 460, quá vô sỉ. Hàn Viễn một mặt nghiêm túc, nhìn xem tưởng như mới nói, "Tưởng Huy Nha, ngươi yên tâm, ta khẳng định tha ngươi lần này." lưới Tưởng Như mới sắc mặt vui mừng, Hàn Viễn lại là lời nói xoay chuyện, nói: "Bất quá, ngươi là có hay không hẳn là đem sổ sách cho ta trả hết đâu?" Tưởng Như mới sắc mặt chỉ trệ, trả nợ. "Ta không có ghi nợ a. Ngươi trước kia là không có ghi nợ, bất quá trước đó không lâu, ngươi công kích ta phi hành pháp bảo, tạo thành ta nghiêm trọng tổn thất, ngươi là có hay không hẳn là bồi thường đâu?" Hàn Viễn nghiêm mặt nói. Tưởng Như mới vô cùng ngạc nhiên, trước đó công kích, nhận tổn thất là chính mình a. Cái kia tùy tùng nguyên khí bị thương nặng à. Hàn Viễn móc ra một tấm giấy tờ, đưa tới Tưởng Như mới trước mặt, nói: Dạng này, ngươi đem phía trên sổ sách trả sạch, ngươi liền có thể trở về." Tưởng như mới cầm lấy giấy tờ xem xét, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn lúc này xem như minh bạch, đối phương đây là dọa giăm đâu? Bị đánh lén tử thương độ kiếp thông thiên tu vì tôi tớ 17 người. Mẹ nó, quá vô sỉ, ngươi nha ra bốn người, liền đem người hầu của ta tất cả đều dây, hiện tại ngược lại cắn một cái, phía bên mình đánh lén đánh chết đả thương ngươi 17 cái tôi tớ. Tưởng như mới lúc này mới ý thức được, mình cùng đối phương chênh lệch quá xa, đối phương mới thật sự là đại hoãn cô a, chính mình bất quá là cái tiểu tốt tử hỏa cố. Đại ca Ta không có đả thương ngươi tôi tớ a." Tưởng như mới ý đồ giải thích, "Ta sẽ lừa ngươi sao?" Hàn Viễn một mặt tức giận nói, "Ngươi cái kia tùy tùng, công kích pháp bảo của ta, dẫn đến pháp bảo chấn động, mà ta kia 10 cái tôi tớ, ngay tại đối pháp bảo tiến hành giữ gìn, vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy tự thương thảm trọng a, ngươi ở bên ngoài đương nhiên không thấy được." Tưởng như mới chợt mắt hốt muồm, "Mẹ nó, quá không muốn mặt, pháp bảo chấn động một chút, độ kiếp thông thiên cường giả, cứ như vậy tự thương thảm trọng rồi." Lúc nào độ kiếp thông thiên cường giả thay đổi như thế yếu đuối? Hắn cũng biết, chính mình không có giải thích, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Tiếp lấy nhìn xuống, lại là trong mắt máy động, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. cái này, cái này, đây không có khả năng. quá không muốn mặt, tưởng như mới lúc này muốn khóc, coi như ngươi muốn dọa dẫm, cũng không cần khinh bị thông minh của mình có được hay không. cái này cái gì? bởi vì pháp bảo gặp công kích, nhận chấn động, chính mình mấy cái ô hiếm thị thiếp bị kinh sợ, không lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. ngoan tao, ngươi thị thiếp là gan đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ, mới có thể bị hữu chết. tưởng như mới nội tâm là sụ đổ, mẹ nó, cái này hỗn đản, chính ngươi ghê tởm nhiều, ngươi muốn dọa dẫm liền nói rõ à, làm những này nhảm chán đồ chơi làm gì? khi dễ thông minh của mình sao? Hít sâu một hơi, tiếp lấy nhìn xuống, lại làm mắt tôi sầm lại, suýt nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. Bởi vì pháp bảo gặp công kích, xuất hiện chấn động, khiến 3000 gốc tiên dược tổn hại. Ngoa tạo, nhà ngươi tiên dược là cụ cái lớn. Tưởng như mới nhìn không được, đem giấy tờ để lên bàn, Hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nói thẳng đi, muốn cái gì bồi thường?" Ai nha, tưởng huynh thật sự là hào sảng, vậy ta liền không khách khí. Hàn Viễn cười híp mắt nói: "Thiên Vân cốc bạo khổ 2/3." Tưởng như mới suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, quắc, không có khả năng, Thiên Vân cốc cũng không phải ta quyết định. Tưởng huynh à, ta biết không phải ngươi nói tính nhưng là luôn luôn cần một cái lấy cớ đi tìm Thiên Vân Cốc không phải mà Tưởng huynh ngươi thân là Thiên Vân Cốc đệ tử cái nào đó Huyền Tiên trưởng lao hậu bối lại là hư hại ta rất nhiều bảo vật Thiên Vân Cốc phải trang hẳn là vì thế gánh chịu phần trách nhiệm đâu Hàn Viễn ngữ trọng tâm trường nói, tưởng như mới sắc mặt chấp nhận hắn lúc này xem như minh bạch, Hàn Viễn đây là tại mượn để vùng thừa cơ hướng Thiên Vân Cốc khó đâu chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương có như thế thực lực cường đại có thể bức bách Thiên Vân Cốc phục sao hoặc là có đầy đủ thực lực áp đảo Thiên Vân Cốc Tưởng như mới lúc này sắc mặt trắng bệch, bất luận Hàn Viễn có thể hay không áp đảo Thiên Vân Cốc, chỉ cần tạo thành Thiên Vân Cốc tổn thất không nhỏ, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thiên Vân Cốc cũng không phải hắn trưởng bối một người định đoạt, coi như hắn lao tổ một người định đoạt, nhưng là tạo thành trọng đại như thế tổn thất, lao tổ cũng sẽ không dễ tha hắn. khó trách Hàn Viễn không giết chính mình đâu. Tưởng như mới suy nghĩ minh bạch những này về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch, bất quá như cũng ôm một tia hy vọng, ngươi đây là nói xấu, chẳng lẽ ngươi cho rằng liệt ra những vật này, người khác có tin hay không? Còn có, ta Thiên Vân Cốc cũng không phải thế lực nhỏ, ngươi cần phải biết làm như thế hậu quả. Hàn Viễn cười, "Tưởng huynh à, ngươi vẫn không hiểu, ta chỉ là mượn cớ mà thôi, lấy cớ này không cần lớn bao nhiêu tin phục lực. Nương lại một chút." Hàn Viễn nói tiếp, "Ta mượn cớ chỉ là nói cho thế lực khác, Thiên Vân cốc trêu chọc ta, ta khó chịu, cho nên muốn đối phó hắn, cứ để thế lực yên tâm sẽ không cảm thấy ta ý đồ đến bất tiện, đối bọn hắn tạo thành nghi hiếp, cho nên liên thủ tạo áp lực mà thôi." Còn có một câu Hàn Viễn chưa hề nói, dù cho bắt đại thế lực liên thủ tạo áp lực, hắn cũng không sợ, chỉ bất quá, hắn còn không đến mức vừa đến đã đem thượng cựu Châu cho đảo loạn. Tưởng Như mới minh bạch, hắn biết mình muốn bi kịch, bất kể như thế nào, việc này nguyên nhân chính mình mà lên. Sau đó Thiên Vân Cốc tuyệt đối sẽ không dễ tha chính mình. Vì kế hoạch hôm nay chính là mau thoát đi, rời đi Thượng Kiểu Châu, đi bên trong 18 châu tránh một đoạn thời gian, đợi đến tu vi tăng lên, lại về Thượng Kiểu Châu. Tưởng như mới tu vi, kỳ thật cũng không tính yếu đi, có thần du đạp hư hậu kỳ tu vi, tại bên trong 18 châu cũng là một cái cường giả đỉnh cao. Hắn mặc dù hoàn khố hơi có chút, nhưng là tư chất lại là rất không tệ, bằng không hắn nhà trưởng bối cũng sẽ không như thế cương chiều hắn. Chính là bởi vì tư chất của hắn phi thường xuất chúng, là trưởng bối rất nhiều hậu bối bên trong, tư chất tốt nhất một cái, bởi vậy mới có thể như cương chiều hắn. Thân là Thiên Vân Cốc trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cương triệu một cái phế vật, dù sao hắn không chỉ một hậu bối. Cái kia, đại ca a, ngươi không phải nói không quan tâm ta mạng nhỏ sao? Hiện tại thả ta đi như thế nào? Lúc này tưởng như mới trong lòng hối hận, chính mình làm sao lại chọc như thế một cái so với mình còn muốn như bước hoàn khổ đâu. Hắn đang nghĩ kỹ, rời đi thượng Cửu Châu, đi bên trong 18 tám châu, thậm chí hạ 36 châu trốn đi, đợi đến danh tiếng đi qua, lão tổ khí tiêu đến không sai biệt lắm, lại trở về về thượng Cửu Châu. Bằng vào tư chất của mình, chỉ cần đột phá một cảnh giới, lão tổ tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Gian dạy chính mình một phen, liền sẽ tha chính mình. Hàn Viễn không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, nếu không liền sẽ ngoài ý muốn, cái này kỳ hoa còn không đến mức quá ngu, khó mà làm được, ngươi thế nhưng là họa đầu sỏ, thả ngươi, không, có bao nhiêu sức thuyết phục a? Hàn Viễn lắc đầu nói, ta không phải còn có thủ hạ nha, ngươi đem bọn hắn bắt lại, đồng dạng có thể có sức thuyết phục nha. Thường như mới chưa từ bỏ ý định địa đạo. Ngươi yên tâm, nói không giết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không giết ngươi, đừng lại nhiều lời. Hàn Viễn không kiên nhẫn khoát tay nói, Thường như mới khổ khuôn mặt Lần này thật muốn bi kịch, dù cho không bị Thiên Vân Cốc cao tầng, thậm chí lao tổ đánh chết, cũng khẳng định sẽ nhận hết đau khổ, bị giam bắt đầu bị phạt. Chương 461. Chương 461, tiến vào bên trên 9 châu Hàn Viễn mặc dù quyết định đi tìm Thiên Vân Cốc phiền phức, đi dọa dẫn một phen, thậm chí nếu có thể, đem nó bảo khố đều cho thu hết. Bút thú cách chỉ bất quá Tử Vân Châu dù sao cách một cái Thanh Tương Châu, bởi vậy Hàn Viễn cũng không có lập tức liền đông thắng khu tiến về Tử Vân Châu quyết định. Tinh Không Thành Lũy bị Hàn Viễn thu vào, đương nhiên tưởng như mới tự nhiên là bị giam ở bên trong, một nhóm năm người tăng thêm một cái khô lâu, hướng phía Thanh Tương Châu mà đi. Hàn Viễn năm người xuất hiện, tự nhiên đưa tới phụ cận người tu chân chú ý, một chút thế lực khác người tu chân đang muốn nhân cơ hội này tiến lên giao lưu một phen, nhìn có thể hay không thu hoạch được tinh không thành lũy tin tức. Chỉ bất quá Hàn Viễn không có tâm tư lợi hại những người tu chân này, trên thân khí tức hơi phóng xuất ra, huyền tiên hậu kỳ khí thế cường đại, lập tức đem phụ cận người tu chân đều làm cho sợ hãi. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, âm thầm may mắn không thôi, may mắn nhóm người mình không có tùy tiện tiến lên trêu chọc đối phương, nếu không chết đều không có dám cho chính mình báo thủ. Nhất là trong đó mấy tu chân giả, trước đó tưởng như mới du thuyết bọn hắn thời điểm, thế nhưng là từng động tâm tư cuối cùng ra ngoài cẩn thận mới không có đáp ứng lúc này càng là vì mình cẩn thận may mắn không thôi quả nhiên có thể có được cường đại như thế phi hành pháp bảo sao lại là nhân vật đơn giản vừa rồi kêu một kia một tia khí tức để lộ ra đến tuyệt đối là hà đạo huyền tiên cường giả cái này ở trên cựu châu đều là cường giả đứng đầu hàn viễn một nhóm năm người đi tới kia một vùng núi trước xuyên qua cái này một vùng núi liền bước vào thượng cựu châu địa vực đoạn thiên khiếu trên mặt lộ ra vẻ kích động chính mình rốt cục lần nữa về tới thượng cựu châu mà lại tu vi tiến nhanh tu luyện thần thông công pháp càng là xa so với thiên ma môn lợi hại đây cũng là nhân họa đắc phúc đi Chu Vân Nhã thần sắc ít nhiều có chút phức tạp, Trương gia ở trên Cửu Châu, mặc dù xem như nhất lưu thế lực, thế nhưng là cùng những đại thế lực kia chắc hẳn cuối cùng kém không ít. Hú hồ, Trương gia chỉ là một chỗ thế lực lớn mà thôi, còn không đủ để trở thành một cái châu thế lực lớn, chớ nói chi là cả Cửu Châu. Nàng trước đó chỗ tông môn tại cả Cửu Châu đều xem như đỉnh cấp thế lực, thế nhưng là từ khi mình bị tính toán, bị ép rời đi tông môn về sau, liền đã cùng tông môn không quan hệ. Lại là nghĩ không ra, lần này bên trong 18 châu chuyến đi, vậy mà lại có như thế cơ duyên, từ đó về sau, cái kia tông môn lại có thể nào nhập mắt của mình. So sánh Đoạn Thiên Khiếu cùng Trương Vân Nhã, xuất từ Thượng Cửu Châu, thường như chung cùng hứa như câu, thì là một mặt hướng tới cùng tò mò. Thượng Cửu Châu như hạ cửu lớn, tu chân tài nguyên như thế nào phong phú, cường giả như thế nào đông đảo, Nghiễm Nhiên đã thành bên trong 18 châu người tu chân trong lòng thánh địa. Bây giờ, có thể giòm ngó cái này thánh địa hình dáng, làm sao có thể không hưng phấn cùng kích động, chờ mong đâu. Hàn Viễn đối với Thượng Cửu Châu cũng là không có quá lớn hiếu kỳ, nói thế nào hắn cũng là xuyên qua đông đảo thế giới người. Hắn này đến Thượng Cửu Châu mục đích là vì tìm kiếm đặc thù vật phẩm, gia tăng nhiệm vụ giá trị, cùng khoảng cách gần thể hội một chút tu chân thế giới phong mạo. Trong lòng của hắn, bên trong 18 châu, cùng hạ 36 châu, mặc dù cũng là tu chân thế giới địa vực, lại là bởi vì đẳng cấp quá thấp, không cách nào hiện lộ ra tu chân thế giới vốn có phong mạo. Hàn Viễn trong tay nâng đại khô lâu, nhìn về phía trước một tầng nhà nhạn, mắt thường không thể gặp, lại là hiện lộ tại trong thần thức màn hình. Cái này chính là thượng Cửu Châu đại trận, đem lên Cửu Châu bên ngoài người tu chân, cơ hồ tất cả đều cho ngăn cản tại thượng Cửu Châu bên ngoài. Đại Khô Lâu, đại trận này, muốn đi vào, không có độ khó a. Cho dù trước đó, đại Khô Lâu vô ngữ cam đoan, chỉ là tiểu trận cần gì tiếng ối. Nhưng bây giờ trực diện đại trận này, lại là có chút hoài nghi. Bao phủ cả cửu Châu đại trận, tất nhiên phi thường cao cấp cùng huyền ảo, đại khô lâu cho dù trước đó là đạo tôn cường giả, lại không phải am hiểu trận pháp người tu chân, cũng không phải không tin đại khô lâu không cách nào mở ra đại trận, mà là lo lắng hắn làm ra động tính quá lớn, gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Hoặc là trực tiếp phá hủy đại trận này, có thể bên trong 18 châu người tu chân, không có chút nào cách trở có thể tiến vào thượng cửu Châu, thế tất sẽ phá hư Vân Thương đại lục bây giờ cân bằng. Chính là bởi vì đại trận tồn tại, bên trong 18 châu người tu chân, không cách nào tiến vào mới có thể ngoan ngoãn ở tại bên trong 18 châu, cố gắng tu luyện tới đầy đủ tư cách tiến vào thượng Cửu Châu cảnh giới. Một khi không có cái này cách trở, như vậy những người tu chân này, tất nhiên như bị điên tu hướng thượng Cửu Châu, thế tất gây nên một phen gió tanh mưa máu. Thượng Cửu Châu người tu chân, làm sao có thể cho phép bên trong 18 châu người tu chân đến đây thượng Cửu Châu, phân đi nhiều như vậy tu chân tài nguyên đầu. Một phen đại chiến thế tất tránh không được, mà lấy thượng Cửu Châu thực lực, bên trong 18 châu cơ hội là không có sức phản kháng, tất nhiên sẽ bị tàn sát rơi một nhóm lớn người tu chân. Như là đã thăng bằng nhiều như vậy năm liền không có tất yếu đánh vỡ sự cân bằng này, đây cũng là Hàn Viễn lo lắng nguyên nhân. Nếu là đại khô lâu bạo lực mở ra đại trận, có thể đại trận xuất hiện biến cố, dẫn liên tiếp đại chiến, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Tiên tâm đi thiếu ra, chỉ là tiểu trận mà thôi. Đại khô lâu lại là không chút Phật lòng. Nói cho cùng, Hàn Viễn mặc dù biết đạo tôn cường giả cường đại, lại là đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, lại là không có một cái nào trực quan nhận biết. Hàn thấy, thượng Cửu Châu bao la vô cùng, bao phủ cả Cửu Châu đại trận, tất nhiên phi thường khủng bố cùng cao cấp. Lại là không biết, thượng Cửu Châu cho dù bao la Nhưng là tại Đại Khô lâu chỗ tu chân đại thế giới, nhưng cũng bất quá là một cái thế lực lớn tông môn địa bàn lớn nhỏ mà thôi. Ma đạo vực cường giả, có thể mở ra một cái thế giới, dù cho nhất cận bá đạo vực cường giả mở thế giới, cũng không thể so với thượng cựu châu nhỏ. Mà cường đại đạo vực cường giả mở thế giới, tuyệt đối so sánh với cửu châu còn mu lớn, có thể nghĩ, vực này cường giả kinh khủng. Chớ nói chi là tại đạo vực phía trên đạo tôn cường giả, kia là phất tay liền có thể đem lên cựu châu hủy diệt thành bụi bặm nhân vật. Cho dù đại khô lâu thực lực, chỉ có thể vung ra đạo đan thực lực, thế nhưng là lấy đạo đan thực lực, muốn phá hủy thượng cựu châu cũng không phải là việc khó, chỉ là tiểu trận, là thật không để tại đại khô lâu trong mắt, đại khô lâu trong hai mắt, bắn ra hai đạo mịt mở quan mang, rơi vào phía trên đại trận. Nguyên bản trong thần thức, nhàn nhạt, nhạt màn sáng, xuất hiện một cánh cửa. Mà cánh cửa này xuất hiện, cũng không có đối đại trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, phản phất cánh cửa này hộ vốn là tồn tại. Hàn Viễn xem xét, liền biết chính mình lo lắng vô ích. Đại khô lâu thực lực, đạo tôn cường giả cường đại, còn tại dữ liệu của mình phía trên, hứa như câu bốn người cũng là một mặt chân kinh, đây chính là bao phủ cả Cựu Châu đại trận a. Bộ xương này đầu, vừa ý mà thoải mái mà liền mở ra một cánh cửa. Đây là thực lực cỡ nào? Đi thôi, chúng ta đi vào." Hàn Viễn nói một tiếng, từ trong cánh cửa bay vào. Một nhóm năm người cùng một cái khô lâu, tiến vào đại trận về sau, cánh cửa kia liền biến mất, phản phất chưa từng từng tồn tại. Chương 462. Chương 462, tiến về Thanh Hà quận thành một xuyên qua đại trận, bước vào thượng Cửu Châu địa vực, lập tức tất cả mọi người mừng rỡ, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Đoạn Tiên khiếu một mặt cảm thán, thật lâu không có trải nghiệm qua như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Mà Trương Vân Nhã cũng là một mặt thuần thức chi sắc, nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này về tới thượng cửu châu, thường như trung cùng hứa như câu, lại là một mặt chấn kinh, thượng cửu châu quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho không phải thiên địa linh địa bên trong, nơi đây linh khí, vợ ơi mà so bên trong 18 châu một chút linh địa đều không kém, hàn viễn chỉ là hơi ngoại ý muốn một chút, thượng cửu châu linh khí nồng đậm, vợ ơi mà so bên trong 18 châu cao hơn nhiều như vậy, thượng cửu châu nồng độ linh khí, cùng xuân thu giới hạ giới không sai biệt lắm, bất quá lại là so ra kém xuân thu giới, dù sao xuân thu giới bên trong, tồn tại một tia phi thường manh hồng ngông tử khí, cùng xuân thu giới thượng giới so sánh, càng là không bằng. Hàn Viễn Yên lặng đã tính toán một chút, Xuân Thu giới hạ giới đẳng cấp, so sánh với Cửu Châu hơi cao hơn một chút. Phải biết, lúc này Xuân Thu giới, như cũ tại tiến hóa cùng tăng lên ở trong. Đại Khô Lâu thì là một mặt lép bỏ, Thượng Cửu Châu linh khí cho dù nồng đậm, thế nhưng là cùng hắn lúc trước chỗ tu chân thế giới so sánh, như cũ kém quá xa. Huống chi, lúc trước hắn đều là ở tại tím giới, hấp thu là hồng ầm từ khí, càng là xem thưởng thượng Cửu Châu nồng độ linh khí. Hứa như câu bốn người, cũng chỉ là cảm thán một chút, chấn kinh tại Thượng Châu viễn siêu bên trong 18 châu linh khí, nhưng cũng không có hâm mộ nói chuyện. Tại tím giới bên trong dạo qua, mới biết được Thượng Cửu Châu cùng Tím Giới chính lệnh, căn bản là không cách nào so sánh. Đối với Thượng Kiểu Châu, Hàn Viễn cùng hứa như câu, thường như chúng ba người là xa lạ, đại khô lâu lại là không xa lạ gì, Khổng Lồ thần thức sớm đã đem Thượng Cửu Châu nhìn mấy lần. Hắn lúc này không hứng thú, đem đầu lâu co nhỏ lại thành một cái đồ án, ghé vào Hàn Viễn trên bờ vai, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là có thể lời nói, hắn không muốn ở bên ngoài ở lại, thế nhưng là tại Tím Giới bên trong, hắn bị cắt tơ cùng Lý Mạc sầu dọa cho sợ rồi, sợ lại đem hắn làm đi nghiên cứu, dạy vỏ một phen. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, lúc này cùng Hàn Viễn ở chung một chỗ chính là lấy lòng Hàn Viễn tốt đẹp thời cơ, tăng tiến cùng Hàn Viễn quan hệ lẫn nhau cơ hội, hắn không dung bỏ lỡ. Đối với hắn mà nói, dù cho ít một chút khôi phục thời gian, thế nhưng là chỉ cần tại Hàn Viễn biểu hiện được tốt, tăng lên chính mình ở trong mắt hắn địa vị, chỗ tốt sẽ còn ít sao? Trong lòng của hắn khinh bị hai khô lâu đám người đâu, đợi đến chính mình tại Hàn Viễn trong suy nghĩ địa vị tăng lên, các ngươi cả đám đều nếu nghe ta an bài làm việc, chuyện tốt cũng là ta an thịt, các ngươi hắn canh, mà lại chỉ cần lấy lòng Hàn Viễn, tu vi của mình sớm muộn sẽ siêu việt bọn hắn. Đây cũng là đại khô lâu, vì sao cam tâm ở tại Hàn Viễn bên người dưới cớ, ánh mắt của hắn thấy có thể xa quen thuộc thượng cửu châu chỉ có đoạn thiên thiếu cùng trương vân nhã đương nhiên chủ yếu là đoạn thiên thiếu hắn sung làm dẫn đường trách nhiệm trương vân nhã dù cho là thượng cửu châu người tu chân nhưng nàng giai đoạn trước là trong gia tộc là một vị đại tiểu thư hậu kỳ tại trong tông môn cơ hồ không có bao nhiêu thời gian ở trên cửu châu hành đầu đối với thượng cửu châu hiểu rõ phần lớn chỉ là tại trong điện tịch hoặc là trưởng đối bên trong hiểu rõ thanh tương châu cũng không phải là nàng quen thuộc địa phương bởi vậy cũng không làm được dẫn đường mà đoạn thiên thiếu thế nhưng là thiên ma môn đệ tử tinh anh không ít ở trên cửu châu du lịch tại bị phái đi phong lôi châu trước đó tâm hắn có không căm lòng. Tại Thanh Tương Châu thế nhưng là dừng lại một đoạn thời gian Bởi vậy, đoạn thiên khiếu đối với Thanh Tương Châu Vẫn có chút hiểu rõ Thiếu ra, phía trước khoảng 10 vạn dặm Chính là Thanh Tương Châu Thanh Hà Quận Là Thanh Tương Châu lục đại thế lực một trong Thanh Hà Tông địa bàn phạm vi bên trong Đoạn thiên khiếu bắt đầu giới thiệu Một phen giới thiệu về sau Hàn viễn ngoại ý muốn một chút Người nói là, từ quang đấu giá hội Tại Thanh Hà Quận Thành, có một chỗ phân đường Đúng vậy thiếu ra Tử Quang đấu giá hội là mấy cái thế lực lớn liên hợp xây dựng, thế lực trải rộng mỗi một cái châu, liền chúng liền 18 châu đều giao thiệp đi vào, mà thành tương châu trong đó một cái thế lực lớn, chính là tử Quang đấu giá hội cao tầng một trong. Đoạn Tiên Kiếu gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đi Thanh Hà quận thành đi. Hàn Viễn vung tay lên nói, muốn tìm kiếm bảo vật, nhất nhanh gọn phương thức, tự nhiên là đi tử Quang đấu giá hội, bảo vật như vậy chợ giao dịch chỗ, tự nhiên là dễ dàng nhất phát hiện đặc thù vật phẩm. Sau đó, Hàn Viễn hiểu rõ một chút, liên quan tới Tự Quang đấu giá hội tình huống, bất quá Đoạn Tiên Kiếu biết cũng chỉ là phổ biến đối với tử quang đấu giá hội nhận biết, một chút cấp độ sâu sự tình, hắn cũng không biết. Dù sao, hắn mặc dù từng là thiên ma môn đệ tử tinh anh, lại là không có điều tra hiệu qua tử quang đấu giá hội, bởi vậy hiểu biết cũng chỉ là phổ biến nghe đồn những cái kia. Muốn giải tử quang đấu giá hội, tự nhiên là viên chỉ tâm thích hợp nhất, nàng là tử quang đấu giá hội cao tầng thiên kim, mà lại là phi thường được sủng ái kia một loại, biết sự tình, tự nhiên so đoạn tiên khiếu hiểu nhiều. Nghĩ như thế, Hàn liền đem viên chỉ tâm tiêu lên, tất nhiên đi tới thượng cửu châu, cũng là cái này để viên chỉ tâm ra. Xuân thu giới hiện tại trên cơ bản đều đi vào quỹ đạo. Cũng không có quá nhiều sự tỉnh cần ra, xem như tạm thời nhàn rỗi. Viên chỉ tâm Tu Vi chỉ thiếu một chút, liền bước vào độ kiếp thông thiên Tu Vi, là trong mấy người, Tu Vi yếu nhất. Bởi vậy nàng sau khi đi ra, nhìn thấy hứa như câu cùng Trương Vân Nhã, Tu Vi đã hất ra nàng, lập tức một mặt phiền muộn. Bất quá cũng may, nàng cũng không có phiền muộn bao lâu, nàng người này vốn là lạc quan hoặc bát, đối với Tu Vi không có quá mức xoắn suy. Mà lại, nàng cũng thấy tỉnh năng lực đặc thủ, tư chất đạt được bay vọt mà tăng lên, nàng lại không cần đi cùng người chiến đấu. Tu vi tiến triển nhanh chậm cũng liền không thèm để ý ngồi tại trên một chiếc chiến hạm. Đây là Xuân Thu giới mới nhất nghiên chế chiến hạm, có tu chân thế giới tàu bay đại bộ phận công năng, cũng kết hợp khoa học kỹ thuật ưu điểm, nhất là viễn trình do xét công kích trở cường đại vũ khí công kích. Mà một bộ phận vũ khí thì là làm dụng tu thật thế giới thủ đoạn cải tạo, tỉ như tăng lên một chút trận pháp cái gì, có thể công kích càng thêm cường đại cũng không thể ngăn cản. Phong ngự thì là trận pháp cùng lồng năng lượng kết hợp, chỉnh thể đẳng cấp tăng lên rất nhiều, cơ hồ có thể có thể so với cấp thấp tinh không thành lũy sức chiến đấu. Cùng tu chân thế giới tàu bay ưu thế lớn nhất thì là trí năng vận dụng. Miệm Nhiên chính là một cái khí linh, không cần người điều khiển chiến hạng. Tinh không thành lũy, ngoại trừ khổng lồ bên ngoài, sức chiến đấu phương diện đã bắt đầu ở vào đảo thải trạng thái, mà ngay tại cải tạo bên trong một chiếc cấp thấp tinh không thành lũy sắp hoàn thành. Một khi cải tạo hoàn thành, chỉnh thể công năng cùng sức chiến đấu đều đem đạt được cực đại tăng lên, thậm chí còn muốn tại cao cấp tinh không thành lũy phía trên. Mà lại, cải tạo về sau tinh không thành lũy có thể thu nhỏ hình thể, không đến mức một mực bảo trì hình thể khổng lồ, mà không cách nào thu nhỏ. Đợi đến cái này một chiếc tinh không thành lũy cải tạo hoàn thành, còn lại tinh không thành lũy cũng sẽ toàn bộ cải tạo Ngồi trên chiến hạng, một đoàn người vây quanh một cái bàn ngồi xuống, Trương Vân Nhã ngồi tại Hàn Viễn bên người, chính cầm một cái ống trà, cho Hàn Viễn pha trà đầu. Mà viên chỉ tâm tu vi yếu nhất, bởi vậy chu miệng nhỏ, cho hứa như câu ba người châm trà đầu, nàng cũng nghĩ phụ trách cho Hàn Viễn châm trà, bất quá bị Trương Vân Nhã vượt lên trước. Cha, tự nhiên là Hàn Viễn lấy ra tiên trà, xuất từ Tây Du thế giới, tại tím giới bên trong sinh trưởng thủy biến, ngắt lấy mà tới. Chương 463. Chương 463, Tử Quang Minh cùng Bảo Lâu tất nhiên gọi là tiên trà, tự nhiên là đạt đến tiên cấp, mà lấy Hàn Viễn huyền tiên hậu kỳ tu vi, cũng là có thể uống một chút nhưng là nhiều cũng không chịu nổi, mà hứa như câu bốn người cũng có thể uống một chút, bất quá uống nhiều quá lại là không chịu nổi. Dù sao tiên trà ẩn chứa tiên linh lực, không phải linh dược có thể so sánh. Hàn Viễn đang giải trừ hạn chế về sau, hiện tại cũng không dám giống trước đó ăn trái cây đồng dạng ăn bàn đào, cho dù bàn đảo tiên linh lực ôn nhuận sẽ không xuất hiện ăn nhiều bạo thể tình huống sinh, nhưng cũng sẽ cảm thấy tăng. Dù cho Hàn Viễn đạt đến huyền tiên hậu kỳ, bàn đào đối với hắn tác dụng vẫn như cũ không nhỏ, nhất là chín đỉnh cấp bàn đào. Đối với cái này, Hàn Viễn trong lòng rất là tò mò, Tây Du thế giới đến tận cùng có gì chỗ đặc thù? Vì sao Tây Du thế giới bảo vật luôn luôn tương đối cao cấp đâu? Phải biết, Tây Du thế giới đẳng cấp, thế nhưng là kém Vân Thương đại lục không nhỏ, vì sao Tây Du thế giới bảo vật cấp ngược lại vượt qua phần lớn Vân Thương đại lục bảo vật đâu? Hàn Viễn cảm thấy, có lẽ cái này cùng Tây Du thế giới, là tòa kia độ sụp rất sơn hình thành có quan hệ, tòa này rất núi chỗ thế giới, xa so với Vân Thương đại lục cao cấp nhiều. Cũng không biết, hệ thống tại sao lại đem Tây Du thế giới thiết lập đến cao như thế. Hàn Viễn trầm rãi thưởng thức tiên trà, hỏi thăm một chút liên quan tới tự quang đấu giá hội sự tình. Viên chỉ tâm chỗ Viên ra, là Tử Quang Đấu Giá Hội cao tầng một trong, nàng hiểu biết sự tình, tự nhiên so Đoạn Thiên Khiếu muốn tưởng tận. Tử Quang Đấu Giá Hội, là một cái liên minh, chân chính danh tự gọi là Tử Quang Minh, đối ngoại đấu giá hội, bởi vậy gọi là Tử Quang Đấu Giá Hội. Tử Quang Minh là từ bát đại thế lực tạo thành một cái thương minh, chủ yếu để mà thu thập thiên hạ bảo vật, hội tụ tu chân tài nguyên. Thượng Cửu Châu bên trong, ngoại trừ thế lực cường đại nhất Càn Châu cùng Khôn Châu bên ngoài, còn lại 7 châu đều có một cái thế lực lớn tham dự trong đó. Mà Tử Vân Châu thì là Tử Quang Minh tổng bộ chỗ, Tử Vân Châu là một cái duy nhất, có được hai cái thế lực lớn gia nhập liên minh châu. Mà viên chỉ tâm chỗ viên gia chính là tử vân châu hai cái tử quang minh thế lực lớn một trong, mà viên gia cũng là tử vân châu bát đại thế lực một trong. Tử quang minh ở trên cựu châu thế lực phi thường khổng lồ, bình thường các đại châu thế lực lớn cũng không dám tùy tiện đắc tội tử quang minh. Dù sao tử quang minh thế nhưng là bát đại thế lực liên hợp lại. Cho dù là thiên ma môn cường đại như vậy thế lực cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc tử quang minh. Dù sao cũng là bát đại thế lực liên minh, nội tình là phi thường cường đại. Dù cho thiên ma môn thực lực hơi mạnh, nhưng nếu là thật đại chiến. Tử Quang Minh dù cho sẽ suy tàn, nhưng cũng có đầy đủ thực lực. Đem Thiên Ma Môn kể từ lúc này vị trí bên trên kéo xuống. Mà đối với Thiên Ma Môn mà nói, một khi tổn thất nặng nề như vậy, trở đối đại nó sẽ là bị thế lực khác hủy diệt. Chính là bởi vì như thế, cho dù là thượng cửu Châu cấp thế lực cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội Tử Quang Minh. Ở trên cửu Châu bên trong có bảy cái Châu trải rộng Tử Quang Minh đầu giá hội, chỉ có trong đó cản Châu cùng không Châu, Tử Quang Minh lực ảnh hưởng liền muốn yếu đi rất nhiều. Sở dĩ Tử Quang Minh tại hai cái này Châu thế lực suy yếu rất lớn chủ yếu là bởi vì một cái khác thế lực lớn mà lại truyền thừa so từ quang minh còn phải xa xưa hơn thuộc về cùng thiên ma môn này một ít cấp thế lực cùng cấp bậc tồn tại cái thế lực này liền gọi là bảo lâu cùng loại tử quang đấu giá hội thương hội cũng là lấy thu thập thiên hạ bảo vật bán ra các loại tu chân tài nguyên định kỳ cử hành đấu giá hội bảo lâu tồn tại rất xa xưa cơ hồ không có người nói được rõ ràng bảo lâu đến tuột cùng tồn tại bao lâu bây giờ thượng cửu châu chính là từ bảo lâu cùng tử quang minh cùng tồn tại vì hai đại thương hội mà tử quang minh ngoại trừ tại tử vân châu bên ngoài cái khác tám cái châu lực ảnh hưởng đều so Bảo lâu hơi hơi kém hơi có chút, chỉ bất quá, Bảo lâu chỉ giới hạn ở thượng Cửu Châu, lại là không có chen chân bên trong 18 châu, cũng không biết phải chăng Bảo lâu chướng mắt bên trong 18 châu đất nghèo. Kỳ thật, bên trong 18 châu vẫn có một ít bảo vật quý giá, Tử Quang Minh tại bên trong 18 châu liền từng thu hoạch không ít những bảo vật này. Đây cũng là vì sao Tử Quang Minh trải rộng 18 châu nguyên nhân, vì chính là thu thập một chút bị bỏ sót bảo vật. Nhất là, một chút cổ lão bảo vật, không đang chú ý bảo vật, bên trong 18 châu người tu chân không biết, cũng là bị Tử Quang Minh nhặt được tiện nghi. Loại chuyện này đã sinh qua không ít Thượng Cửu Châu mặc dù là Tử Quang Minh cùng Bảo Lâu cùng tồn tại, nhưng là song phương ngoài ý liệu, lại là cũng không có sinh cái gì tranh đấu, tựa hồ ăn ý thừa nhận lẫn nhau tồn tại, đều không can thiệp. Đối với Tử Quang Minh mà nói, có lẽ là kiêng kỵ Bảo Lâu cường đại cùng truyền thừa xa xưa, cho nên sẽ không chủ động gây ra tranh đấu. Mà cường đại Bảo Lâu, tựa hồ là chẳng đáng cùng Tử Quang Minh tranh đấu, hoặc là nói, căn bản cũng không quan tâm. Tử Quang Minh phân đi kia một bộ phận lợi ích. Nghe Song Viên chỉ tâm quan hệ Tử Quang đấu giá hội cùng Bảo Lâu tình hình, con mắt hơi hiếp, cái này Bảo Lâu, tựa hồ rất là không đơn giản. Đoạn tiên Kiếu lúc này chen miệng nói, thiếu gia. Bảo Lâu là rất thế lực thần bí, liền xem như Thiên Ma à, cũng đối kiêng kỵ ba phần. A, chẳng lẽ Bảo Lâu thực lực so sánh với Thiên Ma môn càng cường đại hơn? Hàn Viễn kinh ngạc. Thiên Ma môn là thượng cựu châu ma đạo khôi, hắn thực lực cường đại, có thể đứng vào thượng cựu châu thập đại cổ lao thế lực du. Mà lấy Thiên Ma môn phách lối cuồng vọng tấp phong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện kiêng kỵ cái nào đó thế lực, mà đối Bảo Lâu kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên Bảo Lâu xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cũng không rõ ràng, chúng ta những tinh anh này đệ tử đều bị tông môn trưởng bối đã cảnh cáo, không muốn tùy ý trêu chọc Bảo Lâu, nhất là Bảo Lâu nhân vật cao tầng nếu không liền ngay cả tông môn cũng không giữ được. Đoạn Thiên khiếu sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Viên chỉ tâm kinh ngạc không thôi, thiên ma môn thế nhưng là nổi danh cuồng vọng phách lối, nhất quán ma đạo tác phong, ai cũng không sợ. như thế một cái tông môn, vợ y mà cảnh cáo đệ tử, không muốn tùy ý trêu chọc bảo lâu, nhất là bảo lâu cao tầng. ở trong đó ý vị, không cần nói cũng biết, liền ngay cả thiên ma môn đều đối bảo lâu kiêng rẻ không thôi, từ đó có thể biết bảo lâu cường đại. lúc này, Trương Vân nhã mở miệng nói, ta từng tại trong tông môn, cũng nghe người một chút liên quan tới bảo lâu truyền môn, cũng bị cảnh cáo, không thể tùy ý trêu chọc bảo lâu, nhất là bảo lâu cao tầng. Hàn Viễn ngoại ý muốn một chút. Lúc trước hắn chỉ biết là Trương Vân Nhã là thượng cửu châu một đại gia tộc thiên kim, lại là không biết sau lưng nàng còn có một cái tông môn tồn tại. Mê Nhã, sau lưng ngươi tông môn là? Trương Vân Nhã sắc mặt thay đổi một chút, sợ Hàn Viễn trách cứ nàng giấu giếm tông môn sự tình, cung kính giải thích nói, thiếu gia, ta kỳ thật đã bị tông môn đổi, hiện tại đã không phải là trong tông môn người. Hàn Viễn chế một chút, bị khu trục. Hắn không muốn minh bạch. Trương Vân Nhã tư chất là phi thường không sai, làm sao lại bị tông môn đổi đâu? Lúc này hắn mới tính minh bạch. Vì sao Trương Vân Nhã sẽ đi bên trong mười tám châu? Chắc là bởi vì bị tông môn khu chủ, mà việc này tạo thành náng trong gia tộc, cũng nhận vâng vẻ, hoặc là xa lánh, bởi vậy mới rời khỏi thượng Cửu Châu. Tại tông môn ám đấu bên trong, bị người hãm hại, hoặc là nói, tại tông môn trưởng đối nơi đó, ta đã thua, liền đã mất đi tranh đoạt tư cách, mà ta lại không muốn đi làm một cái nội môn đệ tử, bởi vậy phạm vào một số việc, tông môn trưởng đối giới cơn nóng giận, liền đem ta khu trục ra tông môn. Trương Vân Nha cười khổ một cái giải thích nói. Chương 464. Chương 464, đoạn tiên khiếu là cái có chuyện xưa người Hàn Viễn giận mình, nguyên lai like lại là vừa ra trên tông môn vị vợ kịch, chỉ bất quá Trương Vân Nhã chỗ tông môn, không khỏi quá hố một điểm a. Nhìn Trương Vân Nhã dáng vẻ, cũng biết nàng không phải một cái tinh thông tâm kế người, thua cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ nàng trước đó chỗ tông môn địa vị tương đối cao, mà thua về sau, lại là không cam lòng hạ xuống địa vị, đi làm một cái bình thường nội môn đệ tử. Có lẽ còn có cái khác một chút nguyên nhân, cho nên bị tông môn cho khu trục ra. Trương tỷ tỷ, ngươi chỗ tông môn là cái nào nha? Viên Chỉ Tâm tò mò hỏi. Từ Vân Châu cổ lão thế lực, tại Bát Đại thế lực phía trên Thiên Vương Trương Vân Nhã cũng không có dấu diếm Là Thiên Phương Các. Viên Chỉ Tâm lấy làm kinh hãi. Nàng viên gia là tử vân châu bát đại thế lực một trong, tự nhiên biết thiên phương các cường đại. Đây chính là bao trùm tại bát đại thế lực phía trên cổ lao thế lực. Tử vân châu thế lực cường đại nhất chính là thiên phương các, mà lại cũng là cả cựu châu cường đại nhất nữ tử tông môn. Không sai, thiên phương trong các người tu chân tất cả đều là nữ tử, là một nữ tử tông môn. Đoạn Thiên khiếu giật mình hỏi: Trương ngươi sẽ không phải là tại tranh đoạt thiên phương các thánh nữ người thừa kế thời điểm bị đào thải mới bị khu trục a? Ngươi biết thiên phương các thánh nữ kế thừa tuyển định? Trương Nhã không có phủ nhận, ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn Đoạn khiếu một chút. Đoàn Thiên Kiếu sắc mặt đỏ lên một chút, lại có chút xấu hổ, ánh mắt lóe ra nói, thỉnh thoảng nghe nghe, xem xét Đoạn Thiên Kiếu dáng vẻ, khẳng định không có hắn nói đơn giản như vậy, ở trong đó tất nhiên có cái gì cố sự. Hàn Viễn bắt quái tâm bị bốc lên tới, nói, Đoạn Thiên thiếu mau nói, có phải hay không, có cái gì cố sự. Đoạn Thiên Kiếu gặp Hàn Viễn một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, khỏe miệng co giật một chút, bất quá tất nhiên Hàn Viễn mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nói, huống chi chuyện này, mặc dù là, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không, là như vậy, lúc trước ta cùng Thiên Phương các đời trước thánh nữ người dự bị có qua một đoạn kết giao bởi vậy biết một chút nội tình sự tình sau đó thì sao hàn viễn cũng là kỳ quái đoạn thiên khiếu con hàng này vừa y mà cùng thiên phương các thánh nữ có một đoạn tình cảm làm sao hiện tại biến thành người cô đơn rồi sẽ không phải là bội tình bạc nghĩa đi nếu thật sự là như thế khinh bỉ về sau liền bị thiên phương cắt một cái lão yêu bà biết thôi muốn truy sát ta lúc ấy ta tu vi còn không cao à bởi vậy liền trốn ở trong tông môn ai biết kia lão yêu bà không buông tha la hét muốn đánh gãy chân của ta ta lúc ấy liền nổi giận liền đi trưởng lão chỗ nào bôi đen kia lão yêu bà có thể trưởng lão giận dữ cùng kia lão yêu bà làm một khung Thông qua đoạn Thiên Kiếu giảng thuật, Hàn Viễn bọn người mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì, không thể không nói. Đoạn Thiên khiếu thân là Thiên Ma Môn đệ tử, tự nhiên không nghĩ như thế bế quất. Mà Thiên Ma Môn những cái này trưởng lão, mỗi một cái đều là phép lối chi đổ, chỗ nào dễ dàng tha thứ người khác đến bật nạt đến. Đoạn Thiên khiếu ngay tại trưởng lão nơi đó tung tin đồn nhảm, nói Thiên Vương các nào đó trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ, muốn tiêu diệt hắn, càng là tuyên bố, coi như giết hắn, Thiên Ma Môn cũng sẽ không để cái dám, một cái đệ tử tinh anh chết cũng liền chết rồi, mẹ nó, cái này còn phải rồi. Lúc ấy Thiên Ma Môn trưởng lão liền nổi giận, cái này nếu là chuyến đi. Thiên Ma môn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chẳng phải là có hại Thiên Ma môn uy nghiêm? Trong môn các đệ tử sẽ thấy thế nào? Những đệ tử này bên ngoài hành tẩu phách lối, không phải liền là dựa vào Thiên Ma môn cường đại nhá? Nếu là các đệ tử tin vào truyền môn, chính mình ở bên ngoài quốc, tông môn sẽ không ra đầu. Vậy những này đệ tử cái kia còn sẽ có như thế dũng khí, ở bên ngoài ngang ngược càng rỡ. Thiên Ma môn ma đạo uy phong, chẳng phải là lần thụ đả kích? Nghĩ như thế, trưởng lão kia liền xuất thủ, cùng trời phương các vị trưởng lão kia đại chiến một trận. Vị tia thiên phương các trưởng lão thực lực phi thường lợi hại, vợ mà cùng Thiên Ma môn vị trưởng lão kia đánh cái ngang tay. Vị kia Thiên phương các trưởng lão càng là tuyên bố, Đoạn Thiên Kiếu có bản lĩnh tại Thiên Ma môn tránh cả một đời, nếu không một khi rời đi Thiên Ma môn, trước tiên đem hắn cho xử lý. Đoạn Thiên Kiếu xem xét tình hình này không ổn a, lúc trước vị trưởng lão này muốn đối phó hắn, là vị kia hậu tuyển thánh nữ âm thầm truyền tin tức cho hắn, mới có thể hắn kịp thời trốn vào Thiên Ma môn. Hắn nhìn thấy vị trưởng lão kia bắt không được đối phương, thế là liền đi tìm một cái khác trưởng lão, cái này trưởng lão thực lực càng cường đại hơn. Vì có sức thuyết phục, Đoạn Thiên Kiếu mở mắt nói lời bịa đặt, chính mình đem Thiên phương các cái nào đó thánh nữ cho ngủ, hiện tại người khác đánh tới cửa rồi, cầu trưởng lão ra mặt cái gì? Người trong ma đạo nha, đương nhiên sẽ không làm việc tốt, phong cách hành sự đều là khuynh hướng tà ác. Vị trưởng lão kia nghe xong đoạn thiên thiếu, lại đem Thiên Phương Các Thánh Nữ cho ngủ, lúc này liền cao hứng, vô đoạn thiên khiếu bả vai nói, cho tông môn làm vẻ vang a sau đó quả quyết xuất thủ, đem Thiên Phương Các vị trưởng lão kia bị thương nặng, mà liên quan tới đoạn thiên khiếu ngủ Thiên Phương Các Thánh Nữ sự tình, cũng truyền ra ngoài. Cái này bi kịch, Thiên Phương Các tự nhiên không chịu thanh danh bị nhục, thế là giết tới Thiên Ma môn yêu cầu cho cái thuyết pháp, đây là tung tin đồn a. Nếu là đoạn tiên thật ngủ Thiên Phương Các Thánh Nữ, Thiên Ma môn tự nhiên sẽ bảo đảm hắn đến cùng đồng thời sẽ còn khoe khoang một phen, đây chính là Thiên Ma môn Tắc Phong. Huống chi, truyền luôn nếu là sự thật, Thiên Vương Các cũng không dám đại động can qua như vậy, phải biết Thiên Ma môn thực lực, thế nhưng là hơi tại Thiên Vương Các phía trên. Nhưng đây là tung tin đồn nhảm à, để người ta biết, Thiên Ma môn vợ ầm mà tung tin đồn nhảm, cho mình trên mặt thiết vàng, cái này lúng túng. Chính là bởi vì việc này, Thiên Ma môn cao tầng tức đến méo mũi, một cước đem Đoạn Thiên Khiếu đá phải phong lôi châu đi, đây chính là Đoạn Thiên Khiếu bị chuyển xuống bên trong 18 châu nguyên nhân. Mà còn có một chuyện, vị tiêu bị trọng thương Thiên Vương Các trưởng lão, kỳ thật chính là vị hậu tuyển thánh nữ nãi nãi. Lúc đầu nàng chỉ là chuẩn bị giao huấn một chút Đoạn thiên Thiếu, cũng không phải là thật muốn giết hắn, thế nhưng là Đoạn thiên Khiếu không biết ta chính là bởi vì việc này, mãi mãi bị trọng thương, Đoạn thiên Khiếu tung tin đồn nhảm hủy danh dự của mình, vị kia hậu tuyển thành nữ, lúc ấy tức giận không thôi, cùng Đoạn thiên Khiếu đoạn giao. Đây thật là một cái bi kịch. Đoạn thiên Khiếu nói xong đoạn chuyện cũ này, không khỏi thổn thức không thôi, nghĩ không ra chính mình lúc trước đầu góc không đủ linh hoạt, làm ra như vậy một kiện bi kịch sự tình, lại là nghĩ không ra, vợ và y mà cuối cùng cùng Hàn Viễn gặp nhau, thu hoạch được như thế cơ duyên. Lúc trước hắn tung tin đồn nhảm chỉ là ngủ Thiên Phương các Thánh Nữ, nhưng không có nói danh tự, cũng không có đề cập vị này hậu tuyển Thánh Nữ. Chỉ là không nghĩ tới, trong tông môn, biết lúc này một vị sư minh, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đem vị kia hậu tuyển Thánh Nữ danh tự chuyển ra ngoài, cuối cùng khiến cho đem đối phương danh dự đều làm hỏng. Hàn Viễn năm người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra đoạn Thiên khiếu con hàng này, lại có một đoạn như vậy chuyện cũ. Thường như chúng vô đoạn Thiên khiếu bà vai nói, lao Đoàn à, ngươi bây giờ còn muốn lấy người trong lòng không? Hứa như câu cười nói, nói không chừng, người trong lòng của ngươi đã lập gia đình, bất quá không cần sợ, ta ủng hộ ngươi đi đào chân tường. Đoạn Thiên khiếu sắc mặt tối đen, Lan, ta mới không có nhảm chán như vậy. Đến nỗi có muốn làm sơ vị tia người trong lòng, cái này liền không nói được rồi. Lúc trước tình cảm lưu liên trình nóng, nhưng là cuối cùng cũng không có đạt được. Hiện tại nhớ tới, ít nhiều có chút không cam lòng cùng buồn bực. Chương 465, Chương 465, Thiên Vương Các Đoạn Thiên khiếu trước mặt đảm nhiệm hậu tuyển Thánh Nữ, ô nhiễm một đoạn thời gian. Đối với Thiên Vương Các một chút Thánh Nữ sự tình, tự nhiên là có hiểu biết. E Tiểu Thuyết Hàn viện im lặng là, mẹ nó, ngày này Phương Các lại còn thật sự có Thánh Nữ, phải chăng Thánh Nữ liền không thể lập gia đình đâu? Cái này Thiên Vương Các Thánh Nữ là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn đối với cái này rất hiếu kỳ. Trương Vân Nhã nói, Thiên Vương Các Thánh Nữ là mỗi 500 năm tuyển một lần, hết thể có 3 vị thánh nữ, mỗi một vị thánh nữ đều là 500 năm đến, nhất kinh tài tuyệt diễm hậu bối, trong thời gian này cạnh tranh là phi thường hà khắc. Căn cứ Trương Vân Nhã giảng thuật, Hàn Viễn đã người đối với Thiên Vương Các Thánh Nữ tuyển chọn mới có hiểu một chút. Thiên Vương Các Quý Cử là 500 năm tuyển một lần thánh nữ, mà thánh nữ thì là có ba cái vị trí, theo thứ tự là bên trong tả hữu ba vị thánh nữ. Mà mỗi lần thánh nữ người ứng cử, cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, ngoại trừ thiên phú bên ngoài còn có một số cái khác vụng trộm thủ đoạn. đương nhiên, thiên phú là trọng yếu nhất, mà thiên phú đạt đến yêu cầu, liền sẽ sử dụng thủ đoạn, đem chính mình đối thủ cạnh tranh đào thải. Sở dĩ nhiều người như vậy cạnh tranh thánh nữ chi vị, cái này tự nhiên là liên quan đến thiên vương các truyền thừa cùng tài nguyên vấn đề. Mỗi một vị thánh nữ đều sẽ đạt được thiên vương các đỉnh tiêm truyền thừa, đồng thời bị trọng điểm bồi dưỡng, mà mỗi một cái thánh nữ chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, cuối cùng chí ít đều là hạ đạo huyền tiên tu vi. Có thể nói như vậy, thiên vương trong các những trưởng lão kia, cơ hồ tất cả đều là thánh nữ, chỉ có số rất ít mới không phải từ thánh nữ chi vị bên trong cọt khởi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần trở thành thánh nữ, như vậy về sau thành tựu, thấp nhất cũng là Thiên Phương các trưởng lao địa vị. Mà mỗi một cái thánh nữ, chỉ có thể ở vị trí bên trên ngốc 500 năm, nếu là 500 năm về sau, không có đạt tới quy định tu vi thấp nhất hạc cuối, như vậy nó địa vị sẽ hạ xuống. Bất quá có thể trở thành thánh nữ, cái nào không phải thiên phú hơn người. Mà lại tại Thiên Phương các như thế đông đảo tài nguyên như dưới, đạt tới tu vi thấp nhất yêu cầu, cũng không có gì khó khăn, trừ phi đảm nhiệm thánh nữ trong lúc đó, sinh cái gì ngoài ý muốn. Thánh nữ địa vị cao cao tại thượng, bao trùm cùng hoạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh phía trên, đây là vì sao? Như thế Đông đảo thiên phú xuất chúng đệ tử, muốn cạnh tranh thánh nữ chi vị nguyên nhân. Trong thời gian này hàng đấu, tự nhiên là tránh không khỏi tràn ngập các loại ám toán cùng vì báng, thiên vương các cao tầng lại là bỏ mặc loại chuyện này tồn tại. Đương nhiên, cũng là có điểm mấu chốt, mặc kệ các đệ tử làm sao đấu, đều không được hủy đi đối thủ cạnh tranh căn cơ, dù sao những đệ tử này đều là thiên phương các tinh anh. Nếu là tại trong tranh đấu vẫn lạc hủy đi căn cơ, cuối cùng bị hao tổn, sẽ chỉ là thiên phương cắt chính mình mà thôi chính là bởi vì thánh nữ tuyển chọn cơ chế tồn tại, một mực duy trì thiên phương cấp cường thịnh. Mỗi một cái tuyển ra tới thánh nữ, không chỉ là thiên phú quả nhiên, mà lại tâm kế cũng là phi thường xuất chúng. Trương Vân Nhã bởi vì thiên phú xuất chúng, trở thành thánh nữ người ứng cử, chỉ bất quá nàng tính tình điểm tĩnh, không thích dạng này tranh đấu, chỉ là yên lặng tu luyện mà thôi. Cho dù như thế, cũng tránh không được bị ám toán, bị đau thải, càng là bởi vì nàng tức giận bất quá, cùng ám toán mình người đấu một trận, đem đối phương đánh bại, dẫn đến ám toán nàng vị kia cũng đã mất đi cạnh tranh thánh nữ tư cách, chỉ bất quá đối phương có hậu trường a, Vân Nhã liền lọt vào làm khó dễ cùng xa lánh. Lấy Trương Vân Nhã Thiên phú, dù cho đã mất đi thánh nữ tranh cử tư cách, nhưng cũng có thể là một cái hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên không muốn cứ như thế mà buông tha nàng, sinh sự từ việc không đâu, chửi bới danh dự của nàng, có thể thiên phương các các trưởng lão đối nàng ấn tượng không tốt, bởi vậy bị chuyển xuống đến trong đệ tử nội môn. Trương Vân Nhã tự nhiên không phục, thế là tìm tới các trưởng lão biện luận, tức giận đến những trưởng lão kia đem nàng cho đuổi. Chính là bởi vì việc này, Trương Vân Nhã rời đi thiên phương các, về tới trong gia tộc, nghị không ra bởi vì nàng rời đi thiên phương các, trong gia tộc địa vị cũng giảm xuống. Trương Vân Nhã trong gia tộc bị xa lánh, cha rơi vào đường cùng được đồng ý của nàng để nàng đi Phong Lôi Châu, Hắc Thần Tông tìm ước vũ đi. Trương Vân Nhã phụ thần lúc còn trẻ từng đi qua Phong Lôi Châu cùng ước vũ kết bạn, quan hệ lẫn nhau không sai, mà lại cũng thỉnh thoảng có tin tức vắng lai, like, bởi vậy để Trương Vân Nhã tạm thời đi Hắc Thần Tông sống nhở, đây cũng chính là Trương Vân Nhã xuất hiện tại Phong Lôi Châu nguyên nhân. Nói như vậy, Thiên Vương các Thánh Nữ đã đã chọn được. Hàn Viên đối với những này Thánh Nữ kỳ thật rất có hiếu kỳ, hắn cũng là muốn kiến thức một chút, mấy cái này cái gọi là Thánh Nữ đến cùng có chỗ gì hơn người. Trương Vân Nhã lắc đầu nói, thế hệ này Thánh Nữ cũng không có tuyển ra đến. Khoảng cách 500 năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian đâu. Thiên thiếu ngươi cái kia nhân tình sẽ không làm thánh nữ a? Thường Như Trung cười hát hắt hỏi. Đoạn Thiên Kiêu liếc mắt nói, nàng thanh danh đều bị bại phôi, còn thế nào làm thánh nữ? Thường Như Trung tưởng tượng cũng đúng, nếu là đối phương làm thánh nữ, Thiên Vương các chẳng phải là trên mặt không ánh sáng? Nhà mình thánh nữ lại bị Thiên Ma Môn hôn đản cho thay hoạ, mặc dù là lời đồn, nhưng là lời đồn thường thường là đáng sợ. Hàn viện không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận Thiên Vương các thánh nữ vấn đề, mà là tiếp tục cái trước chủ đề. mây nhã, tại Thiên Vương các đều biết bảo lâu tin tức gì? Trương Vân Nhã dù sao đã từng là hậu tuyển thánh nữ, tự nhiên biết một chút nội tình, không chừng so đoạn thiên khiếu cái này thiên ma môn đệ tử tinh anh muốn hiểu được nhiều đâu. Ta từng nghe nói, Thiên Vương Các có hai cái trưởng lão, cùng mấy cái đã từng thánh nữ, bây giờ không tại Thiên Vương trong Các, là gả cho Bảo Lâu cao tầng, nghe đồn Bảo Lâu có tiên vương cường người to chấn, mà lại không chỉ một vị. Trương Vân Nhã không quá xác định nói, thiên Vương à, đối với Trương Vân Nhã cấp bậc này, người tu chân mà nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phải biết, trước mắt phổ biến biết đến, các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, bất quá là huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Chỉ có cùng loại thiên ma môn" Thiên Vương cấp dạng này thượng cửu châu cấp thế lực mới tồn tại huyền tiên đỉnh phong, hoặc là nửa bước tiên vương cấp bậc cường giả. Đến nỗi tiên vương cường người vẫn luôn là truyền thuyết. Đối với thượng cửu châu tồn tại tiên vương cấp bậc cường giả, Hàn Viễn cũng không làm sao hoài nghi, nhiều ít vẫn là ẩn giấu đi một chút. Bên trong 18 châu, các lớn cổ lao thế lực các lao tổ trên cơ bản đều là độ kiếp thông thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cường giả. Ngẫu nhiên ẩn giấu đi mấy cái như vậy nửa bước hà đạo huyền tiên cấp đường, đây là bên trong mười châu người mạnh nhất. Mà lên cửu châu mặt ngoài là nửa bước tiên vương cấp bậc, thuộc về cường đại nhất lão quái vật, kỳ thật tâm thầm ẩn giấu đi mấy cái tiên vương cấp bậc cường giả, vẫn là khả năng tồn tại. Đoạn Thiên thiếu các ngươi thiên ma môn tồn tại tiên vương cường người sao? Hàn Viễn quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Kiếu nói. Đoạn Thiên khiếu cười khổ một cái, hắn ban đầu ở thiên ma môn chỉ là đệ tử tinh anh thân phận, phía sau lại không có trưởng lão cấp bậc chỗ dựa, biết tông môn bí ẩn, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Thiếu gia, ta chỉ biết là có nửa bước tiên vương, đến nỗi phải chẳng có tiên vương cường người cũng không rõ ràng, cái này thuộc về tông môn cơ mật, cũng không phải là ta có thể tiếp xúc. Hàn Viễn cũng minh bạch, mà nửa bước tiên vương, kỳ thật tại Thiên Ma môn dạng này cấp thế lực bên trong, đã không tính là bí ẩn sự tình, cho nên hắn biết, bất quá Hàn Viễn nghĩ đến, Thiên Ma môn hẳn là ẩn giấu đi một chút thực lực, thì như nửa bước tiên vương số lượng, hoặc là ẩn giấu đi như vậy một hai vị tiên vương cường người. Chương 466. Chương 466, Thanh Hà quận thành đối với Hàn Viễn tới nói, có tồn tại hay không tiên vương, đều không thể uy hiếp được hắn, lấy đại khô lâu thực lực, một ánh mắt cũng đủ để chừng chết tiên vương. Bất quá, làm thượng Cửu Châu đứng đầu nhất tồn tại, tất nhiên biết rất nhiều liên quan tới Thượng Châu bí ẩn sự tình, thậm chí thượng cổ sự tình nhất là trong đồn đại tiên châu, chắc hẳn bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ. Hàn Viễn không xác định kế tiếp Vân Thương đại lục nhiệm vụ phải chăng ngay tại Tiên Châu bên trong, bởi vậy hắn muốn tìm hiểu một chút liên quan tới Tiên Châu tin tức, hoặc là sớm đi dò xét một chút Tiên Châu, thuận tiện giải một chút trong đồn đại Tiên Châu, có phải là đại khô lâu đám người chỗ tu chân thế giới một góc. Lúc này đại khô lâu mở miệng, thiếu gia, Thượng Cửu Châu hết thảy có 21 vị tiên vương cường người, trong đó tu vi cao nhất chính là tiên vương Tằng Giày, đại bộ phận đều là tiên vương nhất Giày. Hứa như câu năm người lấy làm kinh hãi, đại khô lâu là thế nào biết đến, mà lại bọn hắn nghĩ không ra. Thượng Cửu Châu và Âu y mà tồn tại nhiều như vậy vị tiên vương cường người. Hàn Viễn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, Đại Khô Lâu cũng sớm đã đem lên Cửu Châu nhìn mấy lần, nơi nào có cường giả có thể giấu giếm hắn thăm dò. Chắc hẳn cái này 21 vị tiên vương cường người, cũng không biết đã bị Đại Khô Lâu thăm dò đi. Mới 21 vị a, vẫn là ít một chút. Hàn Viễn lắc đầu thở dài, Thượng Cửu Châu khổng lồ như vậy, vả Âu y mà chỉ có 21 vị tiên vương, số lượng này thật là quá ít, khó trách vẫn luôn là ở vào trong truyền thuyết. Có hay không hiện tiên châu? Hàn Viễn hỏi. Đại Khô Lâu ánh mắt chớp động một chút, hiện một nơi kỳ quái. Bất quá ta không dám xác định, hoặc là tiến về Tiền Châu môn hộ, đã quán bế. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, tất nhiên hiện hư hư thực thực địa phương, đến lúc đó đi dò xét một chút cũng được. Thanh Hà quận là thanh tương châu một cái thành lớn, tại Thanh Tương Châu bên trong, xem là khá đứng vào mười vị trí đầu thành lớn. Từ đó 18 châu tiến vào Thanh Tương Châu tòa thứ nhất thành lớn chính là Thanh Hà quận, nơi này thế lực bề bộn, tán tu tụ tập. Tuy nói nơi này thuộc về Thanh Hà Tông địa bàn, nhưng là hiển nhiên, ngoại trừ Tông môn sơn môn trụ sở bên ngoài, cái gọi là địa bàn không có khả năng toàn bộ đều tại trong không chế. Thanh Hà quận quản lý là Thanh Hà Tông đang quản lý chỉ bất quá một nửa thanh hà của thành đều không thuộc về thanh hà tông sở hận thanh tương châu các thế lực lớn đều có cứ điểm tại thanh hà của thành nhất là tử quan minh càng là có thanh tương châu tam đại phân đường một trong thiết lập ở nơi này ở trên cựu châu bên trong mỗi một cái cái gọi là tông môn địa bàn kỳ thật đều là có vô số thế lực tụ tập chỉ bất quá tại nó đất trong âm kỳ tông môn có khả năng vung lực khống chế so sánh thế lực khác càng cường đại hơn mà thôi thanh hà quận thành giống như một cái to lớn bánh thú phủ phục ở trên mặt đất rộng lớn khổng lồ một tòa thành diện tích liền có thể so với một cái tinh cầu Hàn Viễn đứng tại trên chiến hạm, ngắm nhìn xa xa Khổng Lồ Thành trì, trong lòng cảm thán, không hổ là tu chân thế giới thành trì, cái này một tòa thành, liền so toàn bộ địa cầu còn mu lớn. Cho dù là Khổng Lồ cao cấp tinh không thành lũy, tại tòa thành lớn này trước mặt, cũng nhỏ rất nhiều, cũng sẽ mất đi có tính chấn động. Thượng Cửu Châu còn như vậy, rất khó tưởng tượng, trong đồn đại tiên châu, lại đều sẽ là như thế nào. Thanh Hà quận thành quý củ, phi hành pháp bảo, nhất định phải tại thành trì ở ngoài ngàn dặm dừng lại, không được bay thẳng càng đến thành trì. Đương nhiên, đầu quy củ này là nhằm vào đồng dạng tông môn thế lực, giống Thanh Hà tông cùng Tử Quang Minh những chuyện này thì là hoàn toàn không cần để ý tới đầu này cái gọi là quy củ. Nói cho cùng, hết thảy quy củ đều là xây dựng ở trên thực lực, làm thực lực của đối phương vượt qua thành lập quy củ người, đầu quy củ này cũng liền không có chút ý nghĩa nào, chỉ còn trên danh nghĩa. Tràn ngỡ dê lẽ lại thành lập quy củ người sẽ còn tìm đường chết đi chấp hành quy củ hay sao? Thanh Hà quận thành đầu quy củ này không chỉ là Thanh Hà tông thiết lập, là cùng Thanh Hà quận thành mấy cái thế lực cùng một chỗ thiết lập, mục đích chính là vì khống chế bay vào quận thành tàu bay số lượng biểu hiện chính mình tại quận thành bên trong địa vị. Hàn Viễn tự nhiên biết đầu quy củ này. Dù cho trước đó hắn không biết, đoạn Thiên Khiếu cùng Trương Vân Nhã biết, dù sao loại quy củ này, cơ hồ là thượng Cửu châu mỗi một cái thành lớn đều sẽ thiết lập. Như thế một cái phá quy củ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không đi tuân thủ, những quy củ này trong mắt hắn chỉ là vô dụng tờ giấy mà thôi. Chiến hạm cũng không có tại ở ngoài ngàn dặm dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía quận thành bay đi. Một màn này rơi vào lui tới người tu chân cùng một chút thế lực trong mắt, lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo. lại là một cái không biết sống trên người, chắc là không cái thế lực nhỏ cố không biết trời cao đất rộng đi. Chẳng lẽ hắn không biết quy củ? Xem ra trước này tàu bay muốn bị phá hủy. Ta nhìn sẽ không, ngươi nhìn chiếc này tàu bay, tựa hồ rất kỳ lạ đâu. Nói không chừng sẽ bị chứa thu, thu làm của riêng. Biết là thế lực nào sao? Nói không chừng nhân ra là cái gì thế lực lớn người đâu. Đừng đua, muốn thật là thế lực lớn người, không biết cái này cái bộ dáng, hướng chi tàu bay bên trên, không có bất kỳ cái gì tông môn tiêu chí. Ở chung quanh người tu chân cùng rất nhiều thế lực, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác, niệm mai các loại ánh mắt cùng nghị luận bên trong, Hàn Viễn Chiến Hạm đã cách quận thành không đủ 500 giảm. dặm. Nhưng vào lúc này, từ quận thành bên trong truyền đến một đạo khí thế cường đại, quát to một tiếng truyền đến, người nào dám can đảm phá hư quý cũ? tự đoạn một tay, cút, thanh âm quần quần mà đến, khí thế kinh người, tu vi của đối phương lại là hà đạo huyền tiên, cho dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là cảnh giới này, đã là cường giả đỉnh cao, chỉ có thế lực lớn, mới có mạnh như thế người phái đi tới tọa chấn thành trì. Thanh Hà quận thành dù sao cũng là thanh tương châu thành lớn, tồn tại hà đạo huyền tiên cường giả tọa chấn, không chút nào là thường. Tất nhiên danh xưng là Thanh Hà tông địa bàn, nếu là không có hà đạo huyền tiên cường giả tọa chấn, như thế nào trưởng không được. Ngay tại tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, chiến hạm bên trong truyền tới hư lạnh một tiếng, chỉ một thoáng giống như trên không trung vang lên một cái sấm rền người muốn nghe ta một tiếng này hư lạnh vang lên tất cả mọi người là trong lòng giật mình Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng liền có được cường đại như thế như thế người tới tu vi đến tuột cũng có bao nhiêu đáng sợ chỉ là một hồi quận thành bên trong lên tiếng trước vị kia hà đạo huyền tiên cường giả mở miệng lần nữa bất quá lần này tư thái thả rất thấp mà lại lộ ra thấp vọng không dám văn bối không biết tiền bối giá lâm trước đó có nhiều đã tội mong rằng tiền bối thứ tội lúc này tại quận thành bên trong một tòa đại lâu bên trong một vị lão giả mồ hôi lạnh say sưa thở mạnh cũng không dám sợ chọc giận đối phương Tiếng hừ lạnh một tiếng, giống như ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn động đến hắn tâm thần trở nên hoang hốt. Tu vi của đối phương, ít nhất là huyền tiên hậu kỳ trở lên. Bực này cường giả, cho dù ở thanh hà trong tông, cũng bất quá như vậy mấy vị mà thôi. Hắn nào dám đắc tội như thế một cái đỉnh tiêm láo quái vật? Phải biết, hà đạo huyền tiên sơ kỳ cùng huyền tiên hậu kỳ trên lệnh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho dù cùng thuộc tại một cảnh giới, thế nhưng là mỗi một cái giai đoạn thực lực sai biệt, đều là phi thường to lớn. Nhất là hà đạo cùng huyền tiên ở giữa trên lệch càng là ngày đêm khác biệt, cơ hội không cách nào để Tu luyện càng đi về phía sau. Mỗi lần tăng lên một cấp chiến lệnh càng lớn, mà vượt cấp chiến đấu cũng biến thành càng khó khăn. Tiêu hừ lệnh một tiếng, tự nhiên là Hàn Viễn ra, lấy hắn lúc này Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, đừng nói một cái Hà đạo sơ kỳ người tu chân, cho dù là cùng là Huyền Tiên hậu kỳ người tu chân, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chương 467. Chương 467, Thiên Vương các thánh nữ một tiếng này hừ lệnh chấn nhiếp rồi tất cả cường giả, quận thành bên trong, không còn có một người ra ngăn cản chiến hạo. Liên ngay cả giữ gìn quận thành Thanh Hà tông cùng mấy cái khác thế lực, đều lựa chọn trầm mặc, những người khác tự nhiên càng sẽ không tìm đường chết xen vào việc của người khác chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều biết chiếc này tàu bay có lai lịch lớn, hay là cái nào đó cường giả đỉnh cao, nếu không tọa trấn quận thành Thanh Hà tông cường giả, vì sao không có bất kỳ cái gì động tác đâu. Chiến hạm đi vào quận thành, Hàn Viễn mấy người từ chiến hạm bên trong xuống tới, đem chiến hạm thu vào. Đi tại quận thành trên đường phố rộng rãi, nhìn xem lui tới các loại người tu chân, Hàn Viễn đối với tu chân thế giới thành phố lớn, hơi có chút hiếu kỳ. Một đường hướng phía tử quang đấu giá hội phân đường mà đi, nhìn xem người đến người đi đường phố, dù cho ngẫu nhiên gặp cửu gia, lại cũng chỉ là tương hỗ trừng mắt, cũng không có động thủ tâm tư. Có thể tại quận thành bên trong động thủ chỉ có ba loại người, một loại là tu vi cường đại tản tu, thanh hà tông nhóm thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt, còn có một loại chính là đại hưu bối cảnh người tu chân, cuối cùng một loại người sao? Chính là đầu thiếu gân, không sợ chết. Quận thành bên trong, bởi vì thanh hà tông cùng mấy cái thế lực liên hợp ban bố hạ quy củ, bình thường người tu chân là không dám cãi phản. Bất quá nơi này dù sao cũng là tu chân thế giới, những quy củ này đều là xây dựng ở thực lực cường đại phía dưới, mà tại tu chân thế giới bên trong, tranh đấu là không thể tránh được. Dù cho có nội quy cự tuyệt thúc một chút tranh đấu cuối cùng sẽ sinh dưới tình huống bình thường, chỉ có không phải đánh đến quá lợi hại, thanh hà tông đội chấp pháp cũng sẽ không nhiều quản, sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, đem tranh đấu người chém giết. vì để cho lợi ích tối đại hóa, chỉ cần không phải đánh đến quá ác người tu chân, đội chấp pháp sẽ chỉ yêu cầu bồi thường sự tình. cử chỉ này, liền cùng trên địa cầu tiền phạt không sai biệt lắm, chỉ bất quá một khi bị bắt lại, lại không có một chút bối cảnh trên tay chữ vật giới chỉ, chỉ sợ cơ hồ muốn dũng. cũng bởi vì như thế, có thể tranh đấu người giảm mạnh, ai cũng không muốn chính mình vất vả thu thập mà đến bạo vật, bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, liền làm người khác áo cưới. Hàn Viễn sáu người một mực hướng phía trong thành đi đến, Tử Quang đấu giá hội phân đường, liền ở vào quận thành giải đất trung tâm bên trong. Mà quận thành giải đất trung tâm, ngoại trừ Thanh Hà Tông cùng Tử Quang Minh bên ngoài, còn có mặt khác hai cái thế lực lớn tồn tại. Càng đi trong thành đi đến, dòng người càng dày đặc, thấy Hàn Viễn một trận liễu lưỡi, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong thành tựa hồ có cái gì náo nhiệt, từng cái hướng trong thành đi đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hàn Viễn đưa tay giữ chặt một cái từ bên cạnh trải qua người Tu chân vị đạo hữu này, vung tay, thứ đồ gì, lại dám đánh đại gia người? Há biết vị kia bị giữ chặt người Tu chân là một cái bạo tính tình. Hàn Viễn khẽ miệng co giật một chút, buông lòng tay ra, nhìn Đoạn Tiên Khiếu một chút, nói: "Để hắn thành thật một chút, không nên quá phế lối." Đoạn Tiên Khiếu một bước tiến lên, bắt lấy vị kia bạo tỳ khí người tu chân, chính là một trận đánh cho tên người, chỉ đánh đối phương cầu xin tha thứ không thôi lúc này mới coi như thôi. Luận phế lối, lại thế nào so ra mà vượt Hàn Viễn đâu? Huống chi, Đoạn Tiên Khiếu thế nhưng là người trong ma đạo, tính tình vốn là không hề tốt đẹp gì, mà lại cũng là phế lối đã con người, xuất thủ sao lại nhẹ. Tỳ bạo tỳ khí thằng xui xẻo, lúc này chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại trung tự rồi." Hàn Viễn miệng nói: "Trung thực. Trung thực, vị gia này, ngươi có cái gì phân phó? Một mặt sợ hãi chi sắc, đã sinh cái gì sự tình, làm sao cả đám đều giống như là đi xem náo nhiệt. Vị gia này, hôm nay cùng ngày mai, Từ Quang đấu giá hội cử hành long trọng đấu giá hội, Thanh tương Châu các thế lực lớn đều tới, nghe nói liền không nớt phương các thành nữ, cũng tới một vị đâu, lần hội đấu giá này lần được coi trọng. Hàn Viện hai mắt sáng lên, nghĩ không ra chính mình vừa tới quân thành, Từ Quang đấu giá hội liền tổ chức thịnh đại đấu giá. Còn có, nghe nói lần này Từ Quang đấu giá hội, lấy ra ba cái khách quý bài, đặt ở đấu giá hội cùng đâu, nếu ai phá giải cấm chế trong đó, cầm tới khách quý bài Bất luận thân phận, đều có thể tiến vào phòng khách quý, tham dự đấu giá, mà lại giá cả hết thảy đánh chiếc khấu 70% vị kia người tu chân sợ hai ruột rẻ tiếp tục nói. Hàn Viễn cũng là ngoại ý muốn một chút, khó trách nhiều như vậy người tu chân chào lên đi đâu, lại là nguyên lai like vì cái này khách quý lệnh bài. Dù cho mình không thể phá giải cấm chế trong đó, cũng có thể nhìn cái náo nhiệt nha, người tu chân cũng là thích xem náo nhiệt. Nghe chỗ, thiên vương các thánh nữ, ngay tại phá giải trong đó một viên lệnh bài đâu, truyền lời ra, đem phá giải lệnh bài đưa tặng cho người hữu duyên. Vị kia người tu chân một mặt hướng tới địa đạo. A, tặng cho người hữu duyên. Hàn Viễn có chút không muốn minh bạch, vị này thánh nữ làm như vậy có mục đích gì? Đúng nha, đúng nha, nghe đồn vị này thánh nữ muốn tìm ý trung nhân đâu, nói là tặng cho người hữu duyên, bất quá nghe đồn đều nói là thánh nữ tặng cho người trong lòng đây này, cũng không biết ta có cơ hội hay không. Dù sao ta nhìn đẹp trai như vậy, vị kia người tu chân, nói nói, bắt đầu tự luyện bắt đầu. Hàn Viễn sáu người một mặt im lặng, cũng không để ý tới cái này kỳ hoa, hướng phía trong thành tiến đến, cố gắng lúc này vị thánh nữ kia còn không có phá giải xong cấm chế đâu, cũng là muốn nhìn một chút, thiên vương các thánh nữ đến cùng có gì xuất chúng chỗ. Tử Quang Đấu Giá Hội là một tòa cự đại cung điện, lúc này Tử Quang Đấu Giá Hội trước cửa trên quảng trường đã tụ lắm người. Cửa cung điện có ba đạo tử sắc chùm sáng lơ lửng giữa không trung, đang có ba đạo nhân ảnh tại quang đoàn tiền vương tay bấm ấn quyết, ngay tại phá giải cấm chế trong đó, mà ở giữa tia sáng kia đoàn phía trước là một vị người mặc bạch sắc tiên y nữ tử, tóc xanh rũ xuống phía sau, theo gió nhẹ nhàng dơ lên, vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, giống như một đóa đoá trắng đoan liên hoa, không nhiễm phàm trần, nhanh nhẹn như cửu thiên chi thượng tiên tử mà ở hai bên nàng hai tên người tu chân cũng là thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên nơi này chỉ thế hệ trẻ tuổi, cũng là hơn mấy trăm tuổi, người tu chân tuổi tác, không thể lấy người bình thường tuổi tác đối đãi. cái này hai tên người tu chân cũng không biết là thế lực nào tuấn kiệt, bất quá lúc này hiển nhiên tâm tư của hai người đều không tại phá giải cấm chế bên trên, mà là tại thiên phương các thánh nữ trên thân. Hàn Viễn sáu người đi tới thời điểm đã tụm mắt người, mấy người chỉ có thể đứng tại phía ngoài đoàn người, thấy không rõ lắm phía trước đến tụt cùng thế nào, càng thấy không rõ lắm thiên phương cắt thánh nữ dáng vẻ, cho đoạn thiên khiếu một cái ánh mắt, để hắn ở phía trước mở đường. vì sao là đoạn thiên khiếu đâu? chủ yếu là hắn ma đạo xuất thân, ngang ngược càn dỡ đã quen, những chuyện này khẳng định không làm thiếu, quen thuộc đây. Đoạn Tiên khiếu hiểu ý, toàn thân khí thế tăng vọt, đem người phía trước hướng hai bên kéo một cái, liền xuất hiện một cái thông đạo. Làm gì, muốn chết ta? Bị giật ra người, lập tức giận dữ, thế nhưng là một phát rắc được Đoạn Tiên khiếu khí thế trên người, lập tức liền suy sụp. Lại xem xét Hàn Viễn đoàn người này, rõ ràng là cái nào đó như bức thế lực ra, bọn hắn những tán tu này, hoặc là thế lực nhỏ, căn bản đắc tội không nổi. Bởi vậy chỉ có thể nén giận. Phách lôi cái giẫm, có bản linh từ phía trên bay qua a, Có một tu chân giả tức giận nói, Hàn Viễn cũng nghĩ qua từ phía trên bay qua, bất quá nghĩ lại, làm như vậy chẳng phải là đắc tội tử quang đấu giá hội. Cho dù đắc tội tử quang đấu giá hội cũng không có gì, thế nhưng là hắn không muốn tùy tiện đi đắc tội tử quang đấu giá hội, sau này mình thế nhưng là tử quang đấu giá hội khách quan đâu, không cần thiết ỷ vào thực lực của mình, đi khi dễ tử quang minh. Chương 468. Chương 468, trêu đùa thánh nữ càng chen đến phía trước, thực lực của người tu chân càng mạnh, đồng thời còn có không ít thực lực không kém tông môn người tồn đại. Đích còn kém một loạt người liền đến trước mặt, thế nhưng là đoạn thiên khiếu lực y đã không có Hắn một phóng xuất ra khí thế trên người đến, đối phương lập tức mấy người phóng xuất ra khí thế cường đại, mỗi một cái đều là độ kiếp thông thiên hậu kỳ tu vi. Nếu là đánh nhau, đoạn thiên kiếu cũng không sợ đối phương, cũng có thể thủ thắng, chỉ bất quá muốn để đối phương tránh ra, lại là không làm được. Huống chi dưới loại tình huống này, cũng không thích hợp làm to chuyện. Lúc này, hàn viễn khí thế trên người vừa để xuống, mặc dù chỉ là một sát na liền thu liễm, nhưng cũng dọa đến đối phương sắc mặt trắng bệnh. Huyền tiên cường giả, đối mặt bực này cường giả, nơi nào còn dám làm cản? Cung quyết nhường ra một lối đi, để hàn viễn đám người thông qua, đi vào hàng thứ nhất. Hàn Viễn tiếp tục hướng phía trước đi vài bước, một đoàn người liền thay đổi cực kỳ đột suất, đã vượt qua tử quang đấu giá hội xác định vị trí tuyến. Sau lưng vây xem những người kia lập tức sắc mặt khó coi, bọn hắn cái nào không phải cường giả, hoặc là thế lực lớn đệ tử. Tử quang đấu giá hội duy trì trật tự còn sự, sắc mặt cũng khó nhìn, đang muốn đi tới để Hàn Viễn đám người lui ra phía sau. Hàn Viễn khí thế trên người, lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Huyền Tiên cường giả, bậc này cường giả, tự nhiên là có được đặc quyền, dù sao cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhân vật, đi tới chỗ nào đều có thể không nhìn quý cũ. Tử Quang đấu giá hội quản sự đi tới, hắn ban đầu dụ ý, vốn là muốn để Hàn Viễn đám người lui ra phía sau. Chờ phát giác được đối phương là Huyền Tiên cường giả về sau, lập tức liền chất lên khuôn mặt tươi cười, "Tiền bối, nào dám để ngươi tại chỗ này chờ đợi, còn xin hướng bên trong mời." Hàn Viễn tưởng tượng, cũng liền đi theo vị kia quản sự, hướng phía từ Quang đấu giá hội cổng đi đến, bất quá hắn lại không phải tiến vào từ Quang đấu giá hội, mà là đi cổng xem náo nhiệt. Tại tử Quang đấu giá hội cổng, mới có thể nhìn thấy Tiên Vương các thánh nữ dáng vẻ. Từ phía sau nhìn lại, Tiên Vương các thánh nữ, giống như không dính khói lửa trần gian, rất có tiên tử khí chất. Tại Hàn Viễn chúng nữ bên trong, còn không có một cái, giống thiên vương các thánh nữ như vậy, có được loại này không nhiễm phạm trần khí chất. đi vào tử quang các cổng trước, hàn viễn vất tay đánh quản sự, lấy ra một cái ghế, định đặng ngồi xuống. ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy thiên vương các thánh nữ chính diện, để hắn thất vọng là, thiên vương các thánh nữ trên mặt vừa y mà che một tầng sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng lở. hàn viễn chưa từ bỏ ý định, thần thức dò xét ra ngoài, muốn xem một chút, có thể thăm dò đến phương dùng, làm hắn buồn bực là, kia một mặt khăn lụa, vừa mà có thể cách trở thần thức? Hán loại này lấy thần thức thăm dò người khác hành vi, đúng thế ác liệt, tại tu chân thế giới, là bị coi là khiêu khích cùng tràn ngập ác ý thiên phương các thánh nữ, đang chuyên tâm phá giải cấm chế đâu, đã phá giải hơn phân nửa, đột nhiên ở giữa, một đạo thần thức thăm dò tại trên mặt mình, lập tức trong lòng tức giận. Đạo này thần thức có chút tương đại, hiển nhiên thực lực đối phương không yếu, chỉ bất quá vô lễ như thế thăm dò chính mình, đây là khiêu khích à, nàng thân là thiên phương các thánh nữ, đối phương làm như thế, không phải liền là khiêu khích thiên phương các sao? Trong lòng tức giận, bất quá lại là không có hiện lộ ra, tiếp tục chuyên tâm phá giải cấm chế, chỉ bất quá làm nàng không nghĩ tới là một đạo thần thức rơi vào nàng bộ ngực bên trên. giờ khắc này nàng có một loại bị người thấy hết tảo giác, cho dù nàng biết trên người mình tiên ý hệ có thể cách trở thần thức, dù là tiên vương của người cũng vô pháp thăm dò. nhưng bị một đạo thần thức chân trụi trắng trợn nhìn trộm tại bộ ngực bên trên, như cũ có thể nàng sinh ra một loại bị thấy hết tảo giác. nàng cho dù tốt tính tình cũng cơ hồ nhịn không được, thân thể mềm mại du lên, tức giận đến bộ ngực cao vút, một trận chập trùng bắt đầu. hàn viễn bên người đoạn tiên khiếu mấy người khoe miệng co giật một chút, bọn hắn tự nhiên biết hàn viễn vừa rồi lấy thần thức thăm dò thiên phương các thánh nữ, nhất là thăm dò đối phương bộ ngực thời điểm. Hoàn toàn liền không che giấu, Quang Minh chính đại, tựa hồ hắn loại hành vi này là tràn ngập ánh nắng chính nghĩa tiến hành. Một bên tử quang đấu giá hội quản sự, trong mắt máy động, mồ hôi lạnh liền xuống tới. Mẹ nó, ngươi một cái huyền tiên cường giả, một lao quái vật, muốn hay không vô sỉ như vậy. Huống chi, ngươi đây cũng quá khoa trương a. Vị tia thế nhưng là thiên phương các thánh nữ a, thiên phương các không thiếu huyền tiên cường giả, nửa bước tiên vương đều có mấy vị. Phải biết, thiên phương các đám kia nữ nhân lên điên đến cũng không tốt ứng phó. Hắn có loại cảm giác, tựa hồ hôm nay tử quang đấu giá hội xảy ra đại sự. Lặng lẽ chuyển sau mấy bước, cung quyết liên hệ tọa chấn đấu giá hội huyền tiên cường giả, miễn cho một hồi loạn bắt đầu, không cách nào thu thập. Hàn Viễn như thế trắng chọn hành vi, Thiên Vương Cấp Thánh Nữ tự nhiên phát giác được là ai, ánh mắt lạnh như băng, hung tận trừng mắt về phía Hàn Viễn, phảng phất muốn đem hắn thiên đao và quả. Hàn Viễn đón ánh mắt của đối phương, những mày trước mắt, chỉ một cái đùa giỡn bị nữ tiểu lưu manh bộ dáng, càng làm Thiên Vương Cấp Thánh Nữ cơ hồ bạo tẩu chính là, Hàn Viễn vừa ừ ừ mà giơ tay lên, làm ra quả một cái cầm động tác. Thiên Vương Cấp Thánh Nữ thân thể mềm mại run lên, hô hấp đều lập tức thu trọng, cao cao độ ngực càng là lắc một cái lắc một cái. Một màn này, thấy nàng hai cái trái phải thanh niên tài tuấn, trong mắt máy động, nguyên bản liền muốn phá vỡ một đạo cấm chế, bởi vì cái này lắp một cái, mà thất bại. Hàn viên kinh hô một tiếng, quay đầu hướng hứa như câu nói, "A cho à, ta dám khẳng định, nàng nơi đó không phải dê chính là e, ta cảm thấy e khả năng tương đối lớn, dục đến thật tốt ta." Hứa Như Câu một mặt mồ hôi lạnh, mặc dù không biết cái gì dê, e, bất quá nhưng cũng biết, khẳng định là chỉ đối phương độ ngực lớn nhỏ. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm khuôn mặt đỏ lên, cái thiếu gia này quá bất chính trải qua. Thiên Vương thánh nữ lúc này, muốn từ bỏ phá giải cấm chế, bất quá vừa nghĩ tới mình nếu là bỏ giờ nửa chừng, vạn nhất bị truyền ra, chính mình không cách nào phá giải cấm chế mà từ bỏ, chẳng phải là sẽ đối với thiên vương các tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là, lúc này nàng đã không tĩnh tâm được phá giải cấm chế, chỉ muốn xông lên phía trước, đem cái kia lê tẩm hôn đản thiên đao vật quả. khi sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cho hàn viễn một cái ánh mắt cảnh cáo, tiếp tục bắt đầu phá giải cấm chế. vừa giải khai một đạo cấm chế, đột nhiên cái kia đạo thần thức lại xuất hiện, chính bao trùm tại trên ngực của nàng, tràn đầy xâm lược ý vị. trong lòng một cơn lửa giận lên, suýt nữa mất khống chế xông lên phía trước, đem cái này lê tẩm hồn đản thiên đao vật quả. Bất quá, nàng như cũng nhịn xuống phẫn nộ, tiếp tục phá giải cấm chế, nhưng mà làm nàng cơ hồ không cách nào dễ dàng tha thứ là cái kia đạo thần thức, vợ y mà từ bộ ngực bên trên rời xuống động, Thời gian dần qua đến bụng dưới vị trí. Lần này Thiên Vương các Thánh Nữ cơ hồ thổ huyết, quá mẹ nó không biết xấu hổ, đang muốn từ bỏ phá giải cấm chế, xông lên phía trước đem đối phương tiên đao vật quả. Đột nhiên, một đạo thần thức từ bên cạnh mà đến, chặn cái kia đạo thần thức. Không có thần thức tham dò ở trên người, Thiên Vương các Thánh Nữ thở dài một hơi, hướng phía người xuất thủ nhìn lại, lập tức thở dài một hơi. Hàn Viễn ngay tại chơi đùa Thiên Vương các Thánh Nữ đâu, lại là nghĩ không ra một đạo khổng lồ thần thức đụng vào chính mình thần thức phía trên, đồng thời thuận thần thức mà đến, muốn công kích mình. Đạo này thần thức, rõ ràng chính là huyền tiên mới có cường đại thần thức, là một vị huyền tiên cường giả xuất thủ. Hàn Viễn trước đó trêu đùa thiên phương các thánh nữ, bày ra thần thức, bất quá là độ kiếp thông thiên tả hữu mà thôi, đối phương hiển nhiên không biết, hắn cũng là một vị huyền tiên cường giả, bởi vậy mới có thể như thế tứ không kiên sợ đánh tới, muốn cho mình một bài học. Tức thì người lệnh, thần thức đống nhiên ngưng tụ, cùng đối phương thần thức hung hăng đụng vào nhau. Chương 469. Chương 469, nội tâm sụp đổ đảm vũ chân hai đạo thần thức hung hăng đụng vào nhau. Ra một tiếng chỉ có thần thức mới có thể phát giác được chẩm đụng. Xuất thủ người, là một thanh niên nam tử, đương nhiên, đối phương bộ dáng nhìn, là một thanh niên dáng vẻ, cụ thể tuổi tác nhiều ít tuổi liền không nói được rồi. Bất quá nói chung, thanh niên bộ dáng, tại tu chân giới cũng là thuộc về trẻ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt lão quái vật bên ngoài. Người tu chân tuổi thọ, so với người bình thường muốn dài dàng rạc được nhiều, bởi vậy không thể lấy người bình thường tuổi tác đến giới định phải trang thuộc về thanh niên. Lúc này, vu chân sắc mặt hơi hơi trắng lên, hắn như thế nào cũng không ngờ được, Hàn Viễn vừa ý mà cũng là một vị huyền tiên cường giả, mà lại thần thức tựa hồ còn tại trên mình. Cái này vừa giao phòng, vừa ý mà ăn một cái thiệt ngậm. Trong thần thức có chút đau nhói một chút, bất quá lại là cũng không lo ngại, cái này khiến trong lòng của hắn thất kinh không thôi. Nguyên thần của mình chi lực, thế nhưng là so với bình thường huyền tiên cường giả càng cường đại hơn, dù vậy, lại là không kịp đối phương, có thể thấy được đối phương hoặc là tu vi trên mình, hoặc là nguyên thần so với mình càng cường đại hơn. Hắn cảm thấy cái trước khả năng lớn hơn một chút, chính mình thế nhưng là tu luyện thần hồn bí thuật, có thể tại ngang nhau tu vi bên trong, nguyên thần qua chính mình, cơ hội khó mà gặp được. Đàm vu Chân sắc mặt có chút âm trầm xuống, nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt có chút bất tiện, hắn là cùng trời phương các thánh nữ cùng đi. Nói trắng ra một điểm, bất luận là Thiên Phương Các hay là hắn thế lực sau lưng, đều cố ý tác hợp hai người, tăng cường lẫn nhau thế lực ở giữa liên hệ. Mà Hàn Viễn vậy mà tại trước mắt bao người, như thế trêu đùa Thiên Phương Các thánh nữ, cái này cùng đùa giỡn mình đạo nữ có gì khác biệt? Hàn Viễn nhíu mày nhìn về phía Đàm vu Chân, trong lòng có chút ngoài ý muốn, tu vi của đối phương, mặc dù so với mình yếu đi một chút, bất quá có được cường đại như thế thần thức, lại là cũng ít khi thấy. Cho dù hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, bất quá đối phương có thể ngăn lại thần trí của mình, đồng thời chỉ là ăn một điểm nhỏ thua lỗ, có thể thấy được đối phương bất phàm. hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, hiện nhiên là cùng trời phương các thánh nữ quen biết, hẳn là đồng bạn, thiên phương trong các, là không có nam tu, như vậy đối phương cùng trời phương các thánh nữ quan hệ, cũng có chút không cần nói cũng biết. đam vu chân nhiên kỷ, hiện nhiên không thể so với thiên phương các thánh nữ lớn hơn bao nhiêu, lại là đã là huyền tiên tu vi, hiện nhiên phía sau tông môn thế lực, tất nhiên bất phàm, thậm chí tại thiên phương các phía trên, thiên phương các thánh nữ mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người mà lại nhận tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này thiên phương các thánh nữ cũng bất quá là hà đạo huyền tiên sơ kỳ mà thôi, còn không vào huyền tiên tu vi, có thể thấy được đối phương ngoại trừ thiên phú phi phàm bên ngoài, phía sau tông môn thế lực cũng là không thể coi thường. Hàn Viễn thân hình thoát một cái, đột nhiên tại nguyên châu biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở đảm Vu chân bên người Một mặt hai ta anh em tốt thần sắc, câu tiên đáp bồi nói, ha ha, cam môn tại tán gái đâu? Lúc này Đàm Vu chân sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể căng cứng, không dám có bất kỳ động tác, mồ hôi lạnh trên chắn đều cơ hồ xung ra. Hàn Viễn đột nhiên biến mất. Hắn liền ý thức được không ổn, thế nhưng là còn chưa kịp làm ra phản ứng, Hàn Viễn đã móc tại hắn trên bờ vai, một bộ hai anh em tá tốt bộ dáng. Lúc này, hắn tự nhiên biết rõ, Hàn Viễn thực lực, trên mình, nếu là muốn giết mình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong lòng ngoại trừ kinh hãi, cùng may mắn Hàn Viễn không có sát tâm tâm, càng là có một loại ngăn trở cảm giác. Hắn vẫn luôn bị coi là nhân vật thiên tài, tu luyện vẫn luôn là đuổi tất cả mọi người, cho tới nay, đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng là, hôm nay cũng là bị Hàn Viễn thật sâu đả kích, trước mắt người này, niên kỳ tuyệt đối sẽ không lớn hơn mình, ngược lại so với mình càng nhỏ hơn. Tu vi chẳng những hơn một chút với mình, thực lực càng là xa chính mình, đối với hắn đả kích có thể tưởng tượng được, nhưng hắn còn không đến mức, vì vậy mà bị đả kích đến không có chút nào lòng tin, từ đây không gượng dậy nổi. Đàm Vũ Chân cho tới giờ khắc này mới chính thức nhận được đến, mình nguyên lai like là không phải nhũ bức nhất, còn có so với mình càng nhũ bức. Thật là thiên ngoại ngày hôm trước, nhân ngoại hữu nhân a. Đàm Vũ Chân khỏe miệng co giật một chút, không biết trả lời thế nào Hàn Viễn, như thế hỗn đản, hỏi như vậy để cho mình trả lời thế nào. Cam ngươi tên là gì, tại hạ Hàn Viễn. Tiểu đệ Đàm Vũ Chân Đàm vu Chân cố nặn ra vẻ tươi cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. "Ha ha, Đàm huynh không cần phấn trương, vương lòng một điểm." Hàn Viễn vô vô bợ vai của hắn cười nói. "Đàm vu Chân muốn khóc, mẹ nó, ta với ngươi không cần à? Ngươi như thế kể vai sắt cánh, ta như thế nào vương lòng đến xuống tới? Thời khắc lo lắng đến, ngươi có thể hay không xử lý ta đây?" Đàm vu Chân bị Hàn Viễn đập hai lần vào vai, doa đến mồ hôi lạnh đều cơ hồ ra, nghĩ lầm hắn muốn đập chết chính mình đâu. "Ha ha, Hàn huynh, ta quen thuộc, quen thuộc." Hàn Viễn lườm hắn một cái, lời nói này ai mà tin a? Lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên Thiên Vương các Thánh Nữ, huynh đệ, đó là người cô nàng. Đàm vu chân nội tâm là sụp đổ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao trả lời. Nói đúng không? Nhưng trên thực tế, lúc này Thiên Vương các Thánh Nữ còn không tính là nữ nhân của hắn a mà lại cái gì gọi là người cô nàng? Cái này quá thô tục a. Thiên Vương các Thánh Nữ nghe trong lòng khẳng định không cao hứng a phủ định đi. Vạn nhất cái này hú đản, thừa cơ đi cùng tiếp cận Thiên Vương các Thánh Nữ, chính mình liền xuất thủ ngăn trở lý do cũng không có a đảm a. Cô nàng này nhìn không tệ a, cũng không biết dám dấp thế nào. Ngươi xem qua bộ dáng của nàng không? Hàn Viễn tiếp tục hỏi. Đàm vu chân khỏe miệng co giật, trên mặt miễn cưỡng duy trì tiểu dung, chỉ bất quá so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi nhìn tiêu ngực, khẳng định không chỉ dê đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Viễn tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói không xong. Từ đầu đến chân, đem Thiên Vương các Thánh nữ phê bình một phen, cuối cùng nói, chỉnh thể mà nói, cô nàng này cũng không tệ lắm. Đàm Minh, ngươi bên trên không? Cái gì lên hay không lên? Đàm Vu chân sững sờ, bên trên cô nàng này a, ngươi sẽ không không dám a? Hàn Viễn kinh ngạc nói, con mẹ nó chứ thật không dám. Đàm chân thì thầm trong lòng, ngoài miệng lại là nói, cái này, Hàn Minh chúng ta là gia môn nhã nhặn một điểm Đàm vu chân trong lòng là sụp đổ làm sao lại gặp gỡ như thế một người đến đâu hắn thật là lo lắng hàn viễn lên đi đến xông đi lên đem thiên vương các thánh nữ cho cấp sắc chính mình lại không ngăn cản được cái này truyền đi xác định vững chắc trở thành tu chân giới chuyện cười lớn mình còn có mặt còn sống sao ngươi thích nàng không hàn viễn vẻ mặt thành thật hỏi Đàm vu chân xoắn xuýt trả lời thế nào đâu hắn sợ trả lời chính mình không thích kia hàn viễn xác định vững chắc sẽ nói mình thích ngươi nha chớ cùng ta đoạt loại hình mà nói bởi vậy do dự một chút cắn răng nói đương nhiên tại hạ thích nàng Thích liền lên a, không dám lên tính là gì ra môn." Hàn Viễn vô bờ vai của hắn, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. "Ta." Đàm vu Chân suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Chương 470." "Chương 470, Bạo nộ thánh nữ Thiên Phương các thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái xanh, hai con ngươi bên trong, ánh mắt lạnh như băng giống như hai đạo lợi kiếm." Hàn Viễn cùng Đàm vu Chân đối thoại, mặc dù không phải lớn tiếng ồn nào, thế nhưng là lấy Thiên Phương các thánh nữ tu vi, ngăn ấy khoảng cách, lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, trong lòng đối Đàm Vu Chân cũng bất mãn lên, vợ mà cùng cái này hỗn đản, một bộ hai bạn thân tốt bộ dáng." còn kể vai sắt cánh, nàng trước đó nhìn thấy Đàm Vu chân xuất thủ cũng không có tiếp tục chú ý Hàn Viễn, đem tâm tư đặt ở phá giải cấm chế bên trên. Đàm Vu chân thế nhưng là huyền tiên cương giả, dưới cái nhìn của nàng đối phó Hàn Viễn cái này hỗn đản dư sải há biết một cái trước mắt nghe được Hàn Viễn lời nói điên cuồng, lại là hiện Đàm Vu chân cùng đối phương kể vai sắt cánh bắt đầu cái này thật đáng giận hỏng nàng, trong lòng đối Đàm Vu chân đối tượng hạ xuống điểm đóng băng, không có ý định cùng hắn tiếp tục lui tới. Mẹ nó hóa ra hắn là ca của người nhóm, cho nên không quan trọng đùa dở ngươi nói lừa đúng không? Chính mình nếu là làm đạo lừa của hắn chẳng phải là sẽ bị hắn lấy ra, cùng chính mình ca môn chia sẻ. Nghĩ như thế, Thiên Vương các thánh nữ Phương Tâm vỡ vụn, đối với Đàm vu Chân hào cảm, tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy, Đàm vu Chân là một kẻ tàn bã, hoàn toàn không đáng làm đạo lữ. Đàm vu Chân không biết ý nghĩ của nàng, nếu là biết, khẳng định khóc ròng ròng, hô to chính mình đoan uổng a. Cái này cũng khó trách Thiên Vương các thánh nữ hiểu lầm, dù sao Đàm vu Chân thế nhưng là Huyền Tiên cường giả, mà lại là Huyền Tiên bên trong, cường giả đứng đầu, dù cho đối phương tu vi ở trên hắn, cũng không có khả năng không hề có động tĩnh gì liền khống chế lại hắn, cùng hắn kẻ vai sát cánh. Cho dù là nửa bước tiên vương cường người, muốn làm được cũng không có khả năng, nàng thế nhưng là biết rõ, Đàm Vu chân thực lực kinh khủng. Mà trước đó, ngoại trừ thần thức va chạm một chút bên ngoài, cũng không có sinh cái gì chiến đấu. Hiện nhiên Đàm Vu chân là nhận biết đối phương, mà lại quan hệ rất tốt, bởi vậy mới có thể như thế kể vai sát cánh. Từ Đàm Vu chân cùng Hàn Viễn đổ vô sỉ này giao hảo đến xem, hiện nhiên cũng không phải đồ gì tốt. Trước đó ở trước mặt mình, khẳng định là trang. Đàm Vu chân nhìn xem Hàn Viễn, là vẻ mặt cứng đơ, trong lòng tiêu thảm chính mình đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mẹ nó làm sao lại gặp được như thế một người đến đầu? Cái kia, Hàn Minh cái này không thể tùy tiện a, muốn lưỡng tỉnh tương duyệt mới có thể a. Đam Minh, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a, ngươi không lên, làm sao lưỡng tỉnh tương duyệt đâu. Âm Dương Giao, hợp, thần hồn tương dung, mới có thể lưỡng tỉnh tương duyệt nha. Hàn Viễn đẩy vẻ kinh bị địa đạo. Đam Vu chân một mặt trợn mắt hốt mồm, mẹ nó, ngươi cái này tư tưởng mới nguy hiểm to ta. Đam Minh, ngươi không lên lời nói, ta muốn phải lên. Hàn Viễn một bộ liền muốn tiến lên đi chinh phục Thiên Vương các Thánh Nữ dáng vẻ. Đam Vu chân lập tức gấp, đừng à, Hàn Minh, mọi thứ có cái tới trước tới sau, ngươi không thể cướp ta à. Trong lòng lo lắng. Nói chuyện đều có chút không trải qua đại não. Thiên Vương các thánh nữ lúc này sắc mặt tối đen, quả nhiên, đàm vu chân cái này mặt người dạ thú hỗn đản, quả nhiên là cùng tên hỗn đảng kia cùng một bọn, trước kia khẳng định làm không ít loại này chuyện xấu xa. Tự mình tính là xem lầm người, việc này về sau, nhất định phải cùng hắn đoạn giao. À, nguyên lai like là đàm huynh ngươi nhìn thấy trước, vậy ngươi nhanh lên lên à, ngươi bên trên song ta lại đến. Hàn viễn giật mình, thúc giục nói. Ta. Đàm vu chân mắt tối xâm lại, mẹ nó, cái gì gọi là ta bên trên song ngươi lại đến. Thiên Vương cấp Thánh Nữ lúc này thế nhưng là sát ý nghiêm nghị, mà khách quý lệnh bài cuối cùng một đạo cấm chế, lúc này cũng bị giải khai. Một viên lệnh bài rơi vào thon thon tay ngọc bên trên, chỉ gặp nàng hai con ngươi hầm sát, Đông Nhiên nhìn về phía Hàn Viễn cùng Đạm Vũ chân. Đồ vô sỉ, để mặc lại. Dơ tay lên, lệnh bài hóa thành một đạo hàn quang, Đông Nhiên hướng phía Hàn Viễn công kích mà tới. Nha A, cô nàng, người đây là đưa cho ta tín vật đến nước sao? Hàn Viễn xoay tay lại một chiều, đem lệnh bài cầm trong tay. nhận lấy cái chết. Thiên Vương cấp Thánh Nữ tay khẽ vẫy, một thanh óng ánh bảo kiếm xuất hiện trong tay, hóa thành một vệ ánh sáng kia của tới. Hóa kiếm vì tia, Hàn Viễn cuốn quít bung ra đàm Vu Trân, hướng một bên tối lui, trong miệng kêu lên: Này này, chuyện không liên quan đến ta à? Là Đàm Hinh mời ta đến diễn kịch, ngươi lường tìm ta à? Chính chủ nhân là hắn đâu? Đàm Vu Trân sắc mặt tối đen, ngoa tạo, Thốn đản này mục đích là đến phá hư mình cùng Thiên Vương Cát Thánh Nữ, hoặc là nói là phá hư chính mình sở tại thế lực cùng trời phương các thông gia. Đối phương lai like là gì, thuộc về cái nào thế lực? Một máy mắt, Đàm Vu chân trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, kêu lên: Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản liền không biết ngươi. Thiên Vương Thánh Nữ lại là tin, mẹ nó! vừa rồi cùng người ta kể vai sát cánh, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, lúc này lại nói không biết, chính mình là loại kia vô chi nữ nhân, tốt như vậy lừa gạt sao? Đàm Vũ Trân, Ta Linh làm nhìn là ngươi, ngươi tên bại hoại cặn bã. Quát một tiếng, xuống phía Đàm Vu Trân xuất thủ. Nàng cảm thấy, hoa đầu sỏ khẳng định là Đàm Vũ Trân, thế là trước không gây sự với Hàn Viễn, đối phó Đàm Vu Trân quan trọng. Đàm Vu Trân vạn vạn nghĩ không ra, Linh làm vậy mà lại tin tưởng Hàn Viễn mà nói, cũng biết ngăn cản bắt đầu, Linh làm sư muội, ngươi nghe ta nói, hắn đây là ngậm máu phun người, ngươi không nên tin hắn. Nhưng mà Linh vốn không nghe, thế công càng lăng lệ lên. Ngậm miệng, ai là ngươi linh làm sư muội, ngươi cái đồ vô sỉ. Linh làm sư muội, hắn đây là muốn phá hư chúng ta thông gia, ngươi không nên tin a." Đàm vu chân nội tâm là sụp đổ. "Mẹ nó, chuyện này là sao?" Hắn cũng không dám tìm Hàn Viễn suối quậy, hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình còn lâu mới là đối thủ của Hàn Viễn, vạn nhất chọc giận đối phương, bị xử lý liền thầm rồi. Bất quá, Thiên Vương các nữ nhân lên đi đến, cũng không tốt ứng phó, huống chi hắn không có khả năng, thật đả thương linh làm. Cái này nếu là thật đả thương nàng, thì càng giải thích không rõ, song phương thông ra, xem như tan vỡ. Mà Thiên Vương các đám kia lão bà Lên đi đến, xui xẻo cuối cùng vẫn là chính mình. Đang vu chân trong lòng biệt khuất không thôi, vội vàng xoay người liền chạy. Cái này tại Linh làm xem ra là trột dạ biểu hiện, sát ý nghiêm nghị đuổi theo. Một cái trước mắt, hai người liền biến mất tại chân trời. Biến cố bất thình lình này, tất cả mọi người ở đây đều sướng suốt một chút. Mẹ nó, sinh chuyện gì nha, Thiên Vương các Thánh Nữ, làm sao đột nhiên cùng đồng bạn của mình trở mặt đâu? Hàn Viễn trở lại cửa cung điện, lắc đầu thở dài, nhìn về phía hứa như câu mấy người nói, thấy không, ngực lớn quả nhiên vô nào à? Quá nóng này Thiên Vương các Thánh Nữ, trí thông minh cũng không có trong truyền thuyết cao như vậy nha Hứa như câu mấy người khỏe miệng co giật một chút, tập thể im lặng, làm nửa ngày, chính là vì thăm dò một chút, thiên vương các thánh nữ, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy, tâm kế, trí thông minh hơn người. Hàn Viễn nhìn thấy Trương Vân Nhã gương mặt xinh đẹp hồng đỏ, có chút lúng túng bộ dáng, liền nói ngay, ngươi đừng hiểu lầm, mặc dù ngươi cũng ngược lớn, nhưng tuyệt đối không phải vô não, ta không phải nói ngươi. Nói, ánh mắt lướt qua viên chỉ tâm bộ ngực, lập tức rời, một câu cũng không nói. Trương Vân Nhã sắc mặt càng đỏ, có chút tú đầu, thiếu gia quá bất chính trải qua. Viên Chỉ Tâm chụmọ một cái, trong lòng giận dữ, có ý tứ gì nha, không phải liền là nói mình ngực không đủ lớn mà. Mặc dù đích thật là so Trương Vân Nhã hơi nhỏ một chút, thế nhưng là cũng không nhỏ nha. Hứa Như câu lườm nàng một chút, bả vai run run, cố nén ý cười, trêu đến viên chỉ tâm trợn mắt mà chừng, một bộ hận không thể xé bộ dáng của hắn. Từ quang đấu giá hội quản sự, nhìn xem Hàn Viễn một mặt mồ hôi lạnh, mẹ nó, đó là cái thai họa à, không biết lần đấu giá này có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 471. Chương 471, trong lòng khổ đảm vu Chân Hàn Viễn đem trong tay khách quý lệnh bài đưa cho quản sự, Thiên Vương các thánh nữ đã rời đi, truy sát Đàm vu Chân thằng xuôi xẹo này đi, hắn cũng không có hào hứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Quản sự không có tiếp nhận lệnh bài, mà là có chút không người, làm một cái thủ hiệu mời, tiền bối, xin mời đi theo ta, lấy Hàn Viễn Huyền Tiên tu vi, tự nhiên là có tư cách thu hoạch được phòng khách quý, cũng có hay không khách quý lệnh bài không quan hệ. Tử Quang đấu giá hội phòng khách quý, mỗi lần đều sẽ chống đi không ý đến, dù sao ngoại trừ những đại thế lực kia bên ngoài, một chút tán tu cường giả cũng là có tư cách tiến vào phòng khách quý. Huyền Tiên cấp bậc tán tu, cho dù rất thưa thớt, nhưng cuối cùng tồn tại, mà lần chờ này cường giả đến nơi đấu giá hội, tự nhiên không thể bởi vì là tán tu, liền để hắn ngồi trong đại sảnh. Hàn Viễn một đoàn người đi theo quản sự tiến vào tử quang đấu giá hội, lúc này đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, bất quá đã có không ít thế lực đã đã tới. Phòng bán đấu giá bên trong cũng ngồi gần tám thành vị trí, chỉ còn lại có số ít vị trí người còn chưa có đến. Hàn Viễn xem chừng, có lẽ có không ít người kỳ thật đã đi tới, chỉ bất quá tạm thời ở bên ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Quản sự đem Hàn Viễn đưa đến một gian phòng khách quý bên trong, lập tức liền có thị nữ đưa lên bánh ngọn, linh trà chi vật, đồng thời ở ngoài cửa hầu hạ. Không thể không nói, tử quang đấu giá hội đối với khách quý chiêu đãi là phi thường coi trọng, dù sao những này khách quý mới là cạnh tranh bảo vật trọng yếu hộ khách cũng không biết quản sự là vô ý hay là cố ý hành động. Hàn Viễn đám người chỗ phòng khách quý, vừa lúc ở thiên phương các phòng khách quý sắp vách. Hàn Viễn là không biết, ngồi xuống về sau, ngót đem thị nữ gọi tới, phân phó đem lần này đấu giá danh sách lấy ra xem xét. Khách quý là có tư cách nhìn đấu giá danh sách, đương nhiên áp chụp vật phẩm, là sẽ không biểu hiện tại danh sách bên trong. Thị nữ đem một quyển thật dày danh sách đặt ở trên mặt bàn, Hàn Viễn rửa lưng vào trên ghế, Trương Vân nhã cầm lấy danh sách, đặt ở trước mặt hắn cho hắn nhìn. Danh sách là đồ sách giới thiệu, phía trên một vài bức đủ loại bảo vật cùng giới thiệu văn tát, đại bộ phận đều là linh dược, phát bảo cùng một chút vật liệu lựu khí đương nhiên trong đó cũng không ít công pháp cùng đan dược loại hình chủ loại phong phú, bất quá đại bộ phận đẳng cấp đều không cao. Hàn Viên đối với cái này ngược lại không để ý hệ thống nhận định đặc thù vật phẩm, thế nhưng là bất luận bảo vật cấp cho dù bảo vật cấp cao đặc thù vật phẩm dưới tình huống bình thường đạt được nhiệm vụ giá trị đều tương đối nhiều. Lần này Thịnh Hội bán đấu giá chia làm hai lần tiến hành, lần thứ nhất tiến hành đấu giá chỉ là bình thường đấu giá hội, cho dù áp chục vật phẩm đẳng cấp cũng không thấp, bất quá lại không phải hấp dẫn người nhất. Mà trận thứ hai đấu giá thì là chân quý đấu giá hội, cuộc bán đấu giá này chủ yếu vật phẩm đều là hi hữu chi vật. Hoặc là nói là chưa thể phân biệt chi vật. Khi hữu chi vật lại là chưa hẳn đều là đẳng cấp cao bảo vật, chỉ là đối với ở một phương diện khác, có kỳ lạ hiệu quả, lại là thưa thất vô cùng mà thôi. Còn có một bộ phận thì là không biết chi vật, có thể nói là tử quang đấu giá hội không cách nào phân biệt vật phẩm, cũng không rõ ràng tác dụng. Cái này vật phẩm, bình thường mà nói, đều là tìm vận may, có lẽ vừa vận chính mình nhận biết, đập trở về có thể thu hoạch được một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao, có một bộ phận người tu chân, thỉnh thoảng sẽ nhận biết như vậy một hai loại kỳ lạ vật phẩm, biết tác dụng nếu là yêu bức bảo vật như vậy loại này người tu chân liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt. Hàn Viễn nhìn xem danh sách bên trên vật phẩm bán đấu giá, trong đó có không ít hư hư thực thực đặc thù vật phẩm. hắn để Trương Vân Nhã ghi chép lại, chờ đấu giá lúc bắt đầu nghiệm chứng một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, hắn ngẫu nhiên có thể tại hệ thống nhắc nhở trước đó phát giác phải trang thuộc về đặc thù vật phẩm, chỉ bất quá phát giác ra được tỷ lệ còn không phải rất lớn, có không ít vốn cho rằng là đặc thù vật phẩm, kết quả sau cùng lại không phải như thế. Đam Vu chân trở về, lúc này sắc mặt hắn khá khó xử nhìn, y phục trên người hơi có chút lộ xộn, mà bên cạnh hắn linh làm thành nữ thì là diện mục biểu lộ, lanh băng băng dáng vẻ. nhìn thấy hai người này bộ dáng, quản sự cũng không đi sợ rủi ro, chỉ là cười nịnh nhẹ gật đầu, phân phó một cái thị nữ dẫn đường. người thị nữ kia trên đường đi nơm nớp lo sợ, thấy thế nào hai vị này tựa hồ cũng kìm nén đầy bụng tức giận đâu, sợ treo chọc đối phương. Đàm vu chân trong lòng cái này khi a mẹ nó, thiên vương các nữ nhân đều là tiên điên, hắn lúc này đã bắt đầu do dự, muốn hay không cưới thiên vương các nữ nhân, nhất là bên người cái này linh làm thánh nữ, mẹ nó, chính mình giải thích được nước miếng đều nhanh làm, cuối cùng đáp ứng bị nàng đánh một trận mới bằng lòng bỏ qua. Cũng may, nữ nhân này biết phân tích, không có hạ nặng tay, bằng không hắn cần phải báo tố. Cho dù như thế, trên mặt hắn thần sắc như cũng không dễ nhìn. Linh làm thánh nữ đối với hắn giải thích, từ đầu đến cuối ôm lấy thái độ hoài nghi. Đàm Vu chân trong lòng không ngừng tiêu khổ, cái người điên kia thật quá ngư bức, chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn kể vai sát cánh. Loại tình huống này, chính mình như thế nào phản kháng? Thế nhưng là linh vốn không tin a, đường đường huyền tiên cường giả, mà lại là trong đó đỉnh tiêm tồn tại, vợ ơi ý mà không hề có lực phản thủ. Nếu là đối phương là tiên vương cấp bậc lão cái vật, như thế có khả năng, nhưng đối phương cũng bất quá là huyền tiên tu vi mà thôi cho dù cảnh giới cao như vậy một chút, nhưng muốn nói, Đàm Vũ Chân đối mặt cùng là huyền tiên cường giả, vợ ơ y mà không hề có lực hoàn thủ, nàng là một trăm cái không tin. Coi như không phải là đối thủ, cũng không trở thành, bị đối phương vừa ra tay liền chế trụ, ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được a. Đàm Vũ Chân cũng biết, rất khó để Linh làm tin tưởng, nhưng đây là sự thật a. Trải qua một phen giải thích, còn kém tê độc, Linh làm mới bất đắc dĩ tin tưởng hắn nói lời, bất quá lại là chuẩn bị trở về đến, tự mình thăm dò một chút Hàn Viễn hư thực. Đàm vu Chân là không đáp ứng, sợ chọc giận cái người điên kia, nổi lên đến, đem hai người mình xử lý làm sao bây giờ? Linh vốn không theo Không Dung Tha, nhất định phải thăm dò một chút, đồng thời nhìn xem Đàm Vũ Chân, một mặt vẻ hoài nghi, trong Vương Ngàn kế ngăn cản chính mình thăm dò, rõ ràng trột dạ nha. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Đàm Vũ Chân chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng để nàng thăm dò, trong lòng của hắn đã suy nghĩ, nếu là cái người điên kia báo tố, chính mình trước tiên phủi sạch quan hệ, coi như cái người điên kia đem Linh làm cho lên, hắn cũng mặc kệ. Mẹ nó, cái nữ nhân điên này không được, dù sao hiện tại còn không phải đạo lữ của mình. Linh làm cùng Đàm Chân, hướng phía Thiên các bao xương đi đến, hai người cũng không có chuẩn bị, hiện tại liền thăm dò một chút Hàn Viễn nghĩ đến chờ đấu giá hội kết thúc về sau tìm một cơ hội thăm dò cũng không muộn lại là nghĩ không ra kinh ngạc hiện Hàn Viễn phòng khách quý vậy mà tài chính mình sắp vách cái này hỗn đản phòng khách quý môn đều không liên quan đỉnh ngạc ngồi trên đế bên người một vị nhàn nhã mỹ nữ chính cầm một phần đấu giá hội danh sách đảo giao diện cho hắn xem cho rõ ràng đâu lúc đầu nghĩ đến đấu giá hội kết thúc về sau do xét Hàn Viễn thế nhưng là lúc này vừa nhìn thấy Hàn Viễn cái kia khiến người chán ghét dáng vẻ Linh Làm liền chờ đã không kịp nhìn không được đam chân xem xét muốn hỏng việc cũng quít giữ chặt Linh Làm đây chính là tại tử quang đấu giá hội bên trong không nên động thủ lúc này cũng không phải thử thời cơ tốt chương 472 chương 472 giải thích không rõ linh tố cắn răng nghiến lợi một hồi nhịn cũng biết nơi đây không phải xuất thủ thử địa phương lúc này cũng không phải xuất thủ thử thời cơ tốt nhưng mà tiếp xuống hàn viễn một câu lại là có thể nàng triệt đệ bạo nộ rồi à đạm huynh trở về à cô nàng này tư vị như thế nào lúc nào để huynh đệ ta đến thử đam vu chân lập tức mặt đều xanh mẹ nó hỗn đảng này nói gì vậy đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao linh tố tức giận đến thân thể mệt mỏi run rẩy phân hận trừng đàm vu chân một chút, tay khẽ vây, bảo kiếm nắm trong tay, nộ trừng lấy Hàn Viễn, kẻ xấu xa, nằm mạng đi. âm vang xuất thủ, Hàn Viễn tựa hồ bị giật nảy mình, ung quýt ngăn cản, đồng thời từ phòng khách quý bên trong vội ra. Đàm Minh, ngươi mau gọi ngươi cô nàng dừng tay à? Chúng ta thế nhưng là nói xong, ngươi đây là có chuyện gì? Hàn Viễn một bên ngăn cản, một bên hướng phía đàm vu chân kêu ầm lên. Đàm vu chân trong lòng cái kia giận à, cơ hồ thổ huyết, thế nhưng là hắn cuối cùng kiên kỵ Hàn Viễn cương đại, năm đấm cầm một nắm, cuối cùng bung lỏng, ra. Ta mặc kệ, xoay người rời đi. Mẹ nó, chuyện này là sao? cái này vốn đản đến tột cùng là thế lực nào phái ra quái rối, thiên vương các thánh nữ cũng quá mẹ nó tốt ly rán. linh tố như thế vừa độc thủ, lập tức hấp dẫn khách quý khu các thế lực lớn ánh mắt, nhao nhao kinh ngạc không thôi. đây là có chuyện gì, thiên vương các linh tố thánh nữ, vì sao ở chỗ này độc thủ? chẳng lẽ cùng đối phương có thâm cừu lại hận, bởi vậy không để ý chút nào cùng tử quang đấu giá hội, dứt khoát xuất thủ. dừng tay. một tiếng quát khẽ truyền đến, một vị lão giả bàn tay vỗ, đem linh tố cùng hàn viễn tách ra. lão giả sắc mặt rất khó nhìn, vỡ mà không nhìn tử quang đấu giá hội quý củ, tại khách quý khu đậu thủ, đây là khiêu khích giá hai vị. Phải chăng cái này cho ta một lời giải thích đâu? Hàn Viễn kiếu cốt đạo, vị đạo huynh này đến rất đúng lúc, ngươi cho ta phân xử thử, cái nữ nhân điên này, không nói hai lời liền ra tay với ta, khinh người quá đáng. Linh Tố nghiến răng nghi lợi, kẻ xấu xa, là ngươi lấn ta phía trước. Vây xem mọi người sắc mặt quái dị bắt đầu, liếc qua Hàn Viễn, thì thầm trong lòng, hẳn là vị nhân huynh này như thế như bước, vợ y mà nhìn trời phương các thánh nữ, làm một ý chuyện gì? Nếu không, Linh Tố thánh nữ, vì sao giận dữ mắng mỏ hắn kẻ xấu xa đâu? Ngươi cũng không nên nói lung tung, là hắn lên người, ta còn chưa lên đâu, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Hàn Viễn một mặt vô tội, chỉ vào một bên Đàm Vu Trân nói: Đàm Vu Trân là nằm cũng chúng đạo, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, mẹ nó, có thể hay không đừng đem ta kéo vào. Mọi người vây xem, lập tức nhìn về phía Đàm Vu Trân, không ít lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng thời trong lòng suy đoán, Hàn Viễn, Linh Tố cùng Đàm Vu Trân ba người ở giữa, đến tối cùng đã xảy ra chuyện ở gì? Một chút không thích hợp thiếu nhi, một nữ hai nam hình tượng, lập tức hiện lên ở những người này trong ngóc, lập tức sợ run cả người, mẹ nó, quá kích tỉnh. Nhìn về phía Linh Tố ánh mắt cũng biến thành lạ lạ, nhất là nhìn về phía Đàm Vu Trân ánh mắt cơ hồ là không che giấu hâm mộ a vừa rồi Hàn Viễn không phải nói nha, cái này hôn đản lên, mà Hàn Viễn còn không có bên trên đâu, không phải là Linh Tố Thánh Nữ hiểu lầm chiếm hữu nàng người, tìm nhầm đối tượng. ngoa tào, như bức cam môn, thậm chí ngay cả Thiên phương các nữ nhân điên cũng dám trêu chọc. Linh Tố Thánh Nữ tức đến cơ hồ thổ huyết, Hàn Viễn những lời này, chẳng phải là gây nên người khác hiểu lầm rồi. lại xem xét, vây xem những cái này hôn đản thần sắc, quả nhiên là hiểu lầm a tức giận đến thân thể mềm mại run, bộ ngực kịch liệt chật trùng, cuối cùng vẫn hận mắt Đàm Vũ chân, ngươi là người chết ta, nói chuyện a. đam vu chân muốn khóc, mẹ nó, một người điên, một cái nữ nhân điên chính mình lần này ra, xem như gặp vận rủi lớn. Khục, Hàn huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta có thể cái gì cũng không làm, ta cùng linh tố thánh nữa thế nhưng là trong sạch." Đàm vu chân nghiêm trang nói. Hàn Viên khinh bị hắn một chút, ngươi y phục lộn xộn, cũng không mặc mang chỉnh tề đâu, Đàm huynh, làm phiền ngươi lần sau, nói hoảng thời điểm, chú ý một chút hình tượng. Ta." Đàm Vũ chân lần này là có miệng nói không rõ. Mọi người vây xem, cả đám đều khinh bị nhìn xem hắn, mẹ nó, quần áo lộn xộn không chịu nổi, dạng như vậy phảng phất như là vội vàng mặc vào đi, cái này còn không có sinh sự tính gì, lựa gạt quỷ đâu. Đàm vu chân trong lòng cái kia phiền muộn à? Một mặt tú oán nhìn xem hàn viễn, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, muốn như vậy dạy vào chính mình. Linh tố thánh nữ à, ngươi cũng là giúp ta giải thích một chút ta. Đàm vu chân buồn bực nói, linh tố sắc mặt khó coi, cái này giải thích không rõ, cả đám đều hiểu lầm, không chừng truyền đi, chính mình cái này thánh nữ cùng nào đó nào đó sinh sự tình gì đâu. Hán, hắn là bị ta đánh cho một trận, cho nên y phục mới lộ ra xót xếp, các ngươi không nên hiểu lầm. Linh tố chỉ có thể nói thật, vậy xem đám người một mặt giật mình giáng vẻ, lại là càng tiếc tưởng, linh tố thánh nữ cùng đối phương đã xảy ra chuyện gì mẹ nó đây là đánh nhau tạo thành lừa gạt quỷ đâu không có thể là đánh bất quá đoán chừng lá trên giường các ngươi nghe ta nói ta cùng hắn thật là trong sạch các ngươi không nên bị đổ vô sỉ này lừa gạt linh tố thánh nữ gấp đàm vu chân thở dài một hơi đều đến mức này giải thích thế nào đến thanh đâu kéo lại linh tố thánh nữ giải thích cái giam mà trốn vào phòng khách quý bên trong đi miễn cho một hồi hàn viễn lại làm ra cái gì càng làm cho chính mình khó chịu sự tình tới hàn viễn nhìn thấy đàm vu chân lôi kéo linh tố thánh nữ trốn vào phòng khách quý bên trong trong lòng có chút tiếc nuối vừa còn chuẩn bị lại hát một chút đâu. Từ quang đầu giá hội vị lão giả kia, trên mặt cơ bắp co quắp một chút, mẹ nó, chuyện này là sao? Hắn cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống, dù sao một cái thế nhưng là Thiên Vương các Thánh Nữ, trước mắt cái này một vị hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thiên Vương các những nữ nhân kia lên điên đến, cũng là một kiện phiền phức, việc này vẫn là không nên dính vào tiến vào. Vây xem các thế lực lớn đại biểu, nhìn thấy nhân vật chính đều trốn đi, cũng liền nhau nhau trở lại phòng khách quý. Bất quá tin tưởng không lâu sau đó, Thiên Vương các Thánh Nữ với ai ai sinh một ít chuyện gì, sẽ bị thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài một tên mập xê dịch mấy bước định hót đi đến Hàn Viễn bên người, vị đạo huynh này mời tiểu đệ muốn thỉnh giáo một chút, cái kia linh tố thánh nữ là có hay không đã sinh cái gì của sự. Hàn Viễn lưỡng mập mạp một chút, cao thâm mạn chắc mà nói, ừm, cái này khó mà nói nha, ngươi biết, đây chính là liên quan đến thiên phương các thánh nữ danh dự sự tình. mập mạp tay vừa lộn, một viên viên hoàn hình pháp bảo nhét vào Hàn Viễn trong tay, đạo huynh, ngươi nhìn, mập mạp này thức thời, mặc dù pháp bảo Hàn Viễn không thế nào để ý, đem pháp bảo cầm ở trong tay, làm bộ hạ giọng nói, ta cho ngươi biết, linh tố thánh nữ, chí ít cũng là dê trở lên. mập mạp không có minh bạch có ý tứ gì. Đạo huynh, cái này dê là có ý gì?" Hàn Viễn đưa tay ở trước ngực hơi nâng một chút, "Hiểu." Mập mạp cái hiểu cái không, gật đầu nói, "Có chút hiểu. Người biết liền tốt, không nên nói lung tung a." Hàn Viễn nghiêm túc nói. Mập mạp gật gật đầu, quay người về chính mình phòng khách quý, thì thầm trong miệng, "Dê thêm, có ý tứ gì? Dê thêm, dê thêm." nhỏ đến. Ngoa tào. Hàn Viễn chính đi vào phòng khách quý đâu, nghe được mập mạp nói thầm, một cái lão đạo suýt nữa ngã quỷ, mẹ nó, mập mạp này tư tưởng quá bẩn thỉu, nếu là truyền ra cái gì lời đồn, tuyệt đối không có quan hệ gì với mình. Chương 473 Chương 473, Đàm Vũ chân bi kịch Hàn Viễn tiến vào phòng khách quý về sau, đem phòng khách quý môn cho đóng, nhìn thấy Hứa Như câu mấy người, một mặt vẻ cổ quái nhìn chính mình, nghi ngờ nói: "Thế nào, có cái gì muốn nói?" Thiếu gia, ta muốn biết, ngươi cùng Tiên Phương Các Thánh Nữ có thù sao?" Hứa Như câu Trần chờ nói. "Không có, ta làm sao có thể cho Tiên Phương Các Thánh Nữ có thù đâu." Hàn Viễn lắc đầu nói. "Vậy là ngươi vì cho Mê Nhã tỷ tỷ xuất khí sao?" Viên Chỉ tâm hâm mộ hỏi. Trương Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, có chút túi đầu, mà Hứa Như câu ba cái đại lao ra thì là vẻ mặt mập mờ chi xác. Hàn Viễn bĩu môi Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là nghe nói Thiên phương các Thánh Nữ mỗi một cái đều là thiền tri tiêu tử, trí thông minh hơn người, cho nên muốn thử một chút mà thôi. Dừng một chút, nói tiếp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ta đối Thánh Nữ cái gì, một mực không ngừa, đều là nhất quẩn rối trá nữ nhân, che mặt ở nơi đó giả thành cao, đây chính là nhằm vào Thiên phương các Thánh Nữ lý do. Hứa như câu mấy người một mặt im lặng, cái thiếu gia này ý nghĩ, quả thật không giống bình thường, ai bảo hắn có chịu, ai liền xui treo. Hàn viễn ngồi xuống, tiếp tục xem đấu giá danh sách, chỉ chốc lát sau mơ hồ nghe được sắt vách truyền đến đánh đập thanh âm, mà sắt vách phòng khách quý chính là đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ chỗ. Mỗi một ở giữa phòng khách quý đều có được phòng hộ trận pháp, cùng thanh âm ngăn cách trận pháp, thanh âm bên trong là không cách nào truyền ra phòng khách quý bên ngoài. Mà Hàn Viễn đám người, vợ y mà có thể mơ hồ nghe được thanh âm, hiển nhiên sắt vách đánh đệm không nhẹ, trận pháp đã bị nhất định hư hao. Bất quá những này đều không liên quan tới mình, Hàn Viễn chỉ là vì đàm vu chân mặc nghiệm một chút, cũng không biết cái này ca môn hiện tại thế nào, đàm vu chân có thể thế nào, hắn cũng rất tuyệt vọng à, mặc dù hắn tu vi so linh tố cao hơn ra một chút, thế nhưng là nếu thật là đánh nhau náo ra động tính tuyệt đối không nhỏ, huống chi thiên vương các nữ nhân đi lên, ai biết sẽ dẫn hậu quả gì? hắn chỗ thế lực cùng trời phương các muốn thông ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà linh tố thánh nữ phụ thân kỳ thật chính là hắn chỗ thế lực bên trong một trưởng lão, linh tố thánh nữ mẫu thần thì là thiên vương các một vị trưởng lão, là trước mấy lần thánh nữ nhân vật cùng đàm vu chân chỗ thế lực bên trong một vị đệ tử tinh anh yêu nhau kết thành bạn nữ, có như thế một mối liên hệ tại đàm vu chân nào dám thật đả thương linh tố thánh nữ? Không nói đến linh tố thánh nữ phụ thân có thể hay không đánh chính mình vấn đề, vẹn vẹn linh tố thánh nữ mẫu thần lên đi đến. Hắn cũng là muốn bi kịch. Thiên Phương Các là một nữ tử tông môn, không nói đến bản thân thực lực liền vô cùng cường đại, vẹn vẹn từ xưa đến nay, gả cho các thế lực lớn đệ tử, đây cũng là một cô phi thường thế lực khổng lồ. Thiên Phương Các đệ tử, mỗi một cái đều là đẹp như thiên nữ, chỗ gả người, há lại sẽ là dung tục hạng người. Chính là bởi vì cái này thế lực khổng lồ quan hệ, mới là Thiên Phương Các nữ nhân, thích bị điên nguyên nhân. Một khi thật đấu, Thiên Phương Các phía sau nhiều như vậy thế lực, mỗi cái thế lực ra cái cường giả, liên hợp lại chính là một cố lực lượng cái người. Cho nên, Đàm Vũ chân chỗ thế lực Cho dù so Thiên Vương các lợi hại không ít, mà lại hắn tại trong Tông môn địa vị cũng không thấp, mà lại phía sau cũng có được chỗ dựa, nhưng vẫn cũ không dám đối linh tố Thánh nữ như thế nào, không nói đến nàng có một cái như bất phụ thân, Đàm Vu chân chỗ Tông môn không ít cao tầng đạo nữ, kỳ thật đều là Thiên phương các đệ tử, thậm chí trong đồn đại Lão tổ, hắn đạo nữ chính là Thiên phương các một vị Thánh nữ. Có một cái tin đồn, vị này Thiên phương các Thánh nữ chính là như hôm nay Vương các Lão tổ một trong, có như thế một mối liên hệ tại, nếu là thật sự nào sắp nổi đến, thua thiệt tất nhiên là chính Đàm vũ chân, cho nên có thể làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể uốn đầu ngồi xổm trên mặt đất bị đánh, trong lòng của hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong lòng đã quyết định, việc này về sau, nói cái gì chính mình cũng không cưới linh tố thánh nữ, mẹ nó, cưới chính nàng chẳng phải là muốn bị nàng một mực để ép. Lại nói, nữ nhân này lên điên đến, cũng quá không để ý tới hậu quả, vẫn là để cho người khác tương đối tốt. Linh tố thánh nữ trong chốc lát điên, rốt cục tha đàm Vũ Trần, lúc này Đàm Vũ chân mặc dù không đến mức toét thoát, nhưng nhìn, khí tức cuối cùng hệ bại không biết. Hắn một mặt hai tháng, chính mình làm sao lại nhìn thấy linh tố thánh nữ, khí chất, hình dạng xong tốt, đúng là mình thích loại hình, liền chạy tới muốn thông ra đầu. Mẹ nó Suýt nữa đem chính mình hố chết ra đảm vu chân nhìn thấy Linh Tố Thánh Nữ dừng tay, cũng thở dài một hơi. Cái nữ nhân điên này mặc dù có chút phân tức, không có hạ tử thủ, nhưng cũng đánh hắn tới thê thảm không thôi. Từ dưới đất bắt đầu, ngồi trên ghế, cả người nhìn, liền phảng phất bệnh nặng một trận. Đang muốn lấy ra đan dược chữa thương một chút, lại là nghĩ không ra. Linh Tố Thánh Nữ lúc này nhìn thấy hắn thê thảm như thế dáng vẻ, hai con ngươi bên trong lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Cũng biết móc ra đan dược cho hắn ăn vào, trong mắt vừa mà lệ quang tràn đầy tự trách dáng vẻ. Tại thật, ngươi không sao chứ? đều tại ta không tốt ta không nên hạ nặng tay, ngươi cũng không nên làm ta sợ à? Đàm vu chân thân thể lắc một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất, một mặt trợn mắt hốc mồm chi sắc, cái kia, linh tố thánh nữ à, ta không có gì đáng ngại, ngươi không muốn cái dạng này? ung bích sẽ bị linh tố thánh nữ bắt lấy tay cho rút trở về, lúc này nội tâm của hắn là sụp đổ, mẹ nó, cái nữ nhân điên này không phải là thích chính mình à? sớm làm sao đi, chính mình theo đuổi nàng thời điểm, một mặt lanh băng băng, hờ hững lạnh lẽo, lúc này vừa êm mà hàm tình mạnh mẽ, tình căn tâm chủng, mẹ nó, tất nhiên tình căn thông còn đánh được bản thân ác như vậy, nữ nhân này đầu óc có bệnh, quả quyết không thể nhận. Quá mẹ nó rồ người. Linh Tố Thánh Nữ hai mắt lộ ra tức giận, ngươi kêu người nào Linh Tố Thánh Nữ đâu? Chúng ta có cần phải như thế xa lạ sao? Ngươi không phải một mực gọi ta Linh Tố sư muội sao? Hiện tại ngươi có ý tứ gì? Đàm vu chân nội tâm là sổ đổ, nữ nhân này lại điên rồi, khỏe miệng co giật một chút, "Linh Tố sư muội, ngươi để cho ta Vi huynh lặng lặng, Vi huynh hiện tại bị thương không nhẹ." Hắn đang nghĩ kỹ, đấu giá hội kết thúc về sau, quả quyết rời đi cái nữ nhân điên này, nếu không, tiếp tục đi cùng với nàng, không biết có một ngày liên quốc. Sau đó cái nữ nhân điên này, tại chính mình trước mộ phần thống khổ lưu nước mắt, muốn vì chính mình tuẫn tình loại hình hay người liền gả cho người khác. Trước đó làm sao lại không biết? Linh Tố Thánh Nữ đầu óc không thế nào bình thường đâu, không phải là bị Hàn Viễn cái này hỗn đản, cho kích thích phía dưới mới làm bại lộ ra. Có khả năng. Đàm Sư Minh, là ta không tốt, không nên bắt ngươi xuất khí, ngươi chớ có trách ta có được hay không? Ta chỗ này có thánh dược chữa thương, ngươi nhanh ăn vào. Linh Tố Thánh Nữ một mặt hối hận cùng vẻ lo lắng, nhìn xem Linh Tố Thánh Nữ thon thon tay ngọc bên trong, một viên màu xanh nhạt đang dược, đàm vu chân cơ hồ muốn khóc. Mẹ nó, ngay cả chân quý như vậy đang ăn dược, đều lấy ra cho mình phục dụng. Linh Tố Thánh Nữ là thật thích chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lúc này, sát vách phòng khách quý bên trong, Hàn Viễn chính gián tại trên tường, xuyên thấu qua vừa mới làm ra lỗ nhỏ, ngay tại nhìn trộm Đàm Vu chân cùng Linh Tố thánh nữ đâu. Linh Tố thánh nữ một phen đánh đệ, đem trận pháp phá hủy không nhỏ, Hàn Viễn âm thầm đem trận pháp phá vỡ một điểm, làm ra một cái lỗ nhỏ đến nhìn trộm. Hắn không dám thả ra thần thức, dù sao một khi thần thức xuyên thấu qua đi, lập tức liền sẽ bị hiện, không cách nào làm được đem thần thức ẩn ngấp. Huống chi, thần thức sẽ xúc động còn sót lại trận pháp, xuất cảnh bày ra. Chương 474 Chương 474, bị hố đến không muốn không muốn linh tố thánh nữ một lòng trên người Đàm Vũ Chân, mà Đàm Vũ Chân cơ hồ muốn hỏng mất, bởi vậy đều không có hiện, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái nào đó người ngay tại nhìn chúng đâu. Vệ Đút vệ Đút Địch Hàn Viễn nhìn thấy Đàm Vũ Chân một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, cũng không nhịn được đồng tình hắn, bị như thế một cái nữ nhân điên thích, cũng là một cái bi kịch. Mặc dù không biết, Đàm vu Chân tu vi rõ ràng mạnh hơn linh tố không biết, nhưng cũng không dám quá mức chọc giận nàng nguyên nhân, bất quá loại tình huống này, Đàm Chân bi kịch là chủ định. Lại xem xét linh tố thánh nữ, lúc này vẫn mà hàm tình mạnh mạnh, một mặt lo lắng cùng vẻ lúc trước điên cùng băng lãnh đã không còn xuất lại chút gì, Hàn Viễn đều thậm chí hoài nghi, linh tố thánh nữ có phải hay không đã từng tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến đầu góc ra một chút vấn đề đâu. Sơ lên cằm, suy nghĩ muốn hay không lại hố đảm vu trần một thanh, cũng không đến nỗi bắt hắn cho hố chết ta. Nghĩ như vậy, Hàn Viễn trở lại trên chỗ ngồi, xuất ra một cái máy chiếu phim, đây là công nghệ cao máy chiếu phim, so địa cầu tân tiến hơn nhiều, vì tốt hơn hố đảm vu trần, hắn không dùng tân tiến hơn máy chiếu phim, cái này một cái lớn chừng bàn tay, mỏng như giấy, bóng ánh sáng long lanh máy chiếu phim, hắn ở phía trên làm mấy lần, đem lúc trước tại trên địa cầu nào đó đảo quốc một bộ một nam hai nữ động tác mạng lớn cho ghi chép đi vào. Đồng thời đối mặt nhiều lần tiến hành xử lý, đem trong video nhân vật nam chính thay thế thành đàm vũ chân, đồng thời bối cảnh cũng cho thay thế đi, biến thành cổ phát trang nhã phù hợp tu chân giới chẳng cảnh. Đây chính là công nghệ cao cường đại, thoải mái mà liền đem bên trong nhân vật nam chính thay thế thành đàm vũ chân, không có đạt tới nhất định trình độ khoa học kỹ thuật là không cách nào hiện. Phần này video là đi qua xử lý, mà đối với người tu chân mà nói, chưa có tiếp xúc qua công nghệ cao độ vật một lát là không cách nào hiện mánh khoẹt. chi loại này video xem xét phía dưới liền sẽ báo tố tự nhiên càng không cách nào hiện đổi mối Hàn Viễn đem video xử lý hoàn tất nói thầm lấy Đàm Viên, hy vọng ngươi còn có thể sống được ta không phải cố ý hố ngươi tuyệt đối không phải cố ý hố ngươi Hàn Tạ xử lý video thời điểm không có dấu giếm hứa như câu mấy người Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm cũng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bám một chút liền đỏ lên cuốn quýt rời ánh mắt không dám nhìn thẳng mà hứa như câu Đoạn Thiên Kiếu cùng thường như Trung Ba người thì là ở một bên thấy chật chật ngạc nhiên đồng thời đối với Hàn Viễn đem vị kia nhân vật nam chính thay thế thành Đàm Vu chân dáng vẻ càng là ngạc nhiên không thôi Hàn Viễn đem video xử lý hoàn tất, điều chỉnh đến phát ra trạng thái, mà lại đem hình tượng chuyển qua vừa vặn kịch liệt hình tượng, nhìn hứa như câu ba người một chút, nói, các ngươi ai đi cho đảm huynh tặng lễ, hứa như câu ruột cổ lại, hắn lo lắng phần này video một đưa tới, đối phương liền sẽ đem chính mình tiêu diệt. Ta đi. Đoạn Thiên khiếu kết quả máy chiếu phim nói, tốt, ngươi phải cẩn thận một điểm, nhớ kỹ, ta còn có mấy câu muốn nói với đảm Vu Trân. Linh Tố Thánh Nữ ngay tại ôn nhu chiếu cố đảm Vu Trân đâu, mà đảm Vu Trân khổ khuôn mặt, suy nghĩ, như thế nào mới có thể thoát khỏi cái nữ nhân đi này? Tiếng đập cửa vang lên. Đàm vu chân vung tay lên, mở ra phòng khách quý môn, đàm công tử, ngươi lần trước để cho ta nhà thiếu gia ghi chép lại hình ảnh, đã làm tốt, thiếu gia nhà ta gọi ta đưa tới cho ngươi. đoạn thiên khiếu một mặt cung kính đi vào phòng khách quý, bất quá lại là đứng cách cổng không đủ hai bước khoảng cách. Đàm vu chân ngơ, chính mình lúc nào có ghi chép hình ảnh tại trong tay đối phương rồi, trong lòng đột nhiên giật mình, ngoa tào, hôn đàn này khẳng định lại tới hại chính mình, thứ này tuyệt đối không thể thu. vừa vẫn đem đoạn thiên khiếu đuổi ra ngoài, đột nhiên trong phòng vang lên một trận thở gấp than nhẹ thanh âm, mà đoạn thiên khiếu vung tay lên. Máy chiếu phim liền hướng phía Linh Tố Thánh Nữ bay đi, "Đàm công tử, thiếu ra nhà ta nói, lần sau có thể mang lên Linh Tố Thánh Nữ cùng nhau." Đoạn Tiên khiếu đem máy chiếu phim hướng phía Linh Tố Thánh Nữ bay đi, cùng lúc đó, cực nhanh nói xong, quay người liền chạy. Đàm Vũ Chân trong lòng giận mình, biết muốn hỏng việc, nào có tâm tư đi để ý tới Đoạn thiên thiếu, tay khẽ vây, liền muốn đem máy chiếu phim cho hủy đi. Nhưng mà Linh Tố Thánh Nữ đã trước một bước, đem máy chiếu phim nắm ở trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đàm Vũ Chân, "Đàm sư huynh, ngươi trột dạ cái gì?" Nói, tối đầu xem xét trong tay máy chiếu phim, chỉ gặp trong tấm hình, Đàm Vũ Chân đang cùng hai vị nữ tử đang tiến hành vật lộn đại chiến hình ảnh kia đơn giản khó coi lại vừa nghĩ tới trước đó đoạn thiên khiếu lời nói cùng cuối cùng một câu kia vợ ơi ý mà muốn đem chính mình cũng cho thai họa đi bảo lập tức hỏa khí trung thiên gương mặt xinh đẹp xanh xám hai con ngươi sát ý nghiêm nghị đàm vũ chân ngươi đồ vô sỉ này không nghĩ tới ngươi là như vậy người vợ ơi ý mà giấu giếm ta tìm nữ nhân mà lại một tìm chính là hai cái dáng dấp còn như thế xấu hai nữ nhân ta giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng đồ vô sỉ linh tố thánh nữ như bị điên nhào tới trước đàm vũ chân đã hoàn toàn nướng ngẩn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Viễn đến tuột cùng đưa cái gì tới, có thể linh tố thánh nữ nhìn một chút liền điên. Ánh mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy máy chiếu phim bị nã trên mặt đất một màn. Trong tấm hình, cái nào đó thân thể trần truồng nam nhân dưới thân đè ép một nữ nhân, trên lưng nằm sấp một nữ nhân, ngay tại. Đam vu chân cơ hồ thổ huyết, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Có cái này một phần hình ảnh, chính mình trong miệng chớ biển, chẳng lẽ là một cái dáng dấp cùng chính mình rất giống người? Hàn Viễn nhận là người, tuyệt đối không thể nào, phần này hình ảnh là hắn cố ý làm giả, mẹ nó, ngươi làm giả cho ta làm hai cái xinh đẹp điểm nữ nhân a. Linh Tố Thánh Nữ lại điên rồi, lần này, cơ hồ toàn bộ khách quý khu người đều nghe được Linh Tố Thánh Nữ từng giống. Đàm vu chân phòng khách quý cửa không khóa, thanh âm tự nhiên là truyền ra ngoài, thế là, tất cả mọi người tại nói thầm, Thiên phương các thánh nữ, bị người bội tỉnh bạc nghĩa rồi. Người trong lòng, có hắn cho những nữ nhân khác làm cùng một chỗ. Hơn nữa còn là hai nữ nhân, đồng thời dáng dấp rất xấu. Ngoa đảo, tin tức lớn a. Linh Tố sư muội, ngươi nghe ta giải thích, đây là giả, ngươi không nên bị lừa, ta thể, ta tuyệt đối không có làm những chuyện này a. Đàm vu chân muốn khóc. Mẹ nó, Hàn viện ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoán? muốn như thế hại chính mình, toàn bộ phòng khách quý cơ hồ bị phá hủy. từ Quang đấu giá hội vị lao giả kia, lần nữa mặt đen lên xuất hiện. Mẹ nó, hai tên cún kiếp này, hai vị có cái gì thù hận, có thể rời đi giải quyết ta. Khoe mắt lướt qua, thoáng nhìn dưới mặt đất máy chiếu phim, nhìn thấy Đàm Vu chân cùng hai nữ nhân một màn kia, lập tức tròng mắt đều cơ hồ sông ra ngoài. Mẹ nó, khó trách linh tố thánh nữ điên, Đàm Vu chân làm loạn như vậy, nàng không tài năng điên cùng quái đâu. Đàm Vu chân xem xét không thích hợp, mẹ nó, hình ảnh này nếu là chuyến đi, cái này còn phải rồi. Ung Bích nắm lên máy chiếu phim, một đạo hỏa diễm qua. Máy chiếu phim lập tức biến thành cho bụi, đấu giá hội là không ở nổi nữa, cuốn quýt thoát đi. Đàm Vũ Chân, ngươi cái đàn ông phụ lòng, đồ vô sỉ, ngươi đứng lại đó cho ta." Linh Tố thánh nữ đuổi theo. Chương 475. Chương 475, đấu giá bắt đầu, Thiên Lam Kim Đảm Vũ Chân cùng Linh Tố thánh nữ trước sau rời đi, khách quý khu rốt cục yên tĩnh trở lại, tử quang đấu giá hội lão giả, nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng khách quý, một mặt đau đầu chi sắc. Ngước gọi tới thuộc hạ, để đem phòng khách quý thu thập xong, không chừng Đàm Chân cùng Linh tố thánh nữ sẽ còn trở về tham gia đấu giá hội đâu. Hàn viện Hố Đàm Chân một thành, tâm tình thật tốt cũng không còn gây sự, chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. đến nỗi đàm vu chân sẽ như thế nào, hàn viễn kỳ thật cũng không lo lắng. hắn tu vi dù sao tại linh tố trên thánh nữ, chỉ cần hắn không vờ nửa ngẩn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. mà đàm vu chân, không phải loại kia đầu có hố người. đến nỗi có thể hay không bởi vì chuyện này, cùng đàm vu chân kết xuống thù hận, thậm chí cùng hắn phía sau trở thành từ địch. hàn viễn căn bản liền không quan tâm. đấu giá hội bắt đầu, thẳng đến đấu giá hội bắt đầu, cũng không có gặp đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ xuất hiện, tựa hồ cũng không tính tham gia đấu giá hội. cũng không biết đàm vu chân cuối cùng sẽ như thế nào thoát thân, hoặc là để linh tố thánh nữ tin tưởng hắn là bị hãm hại. Hàn Viễn nhìn xem đấu giá hội, những vật phẩm này, hắn đều không lọt nổi mắt xanh, chỉ là bình thường bảo vật mà thôi. Đối với tán tu cùng thế lực nhỏ người tu chân, là bảo vật khó được, chỉ bất quá ở trong mắt Hàn Viễn, đây là hàng thông thường sắc, xuân thu giới cũng không khuyết thiếu. Có được cả một cái thiên hà bí cảnh tài nguyên về sau, rất nhiều tu chân tài nguyên Hàn Viễn cũng không thiếu, đại bộ phận hắn đều không lọt nổi mắt xanh. Tham gia đấu giá hội mục đích chủ yếu là vì thu thập đặc thù vật phẩm, tại bực này tu chân bảo vật tụ tập chi địa, lại càng dễ hiện đặc thù vật phẩm. Một cái khác mục đích, chính là muốn nhìn một chút, có thể có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, tựa như thái cổ tử thụ như vậy. Theo đấu giá hội tiến hành, đặc thù vật phẩm cũng xuất hiện, một phần nhỏ là Hàn Viễn tại danh sách bên trên liền đã phân biệt ra, đại bộ phận là không có phân biệt ra. Lần này đấu giá hội, không hổ là tử quang đấu giá hội long trọng đấu giá, tụ tập bảo vật đông đảo, từ thấp đến cao, Hàn Viễn không ít vỗ xuống đặc thù vật phẩm. Không ít đặc thù vật phẩm ban thưởng nhiệm vụ giá trị cũng không nhiều, nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ, giá trị khá cao. Hàn Viễn đến nay không có hiểu rõ, hệ thống như thế nào phân rõ đặc thù vật phẩm giá trị. Rõ ràng một chút đặc thù vật phẩm, tại tu chân giới, kỳ thật cũng không thuộc về chân quý bảo vật, nhưng ở hệ thống đặc thù vật phẩm bên trong, lại là giá trị không thấp. Mà một bộ phận tại tu chân thế giới, đều là thuộc về cao cấp bảo vật vật phẩm, lại là chỉ thuộc về đồng dạng giá trị. Phòng khách quý bên trong người tu chân, không phải một phương cường giả, chính là bối cảnh bất phàm người. Nói chung, mở màn những này vật phẩm đầu giá, bọn hắn đều là không để vào mắt. Hoặc là bản thân mình có được, hoặc là tông môn không thiếu, tự nhiên không cần thiết, đem linh thạch, tiên tinh tốn hao tại những vật phẩm này phía trên. Nhưng mà Hàn Viễn là cái ngoài ý muốn, thỉnh thoảng xuất thủ đấu giá, như thế hành vi chẳng những đưa tới trong hành lang, những người tu chân kia khó chịu, liền ngay cả khách quý khu người tu chân cũng bị hắn khiến cho sắc mặt không ánh sáng. Thậm chí hoang nghi, đây là vị nào nhà quê, xâm nhập vào khách quý khu, đơn giản đem khách quý khu mặt đều bị mất hết. Bất quá đâu giá là nhân gia tự do, trong lòng cho dù khó chịu, nhưng cũng không cách nào nói cái gì. Hàn Viễn cũng mặc kệ những này, cái này một ta một hồi, hắn liền thu được hơn 10 vạn nhiệm vụ giá trị ban thưởng. Điểm ấy nhiệm vụ giá trị, bây giờ đã không cách nào làm hắn vui vẻ, phải biết, hắn bế quan một lần, hoặc là phải làm những gì, cần tốn hao nhiệm vụ giá trị, đều không phải số ít. Hơn mười vạn nhiệm vụ giá trị, không chịu được mấy lần tiêu hao. Theo đấu giá hội tiến hành, bán đấu giá vật phẩm đẳng cấp càng ngày càng cao, đến cuối cùng, liền ngay cả khách quý khu người tu chân cũng bắt đầu xuất thủ đấu giá. Một khối bóng rổ lớn nhỏ, màu xanh da trời kim loại, bị đem đùm ra đấu giá sư giới thiệu, đây là một khối thiên lam kim từ thái hư rơi xuống mà đến, thuộc về cực giai vật liệu luyện khí. Thiên lam kim thuộc về chân quý vật liệu luyện khí một trong, loại kim loại này đến từ tinh không, rơi vào tu chân giới, mà thiên lam kim xuyên qua linh khí tầm thời điểm, tạp chất sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn chỉ còn lại có tinh hoa bộ phận mà to lớn như vậy một khối thiên lam kim là phi thường khó được bình thường thiên lam kim có được lớn nhỏ cỡ nắm tay đã là phi thường khó được có thể luyện chế mấy kiện cao dài pháp bảo bóng rổ lớn nhỏ thiên lam kim cực kỳ hiếm thấy mà từ quang đầu giá hội verim mà lấy ra như thế một khối thiên lam kim đầu giá đối với những cái kia luyện khí tông môn hoặc là thiếu khuyết cao dài vật liệu luyện khí tông môn cùng người tu chân không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn khối này thiên lam kim xuất hiện thời điểm hàn viễn liền nghe đến hệ thống nhắc nhở đây là một khối đặc thù vật phẩm mà lại giá trị không thấp như thế một khối đặc thù vật phẩm, vỡ yêu y mà giá trị 10 vạn nhiệm vụ giá trị, đây là cực kỳ khó được giá cao giá trị đặc thù vật phẩm, hàn viễn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. cái thứ nhất liền xuất thủ, mà lại đem giá đầu giá cách, lập tức liền để cao gấp đôi. bất quá lần này, mặc dù kinh hái trong đại đường những người tu chân kia, lại là không có trấn chủ khách quý khu người tu chân, hắn vừa dứt lời, một cái khác phòng khách quý người tu chân báo giá, hàn viễn bảo vật đông đảo, hắn chưa từng định dùng linh thạch hoặc là tiên tinh cạnh tranh, đây đều là nguồn năng lượng chiết xuất về sau, càng có trợ giúp tu luyện, hắn mới bỏ được không đắc dụng đến cạnh tranh đâu. hắn bảo vật đông đảo, các loại vật phẩm chụp lại liên dung bảo vật giao dịch thôi, cùng lắm thì cầm hai viên bản đào ra, đầy đủ thanh toán xong. Giá trị 10 vạn nhiệm vụ đáng giá đặc thù vật phẩm, hàn viễn hết thể đều không có gặp được mấy món, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tham dự cạnh tranh khách quý khu người tu chân, có mấy vị thẳng đến cuối cùng, hàn viễn lần nữa đem giá cả để cao một nửa, ra tất cả mọi người báo giá. Cao như vậy giá cả, làm cho này người tu chân lùi bước, tốn hao to lớn như thế đại giới, vỗ xuống thiên lam kim, tựa hồ không đáng. Một bộ phận người trực tiếp từ bỏ, một bộ phận người đang do dự thời điểm, thiên lam kim đã bị hàn viễn đập đi, vỗ xuống tiên lam kim về sau. Hàn Viễn tâm tình thật tốt, lần hội đấu giá này hành trình thu hoạch tương đối khá, cả trang đấu giá hội xuống tới, hẳn là có thể thu hoạch được hơn trăm vạn nhiệm vụ đăng giá. Sau đó đấu giá, đặc thu vật phẩm xuất hiện tỷ lệ biến ít một chút, Hàn Viễn cũng không có thường xuyên đấu giá. Một bộ hào quang lấp lánh, mỹ lệ bất phàm tiên y xuất hiện ở trên đài đấu giá, tất cả mọi người bị một bộ này mỹ lệ tiên y hấp dẫn, toàn bộ đấu giá hội vì đó yên tĩnh. Hàn Viễn nhìn xem bộ này tiên y cũng là ngẩn ngơ, đây cũng quá đẹp a, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tác mà thành. Thiếu ra cái này tiên y nhất định phải chụp lại nhưng vào lúc này biến thành một cái khô lâu đồ án gãe vào trên bả vai hắn đại khô lâu đột nhiên mở miệng nói hàn viễn giật mình cái này tiên ý liệ không phải là cái gì ngưu bức bảo vật có thể để cho đại khô lâu cái này đạo tôn thấy vừa mắt đại khô lâu cái này tiên ý lai là gì hàn viễn nghiêm túc nói đây là vân hà tia luyện chế tiên ý liệ mà vân hà tia có không nhiễm phàm trần hiệu quả có thể để đế cảnh trở xuống người tu chân lại càng dễ cảm ngộ pháp tắc ngăn cách ngoại giới đối với cảm ngộ cái nhiễu đại khô lâu nói hàn viễn kinh ngạc không thôi nghĩ không ra cái này tiên ý, ý lại có hiệu quả thần kỳ như vậy có thể làm cho tiên đế trở xuống tu vi người, lại càng dễ cảm ngộ pháp tắc. Đây chính là bảo vật khó được, từ quang đầu giá hội lấy ra đầu giá, hiển nhiên là không biết, cái này tiên ý thần kỳ, nếu không sẽ không lấy ra đầu giá, khẳng định giữ lại nhà mình sử dụng. Chương 476. Chương 476, Vân Hà tiên ý quả nhiên, đấu giá sư tiếp xuống giới thiệu, cũng không có đề cập, cái này Vân Hà tiên ý, ý, ý có ngăn cách ngoại giới quá nhiều, trợ giúp cảm ngộ pháp tắc công hiệu. Chỉ là đề cập, cái này Vân Hà tiên ý mỹ lệ, cũng có thủy hóa bất xâm, có thể có thể thần thức thanh minh kỳ hiệu. Mặc dù giới thiệu bên trong cái này Vân Hà tiên ý, ý, ý, ý Sắc thực bất phàm, chỉ là cùng chân chính công hiệu thần kỳ so sánh, lại là không đủ nhấc lên. Cho dù như thế, cái này Vân Hà Tiên Ý giá đấu giá cách, lại là phi thường cao, qua trước đó bất luận một cái nào bảo vật. Vân Hà Tiên Ý quá đẹp, đông đảo nữ tu đều bị hấp dẫn lấy, mà nam tu thì là nghĩ đến, chụp lại có thể lấy đạo lực thích, hoặc là theo đuổi người mình thích. Trương Vân Nhã cùng Viên trị Tâm hai nữ, cũng là nhìn chằm chằm Vân Hà Tiên Ý, ý con mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn hai người dáng vẻ, tựa hồ đã chuẩn bị xuất thủ vô sung cái này Tiên y Hàn Miễn biết rõ cái này Tiên y cường đại, đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho dù đây là một kiện tiểu nữ tiên ý. ý Bất quả nếu là tại cảm ngộ pháp tắc thời điểm, cũng có thể xuyên một chút nha, không khiến người ta hiện chính là. Húng chi, hắn cũng có thể chụp lại, đưa cho lý mạc sầu chúng nữ sử dụng, cái này có trợ giúp các nàng cảm ngộ pháp tắc. Hàn viên có hệ thống tồn tại, nếu là thật sự cần cảm ngộ pháp tắc, hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống đạt tới mục đích, so món này vân hà tiên y đáng tin cậy cùng mạnh hơn nhiều. Húng chi, hắn nhận chủ thái cổ từ thụ, đối với cảm ngộ pháp tắc, đối với hắn cũng không có khó khăn quá lớn. Vân Hà Tiên Ý cạnh tranh phi thường kịch liệt, Hàn Viễn cũng không có vội va xuất thủ, dù sao hắn đã quyết định đem món này tiên ý chụp lại, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào trên tay của hắn. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm nhịn không được đấu giá một lần, bất quá nhìn thấy Hàn Viễn có chụp lại ý tứ, cũng không có tiếp tục đấu giá. Hai nữ trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, Hàn Viễn chụp lại về sau, tự nhiên là đưa cho thiếu phu nhân, chỉ là nhiều như vậy cái thiếu phu nhân, hắn muốn tặng cho ai đây? Vân Hà Tiên Ý cuối cùng cạnh tranh, chỉ ở khách quý trong vùng, trong hành lang những người tu chân kia đã không cách nào tham dự vào. Tới cuối cùng, người đấu giá chẳng những nỗ lực tiên tinh Càng là bổ sung cái khác bảo vật đến gia tăng cạnh tranh thẻ đánh bạc. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại có hai người tại tranh đoạt, Vân Hà Tiên Y tranh đoạt, sắp hạ màn kết thúc. Ngay tại tranh đoạt Vân Hà Tiên Y, trong đó một cái là một vị nữ tu, mà đổi thành một cái thì là nam tu, cũng không biết vị kia nam tu, vì sao nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới, đi cạnh tranh một kiện Vân Hà Tiên Y, Vân Hà Tiên Y cho dù mỹ lệ, cũng có một ít kỳ lạ công hiệu, bất quá dựa theo đấu giá sư giới thiệu đến xem, là không đáng giá cao như vậy đẳng giá. Vị tiên nữ tu vì cái này Vân Hà Tiên Y, nỗ lực lớn như thế đại giới, cũng là có thể lý giải vị tiên nam tu lại là vì sao đâu chỉ có hai nguyên nhân hoặc là hắn biết vân hà tiên y chân chính năng lực hoặc là chính là vì đưa cho một cái chính mình vô cùng trọng yếu nữ tu hàn viễn xem chừng hẳn là cái sau khả năng tương đối lớn một điểm ngay cả tử quang đấu giá hội đều không thể biết vân hà tiên y chân chính chỗ thần kỳ tu chân giả khác biết đến khả năng thì càng thấp tử quang đấu giá hội hội tụ thiên hạ bảo vật đối với bảo vật phân biệt năng lực tự nhiên không phải bình thường người tu chân có thể so sánh hàn viện không chờ được trực tiếp mở miệng nói một viên tiên nào Quan Trường lập tức yên tĩnh, liền ngay cả ngay tại tranh đoạt Tiên Y Nam Nữ tất cả câm miệng, tất cả mọi người kinh ngạc, đây là cái nào bại gia tử? Vì vô xuống như vậy một kiện Vân Hà Tiên Y, vợ ý mà nỗ lực một viên Tiên cấp Bảo Vận. Vân Hà Tiên Y cho dù rất mỹ lệ, cũng có được thủy hỏa bất sâm, thần thức thanh minh công hiệu, lại là không đáng một viên Tiên cấp Bảo Vận ta. Nếu như tham dự cạnh tranh, là một nữ nhân, vẫn còn tương đối dễ hiểu, dù sao nữ nhân đối với cái này Tiên Y cũng nhiệt yêu thích, nỗ lực như thế đại giới cũng là có khả năng. hết lần này tới lần khác đối phương là một tên nam tử, hẳn là hắn vì bác hồng nhàn cười một tiếng, căn nguyện nỗ lực như thế đại giới. Hàn Viễn tham dự cạnh tranh về sau, không còn có người ra giá, cho dù trước đó đã ra được hai kiện bán tiên cấp bảo vật, thế nhưng là cùng tiên cấp bảo vật so sánh, cuối cùng kém quá xa. Không có người sẽ điên cùng đến, xuất ra một viên tiên cấp bảo vật đến cạnh tranh cái này Vân Hà Tiên Y, Vân Hà Tiên Y, cuối cùng bị Hàn Viễn chụp lại, cầm tới cái này tiên y thời điểm, Hàn Viễn cũng không khỏi vì đó si mê bắt đầu. Quả thực là quá đẹp, mà lại cầm ở trong tay, quả nhiên có một loại thần thức thanh minh cảm giác, có lẽ chính là bởi vì cái này công hiệu, có thể cách trở ngoại giới quá nhiều, khiến người lại càng dễ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong a. Trương Vân nhã cùng viên trị tâm, hai mắt cực nóng mà nhìn xem trong tay hắn tiên y lìa. Đối với Hàn Viễn ra một viên tiên đảo, vỗ xuống, cái này tiên y lìa, ít nhiều có chút cảm thấy không đáng. Cho dù Hàn Viễn tiên cấp bảo vật đông đảo, không gì hơn cái này lãng phí, thật quá làm cho người ta đau lòng. Hứa như câu ba cái đại nam nhân, càng là cảm thấy không đáng giá. Một viên tiên đảo a, đây cũng quá xa xỉ. Bất quá nghĩ đến, Hàn Viễn là vì lấy lòng những cái này nữ nhân, cũng liền tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhà quê như thế hảo, dùng một viên tiên đảo tranh thủ nữ nhân của mình gửi một tiếng, hắn thấy, có lẽ là đáng giá. Húng chi bọn hắn thân là tôi tớ cũng không tốt nói cái gì. Hàn Viễn biết bọn hắn ý nghĩ, trước đó đại khô lâu chỉ là nói với hắn lời nói, hứa như câu mấy người là không nghe được. Tức thì cười một tiếng, nói, các người à, quá coi thường cái này tiên ý, ý đừng tưởng rằng một viên tiên đào rất quý giá, nhưng là cùng cái này tiên ý so sánh, vẫn là kém xa. Thiếu ra, cái này tiên ý, ý ấy, hẳn là còn có cái gì chỗ kỳ lạ. Hứa như câu hai mắt sáng lên nói, đây là vân hà Tia luyện chế tiên ý ý, ấy, mà vân hà Tia không nhiễm phàm trần, có thể giúp tiên đế trở xuống người tu chân, cảm ngộ pháp Cái này tiên y mặc lên người, có thể cách trở ngoại giới quá nhiều, khiến người lại càng dễ cảm ngộ phát tắc, ngươi nói giá trị như thế nào?" Hàn Viễn run lấy tiên y cười hỏi. Hứa Như câu năm người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Vân Hà tiên y, ánh mắt lộ ra cực nóng qua mang, làm sao cũng không nghĩ ra, như vậy một kiện xinh đẹp tiên y, lại có thần kỳ như thế công hiệu. Phải biết, càng tu luyện tới hậu kỳ, đối với pháp tắc cảm ngộ, lại càng trọng yếu, chỉ có cảm ngộ pháp tắc, tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Tiến vào Hà đạo huyền tiên cảnh giới, cũng đã bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, mà muốn tấn thăng thiên vương thì là nhất định phải đem pháp tắc cảm ngộ đến cảnh giới nhất định mới có thể đột phá. Có thể thấy được cái này tiên y trình độ chân quý, có thể không chút do dự nói, nếu là một tên nửa bước tiên vương thu hoạch được tiên y, đột phá đến tiên vương tỷ lệ sẽ gia tăng 6 thành trở lên. Đây cũng là tử quang đấu giá hội, không biết vân hà tiên y thần kỳ, nếu không lại như thế nào sẽ lấy ra đấu giá, tuyệt đối sẽ bị tử quang minh những cái tên nửa bước tiên vương chiếm làm của riêng, để mà cảm ngộ pháp tắc, đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nếu là đi, chắc chắn sẽ gây nên đông đảo cường giả tranh đoạt, liền ngay cả tiên vương cấp bậc cường giả cũng sẽ xuất thủ. Phải biết, cái này Vân Hà Tiên Y, y thế nhưng là đối với Tiên Đế trở xuống cảnh giới hữu hiệu, cũng chính là Tiên Vương, Cựu Gai Cứng giả, đồng dạng có thể dựa vào Tiên Y để cao pháp tác cảm nộ. Chương 477, Chương 477, Thái Cổ Tử thụ nhỡ cây như vậy một kiện thần kỳ Tiên Y, ấy. khó trách Hàn Viễn Tình nguyện nỗ lực một viên tiên ảo, cũng muốn chụp lại, loại bảo vật này hoàn toàn không phải một viên Tiên cấp bảo vật có thể so sánh. Tiên cấp bảo vật không nói đến đối với đột phá cảnh giới, có thể đề cao mấy thành tỷ lệ thành công, vẹn vẹn thuộc về tiêu hao loại bảo vật, liền không cách nào cùng có thể một mực sử dụng Vân Hà Tiên Y so sánh. Hàn Viễn nhìn Hứa Như Câu năm người một chút, cười nhẹ một tiếng nói, "Tiên tầm đi, nếu như các ngươi cần cảm ngộ pháp tác, đột phá cảnh giới, cũng là có thể sử dụng cái này tiên y." Hứa Như Câu năm người đại hỉ, đa tạ thiếu gia. Đến nỗi Vân Hà Tiên Y như thế nào sử dụng, Hàn Viễn là không có ý định đi quản, dù sao giao cho Lý Mạc Sầu chúng nữ chính là Vỗ xuống Vân Hà Tiên Y về sau, cũng coi là nhặt được một cái để loạn, Hàn Viễn đối với tiếp xuống đấu giá, không khỏi tràn đầy chờ mong. Nhất là trận tiếp theo quý hiếm đấu giá hội, phía trên thế nhưng là có không ít chưa thể phân rõ vật phẩm, không chừng tất dấu trong đó cái gì khó lường bạo vật đầu đấu giá hội tiếp tục, đặc thù vật phẩm xuất hiện tỷ lệ ít một chút, bất quá lúc này hàn viễn thu hoạch nhiệm vụ giá trị cũng gần hơn trăm vạn. Hứa như câu năm người vỗ xuống mấy món chính mình coi trọng bảo vật, có thể làm cho bọn hắn coi trọng bảo vật, tự nhiên đều không phải là vật bình thường, mà lại phi thường thích hợp bọn hắn. Chủ yếu là đối bọn hắn năng lực đặc thù, có không tưởng tượng được tăng lên tác dụng, đây mới là xuất thủ nguyên nhân. Nếu không dựa lưng vào hàn viễn, tu chân tài nguyên vô số, đương nhiên sẽ không nhảm chán đến đi vỗ xuống một chút, chính mình vốn là có bảo vật. Một trận đấu giá hội tiến hành ba ngày, đối với người bình thường mà nói, ba ngày ba đêm không ngừng không ngớt đấu giá là không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là đối với người tu chân mà nói, đây là chuyện rất bình thường, đừng nói 3 ngày 3 đêm, liền xem như 3 tháng, cũng sẽ không mỏi mệt. Đấu giá hội đã tiến vào hồi cuối, áp trục phẩm lục tục xuất hiện, bất quá Hàn Viễn đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Những này áp trục phẩm, đối với tu chân giả khác mà nói, có lẽ là bảo vật khó được, thế nhưng là đối với Hàn Viễn tôi nói, cũng không hiếm lạ. Áp trục vật phẩm đấu giá, đơn giản là tiên cấp bảo vật mà thôi, loại bảo vật này, Hàn Viễn cũng sẽ không thiếu khuyết. Có thể làm áp trục xuất hiện vật đấu giá, ở trên Cửu Châu, tự nhiên đều là tiên cấp trở lên vật phẩm. Liên tiếp hai chuyện tiên cấp vật phẩm đấu giá về sau, một khối to bằng đầu nắm tay, tựa như đá quý màu tím vật phẩm, bị cầm tới. Sau đó phải bán đấu giá, là một cái tiên cấp bảo thạch, mặc dù là một viên bảo thạch, nhưng dù sao cũng là tiên cấp bảo thạch, đeo ở trên người, có ôn dưỡng nguyên thần tác dụng. Đấu giá sư giới thiệu nói: "Ôn dưỡng nguyên thần bảo vật đông đảo, mà cái này một viên tiên cấp bảo thạch, ở phương diện này, lại là cũng không xuất chúng. Sở dĩ lấy ra đấu giá, chỉ là bởi vì cấp bậc thuộc về tiên cấp, lấy cái này mà lưới, có thể đánh ra giá cao." Phải biết, có ôn dưỡng nguyên thần bảo vật, đều là phi thường trân quý. Dù cho cấp bậc không có đạt tới tiên cấp, lại là có thể đánh ra tiên cấp bảo vật giá cả. Nhi cấp đừng đạt đến tiên cấp, lại là có được ôn dưỡng nguyên thần kỳ hiệu, tự nhiên càng có thể đánh ra giá cao. Đấu giá sư lại là che giấu, cái này mai tiên cấp bảo thạch, cho dù có thể ôn dưỡng nguyên thần, lại là cũng không có so tiên cấp trở xuống bảo vật hiệu quả càng tốt hơn, ngược lại còn muốn điểm thứ nhất mà thôi. Hắn chính là lợi dụng phần lớn người tiềm thức quan niệm, cho rằng tiên cấp bảo vật, ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả, tự nhiên là xa qua linh cấp bảo vật. Quả nhiên, không bộ phận nghe xong đây là một viên có thể ôn dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật, lập tức kích độc lên đây chính là trí bảo a có được cẩn dưỡng nguyên thần kỳ hiệu tiên cấp bảo vật thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cho dù là thế lực lớn bên trong đều chưa hẳn có được. bất quá còn có một số đầu góc linh hoạt so sánh bảo trì bình thản lại là trầm ngâm không có ý xuất thủ tựa hồ là đang quan sát bọn hắn cũng không lốc có được cẩn dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật tử quang đấu giá hội sẽ lấy ra đấu giá rơi khẳng định là giữ lại bản thân sử dụng liền xem như ngoại nhân gửi đấu tử quang đấu giá hội cũng sẽ ra giá mua lại dù cho bị bất đắc dĩ muốn lên đấu giá hội cũng sẽ âm thầm thao tác trục lại bị buộc lên đấu giá hội tình huống, gần như không có khả năng sinh, tất nhiên đối phương xuất ra loại bảo vật này gửi đấu, tử quang đấu giá hội xuất ra nổi giá tiền, vì sao không bán cho tử quang đấu giá hội đâu? huống hồ còn có thể cùng tử quang đấu giá hội thành lập giao tình, hoặc là khách quý đãi ngộ đâu. Bởi vậy, một phần nhỏ đầu óc linh hoạt, hoài nghi cái này tiên cấp bảo vật, nhưng thật ra là chỉ có kỳ danh, kỳ thực không có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Hàn Viễn khi nhìn đến cái này mai đá quý màu tím thời điểm, lập tức ngơ, luôn cảm giác cái này mai bảo thạch cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cau mày, tìm kiếm lấy cái này một loại cảm giác quen thuộc, đến tột cùng đến từ nơi nào? Bàn đấu giá khoảng cách quá xa, mà lại cái này Mai Bảo Thạch, tựa hồ cũng phong bế khí tức, tử quang đấu giá hội càng là ở phía trên bố trí cấm chế, bởi vậy Hàn Viễn trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được. Thiếu gia, nhanh vua xuống nó, nhanh lên vua xuống nó, đây chính là bảo bối a. Đại khô lâu đột nhiên kích động giống lên. Hàn Viễn giật nảy mình, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Đại khô lâu kích động như thế dáng vẻ, lần thứ nhất chính là nhìn thấy Thái cổ tử thụ thời điểm, mà có thể làm cho hắn như thế một vị đạo tôn cường giả đều kích động như thế thất hiện nhiên cái này Mai Bảo Thạch không đơn giản, chính mình đây là lại muốn nhặt nhạnh chỗ tốt rồi tức thì tranh thủ thời gian xuất thủ, đem giá cả nâng lên. một bên tham dự cạnh tranh, vừa nói đại khô lâu, đây là bảo bối gì? đại khô lâu ngẩn nơ, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không nhận ra được sao? là cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng là quá xa, mà lại khí tức bị phong bế, nhất thời không thể. hàn viễn đột nhiên dừng lại. ngay sau đó quát, đây là thái cổ tử thụ nhựa cây. hắn cuối cùng minh bạch, vì sao cái này mai bảo thạch quen thuộc như thế, lại là thái cổ tử thụ nhựa cây ngưng kết mà thành? tại thái cổ tử thụ nhựa cây à, há lại tiên cấp bảo vật đơn giản như vậy, không thấy được đại khô lâu cái này đạo tôn đều kích động đến muốn điên rồi sao? Mặc dù không biết vì sao cái này mai thái cổ tử thụ nhựa cây tử quang đấu giá hội người không biết mà lại không cách nào cảm giác chân chính kỳ hiệu. Bất quá đây đúng là thái cổ tử thụ nhựa cây không thể nghi ngờ. Không sai, thiếu gia, chính là thái cổ tử thụ nhựa cây à? Phải biết, thái cổ tử thụ bực này hồng mò kỳ vận, muốn thu hoạch được một giọt nhựa cây, thế nhưng là phi thường khó khăn, mà một giọt thái cổ tử thụ nhựa cây lại là có thể có thể đạo tôn cường giả trực tiếp tăng lên một đến hai nặng cảnh giới tu vi A. Đại khô lâu kích động nói, Hàn Viễn hít một hơi thanh khí, nghĩ không ra một giọt thái cổ tử thụ nhược cây vậy mà như thế kinh khủng có thể trực tiếp tăng lên đạo tôn cường giả một đến hai nặng tu vi cảnh giới, mà lại trọng yếu nhất chính là thái cổ tử thụ nhựa cây tăng lên cảnh giới, không có bất kỳ thai hoạn ngầm nào, ngược lại sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Đại khô lâu nói tiếp, hàn viễn khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại cuối cùng biết thái cổ tử thụ nhựa cây là bực nào chân quý, kỳ thật thái cổ tử thụ nhựa cây có thể tính là thái cổ tử thụ một điểm tinh hoa. Tím giới bên trong thái cổ tử thụ, bởi vì bị thương nguyên nhân cũng cùng không có hoàn toàn trưởng thành, còn thuộc về mầm non giai đoạn, bởi vậy cũng không có nhựa cây tràn ra tới. Còn nếu là cưỡng ép thu thập được cây sợ rằng sẽ tổn thương đến thái cổ tử thụ, mà đợi đến thái cổ tử thụ trưởng thành hoàn thành, tràn ra nhựa cây cũng không biết phải bao lâu đâu. Trừ phi có đầy đủ nhiệm vụ giá trị, đem thái cổ tử thụ khôi phục, cũng là có thể nhẹ nhõm thu hoạch được được cây. Lúc này, Hàn viên cuối cùng minh bạch, có được thái cổ tử thụ tu luyện thánh địa, vì sao thực lực mạnh như thế lớn, có thái cổ tử thụ tồn tại, tuyệt đối có thể đại lượng bồi dưỡng được một đống đạo tôn cường giả a. Chương 478. Chương 478, vỗ xuống nhựa cây thái cổ tử thụ khủng bố như thế bảo vật, bị thương về sau, chỉ cần nỗ lực nhiệm vụ giá trị, hệ thống liền có thể đem nó khôi phục lại. V đốt V đốt N V đốt từ đó có thể biết hệ thống lại mạnh mẽ đến trình độ nào. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hàn viễn trong lòng âm thầm liễu lưới, chính mình trước đó còn lo lắng hệ thống sụp đổ đâu, bây giờ lần nữa nhận thức đến hệ thống cường đại, mới tính minh bạch, chính mình trước đó những cái kia lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thái cổ tử thụ có thể đại lượng chế tạo đạo tôn, cho dù là trí tôn cũng là có thể dựa vào thái cổ tử thụ tìm kiếm một phen truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, mà hệ thống có thể nhẹ nhõm khôi phục bị thương thái cổ tự thụ như vậy trí tôn tại hệ thống trước mặt cũng không thể coi là cái gì mà cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới, đến tột cùng lại là cái gì đâu? Phải chăng chính là hệ thống chỗ đạt tới độ cao đâu? Hàn Viễn không rõ, hắn lúc này cũng không muốn đi minh bạch, loại kia cảnh giới cách hắn như cũ quá mức xa vời. Thái cổ tử thụ nhựa cây tranh đoạt dị thường bị liệt, dù sao cũng là có thể ôn dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật, có thể không ít người trong mắt đều đỏ. Nhất là những cái kia, bản thân nguyên thần ra một điểm ma bệnh, hoặc là người thân nhất, nguyên thần ra ma bệnh, cần loại bảo vật này người, ra giá giá càng là con mắt đều không nháy mắt một chút. Thế nhưng là cùng biết thái cổ tử thụ nhựa cây Hàn Viễn so sánh, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút giữ lại. Dù sao cũng muốn đánh giá một chút, nỗ lực lớn như thế đại giới, đến tuột cùng có đáng giá hay không. Hàn Viễn tất nhiên quyết định muốn đem chụp lại, tự nhiên không có người có thể cạnh tranh được hắn, coi như hắn không đủ bảo vật chụp lại, đối mặt loại bảo vật này, Hàn Viễn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ kết đoạt. Có đại khô lâu tại, quét ngang thượng Cửu Châu đều là cực kỳ dễ dàng, kết đoạt một kiện bảo vật, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hàn Viễn cùng một cái khác người tu chân tại tranh đoạt, như có tại tranh đoạt vị kia người tu chân, hoặc là chính mình nguyên thần xảy ra vấn đề, hoặc là chính là cực kỳ trọng yếu người, nguyên thần xảy ra vấn đề mới có thể tốn hao to lớn như vậy đại giới muốn chụp lại đối phương mắt thấy Hàn Viễn tăng giá không có chút nào áp lực tựa hồ không phải chụp lại không thể không khỏi có chút gấp mở miệng nói vị đạo hưu này bảo vệ này đối với tại hạ có tác dụng lớn còn xin đạo hưu để cùng tại hạ như thế nào tại hạ tất có hậu báo Hàn Viễn nhếch môi nói ta biết ngươi có ý tứ gì cái này mai bảo thật đâu ngươi nếu là đập trở về chỉ sợ phải hối hận đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy thanh em đối phương trầm ngưng hiển nhiên có chút không vui Hàn Viễn cười nhẹ một tiếng không có người so với hắn hiểu rõ hơn thái cổ tử thụ nhược cây bởi vì thái cổ tử thụ nhựa cây ngưng kết tự động hình thành phong cấm công hiệu là không cách nào tản ra tới vẹn vẹn chỉ có một chút ôn dưỡng nguyên thần công hiệu mà thôi không biết giải phong chi pháp là không cách nào vung ra thái cổ tử thụ nhựa cây công hiệu mà sẽ chỉ nghĩ lầm chỉ có như vậy một chút mà ôn dưỡng nguyên thần năng lực uổng công tiên cấp bảo vật đẳng cấp đại khô lâu những này đạo tôn cường giả tự nhiên biết giải phong chi pháp tại lúc trước đại khô lâu đám người chỗ tu chân thế giới giải phong chi pháp cũng không tính hiếm thấy bí thuật dù sao có không ít bảo vật cũng phải cần giải phong chi pháp giải phòng mới có thể sử dụng vật này mặc dù là tiên cấp bảo vật, bất quá ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả, cùng linh cấp bảo vật không sai bì lắm. Hàn Viễn cũng không sợ đắc tội Tử Quang Đấu Giá Hội, mà lại hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tử Quang Đấu Giá Hội còn không đến mức, đem hắn coi là địch nhân, bất quá trong lòng khó chịu hắn lắm miệng cũng là nhất định. Các hạ là xem thường tại Hạ A đối phương giận loại này lừa gạt Tiểu hài lấy cớ cũng nói được đi ra. Nếu là thật sự chỉ có linh cấp bảo vật hiệu quả, như vậy còn tốn hao to lớn như vậy đại giới yếu phép Hạ Lai, ta chẳng qua là cảm thấy nó đe mắt, chụp lại hống nữ nhân cao hứng không được a. Không mượn ngươi xen vào ta, ngươi nếu là không tin, vậy liền tiếp tục ra giá chứ sao? Hàn Viễn không hề lo lắng nói. Đối phương trầm mặc một chút, tiếp lấy trực tiếp hỏi đấu giá sư. Tử Quang đấu giá hội cao tầng, đối với lắm miệng Hàn Viễn, trong lòng một trận khó chịu. Bất quá đối phương tất nhiên trực tiếp hỏi, nếu là như cụ Dầu Diễm, coi như có hại Tử Quang đấu giá hội tín dự. Trực tiếp không có nói thẳng ra, đối phương đập trở về. Tử Quang đấu giá hội có là lấy cớ phủ định chính mình cũng không phải là lừa gạt. Bất quá bây giờ bị trực tiếp hỏi ra, nếu là dấu Diễm lời nói, liền nói không đi qua. từ Quang đấu giá hội còn không đến mức vì vật này làm ra có hại danh dự sự tình vừa rồi vị kia đạo hưu tốt ánh mắt sắc thực như thế, cái này mai bảo thạch mặc dù là tiền cấp bảo vật nhưng là công hiệu chỉ cùng linh cấp bảo vật khá cao. đầu giá sư bất đắc dĩ hồi đáp, vừa rồi ra ra cạnh tranh người tu trần lập tức thầm mắng không thôi, đồng thời may mắn chính mình không có trụ lại. bất quá trong lòng đối với hàn viễn lại là âm thầm ngạc nhiên, đối phương biết rõ cái này mai bảo vật chỉ có đẳng cấp, lại như cũ tốn hao lớn như thế giá trị trụ lại, thật chẳng lẽ chính là vì hống nữ nhân vui vẻ? mẹ nó, đây cũng quá thổ hảo a một chút có khác tâm tư người tu trần trong lòng suy nghĩ, phải chăng có thể cướp cái đạo cái gì? Không chừng sẽ có đại thu mà đâu. Hàn Viễn cũng không biết, lúc này đã bị một chút tâm tư không thuần người tu chân theo dõi, bất quá hắn dù cho biết, cũng sẽ hoang nên chi cực. Cùng Hàn Viễn cạnh tranh người tu chân kia, nghe được chứng thực về sau, sắc mặt trắng nhợt, hy vọng không có, đồng thời may mắn chính mình không có chụp lại. Đa Tạ Đạo Hữu nhắc nhở. Đối phương cũng là dứt khoát, hướng Hàn Viễn nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Hàn Viễn cười ha ha. Thái cổ tử thụ nhựa cây, bị Hàn Viễn thuận lợi chụp lại, lập tức phân phó đối phương, đem nhựa cây cầm tới. Nhựa cây tới tay, xác định là thái cổ tử thụ nhựa cây không thể nghi ngờ, Hàn Viễn thở dài một hơi ngay lập tức đem nhựa cây thu vào. Thiếu gia, thương lượng cái sự tình thôi. Đại khô lâu định nọ thanh âm văng lên, lại nói, lại nói, ngươi yên tâm, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hàn Viễn gật đầu nói, Đại khô lâu phiền muộn, xem ra nhựa cây là không thể nào cho mình, bất quá hẳn là có thể phân đến một chút đã. Coi như chỉ là phân đến một chút, chính mình cũng có thể khôi phục không ít thực lực, đến nỗi đoàn tụ nhục thân, trước mắt ngược lại không gấp. Khô lâu đầu bộ dáng, nhìn cũng là rất khả ái nha. Thứ như câu năm người, mặc dù không rõ Hàn Viễn vì sao nỗ lực lớn như thế đại giới, cũng muốn vua xuống cái này mai tiên cấp bảo thạch Bất quá đi qua Vân Hà Tiên Y sự tình về sau, năm người cũng đoán được, cái này Mai Bảo Thạch khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải giống như Hàn Viễn nói, chụp lại ống nữ nhân vui vẻ. Hàn Viễn không có cho năm người giải thích, thái cổ tử thụ nhựa cây đẳng cấp quá cao, nói năm người cũng sẽ không hiểu nó chân quý trình độ. Đây cũng không phải Hàn Viễn sợ năm người tiết lộ tin tức, hoặc là lòng sinh dị tâm, năm người đều là bị hệ thống giao phó trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. Đấu giá tiếp tục, có lẽ là nhận nhựa cây ảnh hưởng, tham dự bán đấu giá người tu chân, đều cẩn thận một chút, sợ bị Tử Quang đấu giá hội cho hố. Bất quá hiển nhiên, Tử Quang đấu giá hội không đến mức liên tiếp làm ra loại chuyện này có hại danh dự sự tình, bọn hắn sẽ còn so sánh thận trọng. chương 479, chương 479, cổ thụ áp trục phẩm lầm lượt từng món lên đài đấu giá. tới lúc này, có thể tham dự cạnh tranh, tất cả đều là phòng khách quý người tu chân. vút mà phòng khách quý người tu chân, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là nghe nói phong thanh. đến đây cạnh tranh áp trục phẩm bên trong một kiện nào đó, đối với mình có tác dụng lớn bảo vật. mỗi một kiện áp trục phẩm, chí ít đều là tiên cấp bảo vật, mà lần này thành tương châu long trọng đấu giá hội, lấy ra áp trục phẩm, thế nhưng là nhiều đến hơn 20 kiện. hàn viễn vua xuống thái cổ tử thụ nhỡ cây về sau. Đối với áp trục phẩm càng để ý, không chừng lại có thể nhặt cái để lộ đâu. Bất quá hiển nhiên, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt không thể dễ dàng như thế. Thằng đến chỉ còn lại có cuối cùng 3 kiện áp trục phẩm, cũng không thể lần nữa nhặt nhạnh chỗ tốt, mà cái này 3 kiện sau cùng áp trục phẩm, không thể nghi ngờ là cuộc bán đấu giá này chân quý nhất bảo vật. Kiện thứ nhất là một kiện pháp bảo, truyền thuyết chính là một vị tiên vương cường người pháp bảo sử dụng, thuộc về cao giai tiên khí. Từ quang đấu giá hội vờn mà đem như thế pháp bảo lấy ra đấu giá, có thể thấy được đối với lần thịnh hội này coi trọng, đồng thời cũng đủ để chứng minh, từ quang minh bên trong, bực này pháp bảo vẫn có một ít Món pháp bảo này xuất hiện, cũng làm cho các thế lực lớn đối với Tử Quang Minh thực lực có nhận thức mới. Tử Quang Minh dù sao cũng là bát đại thượng kiểu châu thế lực lớn liên hợp lại, nội tình tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Huống chi Tử Quang Minh sáng tạo Tử Quang đấu giá hội, thu thập thiên hạ bảo vật, ai biết đến tuột cùng hội tụ nhiều ít chí bảo, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa càng xa xưa, nội tình càng thâm hậu bảo lâu, mới có thể tại tài nguyên bên trên ép Tử Quang Minh một đầu. Đối với cái này tiên vương cấp bậc phát bảo, Hàn Viễn nhíu môi, may may không để vào mắt. Đừng nói hắn nhìn không thuận mắt, liền ngay cả Hứa Như câu năm người cũng không để vào mắt phải biết năm người sử dụng pháp bảo, cấp bậc đều tại món pháp bảo này phía trên. Thậm chí áp đáy hồng pháp bảo là một kiện đế cấp pháp bảo, đây chính là tiên đế pháp bảo sử dụng, chỉ bất quá lấy năm người tu vi, tạm thời không cách nào sử dụng thôi. Tiên hà bí cảnh bên trong, bảo vật vô số, đế cấp pháp bảo, cũng bất quá là phổ thông pháp bảo mà thôi, đương nhiên càng cấp thấp hơn pháp bảo thì càng không cần nói, đơn giản nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Tiên hà bí cảnh lúc trước, thế nhưng là cái nào đó cấp thế lực lớn tông môn chỗ, có được pháp bảo cùng truyền thừa, tự nhiên là số lượng đông đảo. Huống chi, lúc trước bởi vì trí tôn thử quang tranh đoạt, vô số cường giả tham dự vào, chỉ sợ tại đạo tôn cường giả tham dự vào trước đó đã có không ít đê dai người tu chân tham dự tranh đoạt mà lại thời gian khoảng cách phi thường dài biết đạo cảnh trở lên cường giả tham dự vào mới có thể tiên hà bí cảnh thoát ly không gian ở vào phong bế trạng thái trở thành phong lôi một châu bí cảnh mà như thế tháng năm dài đằng đẵng phong lôi châu người tu chân một mực tại tiên hà bí cảnh biên giới thăm dò căn bản cũng không có xâm nhập qua tiên hà bí cảnh đạt được bảo vật tự nhiên đẳng cấp có hạn cho dù như thế cũng thỉnh thoảng thu hoạch được một chút tiên cấp bảo vật hoặc là tiên vương cấp bậc truyền thừa cái này vẹn vẹn ở ngoại vi biên giới có thể thấy được tiên hà bí cảnh tài nguyên phong phú, có như thế một tòa bảo khố, hàn viễn đối với những này cái gọi là tiên vương cấp bậc pháp bảo, tự nhiên là không để vào mắt, hắn pháp bảo sử dụng đều là đạo cấp pháp bảo, cho dù trước mắt hắn tu vi không cách nào thi triển, ngoại trừ tiên hà bí cảnh bên ngoài, bên trong còn có bảy vị đạo vực cường giả tiểu thế giới đâu, còn đang chờ đợi mở, mà đạo vực cường giả tiểu thế giới bên trong có bọn hắn cả đời trân tặng, bảo vật đương nhiên sẽ không ít. thậm chí đại khô lâu cái này 10 cái đạo tôn cường giả tiểu thế giới cũng không có sụp đổ đâu, còn cất giấu không ít bảo vật, lúc trước tiến vào chí tôn thử quan về sau ngoại trừ cầm ở trong tay pháp bảo, còn lại pháp bảo đều không thể từ tiểu thế giới bên trong lấy ra, càng không cách nào trốn tiểu thế giới. Cái này cũng chí tôn tự quang chỗ kinh khủng. Hàn viện mấy người không để vào mắt, lại là không trở ngại tu chân giả khác cạnh tranh, mà lại phi thường kịch liệt, giá giá cao tới mấy trăm vạn tiên tinh, kèm theo một gốc tiên dược. Tiên vương cấp bậc pháp bảo đấu giá về sau, kiện thứ hai vật đấu giá, thì là một gốc màu vàng nhạt, nhìn trải qua tuyến nguyện tăng thương cổ thụ. Cây cổ thụ này bất quá cao một thước, rác ba cây chặt cây, một viên là cây đều không có, hiện nhiên đã khô héo chết mất, mà lại cây cổ thụ này trên cành cây lại có từng đạo huyền ảo đường vân nhìn sẽ bất phàm đây là một gốc thái cổ huyền tây nghe đồn trong đó gần trận pháp có thể tụ thần hồn có rất nhiều diệu dụng đương nhiên trở lên những này thần kỳ năng lực cây cổ thụ này bởi vì nguyên nhân không biết đã không tồn tại đấu giá sư ngừng lại một chút nói tiếp bất quá cây cổ thụ này như cũng phi thường thần kỳ tại cổ thụ bên cạnh luyện khí có thể có thể luyện chế ra tới pháp bảo bị cổ thụ giao phó một loại trận pháp huyền ảo đồng thời đẳng cấp tăng lên một cấp mà tại gốc này cổ thụ bên cạnh luyện đan đan dược sẽ xuất hiện đan văn đồng thời đan dược đẳng cấp tăng lên một cấp trọng yếu nhất chính là cây cổ thụ này có thể tăng cường bất luận cái gì trận pháp phí lực. Tỷ như, tông môn đại trận hộ sơn, nếu là đem cổ thụ đặt ở trận pháp trong trung tâm, có thể có thể trận pháp lực phòng hộ, lực công kích gia tăng năm thành trở lên. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, giá thấp nhất không được thấp hơn 1000 vạn tiên tinh, cùng một viên tiên cấp bảo vật. Toàn bộ đấu giá đại đường vì đó yên tĩnh, vờ mà không có người ra giá, cái này để đấu giá sư lung túng. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Như bức như vậy một gốc cổ thụ, vờ mà không có người động tâm, cái này không có đạo lý a, không phải là không có người không động tâm, khách quý khu tất cả mọi người động tâm, nhất là một chút thế lực tông môn Một gốc cổ thụ có thể ra tăng hộ núi trận pháp năm thành lý lực, làm sao lại không động tâm đâu? Một chút luyện khí, luyện đan tâm môn, càng là tâm động không dữ. Có thể hỏi đề ở chỗ, đi qua trước đó thái cổ tử tụ nhựa cây sự tình về sau, bọn hắn đều lưu lại một cái tâm nhãn. Tất nhiên cổ thụ như thế nguy bức, vì sao Tử Quang Minh hội lấy ra đầu giá, cái này không có đạo lý à. Bọn hắn cũng không phải thuần túy thương nhân, là người tu chân, tốt nhất tài nguyên bảo vật, tự nhiên là giữ lại chính mình sử dụng. Chỉ có dư thừa bảo vật, hoặc là cần thu thập linh thạch, tiên tinh hoặc là cái khác bảo vật thời điểm, mới có thể lấy ra bán đấu giá. Bây giờ Đối phương vừa im mà đem như thế như bức vật phẩm đấu giá lấy ra, không chừng vật đấu giá tồn tại một vài vấn đề đâu. Nửa ngày về sau, một vị phòng khách quý người tu chân mở miệng, tất nhiên cổ thụ thần kỳ như thế, quý minh vì sao lấy ra đấu giá? Đấu giá sư vừa nghe đến hỏi như vậy, sắc mặt lập tức buồn bực không thôi. Đối với Hàn Viễn có chút yếu oán, đều do cái này hỗn đản, làm hại người khác cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi Tử Quang đấu giá hội tín dự vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt xảy ra đại sự. Nếu là thay cái khác người tu chân, làm ra loại chuyện này đến, Tử Quang đấu giá hội tuyệt đối sẽ đem đối phương xử lý. Chỉ bất quá. Hàn Viễn dù sao cũng là huyền tiên hậu kỳ cường giả, từ quang đấu giá hội ngược lại là không có bởi vì cái này vấn đề, đi đối phó một vị huyền tiên cường giả. Nghe được đối phương hỏi thăm, hắn cuối cùng biết, vì sao chính mình giới thiệu xong về sau, hội trường vì đó yên tĩnh, không có người ra, ra giá đấu giá. Chương 480. Chương 480, Thiên Hương Nhưỡi ngọc. Đấu giá sư ho khan một tiếng, nói, "Bốn minh đem loại bảo vật này lấy ra đấu giá, tự nhiên là vì ban ơn cho rộng rãi đạo hữu." Tất cả mọi người nghe vậy đều nhiệt miệng, mẹ nó, lừa gạn hai đây. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, thì là loại này cổ thụ, là còn lại Đầu giá sư giải thích xong sau, tiếp tục nói: "Tốt, hiện tại đấu giá bắt đầu, các vị đạo hữu có thể ra giá." giá. Hắn nói đã rất rõ ràng, cây cổ thụ này sở dĩ lấy ra đấu giá là tử quang minh còn lại, thuộc về nhất cận bã một gốc. Tử quang đấu giá hội tín dự vẫn là có thể, nghe được như vậy giải thích, cũng không có nghi ngờ, từng cái đi theo ra giá đấu giá bắt đầu. Hàn Viễn nghe được cây cổ thụ này như thế như bức, cũng muốn đấu giá thắng, bất quá đại khô lâu đối với cái này lại là một mặt chẳng đáng. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được, nguyên lai like cái này gốc cái gọi là Thái cổ huyền tây, kỳ thật bất quá là đạo cảnh cường giả, tại mở dưỡng tiểu thế giới thời điểm, Phụ cận linh thụ lây dính khí tức, cho nên ra đời trận pháp có một ít thần kỳ năng lực. căn cứ đại khô lâu thuyết pháp, mỗi một cái đạo cảnh cường giả, bế quan chi địa đều tồn tại một chút loại cây này, có được hết thể thần kỳ năng lực. Đối với đạo cảnh trở xuống người tu chân mà nói, đúng là chí bảo. Chỉ bất quá, trước mắt cái này một gốc, rõ ràng là bán thành phẩm, chỉ là một nửa đạo cảnh cường giả, tại đột phá đạo cảnh thời điểm, lây dính một chút khí tức hình thành, mà lại cái này một gốc cổ thụ, năng lực đã thoái hóa nghiêm trọng, trên cơ bản không có cái gì giá trị, liền xem như tử quang minh trong tay, không có lấy ra bán đấu giá những cái kia cổ thụ cũng tốt không được đi đâu, đối với Hàn Viễn mà nói, căn bản không có chút giá trị có thể nói. Phải biết, bên cạnh hắn thế nhưng là có 17 vị đạo tôn cường giả, muốn bực này có được bực này về tây, quá đơn giản, mà còn chờ cấp hoàn toàn không phải trước mắt cái này một gốc cặn bã có thể so. Hàn Viễn biết cái này gốc cái gọi là thái cổ huyền cây lai lịch về sau, lập tức không có hứng thú, cũng là hứa như câu năm người, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Chỉ bất quá nhìn thấy Hàn Viễn một bộ không có hứng thú dáng vẻ, không khỏi nghi ngờ, loại bảo vật này, vừa ai mà không động tâm. Thiếu gia, đây chính là thần thụ a, không chụp lại. Hứa như câu nghi hoặc mà hỏi thăm. Hàn Viễn Đứ Môi, đây bất quá là một cái phế phẩm, muốn tới làm gì dùng. Húm hổ, loại này cái gọi là Huyền cây, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đẳng cấp so cái này cao nhiều lắm, trong mắt ta, cái này gốc chỉ là rác rưởi mà thôi. Hứa Như Câu năm người lập tức im lặng, ở trong mắt người khác vô cùng chân quý thái cổ Huyền cây, trong mắt hắn lại là rác rưởi đồng dạng. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, ngay cả thái cổ tử thụ đều có được, mà lại ngọc thần thụ càng là đếm không hết nhiều ít, trước mắt cái này một gốc Huyền cây, trong mắt hắn đích thật là rác rưởi. Đợi đến cuối cùng Huyền bị vỗ xuống, Cuối cùng một kiện áp trục phẩm lên đài, đây là một khối thuốc cao trạng đồ vật. Trong suốt như ngọc, cũng không biết là vật gì. Đây là một khối không biết vật phẩm, mặc dù mềm mại như cao, nhưng lại phi thường cứng cỏi, cho dù là tiền cấp pháp bảo cũng không thể tổn thương. Đầu giá sư giới thiệu nói, căn cứ bổn minh trải qua trăm năm nghiên cứu, cuối cùng hiện khối này thuốc cao vô cùng có khả năng chính là cổ tịch ghi chép bên trong Thiên Hương Nhuyễn Ngọc. Thiên Hương Nhuyễn Ngọc tên tuổi vừa ra, tất cả mọi người ồ lên, phải biết tại cổ tịch ghi chép bên trong Thiên Hương Nhưỡng Ngọc, thế nhưng là đúc lại nhục thân, đúc thành thần thể vô thượng bảo vật ta mà lại nghe đồn rằng. Thiên hương nhuãn ngọc thế nhưng là có thể cho nguyên thần đúc thành thần thể, có thể nguyên thần tựa như nhục thân đồng dạng. Mà lại dùng thiên hương nhuãn ngọc đúc thành nguyên thần chi thể, lực phong ngự tăng nhiều, càng khó có thể hơn hủy diệt, đây tuyệt đối là tất cả người tu chân trong giấc mộng vô thượng trí bảo. Trước mắt cái này một khối thiên hương nguyễn ngọc, đúc lại nhục thân không đủ, bất quá nếu để cho nguyên thần đúc thành một tầng phòng hộ, giống như nhục thân, lại là đầy đủ. Loại bảo vật này từ Quang Minh vừa y mà lấy ra đầu giá, đây quả thực là không thể nào, tất cả mọi người đang khiếp sợ cùng kích động về sau, liền tỉnh táo lại. Đấu giá sư cũng biết, sẽ khiến người khác hoài nghi cũng không đợi người khác hỏi thăm, đã mở miệng giải thích, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định, mà lại khối này nhuyễn ngọc, căn bản là không cách nào sử dụng, liền xem như Thật Tiên Hương nhuyễn ngọc, bằng vào ta các loại tu vi, cũng vô pháp sử dụng. Bốn Minh từng để cho một vị Tiên Vương lão tổ sử dụng qua khối này nhuyễn ngọc, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho dù là Tiên Vương cả người, cũng vô pháp hao hết mảy may. Trải qua nhiều phiên nghiên cứu thảo luận, Bốn Minh cao tầng cuối cùng quyết định, đem vật này lấy ra đấu giá, ai nếu là có thể sử dụng được, cứ việc vỗ xuống. Tốt, các vị đạo hữu, có cảm thấy hứng thú, có thể vỗ xuống khối này nhuyễn ngọc. Đấu giá sư nói xong, liền ngậm miệng không nói. Toàn bộ hội trường vì đó yên tĩnh, nửa ngày không có người ra giá, bọn hắn lúc này cũng không phải là chấn kinh tại khối này hư hư thực thực thiên hương nhuyễn ngọc bảo vật, mà là chấn kinh tại vừa rồi đấu giá sư nói ra sự thật một cái tin tức, Tử Quang Minh tồn tại tiên vương cấp bậc cường giả tỏa chấn. Đây chính là lần thứ nhất, được chứng thực tồn tại tiên vương cường người a, dị vãng các thế lực lớn, đều chẳng qua là tồn tại nửa bước tiên vương mà thôi. Cho dù là thiên phương các, cũng không có truyền nguồn có được tiên vương cường người, chỉ là nửa bước tiên vương cường giả, so những thế lực lớn khác thêm ra không ít mà thôi. Lần này, Tử Quang Minh công khai thừa nhận có được tiên vương cấp bậc cường giả tỏa chấn, ý vị như thế nào? mang ý nghĩa một chút truyền thừa cổ lao thế lực, tỉ như tiên vương cấp vô cùng có khả năng tồn tại tiên vương cấp bậc cường giả tỏa chấn. đây cũng là vì sao những thế lực này bao trùm cùng thế lực khác phía trên trở thành tử vân châu hoàn toàn xứng đáng bậc thứ nhất thế lực. cả cựu châu mỗi một châu đều tồn tại dạng này một cái thế lực cường đại, xưng là thượng cựu châu thập đại thế lực chỉ có cản châu có được hai cái bậc này thế lực cường đại, một trong số đó chính là bảo lâu. nếu là mỗi một cái đều tồn tại một vị tiên vương cường người chấn như vậy chí ít có được 10 vị tiên vương cường người chỉ sợ so số lượng này nhiều hơn một chút lúc này tử quang minh công nhiên nói ra có được tiên vương cường người tòa chấn nó mục đích chỉ sợ không phải đơn giản như vậy Hiển nhiên là có một ít thế lực đối tử quang minh ngao ngoe muốn động mà tử quang minh thả ra tin tức này là vì nói cho đối phương biết chính mình cũng là có tiên vương cấp bậc cường giả chấn giữ mà rất hiển nhiên có thể làm cho tử quang minh đem tiên vương cường người bạo lộ ra hiển nhiên đối đầu thế lực có được tiên vương cường người tòa chấn chẳng lẽ là bảo lâu? bất quá rất nhanh liền loại bỏ khả năng này bảo lâu một mực không tham dự tranh đấu cùng tử quang minh tựa hồ tồn tại ăn ý lẫn nhau cũng không có minh tranh ám đấu cử động, như vậy có thể là thế lực khác không phải là thập đại cấp thế lực một trong hoặc là rất nhiều cái thế lực liên hợp lại chuẩn bị đối phó tử quang minh Hàn viễn cũng không đi để ý tới tử quang minh tuyên bố chính mình trong thế lực có được tiên vương cường người chấn giữ phía sau mục đích hắn lúc này phi thường giật mình tiêu một khối nhuyễn ngọc lại là một kiện đặc thù vật phẩm nhiệm vụ giá trị ban thưởng cao tới 200 vạn đây là hắn từ trước tới nay gặp được ban thưởng nhiệm vụ giá trị cao nhất đặc thù vật phẩm trong lòng kích động không thôi hỏi tham đại cô lâu đây là thiên hương nhuyễn ngọc nếu thật là thiên hương nguyễn ngọc cực kỳ chân quý hắn cũng không định cho hệ thống loại bảo vật này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà nhiệm vụ giá trị có thể thu thập các đặc thù vật phẩm tích lũy chương 481 chương 481 quý hiếm đâu giá hội bắt đầu ngoài ý liệu là đại khô lâu lắc đầu nói đây cũng không phải là thiên hương nguyễn ngọc đến nỗi là cái gì ta cũng không biết người cũng không biết hàn Viễn kinh ngạc không thôi đại khô lâu liếc mắt nói thiếu gia mặc dù ta là đạo tôn nhưng cũng không phải bảo vật gì đều biết hàn viện nghĩ cũng phải tu chân thế giới bảo vật vô số cho dù hắn là đạo tôn cũng không phải bảo vật gì đâu biết, chỉ là kiến thức so với bình thường người tu chân nhiều mà thôi. ngươi cảm thấy cái này nhuyễn ngọc thế nào? đại khô lâu lắc đầu nói, mặc dù được cho không sai bảo vật, bất quá cũng không có cái gì đại dụng. đương nhiên đây là chỉ đạo cảnh trở lên. thối này nhuyễn ngọc, nếu là hiểu được luyện khí, cũng là có thể luyện chế thành một kiện không sai phòng hộ pháp bảo. ta chỉ là phòng hộ nguyên thần pháp bảo. hàn viễn nghe vậy lập tức đối với vật này không có hứng thú. phòng hộ nguyên thần pháp bảo, hắn đã có, mà còn chờ cấp phi thường cao, số lượng còn không chỉ một kiện. Phải biết, phòng hộ nguyên thần loại pháp bảo, chỉ có đạo vực trở xuống người tu chân mới cần, mà đạo vực phía trên người tu chân, bởi vì mở ra tiểu thế giới, nguyên thần tại bên trong tiểu thế giới, những này phòng hộ nguyên thần pháp bảo đã vô dụng. Tất nhiên không phải thiên hương nhuyễn ngọc, đối với hắn mà nói cũng không phải khó lường bảo vật, tự nhiên là chụp lại thu hoạch được nhiệm vụ đáng giá. Phải biết, khối này nhuyễn ngọc nhiệm vụ giá trị ban thưởng phi thường cao, đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này, liên quan tới khối này nhuyễn ngọc tranh đoạt đã phi thường kịch liệt, dù cho biết, tiên vương cấp bậc cường giả đều không thể sử dụng, đây càng nói rõ là một kiện bảo vật. Chắc chắn sẽ có người ôm lấy lòng cầu gặp cả may, cảm thấy mình có lẽ cơ duyên tới, có thể lợi dụng bên trên khối này nhuyễn ngọc đâu. Hoặc là một chút thế lực, cảm thấy mình mật không truyền ra ngoài bí thuật, có thể luyện hóa khối này nhuyễn ngọc, luyện chế ra bảo vật đâu. Hàn Viễn đợi đến cạnh tranh nhân số, chỉ còn lại có mấy cái như vậy, lúc này mới bắt đầu ra giá, trực tiếp đem tất cả mọi người ép xuống. Hiện tại, đấu giá hội bên trong đều biết hắn là một cái thủ hảo. Theo Hàn Viễn ra giá, không đầy một lát, liền đem tất cả mọi người ép xuống, thuận lợi vô xuống nhuyễn ngọc. Nhuyễn ngọc dù cho là bà bối, cũng không ít người ôm lấy lòng cầu cả may, cảm thấy mình có thể lợi dụng được, bất quá giá quá lớn lời nói cuối cùng không bỏ được. Đấu giá hội kết thúc, nghỉ ngơi một hồi, chính là tiếp xuống quý hiếm đấu giá hội. Tham dự quý hiếm đấu giá hội người không nhiều, dù sao muốn tham gia cái này đấu giá, đều phải có được nhất định tư cách, cùng thu hoạch được từ quang đấu giá hội phái đi ra lệnh bài mới có thể tiến vào. Quý hiếm đấu giá hội địa điểm là tại một chỗ khác trong hành lang, trên cơ bản chỉ có khách quý khu người mới có tư cách tham gia. Mà thu được lệnh bài những người kia, hết thảy cũng không có nhiều, trên cơ bản là đến xung làm người xem. Đấu giá hội kết thúc về sau, Hàn Viễn đem tất cả vũ xuống vật phẩm, đều cho lấy tới, cũng bỏ ra mấy kiện tiền cấp bảo vật. Hàn Viễn lập tức, xuất ra nhiều như thế bảo vật ra, tự nhiên có thể từ quang đấu giá hội cao tầng rất là dẫn mình. Đây là một vị quý khách ta, lập tức liền đưa tới một mặt đỉnh cấp khách quý khách quý bảy, giao hảo vị này thổ hảo. Trận này đấu giá hội xuống tới, Hàn Viễn thu được hơn 300 vạn nhiệm vụ giá trị, xem như thu hoạch tương đối khá. Tại phòng khách quý bên trong nghỉ ngơi mấy giờ, thị nữ tiến đến, dẫn mấy người đi quý hiếm đấu giá hội trong hành lang. Tiến vào một gian phòng khách quý về sau, Hàn Viễn ngoài ý muốn hiện, Đàm vu Chân cùng Linh Tô Thánh Nữ, mà trở về. Cũng không biết, Đàm vu Chân là thế nào thuyết phục Linh Tô Thánh Nữ, vờ mà không tiếp tục sự chỉ bất quá lúc này lình tố thánh nữ sắc mặt băng hàn tri cực không thấy chút nào vẻ ôn nhu phản vật trước đó tại phòng khách quý bên trong đối đàm vu chân quan tâm ôn nhu người cũng không phải là nàng đồng dạng đàm vu chân cũng khôi phục phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ bất quá nhìn kỹ như cũ có thể hiện khoe miệng của hắn có chút nhàn nhạt, nhạt máu ứ động có thể làm cho hắn một cái huyền tiên cương giả lưu lại máu ứ động có thể thấy được lúc ấy thụ thương không nhẹ lúc này còn không có khôi phục lại đàm vu chân nhìn thấy hàn viễn thời điểm kia là một mặt tu hoán mẹ nó ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoán muốn như vậy hại chính mình hàn viễn mỉm cười mở miệng nói Đàm huynh, đã lâu không gặp a." Đàm vu Chân khỏe miệng co giật một chút, miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, Hàn huynh nói đùa, nói đùa. Đối lại ta đi Càn Châu, nhất định đi bái phòng Đàm huynh, mong rằng Đàm huynh nhiều hơn chiếu cô a." Hàn Viễn cười hắc hắc. Đàm vu Chân khẽ giật mình, Hàn huynh như thế nào biết được, tiểu lệ đến từ Càn Châu. Hàn Viễn mỉm cười, thân thức truyền âm nói, đương nhiên biết rồi, Đàm huynh đến từ Bảo Lâu, người khác không biết, chẳng lẽ ta sẽ còn không biết sao? Đàm Vu Chân con ngươi co rụt lại, chợt lại cười, Hàn huynh đến Càn Châu, tại Hạ Hoang nên đã đến. Không nói gì nữa, trong lòng lại là âm thầm giật mình. Suy đoán Hàn Viễn đến từ thế lực nào? Vợ ý mà biết mình là bảo trong lầu người, phải biết hắn tại bảo trong lầu, một mực thanh danh không hiện, biết thân phận của hắn người, nhưng không có mấy cái. Mà ở thanh tương châu lại là gặp Hàn Viễn, mà đối phương liếc mắt liền nhìn ra chính mình là bảo lâu người, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại đối phương như thế hồ chính mình, tựa hồ muốn chia rẽ mình cùng Linh tố Thánh Nữ thông gia, cũng là bởi vì chính mình bảo trong lầu người thân phận. Hàn Viễn sở dĩ biết đàm Vu chân là bảo trong lầu người, là Đại Khô lâu nói cho hắn biết, Đại Khô lâu dò xét cả cựu châu, đối với bảo lâu thân phận phân biệt, tự nhiên là nhất thanh nhị sở nhìn thấy đàm vu chân về sau hắn liền phân biệt ra đàm vu chân là bảo trong lầu người bởi vậy nói cho hàn viễn đến nôi hố đàm vu chân nhà, tự nhiên là thăm dò một chút bảo lâu cũng là thăm dò một chút đàm vu chân lại là nghĩ không ra đàm vu chân ẩn nhẫn hơn người bị người lại nhiều lần hố vậy mà đều không có giận dấu hiệu mà lại cũng không có đưa tin cho bảo lâu cưng giả chuẩn bị tìm hàn viễn suối quay dự định cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ hoặc là nói hắn thật lòng dạm như thế rộng lớn may may cũng không tức giận quý hiếm đấu giá hội bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá là khối đá màu đen Mơ hồ có thể thấy được trong viên đá tựa hồ có một đóa hỏa diễm. Đây là chất chứa kỳ hỏa tảng đá, cũng thuộc về vật khó được. Đối với luyện đan sư mà nói, là không sai bảo vật. đương nhiên, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người tu chân tới nói, cũng là không sai. Khối này kỳ hỏa tảng đá vừa vẫn thích hợp thiên mục lệ vân, hàn viễn liền xuất thủ chụp lại. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị hàn viễn cầm xuống, bất quá tiếp xuống mấy món đều không phải là vật gì tốt, hàn viễn không nhìn chúng cũng là bị tu chân giả khác vô xuống. Quý hiếm giá tiền của món đồ đấu giá cũng không phải là cố định, có chút cao, có chút thấp, thậm chí có lưu phép tưởng tượng ra hiện. Cuối cùng một cây ở giữa màu đen, hai đầu kim hoàng sắc cây gậy xuất hiện, đây là một kiện không biết chi vật, ngoại trừ có thể lớn nhỏ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì pháp bảo điệp ra huy lực. duy nhất không giống bình thường chính là, căn này cây gậy không biết là vật gì đúc thành, vợ y mà tiền cấp pháp bảo cũng không thể gây thương mảy may. Hàn Viễn nhìn thấy căn này cây gậy, không khỏi nghĩ tới tôn hầu tử, suy nghĩ muốn hay không chụp lại đưa cho tôn ngộ không đâu. hắn còn có đi tây du thế giới nhiệm vụ đâu, lần tiếp theo nhiệm vụ, suy đoán chỉ sợ cùng tôn ngộ không tây du có quan hệ, cũng không biết căn này cây gậy cùng tôn ngộ không kim cô đồng so sánh như thế nào chương 482, chương 482 bị bao vây ngay tại Hàn Viễn trần chờ thời điểm. Đại Khô Lâu kinh ngạc nói, cái này lại là không vẫn kim luyện chế cây gậy. Không vẫn kim là cái gì? Hàn Viễn hỏi. Không vẫn kim là một loại kỳ lạ kim loại, cơ hồ không cách nào hư hao. Cho dù là đạo tôn cường giả, cũng khó có thể đem không vẫn kim hư hao. Đặc điểm của nó chính là không cách nào hư hao, khuyết điểm lại là không cách nào có pháp bảo năng lực, chỉ có thể dựa vào bản thể này. Đại Khô Lâu giải thích nói, trải qua Đại Khô Lâu giới thiệu, Hàn Viễn cuối cùng minh bạch, không vẫn kim kỳ lạ, nói thẳng thắn hơn, không vẫn kim là không cách nào phá hủy cứng cỏi chi cực nhưng cũng là không cách nào dung nạp trận pháp chờ một chút pháp bảo thủ đoạn chỉ có thể liền giống như người bình thường cầm làm vũ khí chém giết kể từ đó phi lực hiển nhiên liền kém xa pháp bảo bởi vậy lộ ra phi thường gần gà trên cơ bản sẽ không dùng đến luyện chế pháp bảo sẽ chỉ làm một chút cái khác tác dụng mà lại không vẫn kim số lượng rất ít nghĩ căn này cây gậy như thế lớn không vẫn kim đã rất hiếm thấy bất quá giá trị lại là không lớn hàn viễn suy nghĩ một chút vẫn là đem không vẫn kim cây gậy chụp lại căn này tử đối với người tu chân mà nói cơ hồ vô dụng nếu không phải hàn viễn chụp lại lời nói chỉ sợ cũng muốn lưu phách đương nhiên đây cũng là người ở chỗ này không biết đây là không vẫn kim nếu không nếu là biết không thể phá hủy đặc tính cũng sẽ có người ra giá trục lại quý hiếm đâu giá hội không ít bảo vật đều là tu chân giới hiếm thấy hoặc là có một chút kỳ lạ công dụng lại không biết chi vận lệnh hàn viễn ít nhiều có chút chuyện là cũng không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cho dù có một ít không biết vật phẩm kỳ thật cũng coi là không sai bảo vật bất quá cũng không thể để hàn viễn hài lòng bất quá ngược lại để hàn viễn thu được mấy món đặc thù vật phẩm mà lại ban thưởng nhiệm vụ giá trị cũng không ít cậu lại cũng có mấy chục vạn nhiệm vụ giá trị. Cho dù so trước đó đấu giá hội thu hoạch muốn ít một chút, nhưng cũng không tệ. Đợi đến cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá lên này, vừa y mà một tấm không biết thú loại da, Hàn Viễn nhìn thoáng qua, lập tức không có hứng thú. Chủ yếu là trương này da cũng không xinh đẹp, không có một cọng lông, đen như mực, cùng một tấm da trâu không sai biệt lắm. Trương này không biết thú loại da, lại là đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ mục tiêu. Hàn Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xuất thủ chặn lại tới. Có thể làm cho đàm vu chân cái này bảo trong lầu người coi trọng. Khối này da thú hiển nhiên không đơn giản, chỉ là cũng không như Hàn Viễn mắt tôi, dù sao hắn chỗ độ cao, đã xa xa vượt qua bọn hắn. Đầu giá hội kết thúc về sau, Hàn Viễn một đoàn người rời đi từ quang đấu giá hội, tại Thanh Hà quận thành bên trong đi dạo. Thanh Hà quận thành bên trong có một cái phương thị, đông đảo người tu chân tại bày quầy bán hàng bán các loại tài liệu, những người tu chân này, trên cơ bản đều là tán tu. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm, tiến vào hiểm địa trong, thu thập linh dược cùng các loại tài liệu, bán ra cho một chút tông môn, hoặc là bày quầy bán hàng bán, thu hoạch linh thạch cùng tiên tinh. Đây là bọn hắn thu hoạch linh thạch cùng tiên tinh chủ yếu đường tắt, nếu không lấy thân phận của bọn hắn, muốn thu hoạch được linh thạch cùng tiên tinh, trừ phi có đại cơ duyên, hiện mỏ linh thạch, mà lại không bị người biết vụng trộm khai thác nếu không chỉ có thể lấy giao dịch phương thức đến thu hoạch được, dù sao linh thạch cùng tiên tinh, là người tu chân chủ yếu tài nguyên, vẫn luôn là bị các loại thế lực cầm giữ. dù cho có được cố định linh thạch hoặc là tiên tinh nơi phát ra tán tu, đều là chúa tể một phương, thực lực cường đại, không phải bình thường tiểu tán tu có thể so sánh. Hàn Viễn tại trong phường thị dạo qua một vòng, cũng là bị hắn tìm được mấy khối đặc thù vật phẩm, cho dù giá trị không quá cao, nhưng chân mũi cũng là thịt à, có thể góp gió thành bão. Một đoàn người tại Thanh Hà quận thành ngây người hai ngày, đem chọn toàn quận thành đều đi dạo một lần, liền chuẩn bị rời đi Thanh Hà quận thành, đi hướng Tử Vân Châu, tìm Thiên Vân Quốc suối quẻ đầu Từ Thanh Hà quận thành rời đi, ngồi trên chiến hạm, hướng phía Tử Vân Châu phương hướng tiến lên, mà tại cái này tiến lên phương hướng bên trong, còn có một tòa thành tương châu thành lớn. Hàn Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chuẩn bị bên trong tòa thành lớn này Bảo Lâu nhìn một chút, truyền thừa xa xưa Bảo Lâu, nói không chừng cũng không ít khó lường bảo bối đâu. Bảo Lâu nội tình tại Tử Quang đấu giá hội phía trên, ngoại trừ không tại Tử Vân Châu không có thiết lập phân đường bên ngoài, còn lại 8 châu đều thiết lập phân đường. Chỉ là không bằng Tử Quang đấu giá hội, mỗi một tòa thành lớn đều thiết lập phân đường, bình thường mà nói, ngoại trừ Càn Khôn hai châu còn lại 6 châu bảo lâu chỉ ở trong đó một hai tòa thành bên trong thiết lập phân đường, nhiều nhất bất quá ba tòa phân đường. Cũng không biết cùng tử quang đấu giá hội đạt thành cái gì ăn ý, có tử quang đấu giá hội thành lớn, không có bảo lâu tồn tại, mà có bảo lâu tồn tại thành lớn, lại là không có tử quang đấu giá hội tồn tại, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không cạnh tranh. Ngoại trừ càn châu cùng khôn châu hai đại châu, có thể tại cùng một tòa thành bên trong nhìn thấy bảo lâu cùng tử quang đấu giá hội đồng thời tồn tại bên ngoài, những châu khác đều không thể tại trong một tòa thành nhìn thấy. Cho dù ở càn châu cùng khôn châu, tại cùng một tòa thành bên trong, cũng là một cái tại thành tây, một cái tại đông thành như cũ không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không cạnh tranh. Tất cả mọi người không biết, từ Quang Minh cùng Bảo Lâu, đến tột cùng đặt thành dạng gì ăn ý, để một chút thế lực chuẩn bị nhìn hai cái này cự đầu đấu một trận tâm tư thất bại. Mỗi một cái châu ở giữa, chí ít có 3 tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến những châu khác, mà mỗi một tòa thành ở giữa, cũng có được truyền tống trận. Bất quá Hàn Viễn thích một bên đi đường, một bên thưởng thức tu chân thế giới phong quang, bởi vậy cũng không có sử dụng truyền tống trận. Mà ở trên cựu Châu, phàm là có thế lực, thực lực cường đại người tu chân, hoặc là có đầy đủ tự tin người tu chân, đều thích tàu bay đi đường, trừ phi vì bằng không bình thường cũng sẽ không sử dụng truyền tống trận. Hàn Viễn một đoàn người rời đi Thanh Hà quận thành về sau, nhất quần mười mấy người, nhìn lẫn nhau một cái, cũng ăn ý rời đi. Mười mấy người này, mỗi một cái đều là huyền tiên cường giả, trong đó có ba cái huyền tiên hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Như thế đội hình, đủ để trấn nhiếp một phương, hình hành vô kỵ. Mà một nhóm người này, hiển nhiên không phải một cái thế lực bên trong, trong đó có tán tu, cũng có một chút thế lực khác bên trong cường giả đỉnh cao. Như thế một đám người tụ lại cùng một chỗ, hiển nhiên là có ý đồ. Hàn Viễn chiến hạng bay ở linh khí tầng biên giới, độ cao cũng không tính cao, độ cũng không tính nhanh mà tại trải qua một mảnh liên miên dây núi, thuộc về hoang vu khu vực thời điểm, khoe miệng có chút biết lên, có ý tứ. Bạch, một chiếc màu đen tàu bay, đột nhiên từ linh khí tầng bên trong xuyên ra ngoài, chặn chiến hạm đường đi, trước sau tả hữu, phân biệt xuất hiện một vị khí tức cường đại cường giả. Chiến hạm ngừng lại, Hàn Viễn liếc qua vây quanh mình những cái kia huyền tiên cường giả, mỉm cười, may may cũng không hoảng hốt. Các vị đạo hưu đây là ý gì? Hàn Viễn giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo, hứa như câu năm người một mặt vẻ cái gì, mặc dù đám người này tất cả đều là huyền tiên cường giả, nhưng năm người không có chút nào đối rối chi sắc. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem, viên chỉ tâm nha đầu này, thậm chí còn có chút kích động đâu, vừa y mà gặp được trong truyền thuyết, giết người đoạt bảo sự tình. Dễ nói, dễ nói, huynh đệ chúng ta gần nhất tiền bạc hơi thiếu, muốn đạo hữu quay vòng một hai. Màu đen tàu bay bên trên, một cái mang theo mặt nạ màu xanh người áo đen ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Hàn Viễn lập tức im lặng, mẹ nó, người tu chân năng cướp, cũng cùng đầu đường lưu manh đồng dạng sao? Chương 483. Chương 483, tất cả đều bắt làm tù binh Hàn Viễn xem xét đối phương chân thế, hiển nhiên là ăn chắc chính mình, hết thệ 13 vị huyền tiên cứng, giả, trong đó ba vị huyền tiên hậu kỳ như thế đội hình không thể bảo là không cường đại, khó trách đối phương như thế lòng tin mười phần, cũng không biết vì sao những này huyền tiên cường, giả, hội tụ khép tại cùng một chỗ ăn cấp chính mình. Hẳn là trên đấu giá hội thời điểm, chính mình quá mức rêu ra rồi. Các vị đạo hữu, các ngươi đây là chuẩn bị giết người đoạt bảo sao? Hàn Viễn không có một chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Không nói đến cái này mười cái huyền tiên cường giả, có thể hay không là đối thủ của hắn, cho dù hắn không địch lại, còn có đại khô lâu tại nhà. Đối phương nhìn thấy Hàn Viễn không những không sợ, hoặc là tức giận tri cực, thậm chí chuyển ra thế lực sau lưng đến uy hiếp nhóm người mình. Ngược lại một bộ tràn đầy phẫn khởi giáng vẻ, không khỏi có chút động. Đây là tình huống như thế nào? Đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần nhà ngươi chữa vật pháp bảo giao ra, chúng ta liền thả ngươi thông qua như thế nào? Nếu không, hừ. Toàn thân khí thế tăng vọt, tất cả mọi người đem pháp bảo lấy ra ngoài, một bộ một lời không hợp liền động thủ bộ độ dáng. Hàn Viễn xem xét đối phương tất cả đều mang theo mặt nạ, hiển nhiên cũng là sợ bị người nhận ra, gây phiền toái cho mình. Cười híp mắt nói, chậc chậc, nhiều người như vậy vây công ta một cái, thật sự là thú vị à? bất quá các ngươi coi là, thật có thể làm gì được ta sao? Người đeo mặt nạ con ngươi rụt lại, đối phương đồng dạng huyền tiên cường giả, mà mỗi một cái huyền tiên cường giả đều có thủ đoạn cuối cùng, cho dù chính mình một phương này nhân số đông đảo, nhưng lại chưa hẳn có thể đem đối phương lưu lại. Các hạ có lẽ có lòng tin, có thể đào tẩu, bất quá chắc hẳn cũng sẽ thụ trọng thương, thậm chí ảnh hưởng đạo cơ a. Húng chi, ngươi mấy cái thuộc hạ, coi như chạy không thoát. Nói, lạnh lùng lườm hứa như câu năm người một chút. Hàn Viễn căn bản liền không quan tâm đối phương ý hiệp, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, ta còn muốn đi tìm Thiên Vân cốc suối quẩy đâu, khi thế không thể yếu đi, đem những này cái thằng xui xẻo Toàn bắt lại làm người hầu cho mình đi tìm Thiên Vân cốc suối quẩy, nhìn khí thế 10 phần a. Nghĩ như vậy, Hàn Viễn lập tức liền thay đổi chủ ý, không đem đối phương xử lý, tất cả đều không chế lại, tìm Thiên Vân cốc suối quẩy thời điểm, cần dùng đến đâu. Các ngươi vận khí thật tốt, quỳ xuống thần phục, đi theo ta đi." Hàn Viễn thản nhiên nói. Người đeo mặt nạ cả đám đều mở bức, mẹ nó, hỗn đản này đến tột cùng từ đâu tới tự tin, vợ ư ý mà tuyên bố muốn nhóm người mình quỳ xuống thần phục. Các hạ quá phế lối, đã như vậy, liền đừng có trách chúng ta không khách khí. Đúng, không cần khách khí." Hàn Viễn hì hì cười một tiếng. Đột nhiên thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Người đeo mặt nạ kinh hô một tiếng. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, trong đó một tên huyền tiên cường giả đã bị Hàn Viễn cầm giữ tu vi, tiện tay ném tới trên chiến hạm. Vừa ra tay, liền cầm giữ một vị huyền tiên cường giả, như thế thủ đoạn, để một đám huyền tiên cường giả cũng vì đó biến sắc. Hàn Viễn một chiêu đắc thủ, toàn thân khí thế tăng vọt, thân hình thay đổi hư thực không chừng, phản phất ở vào một cái huyền diệu không gian bên trong. Mà lại một cỗ quần quật ma hoạch lên, hướng phía trong đó một vị huyền tiên hậu kỳ cường giả chấn áp mà lên, đưa tay đánh ra, một cái cự đại ma ấn trống rỗng xuất hiện, chấn áp mà xuống. Vị kia huyền tiên cường giả sắc mặt đại biến, cũng vút tế ra pháp bảo ngăn cản, nhưng mà Hàn Viễn thân hình tại nguyên chỗ lung lay mấy cái, đột nhiên liền biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở vị này huyền tiên hậu kỳ cường giả sau lưng. Xoay bàn tay ra nhẹ nhàng ngỗ, đối phương toàn thân chấn động, lập tức không thể động đậy, bị Hàn Viễn ném tới trên chiến hạm. Lúc này, đông đảo huyền tiên cương giả mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cuốn vút liên thủ động công kích, pháp bảo thần thông tung hành, cơ hồ đem Hàn Viễn bao phủ đi bảo. Một đao phóng lên tận trời ma vân, lấy Hàn Viễn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem một phương không vực biến thành hắc ám chi địa. Nhìn từ đằng xa đi, không trung phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Trong lô đen, chuyến đến chiến đấu kịch liệt Tâm thanh, chỉ chốc lát sau, một vị huyền tiên cường giả sắc mặt trắng bệnh bị ném đi ra, rơi đập trên chiến hạng. Ngay sau đó, lại một cái huyền tiên cường giả bị ném tới, không đến một khắc đồng hồ, chỉ còn lại có vị cái gì vị kia huyền tiên hậu kỳ cường giả, như cũ đang khổ cực chống đỡ lấy. Các hạ, ta chính là đại chân tông trưởng lão, việc này coi như ta cấm, các hạ còn xin thu tay lại đi. Vị cái gì vị kia tiên hậu kỳ cường giả cắn răng nói, ha ha, đại chân tông nha, rất tốt lại dám đánh cướp ta, liền muốn làm tốt bị ta trả thủ chuẩn bị. Hàn Viễn chẳng đáng cười nói, "Đại chân tông trưởng lão sắc mặt biến đổi, các hạ cần phải hiểu rõ, ta đại chân tông, thế nhưng là có một vị cung phụng trưởng lão, chính là Tiên Vương của người." "Tiên Vương?" "Ha ha, sâu kiến đồng dạng mà thôi." Hàn Viễn tiếp tục chẳng đáng cười một tiếng. Đại chân tông trưởng lão sắc mặt thay đổi, ngay cả Tiên Vương đối phương đều không để vào mắt, lần này là thật đá chúng thiết bản, mà lại là phi thường dạy tâm sát. "Ngươi cũng cho ta nằm xuống đi." Hàn Viễn cười lạnh một tiếng. Lỗ đen đột nhiên thu nhỏ biến mất, mà đại chân tông trưởng lão đã bị Hàn Viễn nắm ở trong tay về tới trên chiến hạm, 13 vị huyền tiên cường giả, một cái đều không thể chạy thoát, trong thời gian cực ngắn, liền bị Hàn Viễn tất cả đều cho bắt sống. Lúc này, Hàn Viễn mới tính nhận tự đến, Thái Hư vô cực công cùng vô đạo ma quyết cường đại, hai môn công pháp phối hợp thi triển, đơn giản như hộ thiên cánh. Bắt 13 vị huyền tiên cường giả về sau, Hàn Viễn cũng không có đem bọn hắn mặt nạ lấy xuống, mà là phân phó đại cô lâu, tại bọn hắn nguyên thần bên trên gieo xuống cấm chế, từ đó về sau, liền thành Hàn Viễn nô lệ. Ngồi xuống ghế dựa, mà hứa như câu năm người điểm ngồi tả hữu, 13 vị huyền tiên cường giả, lồm lớp lo sợ đứng ở phía trước. Lúc này 13 trong lòng người hối tiếc không thôi, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đi ăn cướp tên biến thái này đâu, mẹ nó, cái này bị bắt mà lại bị reo xuống cấm chế, trở thành nô lệ. Ta mặc kệ các ngươi trước đó là thân phận gì, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta thủ hạ một con chó, biết sao?" Hàn Viễn lạnh lùng nói. "Biết, chủ nhân." là 13 người cho dù trong lòng bị khuất, khuất nhục, lại cũng chỉ có thể nhận. Trong nguyên thần cấm chế, có thể bọn hắn không cách nào phản kháng, coi như muốn kiên cường một chút đều làm không được. "Ta cũng mặc kệ các ngươi trước đó tên gọi là gì, từ giờ trở đi, phân biệt gọi là mặt nạ vừa đến mặt nạ 13." Là, chủ nhân. Năm người này đâu? Là thuộc hạ của ta, các ngươi tu vi mặc dù tương đối cao, nhưng là địa vị thấp nhất, bọn hắn thế, nhưng là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp, hiểu chưa? Hàn Viễn chỉ chỉ hứa như câu năm người nói. Chúng ta minh bạch, chủ nhân. Rất tốt, đều là người thông minh, thêm lời thừa thái, ta liền không nói. Hàn Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặt nạ 13 trong lòng người muốn khóc, không phải chúng ta đều thông minh, mà là dù cho muốn kiên cường một chút, đều làm không được a. Ngoa tạo, đây là cái gì cấm chế, cũng quá kinh khủng, rõ ràng trong lòng cho dù chết cũng không khuất phục, có thể mẹ nó, vợ er y mà không cách nào làm được. Hàn Viễn nhìn Hứa Như Câu năm người một chút, các ngươi vấn vấn cái này 13 cái thuộc hạ đi, chỉ tâm ngươi cũng không cần. Viên Chỉ Tâm chụm mỏ một cái, nhưng cũng không nói cái gì, nàng biết mình nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp Tiên Mục Lệ Vân xử lý xuân thu giới sự tình, chém chém giết giết sự tình, đều là Hứa Như Câu bốn người phụ trách. Chỉ là nàng không rõ, Trương Vân Nhã vì sao cũng thích chém chém giết giết đâu. Chương 484. Chương 484, Đàm Vũ Chân muốn hỏng mất Hứa Như Câu bốn người, như thế nào hấn mặt nạ 13 người, Hàn Viễn không có đi để ý tới, mang theo Viên Chỉ Tâm rời đi chiến hạm phòng họp, đi tới chiến hạm vong tàu bên trên. E tiểu thuyết hứa như câu bốn người hưng phấn, chính mình vợ im mà có thể có được huyền tiên cường giả làm thuộc hạ, ngẫm lại đã cảm thấy vi phong. Bất quá huyền tiên hậu kỳ chỉ có ba cái, bốn người bọn họ không đủ phân, cuối cùng ba cái huyền tiên cường giả, phân biệt theo hứa như câu, Trương Vân Nhã cùng thường Như Chung, mà Đoạn Tiên khiếu thủ hạ, lại là thêm một cái huyền tiên cường giả thuộc hạ. Sau đó chính là một trận phát biểu, cho huyền tiên cường giả phát biểu, đây là trước nay chưa từng có, bốn người đều lộ ra rất hưng phấn. Mặt nạ 13 người một mặt biệt quyết, nhưng là không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phát biểu. Phát biểu hoàn tất, hứa như câu bốn người mang theo mặt nạ 13 người đi tới chiến hạm bong tàu bên trên, thiếu gia đã phát biểu hoàn tất. Trương Vân Nhã nói khẽ, ừm, rất tốt. Hàn Viễn nhẹ gật đầu. Ba ngày sau, chiến hạm xuất hiện ở một tòa thành lớn bên ngoài, bay thẳng đi vào. Lần này không có gặp được ngăn cản. Tiến vào trong thành, Hàn Viễn mang theo hứa như câu năm người, mặt nạ 13 người quay trung quanh tại trung quanh bọn họ, trực tiếp hướng phía Bảo Lâu đi đến. Trong thành người tu chân, tất cả đều giật nảy cả mình, mẹ nó, đây là muốn gây sự tình. Xem ra mất đi tìm Bảo Lâu Suối Quẩy, thật sự là hiếm thấy a, chưa bao giờ nghe nói có thế lực nào dám tìm Bảo Lâu Suối Quẩy chẳng lẽ là cái nào đó vô não hoa cố ý có điểm thế lực, không biết trời cao đất rộng, đi tìm bảo lâu suối quẩy. cái này không trách người khác nghĩ như vậy, ai kêu hàn viễn mấy người ở giữa, trung bình 13 cái áo đen người đeo mặt nạ đâu, mà lại nguy một cái khí thế cường đại, lại là huyền tiên cường giả, lập tức xuất hiện như thế nào nhiều huyền tiên cường giả, hơn nữa là như thế một bộ cách ăn mặc, cho dù ai cũng sẽ hiểu lầm. bảo lâu quản sự đã nghe được tin tức, lập tức sắc mặt tâm trầm, xem bộ dáng là bảo lâu lâu không có uy, người khác đều quên bảo lâu đáng sợ, đang muốn làm ra hứng đối, đem tin tức truyền về tổng bộ, điều động cường giả tới đem đến đây tìm bảo lâu suối quạnh người, toàn bộ chém giết, chấn nhiếp các thế lực lớn. Bảo trong lầu có truyền thống trận, tổng bộ cường giả có thể trực tiếp truyền thông tới, bởi vậy quản sự tại biết mười cái huyền tiên cường giả đến đây thời điểm, không chút nào hốt hoảng duyên cớ. Ngay tại hắn chuẩn bị liên hệ tổng bộ thời điểm, một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi cùng một vị che mặt nữ tử đi đến. Rõ ràng là đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ, chỉ là lúc này đảm vu chân sắc mặt không thế nào để mắt, mà linh tố thánh nữ cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng là từ kia phẫn nộ ánh mắt cũng nhìn ra được, tâm tình không tốt. Đam ít cùng linh tố tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây? Quản sự cuống quýt cung tính tiến lên. Linh tố thánh nữ mặc dù là thiên phương các, không thuộc về bảo lâu, thế nhưng là thiên phương các cùng bảo lâu ở giữa, quan hệ vẫn luôn là mờ mờ. Không ít bảo lâu cao tầng đạo nữ đều là thiên phương các đệ tử, thiên phương các đều nhanh thành bảo lâu kén vợ kén chồng tri địa. Linh tố thánh nữ là bảo lâu một vị cường đại trưởng lao nữ nhi, thân phận tự nhiên không đơn giản, mà đàm vu chân chính là bảo lâu hậu bối kết xuất, tiền đồ vô lượng, có được tấn thăng tiên vương khả năng. Đàm vu chân khoát tay, nói, sự tình ta đã biết, không muốn truyền tin tức cho toàn bộ, đối phương không phải tìm đến sự tình. Quản sự xưng sở, được rồi, đã biết đã vu chân kỳ thật từ dễ bên trong không muốn nhìn thấy Hàn Viễn bị hắn hố nhiều lần như vậy đều nhanh phải có bóng ma tâm lý. bất quá lần này Hàn Viễn động tĩnh không nhỏ mà lại hắn nhưng là biết những người đeo mặt nạ kia ban đầu là chuẩn bị đi ăn cướp Hàn Viễn hắn tin tưởng Hàn Viễn có thể đang vây công hạ thoát thân dù sao Hàn Viễn thực lực phi thường cùng bố nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra Hàn Viễn vừa ý mà trực tiếp nô lệ mấy cái này thẳng xui xẻo. đối với Hàn Viễn thực lực có nhận thức mới hắn lại cùng Linh Tố Thánh Nữ sinh cái lụn cái nữ nhân điên này để đầu hắn thương yêu không dứt trước đó tại Thanh Hà của Thành hắn nhưng là hao tốn nửa này mới khiến cho nàng tin tưởng chính mình là bị hãm hại. Biết đây hết thảy đều là Hàn Viễn làm ra, mục đích là vì chia rẽ chính mình hai người, Linh Tố Thánh Nữ liền nổi giận, đều là muốn mời trưởng bối ra mặt, để bảo lâu điều động cường giả đến xử lý Hàn Viễn. Đàm vu chân tự nhiên là không đồng ý, Hàn Viễn bản thân thực lực kinh khủng không nói, ai biết thế lực sau lưng hắn như thế nào. Đối phương cũng giam trêu chọc chính mình, hiển nhiên là không e ngại bảo lâu thực lực, như thế tình huống dưới, tùy tiện cùng đối phương trở mặt, một khi hai cái nhưng thế lực bạo đại chiến, tuyệt đối phải không đến mất. Bởi vì chuyện này, Linh Tố Thánh Nữ nổi giận, bất quá lần này, không có nhào lên đối với hắn xoay đánh một phen. Ngược lại để đảm vu chân thở dài một hơi. Trong lòng của hắn khổ a, mẹ nó, làm sao thông ra thời điểm, chính mình mất ngủ, coi trọng cái nữ nhân điên này đâu? Cảm thấy nàng lánh băng băng, chinh phục bắt đầu, lần có cảm giác thành công, lại là nghĩ không ra, nữ nhân này lên điên đến, đơn giản muốn mạng người, cũng không biết có phải hay không bị Hàn Viễn kích thích, hiện tại động một chút lại điên, dị vãng lanh băng băng, thanh lanh tuyệt diễm dáng vẻ, cơ hồ không thấy được. Càng chết là đối phương hết lần này tới lần khác thích chính mình, cái này có thể làm sao vứt bỏ? Đam vu chân trong lòng mâu thuẫn, cũng không biết là nên hận Hàn Viễn đâu, hay là nên cảm tạ hắn? nếu không phải Hàn Viễn làm thành như vậy, chính mình còn không biết Linh Tố Thánh Nữ lại là cái dạng này, bằng không đợi đến kết thành bạn nữ, muốn đổi ý liền không khả năng. Thế nhưng là nếu không phải Hàn Viễn nguyên nhân, mình bây giờ cũng không trở thành lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy. Tóm lại Đàm Vu Trân trong lòng rất phức tạp, suy nghĩ có phải hay không để Hàn Viễn cho mình nghĩ biện pháp thoát khỏi Linh Tố Thánh Nữ vương diễu. Hàn Viễn một đoàn người đi tới bảo cửa lầu, nhìn xem cổ phát cung điện, phảng phất nhiễm lên dấu vết tháng năm, biểu hiện ra bảo lâu chuyển thừa xa xưa. Ai nha nha, Đàm Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàn Viễn vừa nhìn thấy cổng Đàm Vũ chân Lập tức một mặt mừng rỡ nói, "Đàm vu Chân cũng tại một sát na, đổi lại một bộ tiểu dung, ha ha, Hàn huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ à. Hàn Viễn lườm một bên ánh mắt phẫn nộ linh tố thánh nữ, cười ha ha một tiếng, nói, "Đàm huynh à, xem ra ngươi đem linh tố thánh nữ thoải mái đến không tệ lắm, càng có nữ nhân vị." Đàm vu Chân nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng co giật một chút, "Mẹ nó, hỗn đản này gặp mặt không hố chính mình một chút liền không được tự nhiên đúng không?" "Ha ha, Hàn huynh nói đùa, nói đùa." Nhìn thấy linh tố thánh nữ đã ở vào báo tố bên dưới, không khỏi âm thầm trà sát đem mùa hơi lạnh, liều mạng cho Hàn Viễn nháy mắt ra dấu để hắn có chừng có mực. A, Đàm huynh, ngươi nháy mắt ra hiệu, là muốn nói cho ta biết, tư vị rất không tệ. Ha ha, ta hiểu được. Hàn Viễn cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Đàm vu chân một ngụm lao huyết cơ hồ phụ tới, mẹ nó, biết cái gì a. Linh tố thánh nữ thân thể mềm mại run dậy, cái kia thanh tiên kiếm đã bị lấy ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Đàm huynh, ngày đó ngươi cùng Hoa Hoa tiên tử, đại chiến 300 hiệp hình ảnh, thật là quá tuyệt, tư thế bạch biến a, huynh đệ ta bội phục. Hàn Viễn nói, móc ra một cái quen thuộc máy chiếu phim. Máy chiếu phim phía trên, có một nam một nữ hình tượng. Lúc này đang đứng ở tạm dừng trạng thái, Đàm Vũ Chân xem xét, mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ngoa Tào, ngươi đủ a, còn tới. Chương 485. Chương 485, bảo trong lâu Đàm Vũ Chân sắc mặt hắc, mắt thấy linh tố thành nữ, một mặt hoài nghi, cùng sắp nổ bộ dáng nhìn qua, cuốn quýt từ Hàn Viễn trong tay tiếp nhận máy chiếu phim, liên tục không ngừng thu vào. Mặc dù không biết, Hàn Viễn là thế nào đem hình ảnh của mình bắt đến nơi đây mà tới, bất quá hắn lại là biết, đây tuyệt đối là vu giá họa lợi khí, mà lại là hết đường chối cãi. Hắn muốn nghiên cứu một chút, cuối cùng là thứ độ gì, vì sao hình ảnh của mình sẽ xuất hiện ở bên trong. Hàn Vinh mời vào bên trong. Cũng Quyết dùng tay làm dấu mời, không dám ở Hàn Vinh đi xuống, ai biết Hàn Viễn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Tóm lại, Đàm Vu chân đối với Hàn Viễn, trong lòng ít nhiều có chút thấm ảnh, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng sẽ không có chuyện tốt, xui xẻo luôn luôn chính mình. Hàn Viễn cười hắc hắc, cất bước đi vào, mà hứa như câu đám người tự nhiên đi theo phía sau, bước vào bảo trong lầu. Bảo lâu chia làm 9 tầng, càng lên cao bảo vật đẳng cấp càng cao. Lúc này trong tầng thứ nhất, không ít người tu chân, ngay tại chọn lựa mình học bảo vật. Tầng thứ nhất người tu chân, thực lực lớn đều không mạnh, Hàn Viễn không có tại một tầng lưu lại, trực tiếp đi lên. Tại tầng thứ 2 nhìn thoáng qua, tiếp tục đi lên, mai cho đến tầng thứ 7, lúc này mới đi vào. Tầng thứ 7 bảo vật. Cấp không tính thấp, Hàn Viễn vừa tiến đến thời điểm, liền nhận được hệ thống nhắc nhở, hiện đặc thù vật phẩm. Hàn Viễn ngoài ý muốn hiện, tầng thứ 7 hiện đặc thù vật phẩm, vừa mà đầy đủ mấy chục kiện, cho dù đại bộ phận ban thưởng nhiệm vụ giá trị, đều tại 1000 trong vòng, nhưng cũng không tệ. Đem đặc thù vật phẩm tất cả đều thu vào, một bên đi theo đảm bộ chân, không khỏi nghi hoặc, những này đều không phải là cái gì đẳng cấp cao bảo vật, không biết Hàn Viễn vì sao để mắt. Tại tầng thứ 7 đi dạo một vòng, Hàn Viễn liền hướng phía tầng thứ 8 mà đi tầng thứ 8 bên trong, thấp nhất phân cấp cũng là tiên cấp bảo vật. Bởi vậy cũng có thể biết bảo lâu nội tình hùng hậu. Tiến vào tầng thứ 8, hiện bên trong chỉ có chút ít mấy chục người, nhưng mỗi một cái đều là hạ đạo huyền tiên người tu chân. Tiến vào tầng thứ 8 thấp nhất cánh cửa cũng là hạ đạo sơ kỳ, mà có thể tiến vào tầng này, tự nhiên tu vi không yếu. Hàn Viễn một đoàn người đi tới, tự nhiên đưa tới người ở bên trong chú ý, lập tức hít vào một hơi, mẹ nó, 10 cái huyền tiên cường giả, trong đó 3 cái huyền tiên hậu kỳ, đây là cái nào như bức thế lực hoàn khổ ra rồi. Không sai, cho những người tu chân này ấn tượng đầu tiên, chính là hoàn khổ xuất hành ai kêu Hàn Viễn tuổi trẻ, bên người đi theo hai cái đại mỹ nhân, mà lại mặt nạ 13 người, xem xét chính là tôi tớ dáng vẻ, lấy hắn vì, tự nhiên nghĩ lầm hắn là cái nào đó hoàng cố, làm cho trong lòng bọn họ giật mình là, chưa bao giờ nghe nói Thượng Cửu Châu có thế lực nào, có thể xuất ra nổi 10 cái huyền tiên cường giả đến bảo hộ một cái hoàng cố. Nhìn thấy Hàn Viễn đội hình, những người này tự nhiên không dám đắc tội, dù cho sau lưng mình cũng là thế lực không yếu, nhưng rõ ràng không phải là không địch lại đối phương. cả đám đều rời đi một khoảng cách, sợ không cẩn thận chọc giận cái này hoàng cố, mang đến cho mình hoa đâu. Hàn Viễn vừa tiến vào tầng thứ 8 liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở trong này vừa âm im mà cũng có được mấy chục kiện đặc thù vật phẩm. Đồng thời mỗi một kiện đặc thù vật phẩm giá trị đều tương đối cao, tối cao một kiện đã đạt đến hơn một vạn nhiệm vụ giá trị đây đều là tiền cấp bảo vật, giá cả tự nhiên không rẻ, đồng thời không phải có đầy đủ tiên tinh liền có thể mua lại. Nói chung nhất định phải kèm theo một chút cái khác bảo vật, thậm chí một chút tiên cấp bảo vật phía trên, rõ ràng biểu hiện muốn mua cần bao nhiêu tiền tinh kèm theo loại kia bảo vật mới có thể mua lại. Hàn Viễn cũng mặc kệ những này, toàn bộ đem tất cả đặc thù vật phẩm đều thu vào, thấy một bên đàm vu chân lông mày nhảy một cái, thì thầm trong lòng. Hàn Viễn sẽ không phải là đến cướp đoạt bảo vật ta. Thấy thế nào, Hàn Viễn tựa hồ cũng không có thanh toán dự định a. Trong lòng không bình tĩnh, nếu là cái khác bảo vật còn chưa tính, lấy thân phận của hắn, xem như chính mình đưa tặng cho Hàn Viễn, cũng có thể chịu đựng nổi. Nhưng tiên cấp bảo vật ta, lập tức mất đi nhiều như vậy, hắn cũng chịu đựng không nổi. Vì để phòng vất nhất, hắn vụng trộm làm thủ thế, để phía sau quản sự chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Hàn Viễn thật muốn cướp đoạt bảo vật, nhất định phải hướng tổng bộ cầu viện. Đồng thời đàm vu chân đánh thủ thế, rõ ràng nói cho quản sự tiếp viện cường giả, nhất định phải nửa bước tiên vương cấp bậc cường giả. Quản sự trong lòng thất kinh, cần nửa bước Tiên Vương cường người xuất thủ, có thể thấy được Hàn Viễn thực lực không yếu, nếu không Đàm Vũ Chân sẽ không trịnh trọng như vậy. Quản sự lặng yên rời đi, đi làm tốt ứng đối tiếp xuống sinh tình huống. Hàn Viễn tại tầng thứ 8 đi dạo một vòng, không có hiện có thể nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương, cũng không có đáng giá tự mình ra tay bảo vật, lắc đầu, rời đi tầng thứ 8, chuẩn bị tiến về tầng thứ 9. Đàm Vũ Chân lại là một mặt khó xử ngăn cản hắn, "Hàn huynh, cái này, tầng thứ 9, có chút mật thủ, không mở ra cho người ngoài." Hàn Viễn cười như không cười nhìn hắn một cái, "Đàm huynh, ngươi đây là lo lắng ta không thanh toán sao? Ngươi yên tâm." ta hàn viễn thế nhưng là có tử chuyện trộm gà trộm chó cũng sẽ không làm đam vu chân khỏe miệng co giật một chút mẹ nó ngươi ra mặt đến tột cùng dày bao nhiêu mới dám xưng chính mình là quân tử ha ha hàn huynh nói đùa tiểu đệ tại sao có thể có này hoài nghi đâu chỉ là tầng thứ chín thật có chút mà là thủ không mở ra cho người ngoài đam vu chân cười ha hà nói đam huynh, ngươi cái này không có suy nghĩ ta đem ngươi trở thành huynh đệ đối ngươi thành thật với nhau liền ngay cả ngươi cho hoa hoa tiên tử điên loan đạo phượng cũng là ta ở một bên lưu lại cho ngươi hình ảnh bây giờ ta bất quá là muốn lên tầng thứ chín nhìn một chút ngươi lại ra sức cưỡng tử làm ta quá là thất vọng. Hàn Viễn một mặt ngươi không đủ huynh đệ dáng vẻ, Đam Vu chân hận đến nén răng, mẹ nó, ai cùng ngươi huynh đệ lại nhiều lần hại chính mình, liền vừa rồi cũng ý đồ hại chính mình, không thấy được linh tố cái kia nữ nhân điên đang lừa chính mình sao? Hàn huynh à, ta không có lửa ngươi à? Tầng thứ chính xác thực không tiện, kia là tổn chữ sẽ phải bán đấu giá bảo vật, không mở ra cho người ngoài. Đam Vu chân nôn nước đang nói, Đam huynh, ngươi cái này không đúng, ta cùng ngươi thế nhưng là huynh đệ, tính thế nào là người ngoài đâu? Không mở ra cho người ngoài, kia là đối với người khác nhà ta thế nhưng là huynh đệ ngươi, không ở trong đám này. Hàn Viễn vô đảm vu chân bà vai, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Đàm Vu chân sắc mặt hơi đen, cái này mẹ nó đến tuột cùng muốn bao nhiêu vô sỉ mới có thể nói ra như thế một phen đến. Hàn Huynh à, mặc dù ta coi ngươi là huynh đệ, chỉ bất quá cuối cùng không phải bảo trong lầu người, cái này quá làm cho tiểu đệ làm khó. Đàm Vu chân tiếp tục từ chối. Hàn Viễn ánh mắt níu lại, khỏe miệng có chút nít lên, truyền âm cho Đàm Vu chân nói, Đàm Huynh, một đạo đột phá tiên vương chi bí tin tức, đội tiến vào một lần, như thế nào? Đàm Vu chân toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, bất quá thần sắc lại là không có biểu lộ ra. Hàn Huynh, lời ấy thật chứ? Ha ha, tự nhiên, Tiên Vương mà tôi, cho dù là Tiên Đế, đối ta mà nói cũng không đáng kể. Hàn Viễn ngạo nghễ địa đạo. Chương 486. Chương 486, một điểm đền bù đây cũng không phải hắn quá lác, trở lên cựu Châu cường độ linh khí, cùng bảo vật đẳng cấp, kỳ thật muốn đột phá đến Tiên Vương, vẫn là có niềm tin rất lớn. Vê đút vê đút địch đến nỗi thượng cựu Châu vì sao đột phá đến Tiên Vương người tu chân, như thế thưa thất, nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là bọn hắn tu luyện ra vấn đề. Tại Tiên Vương cảnh giới trở xuống, còn tính là tại chính đồ bên trên, thế nhưng là đột phá Tiên Vương phương thức, lại là sai lầm, đi vào đường rẽ bên trong chính là bởi vì như thế mới có thể tạo thành đột phá đến tiên vương người tu chân như thế thưa thất nguyên nhân chỗ đến nội thượng cửu châu tại sao lại tại tiên vương đạo này cảnh giới bên trên đi sai lệnh cái này không được biết rồi có lẽ là truyền thừa xảy ra vấn đề đam vu chân trong lòng thất kinh liên đột phá đến tiên đế cũng không thành vấn đề trong lòng của hắn có chút hoài nghi tiên đế a đây chính là tồn tại trong truyền thuyết đừng nói tiên đế cho dù là tiên vương ngũ giai cũng là chỉ ở thượng cổ xuất hiện qua dù cho bảo lâu bởi vì truyền thừa đặc thủ nhưng cũng không dám hy vọng xa vời tiên đế cái này một cảnh giới trong truyền thuyết, liền ngay cả Tiên Vương cao giai cũng không dám hy vọng xa vời. Không nói đến công pháp Đức gãy, không có tu luyện tới tiên đế công pháp, trở lên cựu Châu cường độ linh khí, cũng không đủ chèo chống đột phá đến tiên đế. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Hàn Viễn cũng không có khét làm hắn, cái này không khỏi làm hắn đối Hàn Viễn lai lịch tràn đầy suy đoán. Tiên Châu chi địa. Ngoại trừ trong truyền thuyết Tiên Châu, cả cựu Châu cũng không có người có nảy tự tin. Đột phá đến tiên đế, đối với Hàn Viễn mà nói, tự nhiên là không có chút nào khó khăn, cho dù là đạo cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý. Cũng có thể bồi dưỡng được một đồng đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đến nỗi vì sao chỉ điểm đàm vũ chân chủ yếu là hắn bị hố nhiều lần vẫn luôn không có áp dụng trả thù hành động mà lại tựa hồ cũng không phải tâm tư âm u hàng người để người ta hố nhiều lần như vậy làm sao cũng muốn đền bù một chút bởi vậy hàn viễn chỉ điểm hắn một chút mấu chốt liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này hoặc là nói cơ duyên đàm vũ chân trầm ngâm một chút gật đầu nói Tốt ta hàn huynh mời hàn viễn cười vỗ đàm vũ chân bả vai nói đà ta rất xem trọng ngươi dừng một chút hàn viễn tiếp tục nói nếu là chúng ta thật là có duyên, ta không ngại, đưa ngươi một trận tạo hóa. Chỉ mong đi. Đàm Vu Trân thở dài một hơi nói. Một bên Linh Tố Thánh Nữ nhìn thấy Đàm Vũ Trân, vợ ơi mà thả Hàn Viễn tiến vào tầng thứ 9, lập tức không muốn. ra ngăn lại nói, tại thật, ngươi quên bảo lâu quý củ sao? Mặc dù hắn là Thiên phương các Thánh Nữ, nhưng nói thế nào cũng là bảo lầu cao tầng Thiên Kim, kỳ thật cũng thuộc về bảo trong lầu người. Đàm Vũ Trân nhìn nàng một cái, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm ngưng, tránh ra, có bất kỳ vấn đề, ta sẽ gánh chịu. Linh Tố Thánh Nữ há to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Đàm Vu Trân kiên quyết bộ dáng chỉ có thể rút lui nàng mặc dù có đôi khi điên rồi một điểm nhưng nếu là đàm vu chân thật phẫn nộ nàng cũng không dám náo bị điên nếu không đàm vu chân liền thật sẽ chán cái nàng lùi sang một bên để hàn viễn đi lên hàn viễn kinh ngạc nhìn nàng một cái vốn cho rằng cái này nàng sẽ náo bắt đầu đâu, lại là nghĩ không ra vừa ở y mà lùi ra từ phương diện này mà nói kỳ thật nàng rất quan tâm đàm vu chân cho dù có đôi khi điên rồi một điểm hàn viễn quay đầu nhìn đàm vu chân một chút lộ ra trêu chọc thần sắc làm cho đàm vu chân sắc mặt tối sầm mấy người các ngươi lưu tại nơi này đi hàn viễn khoát tay một cái để mặt nạ 13 người lưu lại Mà hứa như câu năm người, tự nhiên là đi theo hắn, đây chính là thuộc về hắn trung thực tôi tớ. Tiến vào tầng thứ 9, trong này phòng hộ đẳng cấp phi thường cao, mỗi một kiện bảo vật đều nắm chắc 10 tầng cấm chế thủ hộ lấy. Bảo vật số lượng so sánh với tầng thứ 8 thiếu đi gần một nửa, bất quá mỗi một kiện bảo vật đẳng cấp đều phi thường cao. Có không ít bảo vật đều là một chút vật quý hiếm, thậm chí có bộ phận thuộc về không biết phạm chủ, hiển nhiên bảo lâu cũng không thể nhận ra. Đương nhiên, không biết bảo vật chỉ là có một chút đặc thù công dụng, chưa hẳn tác dụng trọng đại. Trong tầng thứ 9, có 9 kiện đặc thù vật phẩm, mỗi một kiện đều một vạn nhiệm vụ giá trị trở lên đối với những này đặc thù vật phẩm, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không khách sáo, cấm chế cũng không thể ngăn cản hắn, đương nhiên kỳ thuật xuất thủ cũng không phải là Hàn Viễn, mà là Đại Khô Lâu trực tiếp đưa tay đi vào, liền đem bảo vật thu vào một màn này thấy đàm vu chân sắc mặt nghiêm túc, hoài nghi Hàn Viễn phải chẳng che giấu tu vi kỳ thực không phải huyền tiên hậu kỳ đơn giản như vậy, kỳ thật Hàn Viễn nếu không phải tận lực hiển lộ tu vi, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra tới, bất quá tại tu chân giới hành tẩu, hắn nhưng không có giả heo ăn thịt hổ thú vị, bởi vậy mới đưa tu vi hiển lộ có thể thấy được, nếu không có hệ thống tồn tại, cho dù là đạo tôn hoặc là chí tôn cũng vô pháp nhìn tấu hắn hư thực. "Đàm Huy à, sở dĩ khó mà đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, đó là bởi vì các ngươi đi đường dễ a." Hàn Viễn một bên tu lấy đặc thù vật phẩm, một bên nói với Đàm Vũ Chân. Đàm Vũ Chân sắc mặt khẽ động, Hàn huynh có ý tứ là? Hàn Viễn cười nhẹ một tiếng, không có đem đột phá Tiên Vương cảnh giới chính đồ nói cho hắn biết, hắn nhưng không có hảo tâm đến, đem lên, cựu châu đi sai lệch con đường, cho về đến, cho thẳng tắp. "Ta chuyển cho ngươi một môn đột phá công pháp, có thể để ngươi đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, liền cùng đột phá đến Hà đạo huyền tiên cảnh giới đồng dạng đơn giản." Hàn Viễn đem đạo này tiểu công pháp truyền cho hắn đam vu chân toàn thân chấn động lộ ra chấn kinh chi sắc thu được môn công pháp này về sau hắn mới phát giác ở trong đó huyền diệu cùng đối với đột phá đến tiên vương cảnh giới cũng không lộ ra vô cùng khó khăn lúc này hắn tin tưởng hàn vi nói thượng cửu châu các tu chân giả con đường đi sai lệch đến nỗi chỗ nào sai lệch hắn cũng không biết bất quá những này đều không trọng yếu hắn đã thu được đột phá chi pháp đột phá đến tiên vương cảnh giới lấy không còn là khó mà vượt qua đồng thời có cái môn này tiểu công pháp hắn thậm chí có thể bước vào tiên vương cao giai thậm chí có cơ duyên chạm đến một chút trong truyền thuyết tiên đế chi cảnh Hàn Hinh tri ân, Đàm Vu chân đời này không quên. Đàm Vu chân Trịnh trọng nói. Hàn Viễn khoát qua tay, nói, không muốn nghiêm túc như vậy, không có gì lớn. Nếu là thật sự hữu duyên, ta sẽ cho ngươi thêm một trận tạo hóa. Tốt, ta phải đi. hữu duyên gặp lại đi, Đàm huynh. Hàn Viễn cười ha ha, nói móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Đàm Vu chân nói, trong này có hai viên Tiên Vương đan, có thể để nửa bước Tiên Vương cường người, thuận lợi đột phá đến Tiên Vương chi cảnh, đủ để mua xuống ta lấy đi bảo vật. Dừng một chút. Hàn Viễn ha ha cười nói, đương nhiên, Đàm Hinh có thể chính mình giấu đi một viên, xem như ta đưa cho ngươi. Dù sao hố ngươi nhiều lần như vậy, không lạ có ý tốt. Hàn Viễn nói xong, cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Tiên Vương Đan, Hàn Viễn tự nhiên là không thiếu, không nói đến đại khô lâu chờ đạo tôn, có thể tiện tay luyện chế ra đến, chính là Tiên Hà bí cảnh bên trong, cũng là có không ít, cao cấp hơn đan dược cũng có. Người tu chân thủ đoạn, quả nhiên lũ bức, dù cho kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, đan dược vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, dược hiệu không mất. Một viên Tiên Vương Đan giá trị ở trên Cửu Châu không cách nào đánh giá, đừng nói Hàn Viễn chỉ là chọn lựa một chút bảo vật, dù cho đem nơi này rời trống, một viên Tiên Vương Đan cũng đủ để mua lại. Đàm vu Chân chấn kinh khó tả, Tiên Vương Đan à, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết đan dược, Hàn Viễn tiện tay liền cho hai viên. Một viên là đền bù chính mình, chỉ vì hố chính mình mấy lần. Nếu là có thể lời nói, Đàm vu Chân ước gì bị nhiều hố mấy lần đâu, hố đến càng nhiều càng tốt. Hắn biết Tiên Vương Đan tầm quan trọng, khẽ sâu một hơi, đem một viên Tiên Vương Đan giấu đi, lại là Hàn Viễn đền bù cho hắn, đương nhiên sẽ không đần độn nộp lên đi lên. Đàm vu Chân âm thầm may mắn, linh tố thánh nữ không có theo tới, nếu bị nàng biết, chỉ sợ có chút phiền toái đâu. Bất quá Hắn cũng không dám khẳng định, nếu là linh tố thánh nữ ở một bên lời nói, Hàn Viễn sẽ xuất ra chân quý như vậy bảo vật đền bù cho mình sao? Nghĩ lại, dưới cái nhìn của mình là quý giá vô cùng, nhưng là ở trong mắt Hàn Viễn, có lẽ chỉ là vật tầm thường thôi. Lấy hành vi của hắn tác phong, chỉ sợ thật sẽ trực tiếp móc ra dao cho trên tay mình, sẽ không tránh đi linh tố thánh nữ ánh mắt. Chương 487. Chương 487, Thiên Vân Cốc trước Đàm Vũ Trần nghĩ như vậy, cũng biết đuổi theo, ra tầng thứ 9 về sau, liền thấy linh tố thánh nữ, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hàn Viễn. Mà bảo lâu quẩn sự, ngay tại một bên quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Đàm Vũ Trần khẽ lắc đầu gia hiệu quản sự không cần chuẩn bị hậu thủ. Quản sự cũng là sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu lại, hắn cũng không làm sao tin tưởng, Hàn Viễn sẽ thanh toán số sách. huống chi, tầng thứ 8 những cái kia bảo vật cũng không phải chỉ cần tiền tinh liền có thể thanh toán, nhất định phải kèm theo một chút cái khác bảo vật. huống chi, có một bộ phận tiên cấp bảo vật, kèm theo bảo vật là chỉ định nào đó mấy loại, hắn không tin, Hàn Viễn có thể toàn bộ lấy ra. Đến nỗi trong tầng thứ 9 bảo vật thì càng chất quý, Hàn Viễn thật có thể thanh toán nổi. Hắn cũng không hiểu, Đàm vu chân vì sao phá lệ, để Hàn Viễn tiến vào tầng thứ 9, hẳn là hắn cùng Hàn Viễn ở giữa có cái gì câu kết? chỉ là lấy đàm vu chân tại bảo lâu địa vị, căn bản không nên làm loại chuyện này. A cho dù quản sự trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản Hàn Viễn một đoàn người. Dù cho xảy ra chuyện, cũng sẽ không tìm được trên đầu mình. Đây hết thể đều là đàm vu chân tại làm chủ. đưa mắt nhìn Hàn Viễn một đoàn người rời đi, đàm vu chân không khỏi chờ mong. lần nữa cùng Hàn Viễn gặp nhau, hắn quyết định lập tức trở về Càn Châu. Hàn Viễn khẳng định sẽ đi Càn Châu, như vậy gặp lại hắn khả năng liền ra tăng thật lớn. Trong lòng của hắn cảm thấy, Hàn Viễn tất nhiên nói hữu duyên gặp lại, đế sẽ không chỉ chính mình tận lực gặp hắn. Hắn cũng là chờ mong. Cùng Hàn Viễn lần nữa hưu duyên gặp lại, hắn sẽ cho chính mình một trận dạng gì tạo hóa. Quản sự nhìn Đàm vu Chân một chút, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đàm vu Chân biết hắn muốn hỏi gì, nói, "Ngươi không cần lo lắng, hắn đã đem tất cả bảo vật đều mua lại." Quản sự thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình đi. Linh Tố thánh nữ một mặt vẻ không tin, ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, "Ngươi vì sao muốn như thế giúp hắn?" "Hắn là ngươi cùng hắn trước đó, thật giống hắn nói như vậy." Đàm vu Chân lườm nàng một chút, lười nhắc giải thích, "Nữ nhân này điên lên để cho người ta chịu không được, bất quá nghĩ lại, như cũng chỉnh trọng nói." Ta mặc kệ ngươi đối với hắn có ý kiến gì, ta phải nói cho ngươi chính là, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc người. Linh tố thánh nữ giận, nàng là thân phận gì, chẳng những là thiên phương các thánh nữ, càng là bảo lầu trưởng lão thiên kim, hai cái siêu cấp thế lực làm chỗ dựa, có ai là nàng không treo chọc nổi. Hừ, ta lại muốn trêu chọc hắn, ta nhìn hắn lớn bao nhiêu năng lực. Đàm vu chân sắc mặt lạnh lẽo, nếu là trước đó, hắn sẽ còn mặc cho nàng đùa nghịch nhỏ tính tình, thế nhưng là biết Hàn Viễn kinh khủng về sau, liền sẽ không như thế dung tú nàng. Đây chính là liên quan đến lấy cơ duyên của mình à, một môn tiểu công pháp liền có thể để cho mình nhẹ nhõm đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ngươi muốn tìm chết, mời theo liền, nhưng không nên đem Bảo Lâu lôi xuống nước. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Bảo Lâu cũng treo chọc không nổi hắn. Linh Tố Thánh Nữ sắc mặt chấp nhận, ngay cả Bảo Lâu đều treo chọc không nổi, sao lại có thể như thế đây? Nhưng nhìn thấy Đàm Vu chân gương mặt lạnh lùng, trong lòng nhất thời cảm thấy bị quất, nàng bất quá là đùa giỡn một chút nhỏ tính tình mà thôi, ngược lại cũng không phải thật sẽ đi treo chọc Hàn Viễn. Trước đó Đàm Vu Trân vẫn luôn để cho nàng, dưới cái nhìn của nàng chính là tại cương triều nàng, trong lòng rất hưởng thụ loại cảm giác này lúc này đảm vu chân gương mặt lạnh lùng trong lòng ngủy khuất đồng thời cũng có chút luống cuống đưa tay kéo lấy đảm vu chân tay áo một mặt tiểu nữ nhân dáng vẻ ta không tìm hắn phiền phức chính là ngươi hung cái gì hung đảm vu chân khỏe miệng co giật một chút linh tố thánh nữ để đầu hắn thương yêu không dứt nếu nói hắn đối linh tố thánh nữ không có một chút cảm giác lời nói như thế không thể nào nếu không hắn cũng sẽ không như thế nuông chiều nàng thế nhưng là nữ nhân này một khi đi lên sắc thực quá làm cho người ta khó chịu lại để cho hắn hận không thể đem linh tố thánh nữ lập đi được rồi dù sao ngươi không nên trêu chọc hắn chính là ta hiện tại phải lập tức trở về bảo lâu Ngươi chừng nào thì trở về. Đàm Vu chân khoát qua tay, không nhịn được nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đàm Vu chân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Linh Tố Thánh Nữ cùng một chỗ truyền tống về Bảo Lâu tổng Bộ. Hắn bức thiết muốn đem Tiên Vương Đan Giao cho mình sư phụ, một khi chính mình sư phụ đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, như vậy tại chính mình tấn thăng Tiên Vương trước đó, chỗ dựa liền như bức. Linh Tố Thánh Nữ vì sao như thế như bức, chỗ hắn chỗ nhường nhịn, không dám mảy may đả thương nàng, đơn giản chính là nàng phía sau có một vị Tiên Vương cường người thôi. Linh Tố Thánh Nữ phụ thần là một vị nửa bước Tiên Vương nhưng là linh tố thánh nữ phụ thân sư phụ lại là bảo lâu tiên vương cường người một trong tục truyền nghe kỳ thật linh tố thánh nữ phụ thân là vị kia tiên vương cường người dòng giỏi bất quá thật giả cũng không thể biết lần này từ hàn viễn trong tay thu hoạch được hai viên tiên vương đan chính đảm vu chân lưu lại một viên còn lại viên kia xem như mua sắm bảo vật thanh toán hắn chuẩn bị giao cho mình sư phụ bảo vật là hắn bán đi giao cho mình sư phụ cũng hợp tình hợp lý đợi đến chính mình sư phụ đột phá đến tiên vương cấp bậc ai còn dám nói cái gì hàn viễn rời đi bảo lâu về sau một đoàn người ở trong thành đi dạo một vòng, lần nữa góp nhặt mấy khối đặc thù vật phẩm, liền rời đi thành lớn, tiếp tục hướng phía Tử Vân Châu mà đi. Tưởng như mới đã bị Hàn Viễn phóng ra, lúc này cái này đợi thứ hai, vừa nhìn thấy Hàn Viễn bên người Đông Đảo cường giả, lập tức mặt sám như cho, khủng bố như thế đội hình, một khi tìm tới Thiên Vân Cốc, vì không dựng đứng cường địch, Thiên Vân Cốc tất nhiên bị khuất nỗ lực lớn đại giới. mà hết thể này tổn thất đều là hắn tạo thành, hạ tràng tự nhiên không thế nào tốt. giờ khắc này, tưởng như mới lần thứ nhất hối hận chính mình qua trường. Chiến hạm tiến vào Tử Vân Châu, hướng phía Thiên Vận Cốc vị trí mà đi, ngày nào đó. Đại Khô Lâu đột nhiên đối Hàn Viễn nói: "Thiếu gia, có người đột phá đến Tiên Vương cấp bậc." Hàn Viễn kinh ngạc một chút: "A, là thế lần nào?" "Là Bảo Lâu, hẳn là cái kia Đàm vu chân sư phụ." Đại Khô Lâu nói. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, cái này tại trong dữ liệu của hắn, cái này đột phá đến Tiên Vương cấp bậc Bảo Lâu cứng, giả, chắc hẳn chính là Đàm vu chân tại Bảo Lâu chỗ dựa. Thiên Vân Cốc ở vào Tử Vân Châu đông bộ, Hàn Viễn một đoàn người trực tiếp xông vào, không nhìn Thiên Vân Cốc uy cũ cùng cảnh cáo. Thiên Cốc cao tầng tự nhiên giận dữ, lại có người như thế khiêu khích Thiên Cốc, lúc này phẩn phật một tiếng, tại một tên huyền tiền trưởng lao dẫn đầu dưới, hơn mười vị độ kiếp thông tiên người tu chân bay khỏi tông môn đem hàn viễn đám người đoạn dừng ở tông môn bên ngoài người đến người nào dám can đảm tự tiện xông vào thiên vân cốc cầm đầu huyền tiên trưởng lão gầm lên giận dữ chiến hạm bên trong đi ra một đoàn người trong đó 13 cái người đeo mặt nạ mỗi một cái khí thế kinh người trong đó có 3 người càng là huyền tiên hậu kỳ cường giả đỉnh cao thiên vân cốc vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến xem xét đối phương bộ dáng rõ ràng kẻ đến không thiện hẳn là đối phương ý đồ tiến đánh thiên vân cốc ung bích đưa tin về tông môn lập tức hơn mười vị huyền tiên trưởng lão chạy tới trong đó một tiên lão giả lại là một tiên nửa bước tiên vương Chương 488. Chương 488. Thiên Vân Quốc khuất phục gặp qua nhị trưởng lão. Nhìn thấy nửa bước tiên vương nhị trưởng lão ra, lập tức thở dài một hơi. Các hạ người nào, đến ta Thiên Vân Quốc cần làm chuyện gì? Nhị trưởng lão ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Hàn Viễn. Hàn Viễn mỉm cười, vung tay lên, đem tưởng như mới vô tới, hắn là các ngươi Thiên Vân Quốc hoàng cô à? Nhị trưởng lão con ngươi rụt lại, hẳn là tưởng như mới cái này khốn nạn tiểu tử, xông ra cái gì lại họa, đối phương tìm tới cửa suối quẻ rồi. Sắc mặt lập tức trầm, mà trêu chọc khủng bố như thế một cái thế lực, đơn giản đáng chết chính là ta Thiên vân Cốc một cái vô dụng văn muối nhị trưởng lão thản nhiên nói hắn đã đem tưởng như mới từ bỏ rõ ràng nói cho đối phương biết tiểu tử này không trọng yếu nếu là treo chọc ngươi liền giết đi Thiên vân Cốc sẽ không vì hắn trả bất cứ giá nào nếu là ngươi Thiên vân Cốc đệ tử vậy liền đúng rồi Hàn Viễn cười tủm tỉm nói đột nhiên sầm mặt lại ngươi Thiên vân Cốc tự dưng treo chọc bản tôn người này đánh lén an toán, giết bản tôn hơn 10 vị tôi tớ càng đem bản tôn một chiết phi hành pháp bảo cho hư hại chẳng lẽ ngươi Thiên Vận nhẹ nhàng một câu liền bỏ qua đi sao không biết các hạ muốn như thế nào nhị trưởng lão trầm mặt nói Đối phương tất nhiên dám tìm tới cửa đến, hiển nhiên là có phân thích, hắn cũng không muốn tùy tiện trở mặt đối thủ. Dễ nói, bởi vì ngươi Thiên Vân Cốc đệ tử tạo thành bản tôn tốn thất nặng nề, bồi thường là hẳn là a. Hàn Viễn thím mắt, ngươi muốn thế nào bồi thường? Nhị trưởng lão cảm thấy việc này chỉ sợ không cách nào lành. Đối phương hiển nhiên chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, mà Thiên Vân Cốc không thể là vì tưởng như mới cái này bảo cố, liền nỗ lực lớn đại giới. Vậy liền bắt ngươi Thiên Vân Cốc một cái bảo đến bồi thường đi. Hàn Viễn rất tùy ý địa đạo, Thiên Cốc một đám trưởng lão lập tức sắc mặt trầm. đây không phải công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy quả thực là chuẩn bị tại Thiên vân Cốc trên cổ chặt một đao lấy máu a đúng vào lúc này Thiên vân trong cốc một thân ảnh bay lượn mà đến chính là một vị huyền tiên cường giả chính là tưởng như mới người lao tổ kia đối phương vừa đến đã sắc mặt biến hóa nhìn về phía tưởng như mới ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cái này hú đản, y vào chính mình sủng ái vợ em y mà chọc tới đại họa như thế Kít sâu một hơi nhìn Hàn Viễn nói các hạ, là lao phu hậu bối vô lễ lần này bồi thường lao phu gánh chịu cùng tông môn không quan hệ Hàn Viễn cười ha ha ánh mắt lẹn lẹo việc này không có thương lượng ít nhất một cái bảo khố bồi thường các ngươi ngoan ngoãn giao ra có tốt nếu không cũng không phải là một cái bảo khố đơn giản như vậy. cuồng vọng nhị trưởng lão gầm thét một tiếng, trên thân khí thế tăng vọt, nửa bước tiên vương khí thế triển lộ ra. hàn viện khinh thường miết miệng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ đỉnh tiền chi thế chân áp mà xuống, nửa bước tiên vương khí thế ở trước mặt hắn, giống như một đứa bé, không chịu nổi một ít. thiên vân quốc một đám trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía hàn viện ánh mắt đã không có một tia lực lượng. thiên vương cường người, lúc này thiên vân quốc các trưởng lão trong lòng khiếp sợ không tên, nhìn về phía tưởng như mới ánh mắt, hận không thể đem hắn cho thiên đao vạ quả. cái này hỗn đảng đến tuyệt cùng là thế nào treo chọc phải một vị tiên vương đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào sự tình có thể một vị tiên vương cường người tìm tới cửa nhị trưởng lão lúc này cuốn quyết thu khí thế một mặt mồ hôi lạnh mẹ nó may mắn không có trực tiếp động thủ nếu không lúc này đã cút thiên vân quốc mặc dù là tử vân châu bát đại thế lực một trong lại là không có tiên vương cường người toạ chấn đối mặt một vị tiên vương cường người trong lòng nhất thời luống cuống tiên vương a đây chính là một mực tồn tại cùng nghe đồn rằng tựa hồ chỉ có giống thiên ma môn dạng này thế lực mới tồn tại tiên vương cường người đồng thời vẫn luôn là nghe đồn ai cũng không dám khẳng định có tồn tại hay không tiên vương cường người. Thằng đến trước đó không lâu, Thanh Hà quận thành truyền đến tin tức tử quang minh tồn tại tiên vương cường người toa chấn. Lúc này mới xem như xác nhận thượng cựu châu hoàn toàn chính xác tồn tại tiên vương cường người. Như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tiên vân cốc vợ ơ ý mà trêu chọc tới một vị tiên vương cường người. Khó trách nhất quần huyền tiên cường giả làm tôi tớ, lại là tiên vương cường người a, đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, cao cao tại thượng, xem huyền tiên như sâu kiến. Kinh hải tiên vân cốc đám người, Hàn Viễn khí thế vừa thu lại, ánh mắt bình thản, phục vẫn là không phục, phục đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Nhị trưởng lão trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán nói. Thất nhiệm vụ như vậy hẳn phải biết làm sao làm a hàn viễn mặc dù là đến lường gạn nhưng cùng thiên vân cốc cũng không có cái gì thù hận cũng không có ý đổi tận giết tuyệt biết tiền bối xin chờ một chút nhị trường lao nói cũng biết trở về thiên vân cốc treo chọc tới một vị tiên vương cường người đừng nói nỗ lực một cái bảo khố coi như đem thiên vân cốc rời trống bọn hắn cũng nguyện ý nỗ lực chỉ chốc lát sau nhị trường lao trở về đem một cái chữ vật pháp bảo đưa cho hàn viễn tiền bối nơi này là hai cái bảo khố chân tặng một cái bảo khố là bồi thường một cái khác bảo khố là hiếu kính tiền bối nhị trường nói một mặt định nọt chi xác không sai, đủ thất thời. Hàn Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhị trưởng lao thấp thỏm hỏi lần nữa, tiền bối, không biết Thiên Vận Cốc phải chăng may mắn, có thể mời người treo cái cho Phụng Tên Tuổi. Đây chính là kỳ ngộ à? Nếu là có thể để một vị Tiên Vương cường người phụ lên Thiên Vận Cốc cung Phụng Tên Tuổi, như vậy Thiên Vận Cốc thực lực trong lúc vô hình tăng cường không ít. Còn lại 8 cái thế lực lớn đều sẽ trong lòng còn có kiên kỵ, không dám tùy tiện cùng Thiên Vận Cốc trở mặt, liền xem như Thiên phương Cát cũng muốn nước lượng một chút. đương nhiên, Thiên Vận Cốc nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhị trưởng lao nói tiếp, Hàn Viễn lông mày nhíu lại, treo cái tên mà tôi Hắn cũng không quan tâm, trầm ngâm một chút, nói, cũng không gì không thể, chỉ là ta muốn đi Thiên vân Cốc nhìn một chút, phải chăng có ta cần thiết chi vật? Nhị trưởng lao xoắn suýt một chút, có thể làm cho Tiên Vương nhìn chúng, tất nhiên là phi thường vật chất quý. Bất quá nghĩ lại, nếu là có một vị Tiên Vương cường người vô hình nguy hiếp, đối với Thiên vân Cốc mà nói, không thể nghi ngờ chỗ tốt đông đảo. Hứa Chi, một bộ phận bảo vật chất quý, theo Đại trưởng lao bế tử quan, cũng không trở thành toàn bộ tổn thất. Nghĩ như thế, phi thường sảng khoái đáp ứng. Hàn Viễn tiến vào vân Cốc bảo khố, tất cả đều đi dạo một vòng, phát hiện không ít đặc thù vật phẩm tổng cộng thu được hơn trăm vạn nhiệm vụ giá trị ban thưởng chuyến này Thiên vân Cốc chuyến đi xem như viên mãn nhị trưởng lão cũng vô cùng hướng vấn Hàn Viễn chỗ chọn lựa bảo vật cũng không tính qua chất quý cho dù trong đó có mấy món tiên cấp bảo vật để tâm hắn đau một chút bất quá cùng Tiên Vương Tiên Tuổi so sánh không coi là cái gì Hàn Viễn rời đi bất quá trước khi rời đi cho nhị trưởng lão một viên ngọc phủ xem như chính mình treo cái cho Phụng Tiên Tuổi lưu cho Thiên vân Cốc gáp đáy hòm hậu thủ nhị trưởng lão vô cùng hướng vấn đưa Hàn Viễn rời đi về sau cũng là không có sự phạt tưởng như mới đương nhiên cũng sẽ không phần thưởng lập tức truyền ra tin tức, công bố Thiên Vân Quốc mời đến một vị tiên vương cường người làm cung phụng, Thiên Vân Quốc từ nay về sau có tiên vương cường người che chở. Chương 489. Chương 489, Vân Thanh thành Hàn Viễn rời đi Thiên Vân Quốc, chuyến này thu hoạch, hắn coi như hài lòng, tiếp xuống thì là tại Tử Vân Châu du lịch một phen, thu thập đặc thù vật phẩm. Thiếu gia, ta muốn về nhà tộc nhìn xem." Trương Vân Nhã lúc này nói. Mặc dù gia tộc không ít người, bởi vì nàng bị Thiên vương các khu trục mà xa lánh nàng, nhưng là phụ thân đối nàng lại là quan tâm đầy đủ, nàng hơi nhớ phụ thân rồi. Ngoại trừ phụ thân bên ngoài, lúc trước cùng đi nàng cùng đi phong lôi châu cái kia mây di nàng cũng nghĩ niệm trương vân nhã mẫu thân chết sớm là mây di nuôi lớn bởi vậy nàng cùng mây di tình cảm phi thường thân hậu mà mây di thế nhưng là đưa nàng coi là mình ra hàn viễn hỏi thăm một chút trương gia chỗ của thành là tử vân châu mây thanh của thành trương gia là vân thanh thành bên trong một cái thế lực lớn đương nhiên đặt ở toàn bộ tử vân châu mà nói chỉ có thể coi là nhị lưu đi lên không đến nhất lưu trình độ nhưng ở vân thanh thành lại là đỉnh cấp thế lực hàn viễn tức thì liền hướng phía vân thanh thành mà đi dù sao hắn cũng không có mục tiêu tất nhiên trương vân nhã muốn về nhà tộc một chuyến. Đây cũng là đi Vân Thanh Thành một chuyến lại có làm sao? Thiếu gia, ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút." Viên Chỉ Tâm bệnh lên miệng nhỏ nói. Viên Chỉ Tâm càng nhớ nhà hơn tộc, dù sao nàng trong gia tộc, thế nhưng là trên lòng bàn tay Minh Châu, chưa bao giờ nhận bất luận cái gì xa lánh, trưởng bối trong nhà yêu thương vô cùng nàng, đi tới Tử Vân Châu, tự nhiên muốn về nhà một chuyến. Nàng thế nhưng là còn có rất nhiều bảo vật đâu, thậm chí tiên vương đan đều có được, có thể trở về nhà để ra ra đột phá đến tiên vương đâu. Một khi ra ra của nàng đột phá đến tiên vương, như vậy viên gia thực lực sẽ tăng vọt trở thành thiên phương cát thiên ma môn dạng này siêu cấp thế lực. Có thể nếu như ngươi muốn sớm trở về, hiện tại liền có thể trở về. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, ta cùng thiếu gia cùng một chỗ. Viên Chỉ Tâm nhưng không có đơn độc mà trở về dự định. Thiếu gia, trong nhà của ta khẳng định có không ít ngươi cần vật phẩm, đến lúc đó ta để thiếu gia tiến bảo khố chọn lựa. Viên Chỉ Tâm vẻ mặt thành thật nói, cũng tốt. Hàn Viễn gật đầu đáp, Viên gia là tử quang minh cao tầng, trong bảo khố tích lũy, tự nhiên không hề tầm thường, chắc hẳn có thể tìm tới không ít đặc thù vật phẩm. So ra mà nói, Trương Văn Nhã gia tộc kém nhiều, dù cho Trương Văn Nhã hữu tâm tăng cường gia tộc thực lực, cũng không phải một lát có thể làm được gia tộc của hắn bên trong không có nửa bước tiên vương cũng không thể xuất hiện một cái tiên vương cường người ra. bất quá huyền tiên cường giả cũng là có hai ba vị, có lẽ có thể từ đó gia tăng một nửa bước tiên vương cường người cũng coi là tăng cường một chút thực lực. vân thanh thành tại tử vân châu cũng là một tòa thành lớn, cho dù là xếp tại đối lập dựa vào sau, bất quá có thể trở thành vân thanh thành thế lực lớn. trương gia cũng coi là có chút nội tình. vân thanh thành cũng không phải là trương gia một cái đỉnh tiêm thế lực, hết thể có ba cái thế lực, tương đối mà nói, trương gia mạnh nhất. hàn viễn cũng không có đi trương gia, mà là tại vân thanh thành tìm cái địa phương ở lại. Nơi này tự nhiên là Vân Thanh Thành Tử Quang Đấu Giá Hội. Từ Vân Châu là Tử Quang Minh Tổng Bộ chỗ Châu, có hai cái thế lực lớn ở đây, trong đó một cái chính là Viên gia. Mà Viên Chỉ Tâm vị này Viên gia đại tiểu thư, đi vào Vân Thanh Thành Đấu Giá Hội, tự nhiên để quản sự ân cần không rức. Trương Vân Nhã quay trở về gia tộc, nàng mang theo thủ hạ ba cái người đeo mặt nạ, trong đó một cái là Huyền Tiên hậu kỳ, lúc trước vị kia thủ lĩnh, đại chân tông trưởng lão. Hàn Viễn đi vào Tử Quang Đấu Giá Hội, đương nhiên sẽ không buông tha ở chỗ này tìm kiếm đặc thù vật phẩm, có Viên Chỉ Tâm cái này Viên gia thiên kim tại cái kia quản sự chỉ có thể mở ra bà khố. Viên Chỉ Tâm đột nhiên xuất hiện, cái này quản sự cũng phi thường giật mình. Bản thân hắn thuộc về Viên Gia một mạch, tự nhiên biết, tiểu thư nhà mình nghe đồn theo một cái phi thường như bức đại nhân vật, Hắn thấy có thể được xưng là phi thường như bức đại nhân vật, khẳng định là tiên vương cường người. Nếu không lấy Viên Gia thực lực, Viên Gia Thiên Kim tuyệt đối sẽ không uốn gối đi theo. Mà Viên Chỉ Tâm đột nhiên xuất hiện, đồng thời yêu cầu mở ra bảo khố, không khỏi nhìn Hàn Viễn một chút, thì thầm trong lòng thấy thế nào người trẻ tuổi này cũng không giống là Lưu ép nhân vật ta, không phải là tiểu thư tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ bị người lừa gạt. Nhìn xem Hàn Viễn cùng Viên Chỉ Tâm tiến vào bảo cốt. Lừa đứng ở bên ngoài hứa như câu đám người chỉ có thể lắc đầu, đem viên chỉ tâm tin tức truyền về gia tộc. Hứa như câu mấy người không cùng lấy đi vào, dù sao muốn cho viên chỉ tâm một điểm mắt mũi, cái này đấu giá hội là viên gia tại chủ sự. Hàn Viễn ở bên trong chọn lựa một phen, cũng là phát hiện không ít đặc thù vật phẩm, tức thì cũng không khách khí, tất cả đều thu vào. Rời đi bảo khố về sau, ngay tại tử quang đấu giá hội an bài phòng khách quý ở lại. Trương vân Nhã về gia tộc, nhưng đến ban đêm đều chưa có trở về, Hàn Viễn cũng không lo lắng nàng sẽ ra sự tình gì, không nói đến nàng bản thân thực lực không yếu, bên người càng là có ba vị huyền tiên cường giả. Đúng chi Trương Vân Nhã trong tay, thế nhưng là có một chút áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ cần cho nàng cơ hội xuất thủ, cho dù là tiên vương cũng sẽ bị đánh chết. Những cái kia thủ đoạn cuối cùng, dĩ nhiên chính là tiên hà bí cảnh bên trong một chút phát bảo, cùng đại khô lâu chờ đạo tôn chế ra thủ đoạn bảo mệnh. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, đại khô lâu cũng sẽ trước tiên nói cho hắn biết, bởi vậy Hàn Viễn mảy may cũng không lo lắng. Viên Chỉ Tâm rời đi đấu giá hội, đương nhiên hứa như câu cùng thường như trung, lần đầu tiên tới Thượng Cửu Châu, còn không có chơi chán đâu. Bởi vậy cũng mang theo thuộc hạ, rời đi đấu giá hội, tại Vân Thanh Thành đi dạo bắt đầu. Vân Thanh Thành xảy ra chuyện, chuyện này cùng Trương Vân Nhã có quan hệ, bất quá đối với Hàn Viễn mà nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng không có ra mặt dự định. Vân Thanh Thành có ba cái đỉnh cấp thế lực, Trương Gia mạnh nhất, bất quá một cái khác Dương Gia, gần nhất lại là trở thành Tử Vân Châu một cái thế lực lớn, quỷ quái quân phụ thuộc gia tộc. Chính là bởi vì như thế, lập tức đem Trương Gia đệ nhất thế lực vị trí chen lấn xuống dưới, ý có quỷ quái quận chỗ dựa, càng phát ra lôi lối. Trương Gia cùng một cái khác thế lực, lại là trêu chọc không nổi quỷ quái quận, chỉ có thể giận, tận lực không cùng Dương Gia xung đột. Không khéo chính là Trương Vân Nhã về đến gia tộc cũng là bị Dương gia thiếu chủ coi trọng, lập tức lên tâm tư, leo lên trương gia môn, tuyên bố muốn cưới trương vân nhã, nếu không liền san bằng trương gia vân vân. trương gia một số người lập tức lún cuống, nho nhau, nhau yêu cầu trương vân nhã gả cho Dương gia thiếu chủ, lấy gia tộc. mà lại trong lời nói cũng đang chỉ trích trương vân nhã, không biết thời thế mới có thể bị thiên phương cắt đuổi, nếu không lấy nàng thiên phương các hoạch tâm đệ từ thân phận, Dương gia nào dám làm cản. trương vân nhã đối với trong gia tộc những trưởng bối kia, trong lòng rất thất vọng, nhìn thấy Dương gia thiếu chủ kia phách lối dáng vẻ, lập tức nổi giận. lúc này để một cái thuộc hạ đem Dương gia cả đám người tất cả đều phế đi kể từ đó, tự nhiên treo đến Dương gia bạo nộ rồi, Trương gia không ít người đều luân cuống, chỉ trích Trương Vân Nhã tai họa gia tộc. Trương Vân Nhã không thèm mở để ý những người này, lúc đầu muốn mang lấy phụ thân, mấy giây mấy cái chí thân rời đi, thế nhưng là phụ thân không muốn buông xuống gia tộc, rơi vào đường cùng. Trương Vân Nhã chỉ chờ leo lên Dương gia đại môn, cùng Dương gia cường giả bắt đầu đại chiến. Hứa Như câu cùng thường như chung hai người nghe xong chỗ việc này, vội vàng mang theo thuộc hạ chạy tới trợ chiến. Dương gia điểm ấy cường giả, như thế nào ngăn cản được? Viên Chỉ Tâm cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, thế là Dương gia bi kịch, bất quá như cũng ngoài mạnh trong yếu kêu gạo chính mình là quỷ quái quật phụ thuộc gia tộc, quỷ quái quật sẽ không bỏ qua cho bọn họ vân vân. Chương 490. Chương 490, bãi phòng tiên phương các quỷ quái quật mặc dù là Tử Vân Châu một cái thế lực lớn, nhưng Trương Vân Nhã không để ý chút nào, đem Dương gia bảo khố thu hết trong không. Đến nội Dương gia đám người xử trí như thế nào, Trương Vân Nhã còn không có nghĩ kỹ, thế là trở về hỏi thăm Hàn Viễn, phải chăng để Dương gia làm nô buộc. Dương gia còn không vào Hàn Viễn mắt, làm liên tục nô buộc tư cách đều không đủ, liền ngay cả mặt nạ 13 người cũng không đủ làm nô buộc của hắn. Bất quá hứa như câu 4 người, dưới tay không có mấy cái gia dáng thủ hạ. Lúc này mới thu mặt nạ 13 người mà thôi. xử trí như thế nào Dương gia, Hàn Viễn giao cho Đoạn thiên Hiếu, Trương Vân Nhã không có ý kiến, liền giao cho Đoạn thiên Khiếu xử lý. Lấy Đoạn thiên Khiếu ma môn xuất thân tính cách, Dương gia hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Dương gia bị diệt, dọa sợ Vân Thanh thành người tu chân, Trương gia cũng sợ hãi, đây chính là quỷ quái quật phụ thuộc gia tộc Á đem Dương gia diệt, quỷ quái quật sao lại từ bỏ ý đồ. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương sầu Vân Thảm vụ, nhao nhao chỉ trích Trương Vân Nhã, đồng thời cũng chỉ trích Trương Vân Nhã phụ thân, Trương gia gia chủ, thậm chí kêu gào đem vị trí gia chủ tước đoạt. Trương Vân Nhã phụ thân đối với gia tộc những trưởng lão này phi thường thất vọng, thối lui ra khỏi gia chủ bên ngoài, không quan tâm quản lý nhà tộc sự tình. Trương Vân Nhã cho phụ thân cùng mê gì không ít tài nguyên, cùng một chút thủ đoạn bảo mệnh, dù cho đối mặt Tiên Vương cũng không ngại. Quỷ quái quật dù sao cũng là một cái thế lực lớn, như thế giải quyết việc này, Trương Vân Nhã chỉ có thể chờ đợi Hàn Viễn quyết định. Hàn Viễn cũng là không có cái gì lo lắng, ngay tại Vân Thanh Thành chờ lấy quỷ quái quật người đến, quả nhiên không lâu sau đó, quỷ quái quật xuất động hai vị huyền tiên hậu kỳ trưởng lão đi vào Vân Thanh Thành. Kết quả không cần nói cũng biết, bị Hàn Viễn bắt. Bắt quỷ quái quật trưởng lão về sau, Hàn Viễn một đoàn người khởi hành rời đi Vân Thanh Thành, tiến về quỷ quái quật hang ổ quỷ quái quật là một cái ma đạo tông môn, thuộc về thượng Cựu Châu thập đại ma môn một trong, mặc dù xếp hạng cuối cùng, thực lực lại là không kém. Nhưng ở Hàn Viễn trước mặt, vẫn như cũng là gà đất chó sành, lần này hắn đối quỷ quái quật, nhưng không có đối Thiên Vân Cốc dễ nói chuyện như vậy. Quỷ quái quật dù sao cũng là ma môn, tàn bạo thành tính, chu diệt không ít người, tục truyền nghe, quỷ quái quật vì luyện chế một kiện pháp bảo, huyết tế mấy chục triệu người. Đối với dạng này một cái tàn bạo tông môn, Hàn Viễn cũng sẽ không nhân từ. Quỷ quái quật bị diệt, dạng này một cái truyền thừa xa xưa Tử Vân Châu bát đại thế lực một trong, vậy mà tại trong vòng một đêm bị người tiêu diệt. Tử Vân Châu vì thế mà chấn động, nhau nhau tìm hiểu, đến tận cùng là cái nào như bức thế lực, vợ ơi ý mà đem quỷ quái quật cho tiêu diệt. Trải qua một phen tìm hiểu, lại là kinh ngạc hiện, quỷ quái quật bị diệt, cùng Vân Thanh Thành Trương gia có quan hệ. Một phen nghe ngóng xuống tới, đạt được một cái kết luận, Vân Thanh Thành Trương gia tiểu thư là một vị có phi thường khủng bố đối cảnh người. Bởi vì quỷ quái quật phụ thuộc gia tộc Dương gia, gác tội nàng bị diệt mất về sau, quỷ quái quật cho phụ thuộc gia tộc Ra mặt, kết quả ngay cả quỷ quái quật đều bị diệt lập tức, tất cả mọi người chấn kinh, Trương gia trong lúc vô hình thay đổi nhu bức, còn lại bảy đại thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc Trương gia. Trương gia những trưởng lão kia lập tức trợn tròn mắt, vạn vạn nghị không, gia, Trương Vân Nhã vậy mà như thế nhu bức, ngay cả quỷ quái quật đều cho tiêu diệt. Trong lòng nhất thời hối tiếc, nếu không phải đem Trương Vân Nhã xa lánh đi, lúc này Trương gia chẳng lẽ không phải sẽ trở thành mới bát đại thế lực một trong. Vừa ngồi lên Trương gia vị trí gia chủ không có mấy ngày cái kia thẳng xui xẻo, vị trí ngồi không yên, bị các trưởng lão đuổi đến xuống tới, lịnh mặt, cầu Trương Vân Nhã phụ thân lại lên vị trí gia chủ. Thế nhưng là Trương Vân Nhã phụ thân đã đối với mấy cái này trưởng lão nản lòng phách trí, cự tuyệt thỉnh cầu, một lòng tu luyện, không còn hỏi đến chuyện gia tộc. Diệt quỷ quái quật, đem quỷ quái quật bảo khố thu hết không còn, Hàn Viễn lại đạt được không ít đặc thù vật phẩm. Sau đó, Hàn Viễn một đoàn người tiến về viên gia tự thiên thành, chỉ bất quá nửa đường tại Thiên Phương các chỗ bảo địa biên giới đi ngang qua, Hàn Viễn trong lòng hiếu kỳ, thế là tiến về Thiên Phương các. Thiên Phương các là thượng Cửu Châu cấp thế lực một trong, cùng bảo lâu quan hệ một mực mờ mờ, trong đó tất cả đều là nữ tu, đồng thời mỗi một cái nữ tu đều là xinh đẹp vô song. Đối với dạng này một nữ tử tông môn, Hàn Viễn trong lòng rất là tò mò, muốn tới kiến thức một chút, nữ tử này tu chân tông môn phong thái. Vừa tới Thiên Vương Các tông môn trước, cũng là bị chặn đường đi, Thiên Vương Các cự tuyệt bái phỏng, nhất là nam tu bái phỏng. Hàn Viễn lúc ấy liền khó chịu, mẹ nó, thật đúng là cho là mình là băng thanh ngọc khiết thánh nữ rồi. Lúc đầu đi, đây là Thiên Vương Các quý cụ, đối phương không để nam tu bái phỏng, Hàn Viễn trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không đến mức nhằm vào Thiên Vương Các. Nhưng ai gọi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một chiếc bảo lâu tàu bay tới, phía trên một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, đến đây bái phỏng Thiên Vương Các, cũng là bị Thiên Vương Các nên đón đi vào. Kể từ đó, Hàn Viễn lập tức khó chịu, để Đoạn Thiên Khiếu đi gọi dầm dĩ, ai kêu Đoạn Thiên Khiếu quen thuộc đâu, tự nhiên đem sự tình giao cho hắn. Không thể không nói, Đoạn Thiên Khiếu con thằng này, lúc trước bị quăng một chút đều không an ổn, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết. Nhìn về phía Thiên Phương các phương hướng, hắn bắt đầu hỏi thăm, vì sao Bảo Lâu vị kia nam tu có thể tiến vào, nhóm người mình không thể tiến vào. Thiên Phương các đệ tử, vừa mới bắt đầu vẫn kiên nhẫn giải thích, 1. Bảo Lâu cùng Thiên Phương các là quan hệ hợp tác, hai, tên nam tử kia sớm đưa bái thiếp, bị được phép. Đoạn Thiên yêu cầu cũng muốn đi vào, bái thiếp lập tức tốt, há biết làm Thiên Phương các đệ tử Hỏi hắn thế lực nào thời điểm, Đoạn Tiên khiếu bịa chuyện một cái. Thiên Vương các nữ đệ tử nghe xong, lập tức liền nhíu mày, cái này tông môn chưa nghe nói qua, đối với chưa quen thuộc tông môn bái phỏng, phải cần một khoảng thời gian xác nhận, để Đoạn Tiên khiếu đưa lên bái tiếp về sau, trở về chờ mấy ngày. Đoạn Tiên khiếu khó chịu, bắt đầu kêu gào lên, cuối cùng càng là cao giọng hùng hùng hổ hổ, công bố Thiên Vương Các, bất quá chỉ là bảo lâu hậu cung, hay là bảo lầu cao tầng tiêu khiển giải trí chi địa Kể từ đó liền chọc tổ hong vẽ, Thiên Vương Các cho dù cùng bảo lâu quan hệ mờ mờ, không ít thánh nữ, đệ tử đều gạ cho bảo trong lầu người nhưng cũng không thể bởi vậy nói, thiên vương các là bảo lâu hậu cùng a. Cho dù là, mẹ nó cũng không thể ở trước mặt vạch chân a, cho nên đoạn tiên khiếu tìm đường chết. Nhất quần nữ tu, từng cái tiểu diễm vô song, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, khu chụp đoạn thiên khiếu, cuối cùng liền động thủ. Khẽ động lên tay đến, đoạn thiên khiếu cái miệng đó, như cũng mắng cái không xong, cái gì lời khó nghe đều mắng ra, trêu đến thiên vương các đệ tử giận dữ, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Vừa mới bắt đầu, vẫn là tu vi hơi thấp đệ tử, cuối cùng ngay cả quản sự cũng tới, bất quá đoạn thiên khiếu thực lực không yếu, trong này không có một cái nào hà đạo huyền tiên cùng giả. Đoạn Thiên không làm gì được Đoạn Thiên thiếu. Cái này hỗn đản, tại nhất quần mỹ nữ ở giữa, xem cái du tẩu, thỉnh thoảng rũi ra bàn tay heo ăn mặn, chêu đến thiên phương các những đệ tử kia cơ hồ tức xỉu, hận không thể đem hắn thiên dao vào quả. Thằng đến một vị huyền tiên trưởng lão chạy tới, Đoạn Thiên thiếu xem xét làm lớn chuyện, cuống quýt tránh về chiến hạm bên trong. Hàn Viễn mấy người nhìn xem Đoạn Thiên Khiếu một mặt im lặng, cái này hỗn đản, không hổ là ma muốn ra, mẹ nó, một chút tiết tháo đều không có. Chương 491. Chương 491, bị dọa phát sợ tiên phong các những đệ tử kia, xem xét trưởng lão già, nhau nhau cáo trạng, người trưởng lão kia lập tức tức giận đến mặt đều lục rồi lại có người chạy đến thiên phương các trước sân môn, đùa giỡn thiên phương các đệ tử. đơn giản to gan lớn mà ta quát lên một tiếng lớn, nghịch tặc, cũng ngay cho lão nương tới nhận lấy cái chết. pháp bảo đều lấy ra ngoài, đại hữu một lời không hợp liền động thủ bộ dáng. hàn viễn có chút im lặng, cái này thiên phương các nữ nhân cũng quá cay cú. lúc này đi ra chiến hạng, vị tiên tử này an tâm chớ vội, tại hạ thuộc hạ mặc dù vô lễ một chút, nhưng bí tông đại khách phương thức, nhưng cũng quá tùy từng người mà khác nhau đi. ngươi là người phương nào, có tư cách gì bãi ta thiên phương các? tiên thiên phương các trưởng lão đôi mi tú dựng thẳng lên. Hàn Viễn trong lòng cũng khó chịu. Lúc này một tay chắp sau lưng, một mặt trang bức bộ dáng. Ngươi nghe cho kỹ, tại hạ chính là tung hành mười ngày cửu địa, uy chấn ngàn vạn thế giới, thái thượng huyền thiên đại uy đại đức vô thượng thần pháp thiên tôn Hàn Viễn là vậy. Thiên địa thiên phương các trưởng lão nghe được sừng sốt một chút, cái này liên tiếp danh hào, nghe rất ngưu bức dáng vẻ. Ta quản ngươi cái gì thiên tôn, đem ngươi cái kia đùa bỡn ta thiên phương các đệ tử tiểu tặc giao ra, nếu không sẽ làm cho các hạ từ đây lưu tại thiên phương các. Hàn Viễn lông mày nhíu lại, à, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi phương các có năng lực gì lưu lại bà tôn? Trên thân khí thế tăng vọt. Khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp chấn áp toàn bộ Thiên Phương Các, chỉ một thoáng, toàn bộ Thiên Phương Các đều đang phát run. Tiên kia Thiên Phương Các trưởng lão, càng là sắc mặt thảm biến, khí thế kia quá kinh khủng, liền xem như Thiên Phương Các Tiên Vương trưởng lão, cũng xa xa không kịp. Lúc này trong nội tâm nàng Hãi Nhiên, đối phương đến tổn cùng là ai, tu vi vậy mà như thế kinh khủng, mà chính mình vờ im mà đắc tội như thế một cái nhân vật ngu bước, cũng không biết sẽ hay không cho Thiên Phương Các mang đến tai họa ngập đầu. Có lòng muốn yêu cầu tha, thế nhưng là môi dung rung một chút, lại là không phát ra được thanh âm nào. Đột nhiên, nàng khiếp sợ phát hiện, sau lưng Hàn Viễn đứng đấy một cái hết sức quen thuộc thân ảnh rõ ràng là lúc trước bị khu trục hậu tuyển thánh nữ một trong trương vân nhã chẳng lẽ là trương vân nhã trong lòng oán hận thiên phương các tìm được một cái núi dựa lớn bởi vậy đến trả thù thế nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng trương vân nhã tính tình văn tĩnh mà lại cũng không phải là có thủ tất báo người lúc trước thiên phương các mặc dù đưa nàng đuổi nhưng cũng không có quá mức khó xử nàng cũng không nhận được khổ gì lúc này hướng trương vân nhã ném đi cầu trợ ánh mắt trương vân nhã môi lại là cũng không có đáp ứng nàng biết hàn viễn có chính mình phân tức, chi hàn viễn việc cần phải làm cũng không phải nàng có thể chi phối Hàn Viễn trên thân phát ra tới khí thế, tự nhiên không phải hắn phát ra tới, nhưng thật ra là trên bờ vai đại khô lâu phát ra tới. Dù cho chỉ là dò gì ra một tia, nhưng là lấy hắn đạo tôn thực lực, có thể nghĩ là bực nào kinh khủng. Đừng nói Tiên Vương, liền xem như Tiên Đế, cũng sẽ bị dọa sợ, cho dù là đạo đan cảnh giới, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, túi đầu túi đầu. Tiên Vương các bên trong, một thân ảnh tập tiếp tới, là một vị một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Hàn Viễn. Lúc này Hàn Viễn trên thân khí thế vừa thu lại, tên kia cuốn quý tới, không người nói, tiếp thân bái kiến tiền bối. Hàn Viễn ánh mắt lạnh nhạt, ngươi chính là Thiên Vương các các chủ. Là Thiếp thân chính là thế hệ này Thiên Vương các các chủ. Thiên Vương các chủ không người nói. Thiên Vương các các chủ là Thiên Vương các thực lực mạnh nhất người, trước mắt tên này chính là Thiên Vương các tên kia Thiên Vương của người. Quý tông trưởng lão nói muốn đem bản tôn vĩnh viễn lưu lại, không biết ý của ngươi như nào đâu. Hàn Viễn nhàn nhạt một câu, lại là dọa sợ Thiên Vương các chủ. Tên kia đứng ở một bên trưởng lão, lúc này một mặt mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại đều run rẩy lên, không biết phải làm sao. Những cái kia Thiên Vương các đệ tử, càng là té một mạnh, còn lại cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run dày, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Không, không dám, vạn mong tiền bối tha thứ. Thiên vương các chủ túi đầu cầu xin tha thứ. Trong nội tâm nàng lại là nghĩ mãi mà không rõ, Thượng Cửu Châu người mạnh nhất, cũng còn lâu mới có được cường đại như vậy, đối phương đến tuột cùng là ai? Không phải là ẩn thế lao quái vật, bởi vậy một mực không người nào biết. Bất quá, khả năng này quá thấp, Thiên vương các chủ càng hoài nghi, đối phương là từ trong truyền thuyết tiên châu ra. Không dám. Hàn Viễn cười hắc hắc, nghe nói Thiên vương các tất cả đều là mỹ nữ, bản tôn cũng là có vui thú lưu lại đâu. Lời này vừa nói ra, doa đến Thiên vương các chủ suýt nữa hôn mê bất tỉnh, đối phương ý đồ chiếm lấy toàn bộ Thiên vương các, đem Thiên vương các làm hắn hậu cung, hay là dâm nhạc chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng không biết làm sao bây giờ, trắng bệch như mặt, chân tay luống cuống. Hàn Viễn gặp này lúc đầu, cũng không có tiếp tục hù dọa đối phương, "Được rồi, ngươi cũng đừng sợ hãi, bản tôn đối, nhưng không có hứng thú tại Thiên Phương các giải lưu." Thiên Phương các chủ nghe vậy thở dài một hơi, thế nhưng là chợt lại là giận mình, đối phương không có ý định giải lưu, không phải là dâm nhạc một lần liền đi. Sắc mặt lần nữa trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, một mặt vẻ tuyệt vọng. Hàn Viễn khẽ miệng co giật một chút, mẹ nó, chính mình nhìn là loại kia không bằng cầm thú người sao? Quay đầu ra hiệu một chút Trương Vân Nhã, đem câu thông sự tình, giao cho Trương Vân Nhã được rồi. Nàng dù sao từng là Thiên Vương các hậu tuyển thành nữ. Các chủ, Cổ Trưởng lão. Thiên Vương các chủ sửng sốt một chút, nhìn Trương Vân Nhã một chút, chỉ cảm thấy nàng khá quen, lại là nghị không, ra đến tọt cùng là ai. Cổ Trưởng lão lại là một thanh nước mắt, mây nhã, ban đầu là chúng ta Thiên Vương các không đúng, nhưng cũng không có quá mức làm khó dễ ngươi à, chúng ta nguyện ý đền bù, chỉ cầu ngươi tha Thiên Vương các đi. Trương Vân Nhã lung túng một chút, sở dĩ làm thành cái dạng này, đều do Đoạn Thiên khiếu cái này hỗn quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đoạn Thiên khiếu ngượng ngùng cười một tiếng, ở đằng sau, sợ Hàn trách cứ hắn đâu. Trương Vân Nhã mặc dù bị khu trục, nhưng là Thiên Vương Các dù sao đã từng trọng điểm bồi dưỡng nàng, mà lại nàng bị khu trục, cũng không bị đến khổ gì, lấy nàng tính tình, đương nhiên sẽ không ôm hận Thiên Vương Các. "Cổ trưởng lão, ngươi không muốn như vậy, thiếu gia nhà ta không phải ma đầu, hắn chỉ là đi ngang qua Thiên Vương cắt, đối với Thiên Vương Các nữ tử này tông môn, có chút hiếu kỳ, muốn tới bái phỏng một chút mà thôi." Thiên Vương Các chủ nghe vậy thở dài một hơi, vậy liền xin tiền bồi tiến Thiên Vương Các một lần, tha thứ ván Bối chưa từng viễn nên tội. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, một đoàn người tiến vào Thiên Vương Hàn Viễn trực tiếp đứng tại trên chiến hảo, tại Thiên Vương Các bay một vòng. Tại Thiên Vương Các đại điện dừng lại, Tại Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm một tả một hữu cùng đi, đi vào Thiên Vương Các đại điện. Tiền bối xin mời ngồi. Thiên Vương Các chủ không người nói. Hàn Viễn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở vị trí cao nhất trên bảo tọa, mà Thiên Vương Các chủ thì là cùng kính quanh tay đứng tại phía dưới. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm, một trái một phải đứng tại Hàn Viễn bên người, Đoạn Thiên Khiếu cùng Hứa Như Câu, thường như chung ba người, thì là đứng sau lưng Hàn Viễn. Hàn Viễn nhìn phía dưới Thiên Vương Các trưởng lão cùng các đệ tử, mỗi một cái đều là đẹp như thiên nữ, mỹ nhân như thế, thấy hắn nhìn không chuyển mắt, âm thầm liễu lấy, khó trách bảo lâu muốn tại Thiên Vương Các tìm lão bà đâu, nơi này mỹ nữ chất lượng cao a. Chương 492. Chương 492, Tuyển Mỹ thị tầm Đứng ở phía trước là Thiên Vương các chủ, hướng xuống là Thiên Vương các hoạch tâm trưởng lão, về sau là ba vị thánh nữ. Tại ba vị thánh nữ về sau thì là hậu tuyển thánh nữ, hết thể có 10 người. Hậu tuyển thánh nữ về sau thì là hạch tâm đệ tử cùng một đám chấp sự loại trưởng lão, về sau là đệ tử tinh anh cùng nội môn đệ tử trở. Hàn Viễn không biết Thiên Vương các có bao nhiêu đệ tử, vẹn vẹn đại điện bên trong liền có mấy ngàn tên Thiên Vương các đệ tử. Tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần hợp đạo tu vi, Hàn Viễn xem chừng, hẳn là Hóa Thần trở xuống đệ tử, không, có tư cách tiến vào đại điện nhìn xem mấy ngàn tên thiên tiểu bá mỹ hoặc vũ mỹ hoặc thanh lệ đoan trang các loại vẻ đẹp nữ hàn viễn không chịu được cổ họng nhuyễn động một chút thì thầm trong lòng một ngày một cái cũng muốn nhiều năm mới có thể thu sạch nhập trong túi đâu đồng dạng nam nhân sợ rằng sẽ không chịu nổi thiên vương các chủ nhìn thấy hàn viễn con mắt đều nhìn thẳng cổ họng đống núp đít trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút đối phương không phải là nhìn thấy như thế đông đảo mỹ nữ động cái gì tàn niệm à nếu thật sự là như thế vậy nhưng như thế nào cho phải hàn viễn ngay tại thưởng thức mỹ nữ đâu đột nhiên phát hiện trong góc rụt lại một cái nam nhân một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân chính là trước đó tiến vào thiên phương các tên kia bảo lâu đệ tử trong lòng nhất thời khó chịu mẹ nó lao tử đang thưởng thức mỹ nữ ngươi tiến đến mỹ nhân xếp bên trong trướng mắt là chuyện gì xảy ra tướng mình khoe khoang sao lê tẩm hơn chính là cái này hú đàn lớn lên so chính mình còn muốn đẹp trai đi đem hắn đánh một trận hàn viễn chỉ một ngón tay phân phó nói trương vân nhã cùng viên chỉ tâm nhìn thấy hàn viễn con mắt đều nhìn thẳng cảm thấy có chút mất mặt thiếu gia đây cũng quá sắc mỹ mỹ đi trong lòng lại là ít nhiều có chút thất lạc thiếu gia chưa từng có nhìn như vậy qua chính mình đâu hứa như câu ba cái kia ra súc So Hàn Viễn càng không bằng, thấy cơ hồ chạy nước miếng, nhất là Hứa Như Câu, hắn một tiểu hòa tử, khí huyết tràn đầy đâu. Đoạn Thiên khiếu cùng thường như trung dù sao trải qua gặp chật trở, bởi vậy cũng là so Hứa Như Câu chấn định, không giống hắn như vậy thú huyết sôi trào. Đột nhiên nghe được Hàn Viễn phân phó, ba người đều là sững sờ, Hứa Như Câu mắt sắc, đột nhiên phát hiện mỹ nhân xếp bên cạnh, rụt lại một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Ngoa Tạo, hỗn đản này là đến khoe khoang? Dễ tổn hơn chính là, lớn lên so chính mình còn muốn đẹp trai. Hứa Như Câu lúc này liền bật tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Ngoa Tạo, ngươi nhà đứng ở chỗ này khoe khoang sao?" Không biết biết đánh nhiêu đến thiếu gia thưởng thức mỹ nữ nha, ngươi cái này trướng mắt hỗn đản. Tiêu Ca Môn lúc ấy liền động, ta mẹ nó chỉ là tiến đến tham gia náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút như bước nhân vật, chờ trở, trở về có thể thổi như bước. Làm sao lại nghĩ đến vờ em y mà bởi vậy giữ họa vào thân? Hắn thực lực cũng là mạnh hơn Hứa Như Câu, nhưng là hắn dám ra tay sao? Không dám à? Thế là liền bị Hứa Như Câu nhấn đập lên mặt đất đánh tơi bời, càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt chính là cái này hỗn đản, làm sao chỉ đánh mặt a? Ta. ta để ngươi ở chỗ này trướng mắt, ta để ngươi phong độ hết lần này tới lần khác, ta để ngươi khoe khoang, mẹ nó lớn lên so lão tử còn đẹp trai, không đánh ngươi đánh ai. Hứa Như Câu đánh tôi bởi đối phương một trầu về sau, nhìn thấy đối phương mặt mũi bầm dập, ngay cả mẹ hắn đều cơ hồ không nhận ra được. Lúc này mới coi như thôi. đứng người lên, nhìn về phía bên cạnh trận mắt hốc mồm các mỹ nữ, hất đầu phát, làm ra một cái tự cho là Anh Tuấn động tác. Mỹ nữ, Thiên Vương cắt những đệ tử kia, một cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tục không ngừng quay đầu đi, không dám nhìn tới Hứa Như Câu. đương nhiên, có mấy cái như vậy, trong lòng hiếu kỳ lại là lén lén đánh giá. Hứa Như Câu dưới bụng chống lên một cái lều nhỏ, liền phảng phất giấu một cây gậy. Hàn Viễn ở phía trên nhìn thấy Hứa Như Câu cái này mất mặt bộ dáng, khỏe miệng co giật một chút, từ trên chỗ ngồi xuống tới, một cước đem Hứa Như Câu gạt ngã trên mặt đất. Người có thể hay không có chút tự chủ, liền ngươi điểm ấy định lực, như thế nào trở thành một đời cường giả, quá mẹ nó mất thể diện. Hứa Như Câu ngượng ngùng cười một tiếng, thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ nhân tuyệt thế, trong lòng quá kích động, máu chạy quá nhanh nha, đây là chuyện không có cách nào. Thiếu gia dạy phải, ta nhất định cố gắng đổi. Thiên Vương các cả đám trợn mắt cả đám đều lộn xộn, chuyện này là sao? Thiên Vương các chủ khoe miệng co giật một chút, đây không phải cường giả tuyệt thế nha. Làm sao như thế cái điều giả tử, Một chút cũng không nghiêm túc. Hàn Viễn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, hứa như câu nút ở đoạn thiên khiếu đằng sau, cúi đầu, không còn đi xem phía dưới những mỹ nữ kia, mặc nghiệm lấy tính tâm khở quyết. Thiên Vương các danh bất hư truyền a, quả nhiên là hợp thành thiên hạ giai lệ tại một tông, có thể xưng nam nhân thiên đường a. Hàn Viễn cảm thán một câu. Thiên Vương các chủ cùng một đám đệ tử, lại là sắc mặt trầm nhận, đối phương không phải là dự định cưỡng ép chiếm hữu nhóm người mình a. Ở phía dưới nhất quần hạch tâm trưởng lão bên trong, một cái xinh đẹp phụ nhân, vụng trộm nhìn thoáng qua Hàn Viễn bên người Trương Vân Nhã, tâm tình phức tạp khó tả, đồng thời có chút thất vọng mà tại thánh nữ người ứng cử bên trong một tên dung nhan tuyệt lệ hai đầu lông mày lại là mang theo âm lãnh chi sắc nữ tử nhìn về phía trương vân nhã ánh mắt đồng dạng là phức tạp trong lòng có ghen ghét có không cam lòng hoặc là càng nhiều hơn chính là sợ hãi nữ tử này cùng người trưởng lão kia chính là lúc trước tính toán trương vân nhã người lúc này trương vân nhã lấy bực này tư thái trở lại thiên phương các trong lòng tự nhiên sợ bị trả thù dù cho lúc này trương vân nhã tựa hồ chỉ là một cái thị nữ luận thân phận mà nói tựa hồ kém xa thiên các thành nữ thậm chí đệ tử tinh anh Nhưng muốn nhìn là nhân vật bậc nào thị nữ à, lấy Hàn Viễn bậc này nhân vật cường đại mà lại lai lịch bí ẩn, cho dù là một tên thị nữ, thân phận cũng tuyệt không phải thiên phương các thánh nữ có thể so sánh. Lúc này, Trương Vân Nhã lấy một cái thị nữ thân phận, lại là có thể ép tới thiên phương các chủ cuối đầu, có thể thấy được lẫn nhau ở giữa trên lệnh. Hàn Viễn tại chỗ ngồi bên trên nhìn xuống phía dưới mỹ nữ, từng cái nơm nớp lo sợ đứng vững, phản phất chờ đợi tuyển tú nữ tử. Trong lòng cảm thán, cường giả có thể trưởng người sinh tử, muốn làm gì thì làm. Lúc này, cho dù hắn tuyên bố muốn tại thiên phương các ở lại, muốn thiên phương các thánh nữ thị tẩm, đối phương cũng không dám phản kháng chút nào coi như đem thiên phương các thu làm hậu cung, biến thành chính mình khoái hỏa ổ, ai lại dám phản đối đâu? tại cương đại người tu chân trước mặt, dù cho có cốt khí cũng vô dụng, dù cho cận kề cái chết không theo cũng không làm nên chuyện gì, một đạo cấm chế gieo xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người lịch đoạn. rõ ràng trong lòng không nguyện ý, muốn phản kháng, dù là chết cũng ở đây không tiếc, lại là hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế chính mình, ngoan ngoãn tuân theo. loại này tình cảnh mới là đáng sợ nhất, thống khổ nhất. Hàn viện Tử trên chỗ ngồi xuống tới, đi đến thiên phương các mỹ nữ xếp bên trong, từng cái từng cái thức, đầu tiên từ những trưởng lão kia bắt đầu. Thiên Phương các chủ cũng không biết đến tổn cùng công việc bao lâu, lúc này nhìn qua vẫn như cũng là một cái không đến 40 mỹ nhân, trên người có một loại chín mọng khí chất. Bất Quá Hàn Viễn đối với loại này bề ngoài kiều nọt, kỳ thực lao yêu bà nữ nhân, một chút hứng thú đều không có. Chỉ là lướt qua, liền rời đi ánh mắt, có thể Thiên Phương các chủ thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại là khá khó xử thụ, nhìn Hàn Viễn dáng vẻ, là đang chọn tuyển mỹ nữ hầu ngủ rồi. Chẳng lẽ Thiên Phương các thật muốn biến thành đối phương dâm nhạc cổ sao? Chương 493. Chương 493, Đoạn Thiên Kiếu mối tình đầu tình nhân nhìn thấy Hàn Viễn một bộ tuyển mỹ nữ dáng vẻ, không chỉ là thiên phương các chủ tâm bên trong như thế suy đoán liền ngay cả trương vân nhã cùng viên chỉ tâm hai nữ cũng là như thế hoài nghi trong lòng có chút buồn bực chính mình thế nhưng là thiếu gia thị nữ cũng không so thiên phương các thánh nữ nhóm kép à thiếu gia làm sao lại không động tâm đâu hàn viễn tại từng cái nhìn sang thấy những cái kia thiên phương các đệ tử sắc mặt trắng bệnh sợ bị hắn cho coi trọng đương nhiên cũng có một chút trong lòng không phải thường nhạt ý hy vọng mình có thể bị hàn viễn cho chúng điều kiện tiên quyết là sẽ không bị vứt bỏ rơi tại người tu chân có thể đi theo một tên cường đại người tu chân rất nhiều người đều vui lòng dù chỉ là tôi tớ Đi theo cường đại người tu chân, thường thường có thể thu hoạch được càng nhiều tu chân tài nguyên, cũng coi là có một cái chỗ dựa, có thể tại trên đường tu chân đi càng xa. Dù cho thân phận thấp, chỉ cần đi theo chủ nhân, thực lực đủ mạnh, như vậy đủ rồi. Đoạn thiên Khiếu cũng từ phía trên đi xuống, đột nhiên, hắn thấy được một người quen, cái kia hắn mối tình đầu. Lúc này, Đoạn thiên Khiếu cái kia mối tình đầu, đã là Thiên Phương Các chấp sự trưởng lão một trong, tu vi còn tại trên hắn, đã đạt đến hà đạo huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Cái này cũng không kỳ quái, Đoạn Thiên Khiếu con hàng này, bị ném tới Phong Lôi Châu đã mất đi Thiên Ma Môn bồi dưỡng, tiến cảnh tu vi tự nhiên không cách nào cùng tại Thiên Vương các mối tình đầu so sánh với Tiểu Huệ là ngươi. Tiểu hệ nhìn qua, cũng bất quá khoảng tuổi 20, xinh đẹp vô song, trên người có một cô thục nữ vũ mỹ khí chất. nàng kinh ngạc nhìn đoạn thiết yếu, cái này lúc trước cùng mình mến nhau Ma Môn đệ tử, chia tay về sau gặp lại lần nữa, lại là nghĩ không ra vợ ơi mà loại tình huống này. Xem ra hắn đã rời đi Thiên Ma Môn, đi theo cái này cường giả bí ẩn sao? Rít gào rít gào, ngươi vẫn tốt chứ? Tiểu thanh âm nghe rất nghe đến bên này động tĩnh. Hàn viên cùng hứa như câu đám người, lập tức liền vây quanh, một mặt bắt quái dáng vẻ. Bọn họ cũng đều biết, Đoạn thiên Khiếu cố sự, lúc này gặp đến tên này nhân vật nữ chính, lập tức giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Tiểu Huệ xem xét loại tình huống này, do đến sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ nhìn về phía Đoạn thiên thiếu, mà lúc này, hứa như câu cười hắc hắc, rít gào rít gào. Thật sự là thân mật đâu. Đoạn thiên Khiếu sắc mặt tối đen, đây là lúc trước cùng Tiểu Huệ kết giao thời điểm, như thế xưng hô chính mình. Bất quá, hắn một cái ma đầu, nhìn cũng không manh, như thế cái cách gọi, làm sao nghe đều có chút khó chịu đâu. Hàn viên đánh giá Tiểu Huệ, cười hắc hắc nói, "Thiên thiếu nha. Tốt ánh mắt, thế nào, tìm về năm đó kích tình không? Đoạn Thiên khiếu khoẹt miệng co giật một chút, thiếu gia, ta cùng tiểu vệ tự ôn chuyện, sẽ không quấy rầy thiếu gia các ngươi nha hứng. Hắn nói, liền chuẩn bị lôi kéo tiểu vệ rời đi đâu, hắn biết tiểu vệ có chút sợ hãi dáng vẻ, rít gào rít gào, ngươi, ngươi đừng như vậy, ta, ta. Đoạn Thiên khiếu sắc mặt tối đen, chính mình nhìn giống cầm thú sao? Chỉ là ôn chuyện mà thôi, đến nỗi như thế sợ hãi sao? Hắn viễn lườm Đoạn Thiên khiếu một chút, vội ho một tiếng, nói, Thiên Kiếu à, ngươi nếu là không thích, ta coi như lên à. đương nhiên, hắn cũng không phải thật coi trọng tiểu vệ chỉ là treo cợt một chút đoạn thiên khiếu mà thôi. Đoạn thiên khiếu nghe xong, sắc mặt một khổ. Thiếu gia, ngươi sẽ không thở. Không, dạng này, ngươi lên, ta liền mặc kệ, liền để nàng làm lão bà ngươi tốt. Ngươi nếu là không thích lời nói, vậy liền. Hàn Viễn chứng chặt đàng hoàng dán vẻ. Thiếu gia, ta cái này lên. Đoạn Thiên khiếu nghe vậy, ôm lấy Tiểu Huy liền chạy. Dít gào dít gào, ngươi, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Tiểu Huy hét lên một tiếng, lại là không có phản kháng. Hàn Viễn nhìn trợn mắt hốc mồm, Đoạn Thiên khiếu, ta nói đùa, ngươi sẽ không tới thật sao? Thiếu gia, không nói, ta nhịn không nổi. Đoạn Thiên khiếu trả lời một câu, ông Tiểu Vệ liền biến mất tại cửa vào đại điện. Mẹ nó, Đoạn Thiên khiếu con hàng này, quả nhiên còn không có quên mối tình đầu. Lúc trước không có đem người đoạt tới tay, trong lòng không cam lòng đây. Lúc này bị Hàn Viễn một kích, quả nhiên biến cầm thú. Bất quá cái Tiêu Tiểu Vệ chắc hẳn cũng không có quên Đoạn Thiên khiếu đi, nếu không cũng sẽ không ngoài miệng Tiêu không muốn nói sợ hãi, lại là một mặt vẻ ôn nhu. Quay đầu nhìn thấy tiên Vương các Chủ một mặt sợ hãi chi sắc, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Vệ chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp không biết sẽ là ai chứ. Không, cái Tiêu Thiên Vương Chủ à, cái này đâu? ta kia tôi tới cho vị kia tiểu hệ trưởng lão, lúc trước có một đoạn tình cảm lưu luyến, cho nên ta cũng không tốt ngăn cản, nhưng là ngươi yên tâm, ta là chính nhân có tử, sẽ không làm chút chuyện cầm thú. Hàn Viễn vẻ mặt thành thật nói, ngươi, ngươi làm gì? Há biết tiếng nói vừa dứt, một bên truyền đến kinh hô thanh âm, nhìn lại, lập tức mặt đều đen. mẹ nó, thường như chung cái này hỗn đàn, vậy mà tại hủy đi chính mình đại. chỉ thấy được, thường như chung lúc này, dỗi ra một cái bàn tay theo ăn mặt, chụp vào cái nào đó trưởng lão bộ ngực bên trên. người trưởng lão kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay che ở trước ngực, dáng vẻ đáng yêu, con ngươi sáng lợi nước mắt đồng địa, không ngừng về sau có lại, mà thường như chúng cái này hôn đản, tựa như một cái không có nhân tính cầm thú, cười híp mắt từng bước tới gần. Một màn này, thấy Thiên Vương các chủ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, lại một trưởng lão phải gặp thai hơn sao? Quá hôn đản a! Hàn Viễn đang muốn nổi giận đâu, nhưng một màn kế tiếp, lại là để hắn tròng mắt đều cơ hồ chừng ra, chỉ thấy được người trưởng lão kia, điềm đạm đáng yêu, nhưng lại là một bộ muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, mặc dù hai tay tại che ngực, kỳ thực lại là không ngừng mà treo trọng tưởng như chúng đâu. Mẹ nó, đôi cậu nam nữ này, vừa yêu mà chơi tình thú. Hàn Viễn mặt đều đen, khó trách luôn luôn nghiêm chỉnh thường như chúng, sẽ làm ra chuyện thế này đâu? Cũng là bị người câu dẫn à? Thiên Vương các chủ cũng phát hiện tình hình không được bình thường, gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, một mặt vẻ xấu hổ, không dám nhìn tới Hàn Viễn sắc mặt. Hàn Viễn nhìn về phía một bên hứa như câu, ngươi có muốn hay không cũng tìm một cái. Lời này vừa nói ra, hắn lập tức phát hiện, hứa như câu bên cạnh có mấy cái Thiên Vương các nữ đệ tử, hai mắt sáng lên, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ câu dẫn hứa như câu. Hứa như câu một mặt nghi mặt, thiếu gia, ta mới sẽ không giống hai tên khốn kiếp này, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được rồi, đơn giản mất mặt con hàng này ra mặt càng ngày càng dày, toàn phải quên. trước đó hắn trong quần dựng lên lều nhỏ mất mặt bộ dáng, quay đầu nhìn về phía thiên vương các chủ, đi đem bảo khố mở ra đi, ta muốn đi chọn lựa một chút đồ vật. thiên vương các chủ đau thương gật đầu, lần này thiên vương các tích lũy bảo vật, muốn bị thu hết không còn, nàng cũng không tin tưởng, hàn viễn chỉ là đi chọn lựa mấy món bảo vật đơn giản như vậy. vừa nghe nói đi chọn lựa bảo vật, thường như trung cũng không cùng người trưởng lão kia ô hiếm, cũng biết đuổi theo hàn viễn, treo đến người trưởng lão kia một mặt vẻ ưu án. hàn viễn mang theo hứa như câu, thường như chung cùng trương vân nhã hai nữ đi theo thiên vương các chủ thân về sau tuống phía thiên vương các bảo khẩu mà đi trên đường thời điểm gặp được trở về đoạn thiên khiếu cùng tiểu hệ. hàn viễn một mặt vẻ kinh ngạc mẹ nó đoạn thiên khiếu con hàng này tốt xấu là người tu chân a làm sao lực bền bị kém như vậy đoạn thiên khiếu ngươi nha cũng qua không còn dùng được đi nhanh như vậy liền xong việc hứa như câu một mặt kinh bị nói đoạn huynh ngươi nên tìm điểm đan dược bồi bổ thường như chung nói theo đoạn thiên khiếu sắc mặt tối đen chúng ta chỉ là tự một chút cũ cái gì cũng không làm còn tại tìm vị diện nhiệm vụ ban thưởng hệ thống tiểu thuyết miễn phí chương 494 Chương 494, tử thiên thành viên gia Hàn Viễn mấy người nhìn về phía Tiểu Huệ, gặp nàng sắc mặt tường đỏ, đồng thời tựa hồ một mặt dục cầu bất mãn dáng vẻ, nhìn về phía Đoạn Tiên khiếu ánh mắt, tràn đầy đều là ưu ái. Quả quyết cho Đoạn Tiên khiếu một cái khinh bị ánh mắt, ngươi cảm thấy cái này lấy cớ, có thể khiến người ta tin tưởng sao? Đoạn Tiên khiếu mặt đen lui, ta chỉ là sờ soạn một cái mà thôi, không dám chậm trễ thiếu ra sự tình, cho nên còn không có biến thành hành động đâu. Trương Vân Nhã cùng viên chỉ tâm hai nữ, sắc mặt đỏ, hung hăng chừng hứa như câu cùng Đoạn Tiên khiếu một chút, cắn răng lợi. Hứa như câu ba người bị Trương Vân Nhã hai nữ chừng một cái, ngượng ngùng ngậm miệng. Những câu chuyện này sẽ còn bí mật trêu chọc tốt. Thiên Vương các bà khố hoàn toàn không phải Thiên Vân Cốc cùng quỷ quái quật có thể so sánh, truyền thừa cũng càng xa xưa, dù sao cũng là cả Cựu Châu siêu cấp thế lực. Hàn Viễn tại trong bà khố phát hiện không ít đặc thù vật phẩm, một phen thu thập xuống tới, vừa mà thu được gần 200 vạn nhiệm vụ giá trị mà hứa như câu năm người, cũng tuyển mấy thứ mình thích bảo vật, liền không có lại cử động cái khác bảo vật, dù là có thể để tiên vương cũng theo đó động tâm bảo vật. Thiên Vương các chủ kiến đến Hàn Viễn đám người, thật chỉ là chọn lựa một cái bảo vật, cũng không phải là thu hết không còn, lúc này mới thở dài một hơi. Mà lại mấy người chỗ chọn lựa bảo vật cũng không phải là đẳng cấp cao nhất, mặc dù có tiên cấp bảo vật, nhưng chân quý nhất những cái kia bảo vật lại là đồng dạng cũng không có động. Hàn Viễn này đến Thiên Phương Các, ban sơ mục đích chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nghĩ đến kiến thức một phen nữ tử tông môn phong thái, lại là nghĩ không ra, chấn nhiếp rồi Thiên Phương Các, lúc này mới thuận đường thu thập một chút đặc thù vật phẩm, cùng Thiên Phương Các không cựu không đoán, tự nhiên không cần thiết để Thiên Phương Các tổn thất nặng nề, huống chi những này tu chân tài nguyên, hắn cũng không thiếu. Từ trong bảo kho ra, Hàn Viễn suy nghĩ một chút, cầm đi Thiên Phương Các như thế đông đảo bảo vật, đồng thời cũng bị chính mình do sợ, cho chút bồi thường, lấy ra một viên ngọc phù đưa cho Thiên Phương Các chủ đạo, xem như ta bồi thường, thu cất đi. Thiên Phương Các chủ tâm bên trong vui mừng, muốn quít thu xuống tới, chỉ cảm thấy quả ngọc phù này không tầm thường. Quả ngọc phù này bên trong ẩn chứa ba đạo lực lượng, mỗi một đạo lực lượng có thể đánh giết Tiên Vương ngũ giai cường giả, hết thể có thể sử dụng 3 lần. Xem như ta chuyến này cho Thiên Phương Các thủ lao đi. Quả ngọc phù này bên trong lực lượng là Đại Khô Lâu phong ấn đi vào, đánh giết Tiên Vương ngũ giai lực lượng, loại ngọc này phù đối với Đại Khô Lâu mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàn tự nhiên tiện tay liền đưa tới một viên. Thiên Vương Các chủ thần sắc chấn động, trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng có thể đánh giết tiên vương ngũ giai ngọc phù à phải biết cả cựu châu người mạnh nhất cũng bất quá tiên vương tam giai mà thôi có quả ngọc phù này thiên vương cắt trở thành thượng cựu châu đệ nhất thế lực cũng không phải không thể nào hàn viễn nhìn nàng một cái toàn tức nói không nên treo chọc trương gia cùng viên gia nếu không ngươi thiên vương cắt sẽ không chịu nổi thiên vương cắt chủ biến sắc cũng quyết không người nói ta thiên vương cắt sẽ không bao giờ cùng trương gia viên gia là địch xin tiền bối yên tâm nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại trương vân nhã là trương gia thiên kim hàn viễn thị nữ bên người trương gia há lại sẽ không có một chút pháp bảo cường đại mà viên gia cũng giống như thế chỉ sợ hai gia tộc này áp đáy hòm pháp bảo so với mình ngọc trong tay phủ còn kinh khủng hơn thiên vương các hành trình xem như kết thúc hàn viễn một đoàn người chuẩn bị rời đi thiên thiếu ngươi không chuẩn bị mang ngươi tiểu huệ cùng đi sao hàn viễn nhìn về phía đoạn thiên kiếu nói đoạn thiên kiếu ngượng ngùng cười một tiếng cái này hắc hắc thiếu gia cho phép ta liền mang nàng đi thôi chỉ là ta không thích bị ướt thuốc hàn viễn nhẹ gật đầu biết đoạn thiên kiếu con hàng này tâm tư hắn đối với tiểu huệ vẫn còn có chút tưởng niệm lại là lại không muốn tiểu huệ trở thành hắn duy nhất đạo nữ không muốn bị ướt thúc ở hàn viễn nhìn về phía thường như chung con hàng này vừa rồi câu đáp lên một tên thiên phương các trưởng lão, ngươi đây, thường như trung xoan xuyết, hắn cũng không muốn bị ước thúc, nhưng là lại có chút không nợ tên kia mỹ nhân nhi. ta đem các nàng thu vào xuân thu giới, các ngươi tưởng niệm thời điểm, có thể tùy thời đi gặp các nàng. hàn viễn lo nghĩ, làm ra quyết định, là thiếu ra. hàn viễn cũng không muốn thủ hạ của mình là một cái bộ tình bạc nghĩa người, nếu là bọn họ bộ tình bạc nghĩa bị lý mạc sầu biết, đoan chừng sẽ bị lý mạc sầu xử lý. lý mạc sầu ma nữ này, thuận nhất chính là bộ tình bạc nghĩa. hàn viễn đem tiểu vệ cùng người tiêu tiêu là làm mẫn nhi thiên phương các trưởng lão. Thu vào xuân thu giới bên trong, leo lên chiến hạm, rời đi thiên phương các, hướng phía tử thiên thành mà đi. Tử thiên thành lại gọi viên gia thành, thuộc về viên gia địa bàn. Cho dù trong thành không phải về sau viên gia đệ tử tồn tại, cũng có một chút thế lực khác, nhưng là không thể phủ nhận, viên gia là tuyệt đối bá chủ. Mà tử thiên thành cũng là tử quang minh ở tổng bộ một trong, cũng là tử quang đấu giá hội lớn nhất hai cái đấu giá hội thành một trong. Viên gia thuộc về tử vân châu bát đại thế lực một trong, càng là tử quang minh cao tầng thế lực. Tại tử vân châu thực lực, chỉ ở thiên phương các phía dưới. Dù cho là thiên phương các, cũng không dám tùy tiện cùng viên gia đối địch, phải biết tử quang minh. Dù cho là một cái liên minh, nhưng là nội bộ lại là phi thường kiên cố. Động tử Quang Minh bất kỳ một thế lực nào đều bị coi là trực tiếp đối tử Quang Minh khai chiến, còn lại bát đại thế lực đều sẽ điều động cường giả trợ giúp. Từ Thiên Thành là tử Vân Châu hai tòa lớn nhất thành trì một trong, một tòa khác thành lớn thì là tử Quang Minh tổng bộ thành lớn. Từ khi tử Quang Minh hướng ra phía ngoài tuyên bố, có được tiên vương cường người tọa trấn về sau, còn lại nhằm vào tử Quang Minh thế lực đều thu liễm, sợ bị tử Quang Minh để mắt tới, làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Hàn Viễn có thể suy đoán được, tử Quang Minh tất nhiên tao ngộ một chút hỗn cảnh cho nên mới có thể đem có được tiên vương chấn giữ tin tức phóng xuất, mục đích đúng là vì đánh vỡ khốn cảnh. Sở dĩ không trực tiếp động thủ, chắc hẳn lúc trước cho tử quang minh tạo thành khốn cảnh thế lực, tất nhiên có được tiên vương tòa chấn, lúc này mới có thể tử quang minh chuyển ra chính mình tiên vương cầm người chấn nhất đối phương, để thu liễm. Viên chỉ tâm về tới thượng cửu châu, trở lại tử vân châu, cũng không biết viên gia đến tột cùng có ý kiến gì không, hay là tại quan sát bên trong. Hàn viễn đối với cái này không thèm để ý chút nào, mặc kệ viên gia có cái gì mưu đổ, trong mắt hắn cũng bất quá là một con kiến mà thôi. Đối với người khác mà nói, tử quang minh rất tương đại. Thế nhưng là đối với Hàn Viễn tôi nói, đồng dạng là phất tay có thể diệt. Viên Chỉ Tâm cũng là không có suy nghĩ nhiều, nàng là trong nhà ngàn kim bà bối, lên tới ra ra xuống đến các ca ca, đều đau vô cùng nàng. Dù cho trong gia tộc, những người khác có chút ý nghĩ, nàng cũng hoàn toàn không cần để ý, nàng lúc này thân phận cũng không đồng dạng nữa nha. Viên Chỉ Tâm gia gia Viên Kim Thành là viên gia gia chủ, là viên gia nửa bước tiên vương một trong, mà lại là thực lực mạnh nhất một vị. Viên Kim Thành cũng là viên gia nửa bước tiên vương bên trong, nhất có cơ hội đột phá đến tiên vương cấp bậc cường giả, Viên Chỉ Tâm lần này trở về, một viên tiên vương đan xuống dưới. Viên kim thành trăm có thể đột phá đến Tiên Vương. Một khi viên gia có được Tiên Vương cường người tọa chấn, địa vị liền không đồng dạng, mà Viên Chỉ Tâm tại viên gia bảo bối thiên kim địa vị, thì càng là không thể dao động. Hướng chi, Viên Chỉ Tâm cũng không nhìn nặng tại viên gia địa vị, nàng chỉ coi trọng tại Hàn Viễn trong lòng địa vị, thậm chí trong lòng suy nghĩ, lúc nào Hàn Viễn có thể đem nàng thu nhập hậu cung đâu? Dù chỉ là làm một cái thị thiếp, nàng cũng là nguyện ý. Chương 495. Chương 495, Viên Chỉ Tâm bị bức hôn. Chiến hạm hướng thẳng đến Tử Thiên thành bay đi, bất quá tại khoảng cách Tử Thiên thành ở ngoài làn dặm, liền bị chặn đường. Viên Chỉ Tâm ra mặt, chiến hạm thuận lợi tiến vào Tử Thiên Thành, mà Hàn Viễn một đoàn người thì là tiến vào Tử Quang đấu giá hội khách quý nhà khách. Viên Chỉ Tâm về nhà, đến nội viên gia thấy thế nào, Hàn Viễn không thèm để ý chút nào, hắn đang chờ tiến vào viên gia bảo khố chọn lựa bảo vật đâu. Viên gia dù sao cũng là một cái gia tộc siêu lớn, chỉ sợ không ít người không phục Hàn Viễn, vợ ơ ý mà đem viên gia Thiên Kim Thu làm thị nữ. Hàn Viễn ở lại không bao lâu, mấy tên viên gia hậu bối tử đệ liền tìm tới muối tới, lấy những ngày hoàn cố thân phận, tự nhiên ngay cả Hàn Viễn mặt cũng không thấy, liền bị ném ra ngoài, về phần bọn hắn uy hiếp, Hàn Viễn không thèm để ý chút nào. Nếu không phải xem ở viên chỉ tâm trên mặt mũi, chỉ là viên gia, phất tay có thể diện. Chỉ là làm đến Hàn Viễn không nghĩ tới là, viên chỉ tâm về đến gia tộc ngày thứ hai, liền giận đùng đùng trở về. Nói cho Hàn Viễn, có cái hoàn khố hướng viên gia cầu hôn, nói muốn cưới nàng qua cửa đâu. Càng làm nàng hơn phẫn nộ chính là, trong gia tộc phần lớn người đều đồng ý, chỉ có phụ thân của mình cùng gia gia cùng hai người ca ca còn tại do dự. Bất quá nàng nhìn ra được, gia gia cùng phụ thân áp lực rất lớn, chỉ sợ không chống được bao lâu. Viên chỉ tâm nói cho Hàn Viễn, cái kia hoàn khố gia gia lại là Tử Quang Minh Tiên Vương cùng người, địa vị siêu nhiên, bởi vậy viên ra những người kia mới có thể không chút do dự đáp ứng. Hàn Viễn có chút im lặng, vừa y mà gặp được như thế cầu hết sự tình, chỉ tâm à, ngươi chẳng lẽ liền không có đối ra ra người nói rõ. Viên Chỉ Tâm bệnh bệnh lên miệng, nói, nói cái gì? Bọn hắn sợ ta tại trước mặt ra ra tô khổ, thoái thác vụ hôn nhân này, ta liên ra ra mặt cũng không thấy đâu. Vậy ngươi ra ra sẽ không chủ động tới gặp ngươi. Ra ra Bê Quan, nói là muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới, còn không biết ta trở về đâu, mà phụ thân ta, địa vị cuối cùng không kịp ra ra. Vậy ngươi tìm ta là muốn ta đem cái kia tiên vương xử lý. Hàn Viễn xem xét liền minh bạch nha đầu này tâm tư. Hắn mặc dù không quan tâm cái kia tiên vương, thế nhưng là không oán không kiều, cũng không tốt trực tiếp đem người xử lý à? chuyện này đâu, ta liền không nhúng tay vào, lấy năng lực của ngươi, chẳng lẽ còn không giải quyết được? Hàn Viễn thua tay nói. Viên chỉ tâm thế nhưng là có các loại thủ đoạn, đừng nói tiên vương, cho dù là tiên đế, cũng vô pháp làm sao nàng, thậm chí sẽ bị nàng cho xử lý. Nàng đi theo Thiên Mục Lệ Vân bên người, không ngừng lấy lòng Thiên Mục Lệ Vân, đồng thời năng lực của nàng cũng không tệ, bởi vậy không ít tại Thiên Mục Lệ Vân nơi đó thu hoạch được bảo vật. Những này thủ đoạn bảo mệnh đâu, đều là Thiên Mục Lệ Vân gọi những cái kia đạo tôn làm ra, đương nhiên cấp bậc không cao, chỉ là nhằm vào tiên đế trở xuống tu vi người. Đại bộ phận là dùng lấy nghiên cứu, nhìn có thể hay không tìm tới đại lượng chế tạo loại pháp bảo này thủ đoạn, tiện tay liền cho Viên Chỉ Tâm không ít. Nói đến lấy lòng Hàn Viễn Hậu cung thủ đoạn, Viên Chỉ Tâm không thể nghi ngờ là tại trong năm người cao minh nhất, không chỉ là Thiên Mục Lệ Vân, liền ngay cả Lý Mạc Sầu đều đối nàng có chút yêu thích, thậm chí muốn thu nàng làm đồ đệ đâu. Viên Chỉ Tâm nghe vậy, vểnh lên nhỏ, thiếu gia, ta thế nhưng là thị nữ của ngươi, người khác đều muốn đến đoạt ngươi thị nữ. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút biểu thị sao? Hàn Viễn lườm nàng một chút, một con kiến có thể làm cho ta coi trọng sao? Ngươi là ta thị nữ, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, cũng quá vô dụng. Tốt ta, bất quá nếu là sự tình làm lớn chuyện, thiếu gia ngươi cần phải cùng ta chỗ dựa. Viên Chỉ tâm tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Đi thôi, đi thôi, liền xem như đem thượng Cửu Châu cho lật lên, ta cũng cho ngươi chống đỡ. Hàn Viễn phất phất tay nói. Thiếu gia, ta cũng đi xem náo nhiệt. Hứ như câu ma quyền sát trưởng địa đạo. Đi thôi, đi thôi. Hàn Viễn không kiên nhẫn phất tay. Đoàn Thiên Phiếu cùng thường như chung nghe song, cũng đi cùng xem náo nhiệt, cũng không biết sẽ náo ra chuyện gì tới. Hàn Viễn không có làm sao chú ý, dù sao bất kể thế nào náo, cũng không ra được ngoài ý muốn. Viên Chỉ Tâm có Hàn Viễn chỗ dựa, mang theo Hứa Như Câu ba người, lần nữa về tới Viên gia, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía gia gia mình bế quan chi địa xông vào. Viên gia những cái kia tộc lão nhóm giận dữ, muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là Hứa Như Câu ba người, mang theo người đeo mặt nạ, mỗi một cái đều là huyền tiên cường giả, chặn những cái kia tộc lão. Trong gia tộc, Viên gia tộc lão cũng không dám trắng trợn động thủ, huyền tiên cường giả một khi đại chiến Gia tộc Trụ Sở chỉ sợ muốn đổ sụp một nửa trở lên. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Viên Chỉ Tâm sống qua Viên Kim Thành bế quan chi địa bên ngoài. Viên Chỉ Tâm gõ cảnh báo, chỉ chốc lát sau Viên Kim Thành ra, vừa nhìn thấy chính mình thương yêu nhất tôn nữ, lập tức cao hứng không thôi, đối với nàng quấy rầy chính mình bế quan sự tình, không thèm để ý chút nào. Dù sao, cũng đột phá không đến Tiên Vương cảnh giới. Viên Chỉ Tâm trước tiên liền xông đi lên núm liễu, đồng thời để ra gia gia không nên đáp ứng hôn sự, Viên Kim Thành trầm tư một chút, cho dù dự vào một vị Tiên Vương, đối viên gia phi thường có lợi, nhưng cũng không đành lòng chính mình thương yêu tôn nữ. Gả cho cái kia hoàn cốt. Nghĩ như vậy, viên kim thành tựu đáp ứng xuống, có thể đám kia tộc lão từng cái lo lắng không thôi, xem ra tựa hồ còn chuẩn bị bức cung. Viên Chỉ Tâm nghe được ra ra đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, lôi kéo ra ra liền tiến vào bế quan mật thất, chỉ cần viên kim thành đột phá đến tiên vương cảnh giới, hết thảy khốn cảnh đều đem giải quyết. Viên kim thành rất khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra, cháu gái của mình đi theo vị cường giả kia, vậy mà như thế kinh khủng, tiên vương đang tiện tay liền lấy ra tới. Nhìn xem Viên Chỉ Tâm kia một bình mấy mai tiên vương đan, hắn không khỏi cũng nghĩ, có những loại tiên vương đan, viên gia tất nhiên có thể xuất hiện mấy vị tiên vương cường người. Viên Chỉ Tâm lại là cho viên kim thành một viên, mà còn lại một viên lại là lưu cho phụ thân, còn lại tiên vương đan, nàng thu vào. "Gia gia, những cái kia tộc lão quá xấu rồi, không cho bọn hắn." Viên Kim Thành đôi này cũng đành chịu, chỉ có thể cười khổ nói, "Tốt, không cho bọn hắn, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ngươi các ca ca lưu một viên a." "Có thể, bất quá gia gia ngươi không thể đem các ca ca tiên vương đan cho những cái kia ghê tởm tộc lão." Viên Chỉ Tâm tức giận nói, "Đây là tự nhiên. Mặc dù đều là một cái gia tộc, nhưng là Viên Chỉ Tâm thế nhưng là viên kim thành cháu gái ruột, tự nhiên là muốn thiên hướng về con của mình các cháu." chỉ cần mình mạch này đều đột phá đến tiên vương cỡ người như vậy viên gia liền lấy chính mình mạch này vi tôn viên chỉ tâm rời đi bế quan mà thất mà viên kim thành thì là tiếp tục bế quan có tiên vương đan hắn trăm phần trăm có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới viên chỉ tâm sau khi đi ra liền bị tộc lao môn vây quanh tiêu la đem người cho trói lại trực tiếp đưa đến vị kia hoàn khố nơi đó đi cái này chọc giận viên chỉ tâm nàng nội cơn giận ngang ngược tính tình liền ra đâu để ý nơi này là không phải viên gia có thể hay không tạo thành viên gia tổ thất trực tiếp lấy ra một viên ngọc phủ từng đạo quang mang từ ngọc phủ bên trong bay ra những cái tộc lao nhóm từng cái tất cả đều thổ huyết bay rất ra ngoài, đập xuống đất nửa ngày không có bắt đầu. chương 496, chương 496, viên gia thu hoạch nguyên bản ổn nào. viên gia lập tức liền an tính lại, tất cả mọi người nhìn về phía viên chỉ tâm đều một mặt hãi nhiên. tộc lao nhóm đều là huyền tiên cường giả a, trong đó càng có hai vị nửa bước tiên vương, vỡ y mà không có chút nào sức chống cự, liền tất cả đều bị đánh ngã. những cái tiêu tộc lao nhóm cũng là từng cái sợ mất mật kém một chút, liền vẫn lạc. một khi bọn hắn vẫn lạc lớn như vậy viên gia, tất nhiên nguyên khí đại thường suy tàn xuống dưới nhìn về phía Viên Chỉ Tâm ánh mắt đã phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là e ngại. Viên Chỉ Tâm ngang ngược nhỏ tính tình bị kích ra, nhưng cũng không trở thành không biết nặng nhẹ, đem Viên gia tộc lao nhóm xử lý. Tộc lao nhóm mặc dù thổ huyết ngã xuống đất, kỳ thực thương thế không lớn, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lúc này, Viên Chỉ Tâm cao cao tại thượng, nhìn xuống ngã trên mặt đất tộc lao nhóm, hư lạnh một tiếng nói: các ngươi đơn giản không biết sống chết, ta thế nhưng là thiếu gia thị nữ, đừng nói chỉ là một cái tiên vương, liền xem như tiên đế, cũng đáp tội không nổi thiếu gia nhà ta. Vừa rồi xem như ta cho các ngươi một bài học, đừng nói thiếu gia nhà ta liền xem như ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết một cái tiên vương. Chờ ra ra đột phá đến tiên vương, kia cái gì tiên vương nếu là còn dám tới bức hôn, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn, trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Chấn nhiếp rồi tộc lao nhóm, viên chỉ tâm những ngày tiếp theo liền dễ dàng, chỉ còn chờ ra ra đột phá đến tiên vương về sau, mang theo Hàn Viễn tiến vào bà khố. Hứa như câu ba người cảm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cả đám đều rời đi viên ra, mang theo thủ hạ chó săn, cũng không biết đi thai họa nào thế lực đi. ba ngày sau, một chiếc tàu bay dáng lâm tử thiên hành, lại là vị kia tiên vương cháu trai, an chơi thiếu gia tới cửa vừa nhìn thấy Viên Chỉ Tâm, lập tức nước miếng đều suýt nữa chảy ra, ỷ vào chính mình có cái tiên vương ra ra, vê vang đắc ý, muốn Viên Chỉ Tâm đến hầu hạ hắn đâu. Viên Chỉ Tâm lúc ấy liền nổi giận, không nói hai lời, đem cái này hoàn khố đánh một trận tới bẩy, đánh cho ngay cả hắn mụ mụ đều nhận không ra. Cái này hoàn khố cho dù có một cái tiên vương cường người, thế nhưng là bản thân tu vi, so với Viên Chỉ Tâm kém quá xa. Đợi đến hộ vệ của hắn chạy tới, đã bị đánh thành đầu heo, những hộ vệ kia lúc ấy liền sắc mặt đại biến, nghĩ không ra hoàn khố tại Viên gia sẽ bị đánh. Lại có người không nhìn tiên vương cường người uy hiếp, động thủ thật đánh tiên vương cháu trai. Viên gia những cái kia tộc lão lập tức liền không ngừng tiêu khổ, đắc tội tiên vương, viên gia có thể chiếm được tốt, tất nhiên sẽ bị chấn ép, hạn chế tài nguyên, hoàn cố hộ vệ bên trong có một tên nửa bước tiên vương cường người, ba tên huyền tiên hậu kỳ đội hình không thể bảo là không cường đại, cũng có thể nhìn ra được, tên tiêu tiên vương đối đứa cháu này coi trọng cùng yêu thương trình độ, cho ta đem nàng bắt lại, cũng dám đánh bản thiếu gia, ta muốn đem nàng đánh ngã, để nàng biết bản thiếu gia lợi hại. Hoàn cố thấy một lần hộ vệ mình tới, lập tức tiêu gạo. Viên chỉ tâm tiện tay vung lên, một viên ngọc phủ xuất hiện, hào quang lóe lên về sau, ba tên huyền tiên cường giả. Bao quát tên kia nửa bước Tiên Vương đã biến thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người sợ ngây người, tên kia Hoàn Cố hai chân phát run, một cỗ mùi nước tiểu khai truyền đến, lại bị sợ tè ra quần. Viên Chỉ Tâm kinh bị hắn một chút, "Lan, phế vật, đem Tiên Vương thuộc hạ cho xử lý, đây là xảy ra chuyện lớn a." Viên gia tộc lao nhóm, một mảnh sầu vân thảm vụ, nhao nhao chỉ trích Viên Chỉ Tâm, đem Viên gia kéo vào vực sâu. Cũng ngay tại ngày nào đó ban đêm, Viên gia buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, ngay sau đó thu liễm, nhưng lại cũng kinh động đến vô số người. "Tiên Vương!" Viên gia tộc lão đại vui không thôi nghĩ không ra viên kim thành vừa im mà thật đột phá đến tiên vương. kể từ đó liền không cần nhưng tâm tên kia tiên vương tìm tới cửa. đối phương cũng chỉ là một tên nhất giai tiên vương mà thôi, đột phá không đến trăm năm, thực lực không thể so với viên kim thành mạnh bao nhiêu. tộc lao nhóm lại là không biết, viên kim nguồn gốc vì tiên vương đan nguyên nhân, tăng thêm viên chỉ tâm cho hắn một cái mẹo nhỏ, bản thân hậu tích bạc phát phía dưới, vừa đột phá liền đạt đến tiên vương nhất giai hậu kỳ, thực lực còn tại tên kia tiên vương phía trên. viên kim thành đột phá xuất quan, tộc lao nhóm thế mới biết, viên kim thành sở dĩ có thể đột phá, toàn dựa vào viên chỉ tâm cho đang dưỡng. lúc này Viên gia tộc lao nhóm mới biết được viên chỉ tâm trong miệng vị thiếu gia kia là bực nào nhân vật khủng bố. Bọn hắn cũng nghĩ đến, Hàn Viễn chỉ sợ là từ trong truyền thuyết Tiên Châu ra, có lẽ có thể dựa vào viên chỉ tâm quan hệ, có thể tiến vào trong truyền thuyết Tiên Châu. Thế là, những này tộc lao nhóm không ngừng lấy lòng viên chỉ tâm, mặt mũi tràn đầy định nọ tiêu dung. Đối với viên chỉ tâm đưa ra, Hàn Viễn tiến vào viên gia bảo vật sự tình, tộc lao nhóm đương nhiên sẽ không phản đối. Viên gia bảo khố cho dù bảo vật đông đảo, lại là không có có thể để cho người ta đột phá đến Tiên Vương bảo vật. Một viên Tiên đan đủ để bù đắp được đại bộ phận trong bảo khố bảo vật mà lại tộc lao nhóm cũng cất tâm tư, có lẽ Hàn Viễn một cao hứng, lần nữa ban thưởng một hai cái tiên vương đan đầu. Hàn Viễn nghe nói tin tức về sau, tại Trương Vân Nhã cùng đi đi tới viên gia, viên kim thành ở bên trong một đám viên gia cao tầng, tự nhiên là rất cung kính nên đón tiến vào viên gia bảo khố về sau, Hàn Viễn không thể không cảm thán, viên gia không hổ là tử quang đấu giá hội cao tầng, thu thập bảo vật số lượng nhiều lắm. viên gia trong bảo khố có không ít đặc thù vật phẩm, mặc dù đại bộ phận giá trị cũng không tính là cao, hơn vạn nhiệm vụ đáng giá đặc thù vật phẩm cũng không nhiều, nhưng đem bảo khố đi dạo một lần về sau nhưng cũng thu hoạch gần 300 vạn nhiệm vụ giá trị ở trên cửu Châu một nhóm bên trong, tới lúc này, Hàn Viễn hết thảy thu được gần 1000 vạn nhiệm vụ giá trị, xem như thu hoạch tương đối khá. Bất quá khoảng cách lần nữa giải khai hệ thống quyền hạn, còn trên lệch quá xa, Hàn Viễn trước mắt mục tiêu thứ nhất là thu thập đầy đủ nhiệm vụ giá trị, khôi phục bị hao tổn thái cổ tử thụ. Chỉ cần thái cổ tử thụ khôi phục, như vậy xuân thu giới đẳng cấp cũng sẽ đi theo tăng lên, tu vi của mình cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó toàn bộ xuân thu giới thực lực đều sẽ tăng vọt, thậm chí vượt qua bây giờ thượng Cựu Châu trình độ. Hàn Viễn tử trong bảo khố gia vừa mới chuẩn bị rời đi đâu, ngay tại hắn thu thập đặc thủ vật phẩm thời điểm, nhận được hệ thống nhắc nhở, thúc giục hắn đi hướng xuống một cái nhiệm vụ thế giới. kế tiếp thế giới nhiệm vụ, chính là trở về tới Tây Du thế giới, hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ còn đến siêu tinh không văn minh thế giới bên trong, hoàn thành vân thương đại lục nhiệm vụ về sau, đã dừng lại rất lâu, hàn viễn nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, cũng chuẩn bị đi Tây Du thế giới hoàn thành nhiệm vụ. mà hắn mới từ trong bảo khố ra, từ quang minh tên kia tiền vương mang theo năm vị nửa bước tiên vương, cùng hơn 10 tên huyền tiên hậu kỳ cường giả, giá lâm viên gia chuẩn bị uy áp viên gia khuất phục đầu cháu mình lại bị đánh mà lại thuộc hạ của mình, bị viên gia giết đi, khẩu khí này sao có thể nhịn? Nhất định phải giảm xuống viên gia tại Tử Quang Minh bên trong địa vị, lấy biểu hiện uy nghiêm của mình. Viên Kim Thành, đi ra cho ta, thật to gan, cũng dám giết thuộc hạ của ta, ngươi đây là không nhìn Tử Quang Minh quy củ à? Tiên Vương uy ép bao phủ toàn bộ viên gia, nếu là lúc trước, viên gia tất nhiên kinh hoàng không thôi, nhưng lúc này, cả đám đều mặt mang cười lạnh. Viên Kim Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở tên kia tiên vương trước mặt, trên thân đồng dạng buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thế nào, nhà ngươi hoàn khố khiêu khích ta viên gia, không nên trả giá đắt nên Tiên Vương cường người thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đối phương vừa là im mà cũng là Tiên Vương, mà lại thực lực còn tại trên mình. Sao lại có thể như thế đây, hắn làm sao lại đột phá đến Tiên Vương đây này? Chương 497. Chương 497, rời đi bên trên chín châu tên kia Tiên Vương mà người, khí thế hung hăng tình thế, lập tức yếu đi xuống tới, trầm giọng nói, Viên Hinh, coi như như thế, trực tiếp giết thuộc hạ của ta, cũng quá đáng đi. Viên Kim đã thành đã là Tiên Vương cường người, mà lại thực lực còn tại đối phương phía trên, đương nhiên sẽ không sợ đối phương, việc này mặc dù quá kích hơi có chút, nhưng là nhà ngươi hoàn cố. Đùa giỡn trái tim phía trước, trái tim thẹn quá hóa giận phía dưới, làm ra chuyện thế này đến, cũng hợp tình hợp lý. Viên huynh, hai ta thế nhưng là thông gia, tính thế nào là đùa giỡn đâu? Viên Kim thành sắc mặt lập tức khó coi, "Hừ, chuyện thông gia, ta nhưng không có đáp ứng, đến nội viên gia những người khác, không thể đại biểu ta người gia chủ này. Và lại nói, ta cũng không có quyền quyết định trái tim việc hôn nhân." Viên huynh, liền xem như đột phá đến tiên vương, cũng không tránh khỏi quá không nói đạo nghĩa đi, rõ ràng đã đáp ứng, bây giờ là muốn đổi ý à Tiên gia tiên vương nội giận. Hắn lúc này, cũng không phải thật muốn cùng Viên Kim thành thông gia. Dù sao đối phương cũng là một tên tiên vương cường người, chính mình cũng bức bách không được. Hắn đơn giản chính là cảm thấy bị phật mặt mũi, muốn tử viên kim thành nơi này, yêu cầu điểm bồi thường mà thôi. Viên kim thành tự nhiên biết hắn tâm tư, lại là không có bồi thường dự định, chính mình từ đầu đến cuối đều không có chính miệng đáp ứng vụ hôn nhân này, nói thế nào đổi ý? Ta nói, vụ hôn nhân này, ta cũng không có đáp ứng, đến nội ai đáp ứng, không liên quan gì đến ta. Cuối cùng, ta khuyên đủ một câu, trái tim sự tình, ta không cách nào làm chủ, viên gia cũng vô pháp làm chủ, tốt nhất đừng có lòng mơ ước. Viên kim thành một mặt không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ. Tốt tốt tốt, viên kim thành. Ngươi vừa đột phá đến Tiên Vương, liền không nhìn quy tắc đúng không? Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị để tử Quang Minh phân liệt sao? Viên Chỉ tâm thế nhưng là tôn nữ của ngươi, ngươi vừa ơ ý mà nói ngươi không cách nào làm chủ. Việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không coi như tử Quang Minh phân liệt, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua." Thiên địa Tiên Vương tức giận nói. Viên Kim Thành Long mày nhíu lại, hắn nhưng là biết tử Quang Minh nội tình, nếu là thật sự phân liệt lời nói, đối với Viên gia mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất không nhỏ. Mà lại cái khác bảy nhà thế lực cũng sẽ cảm thấy bởi vì Viên gia nguyên nhân mới đưa đến phân liệt, kể từ đó, Viên gia tình cảnh liền không thế nào tốt cho dù có một tên tiên vương to chấn, nhìn như thực lực cường đại, nhưng nếu là thoát ly tử qua mình, như vậy tu chân tài nguyên sẽ so hiện tại giảm bất một phần 3 trở lên. Đây đối với Viên gia mà nói, là phi thường tổn thất trọng đại. Hắn cũng biết, chỉ cần mình đưa ra đền bù một chút, việc này liền sẽ không chơi cứng, nếu là bình thường, hắn cũng là nguyện ý làm như thế. Nhưng Viên Chỉ Tâm thế nhưng là Hàn Viễn thị nữ, hắn dù cho là Viên Chỉ Tâm gia gia, lại là không có quyền quyết định Viên Chỉ Tâm hết thảy. Nếu là hắn thật đưa ra bồi thường, chẳng phải là tương đương nói, chuyện này chính mình đối lý, mà Hàn Viễn sẽ nghĩ như thế nào? Vừa y mà muốn đem thị nữ của mình gả đi, lấy ra thu ra, đây là chuẩn bị cho mình mang nón xanh sao? Tại viên kim thành trong lòng, viên chỉ tâm mặt ngoài là thị nữ, kỳ thật chính là thị tiếp, tại tu chân giới, thị nữ cùng thị thiếp, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, đều là chủ nhân nữ nhân mà thôi, chỉ là địa vị cao thấp thôi. đương nhiên, có một ít biến thái người tu chân thích đem thị nữ cùng người khác giao dịch, cái này khác nói. Hàn viễn lửa giận, viên kim thành có thể không chịu được nổi, liền ngay cả toàn bộ tử quang minh đều không chịu được nổi. Hắn nhìn xem tên kia tiên vương, thở dài một hơi, nói: vương huynh, không phải ta không muốn, thực là không thể, ngươi hẳn phải biết trái tim đã là một vị tiền bối thị nữ trước đó là ta viên gia nhất quần hút đẳng hồ đồ đáp ứng vương Huynh, ở đây ta nói tiếng thật có lỗi vị tiền bối kia ta viên gia không thể chơi vào toàn bộ tử quang minh cũng không thể chơi vào vương Huynh ngươi hẳn phải biết nạp nhẹ viên kim thành lời đã nói rất rõ ràng không phải mình không nguyện ý đền bù ngươi mà là không thể vương chấn lâm sắc mặt tâm trầm hắn cảm thấy viên kim thành đây là lấy cớ từ chối đường đường tiên vương tôn nữ vợ yêu mà làm người khác thị nữ nói đùa cái gì viên minh ngươi đây là cảm thấy ta dễ bị lừa gạt đúng không vương chấn lâm lúc này đã không nhịn được muốn xuất thủ Nhưng vào lúc này, Hàn Viễn Tử trong bảo khố ra, thấy cảnh này, trong lòng nhất thời khó chịu, mẹ nó, viên chỉ tâm thế nhưng là thị nữ của mình, đối phương vẫn mà chưa từ bỏ ý định. Hắn nhưng không có thời gian lưu lại, chuẩn bị rời đi Thượng Cửu Châu, đồng thời cũng đón được, hệ thống sở dĩ thúc dục chính mình, chắc Hàn Vân Thương đại lục cái thứ hai nhiệm vụ, ngay tại Thượng Cửu Châu, bởi vậy thúc dục chính mình rời đi. Lúc này sầm mặt lại, một cỗ khí thế ngập trời phóng lên tận trời, trấn áp tại Vương Chấn Lâm trên thân, là người muốn bước hôn bản tôn thị nữ sao? Vương Chấn Lâm đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế ngập trời chấn áp mà đến, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dù cho lấy hắn Tiên Vương thực lực, tại cố khí thế này phía dưới, cũng bị chấn áp đến không cách nào động đậy. Thậm chí có thể nghe được xương cốt không chịu nổi gánh nặng thanh âm, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thực lực của đối phương, vậy mà như thế kinh khủng, không phải là cao giai tiên vương, hay là trong truyền thuyết tiên đế. Hắn thân là tiên vương, tự nhiên biết thượng cửu châu có mấy cái tiên vương, mà thực lực cường đại nhất một tên tiên vương, cũng bất quá là tam giai tiên vương mà thôi. Tiên địa tiên vương thực lực, cùng đối phương so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt. Chỉ dựa vào khí thế liền chấn áp lại chính mình, hắn thậm chí tin tưởng, nếu là đối phương nguyện ý, chỉ dựa vào cố khí thế này cũng đủ để chấn sát chính mình. Cái này chỉ sợ không phải tiên vương cảnh giới bên trong cường giả có thể làm được. Hắn trắng bệnh như mặt, bờ môi run rẩy. Lúc này hắn tin tưởng viên kim thành lời nói. Trong lòng kinh hoàng không thôi, sợ đối phương trong cơn tức giận đem chính mình chấn sát tại chỗ, không khỏi hướng viên kim thành ném đi cầu trợ ánh mắt. Viên kim thành cùng đối phương cũng không có cái gì thù hận, cùng là tử quang minh tiên vương. Nếu là đối phương bị chém giết, đối với tử quang minh mà nói, có thể nói là thường cân động cốt tổn thất. Tiền bối, vương minh chỉ là cùng ta náo điểm mâu thuẫn, cũng không phải là bức hôn trái tim, còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Nói thuế viên chỉ tâm ném đi cầu trợ ánh mắt hàn viễn khí thế vừa thu lại hư một tiếng dọa đến vương Trấn lâm cuốn quít con người nói đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình đi thôi hàn viễn không có đi để ý tới hắn mà là quay đầu hướng phía viên chỉ tâm nói được rồi thiếu gia viên chỉ tâm lên tiếng quay đầu nhìn về phía gia gia cùng phụ thân ca chờ chí thân hốc mắt lập tức đỏ lên đi lần này cũng không biết có thể hay không có gặp lại ngày gia gia phụ thân kaka trái tim đi viên kim thành thở dài một hơi cái này thương yêu nhất tôn nữ đi lần này có lẽ sẽ không còn được gặp lại trái tim chiếu cố tốt chính mình Ra Ra cũng muốn bảo trọng, Viên Chỉ Tâm nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nàng cũng không làm sao lo lắng Viên Kim Thành, mặc dù Viên Kim Thành chỉ là Nhất Giai tiên Vương, thế nhưng là trong tay có Viên Chỉ Tâm cho các loại bảo vật, cho dù là Cao Giai tiên Vương cũng có thể chém giết. Hàn Viễn trực tiếp lấy ra chiến hạm, một đoàn người lên chiến hạm về sau, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Tử Thiên Thành bên ngoài. Đứng tại trên chiến hạm, nhìn xuống phía dưới, trong lòng trầm tư, lần tiếp theo trở về, cũng không biết sẽ là nhiệm vụ gì. Chương 498, Chương 498 lại đến Tây Du rời đi Tử Thiên Thành không lâu. Hàn Viễn mang theo chiến hạm cùng hứa như câu đám người tiến vào tím giới bên trong, mà mặt nạ 13 người thì là bị bỏ vào xuân thu giới hạ giới bên trong, chỉ điểm xuân thu giới trong nhân loại các đại tông môn tu luyện. Tại trở về Tây Du thế giới trước đó, Hàn Viễn cần điều chỉnh một chút, lần nữa đột phá một cảnh giới, bước vào tiên vương chi cảnh. Nhanh như vậy, liền muốn lần nữa đột phá, cùng Thái Cổ Tử thụ trong khoảng thời gian này khôi phục một chút có quan hệ. Hứa như câu mấy người cũng lần lượt bế quan, mà Viên Chỉ Tâm tại đột phá về sau thì là tiếp tục ở tại thiên mục lệ vân bên người trợ giúp quản lý xuân thu giới. Lúc này xuân thu giới đã đi lên quỹ đạo cũng là không có quá nhiều sự tình cần xử lý. Thiên Mục Lệ Vân cũng nhàn rỗi. Hàn Viễn tại cùng chúng nữ truyền miên một phen về sau, liền tiến vào bế quan. Lần này bế quan cũng không đến bao lâu, đột phá đến Tiên Vương nhất giai bên trong, liền xuất quan. Hắn lúc này trầm tư, liên quan tới Tây Du Thế giới sự tình, luôn cảm thấy Tây Du Thế giới cũng không có đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là một bản tiểu thuyết thế giới, cho dù nhân vật vẫn là những nhân vật kia, nhưng Tây Du Thế giới lại là hoàn toàn khác biệt. Hàn Viễn không biết Tây Du Thế giới thiết lập toàn bộ là hệ thống làm ra, vẫn là bản thân liền có được một cái tương tự thế giới bị hệ thống làm sơ sửa chữa, biến thành Tây Du Thế giới. Luôn cảm thấy Tây Du Thế giới, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hậu Nghệ đám người trở về kế hoạch cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Trở về, trở lại đi đâu? Hàn Viễn từ Hậu Nghệ đám người trong miệng biết được Tây Du Thế giới hình thành là một tòa dãy núi đổ sụp về sau hình thành, mà rất núi chỗ thế giới đến tột cùng là một thế giới ra sao? Một ngọn núi đổ sụp, vợ ý mà tạo thành như thế một cái thế giới. Hệ thống tiến về Tây Du Thế giới, quen thuộc vòng xoáy xuất hiện, Hàn Viễn không chút do dự một bước bước vào, đi qua xuyên qua thông đạo về sau xuất hiện ở một tòa núi lớn bên trong. Hàn Viễn nhìn bốn phía một cái, không biết thân ở địa phương nào, cũng không biết tôn nộ không cái con khỉ này có phải hay không còn bị đặt ở ngũ hành sân hạ. Kiểm tra một hồi hệ thống nhiệm vụ, nhiệm vụ 3, Tây Du trên đường có thân ảnh của ta. Nhiệm vụ miêu tả: Không ít hơn 3 lần xuất hiện tại Tây Du trên đường. Nhiệm vụ ban thưởng: Thiên cương địa sát 108 biến. Hàn Viễn nghĩ không ra, nhiệm vụ thứ 3 lại làm muốn chính mình, không ít hơn 3 lần xuất hiện tại Tây Du trên đường, nhưng không có cụ thể yêu cầu, phải trang chỉ cần mình xuất hiện 3 lần liền có thể đâu. Mà lần này nhiệm vụ ban thưởng lại là 100 biến. Môn này biến hóa chi thuật, phi thường thần kỳ, cho dù tại Vân Thương đại lục, cũng không phải cái gì người tu chân đều có thể khám phá. Phải biết, Vân Thương đại lục ở bên trên đại bộ phận đều là huyền thuật, còn chưa có nghe nói biến hóa chi thuật, liền ngay cả đại khô lâu chờ đạo tôn, cũng sẽ không biến hóa chi thuật. Đương nhiên, đại khô lâu đám người, cũng không phải sẽ không thay đổi, chỉ là biến hóa phần lớn lấy nguyên thuật làm cơ sở, cùng thiên cương địa sát khác biệt rất lớn. Căn cứ đại khô lâu đám người thuyết pháp, biến hóa chi thuật, là một môn đại thần thông, có được khó lường uy năng, cũng không phải gì đó người đều có thể tu luyện, liền xem như Chí Tôn, cũng chưa chắc hiểu được biến hóa chi thuật. Hàn Viễn rất mê hoặc, hắn không có cảm thấy biến hóa chi thuật có bao nhiêu như bước bộ dáng. Chẳng lẽ là Tây Du thế giới biến hóa chi thuật, cùng đại khô lâu đám người trong miệng biến hóa chi thuật có căn bản khác biệt. Hàn Viễn không có đi truy đến cùng, Thiên Cương Địa sát 100 linh tạm biến, nếu là tu luyện tới đại thành, cũng không tệ lắm, có lẽ có không tưởng tượng được tu hoạch đâu. Hàn Viễn lấy ra chiến hạm, cứ chiến hạm hướng phía Tôn Ngộ Không bị trấn áp địa phương bay đi, muốn xem một chút, Tôn Ngộ Không, cái này hầu tử, phải chăng đã ra tới. Một chiếc chiến hạm phi hành trên không trung, cái kia khổng lồ thân hạm, cùng khí thế kinh khủng, trên đường đi dọa sợ những cái kia yêu quái. Hàn Viễn nhíu mày, hắn đã là tiên vương tu vi, lúc này đã nhận ra tây du thế giới, tựa hồ có chút không giống bình thường, tựa hồ có một cố không hiểu quy tắc chi lực, chỉ là cái này một cố quy tắc chi lực, không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, chiến hạm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới lúc trước tôn ngộ không bị chấn áp địa phương, lại là nhìn thấy ngũ chỉ sơn đã sụp đổ, nghĩ đến hầu tử đã ra tới, lại là không biết, lúc này tôn hầu tử cùng đường tăng một đoàn người tới nơi nào, hàn viễn đang muốn hướng tây tìm kiếm, thế nhưng là nghĩ lại, chiến hạm mục tiêu quá lớn, sợ rằng sẽ bị thiên đình phát hiện. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không sinh ra chuyện gì tới. Hắn cho dù không sợ thiên đình, lấy hắn lúc này thực lực, treo lên đánh toàn bộ Tây Du đều không đáng kể, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng không muốn gây quá nhiều chuyện ra. Nghĩ như vậy, Hàn viên thu hồi chiến hạo, lái đằng vân hướng tây mà đi, lúc này hắn mới phát giác, chính mình tại Tây Như Hạ Châu địa giới bên trên. Bay một hồi, đột nhiên vô đầu một cái, làm sao đem Hẹp Phi giờ cái này đại đần long đem quên đi đâu, đây chính là tọa kỵ của mình. Thế là đem Hẹp Phi giờ cho kêu lên, ngồi tại Hẹp Phi giờ trên lưng, hướng tây mà đi. Lúc này Hẹp Phi giờ đã không phải là ma thú mà là lột sắc thành thiên thú, đương nhiên vẫn như Cũng là một cái mọc cánh đại thần làm dáng vẻ. Lúc này Hẹt Phi Giờ một mặt đấu trí ngang nhiên, lão đại, chúng ta là đi tìm hầu tử sao? Không sai, tìm hầu tử đi. Hàn Viễn khoẹt miệng có quắc một quất Hẹt Phi Giờ một mực nhớ tìm tôn ngộ không tính sổ xét đâu. Lúc này, hắn cảm thấy mình thực lực nỗ bước, chuẩn bị giáo huấn một lần tôn ngộ không lấy báo năm đó mối thủ. Bất quá lấy Hàn Viễn xem ra, Hẹt Phi Giờ nhất định bị tịch Hẹt Phi Giờ lúc này thực lực cũng bất quá ngưng đan kỳ mà thôi. Dựa theo thực lực phân chia, tương đương với Tây Du Kim tiên thực lực, chỉ là không biết duyên cớ gì. Mẹt phi giờ vừa đến Tây Du thế giới, thực lực liền bị áp chế xuống dưới. Đại khái chỉ có thiên tiên thực lực tả hữu. Có lẽ là Tây Du thế giới kia một cỗ không hiểu quy tắc chi lực, đem mẹt phi giờ thực lực đè chế xuống dưới. Nhưng là mẹt phi giờ lại là không có chút nào phát giác, thật sự là đủ cổ quái. Hàn Viễn lúc này mới xem như minh bạch Tây Du thế giới quy tắc, có chút không giống bình thường, thậm chí có chút quỷ dị. Mẹt phi giờ một đường về phía Tây bay đi, mà Hàn Viễn ngồi ở trên lưng bung ra thần thức, tìm kiếm lấy tôn ngộ không thân ảnh. Hàn Viễn đột nhiên thần sắc khẽ động, phát hiện một nhóm bốn người thân ảnh mà tại tôn ngộ không một đoàn người bốn người tiền phương cách đó không xa, lại là một tòa xe vũ. Hàn Viễn thần thức xem xét phía dưới, trong lòng mừng rỡ, lại là nghị không ra, vừa về tới Tây Du thế giới, lần thứ nhất tại Tây Du trên đường địa phương, lại là vạn thọ núi ngũ trang quan, địa tiên tổ, chân nguyên đại tiên đạo trưởng. Quả nhân sâm tại Tây Du thế giới bên trong, thế nhưng là phi thường như bức tiên địa linh vật, Hàn Viễn phát hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Phải biết, quả nhân sâm đẳng cấp, thế nhưng là tại bản đảo phía trên, dù sao bản đảo có nhiều như vậy, mà quả nhân xâm giữa thiên địa, như vậy một gốc mà thôi. Hàn Viễn thậm chí hoài nghi, nếu là đem quả nhân sâm cấy ghép đến tím giới bên trong, phía trên kết quả có thể hay không biến thành từng cái tiểu nhân nhi trên mặt đất chạy tới chạy lui, đây cũng không phải là không thể nào, hắn vẫn cảm thấy Tây Du Thiên địa linh vật bị Tây Du quy tắc hạn chế, cho nên mới không có hiện ra dị tượng như thế. Chương 499, Chương 499 gặp lại tôn ngộ không tôn ngộ không bị như lai cho hố, đặt ở dưới núi 500 năm, cuối cùng bị ép bảo đảm đường tăng đi về phía Tây Thịnh Kinh, lúc này mới bị phóng ra. Tôn ngộ không cũng là một cái thủ tín người, tất nhiên nói bảo đảm đường tăng đi về phía Tây Thịnh Kinh. Tự nhiên sẽ làm được, bất quá hắn kiên nhẫn có hạn, suy nghĩ phải chăng trực tiếp đem Đường Tăng đưa đi Linh Sơn được rồi. Chỉ là buồn bực phát hiện, Đường Tăng con hàng này đi, mặc dù nhục thể phàm thai, mà lại yêu lại nhải, có thể mẹ nó bị như lai làm pháp, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng vô pháp dẫn hắn phi hành. Mà muốn đi Linh Sơn thần kinh, chỉ có thể ở một bước một cước gần đi về phía trước, nói thật dễ nghe, kinh thư không phải dễ dàng như vậy có được, nhất định phải kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở. Theo Tôn Ngộ Không, mẹ nó chính là vì hố chính mình, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bảo đảm Đường Tăng đi Linh Sơn đi. Đến nỗi trên đường đi những cái kia yêu quái Hắn cũng không làm sao để ý, tuy nói hắn bị đè ép 500 năm, thực lực không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng cũng không phải một chút tiểu yêu có thể trêu chọc. Nhưng mà, lệnh tôn ngộ không không nghĩ tới chính là, hắn lại bị quan âm liên hợp đường tăng cho hố, mặc lên một cái kim cô chú, thực lực lập tức bị áp chế xuống dưới. Mẹ nó, thực lực nhận lấy áp chế, dọc theo con đường này sẽ phải gian nan nhiều. Hắn là cái kiệt ngạo bất tuần hậu tử, lúc đầu đáp ứng bảo đảm đường tăng đi Tây tiên, hắn khẳng định là sẽ làm đến. Bị hố về sau, lập tức hung tính đại phát, chuẩn bị một kim cô đồng đem đường tăng cho xử lý được rồi, lại không nghĩ bị nhất niệm kim cô chú đau đến chịu không được, chỉ có thể phục nhuẫn. Trên đường đi bảo hộ Đường Tăng, thu trừ bắt rơi tiền đến, sau đó lại thu một cái Sa Tăng, lại thu một cái Bạch Long Mã, có bạn về sau cũng coi là nhẹ nhõm một chút. Trên đường đi không ít gặp được yêu quái, tôn nộ không nghẹn mà chết, nếu không phải thực lực bị áp chế, những này yêu quái chỗ nào có thể ở trước mặt hắn làm cản? Trong lòng nói thầm lẩm bẩm mắng Như Lai, like, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, trong lòng suy nghĩ, đợi đến Tây Thiên Thỉnh Tinh về sau, khôi phục thực lực, mà lại nói không chừng còn có thể có cái đột phá đâu, đến lúc đó lại tìm Như Lai like suối quậy. Đường Tăng hòa thượng này kỳ thật coi như không tệ chính là mềm lòng một điểm, con mắt mù một điểm, động một chút lại niệm kim cô chú, trừ cái đó ra, cái khác đều coi là tốt. trừ bắt Giới liền một hai hàng, liền không nói hắn, mà Sa Tăng là cái đầu gỗ, cũng coi như tôn ngộ không cảm thấy nhân sinh có chút nén ám. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đợi đến đem Đường Tăng đưa đến Tây Thiên, chính mình khôi phục thực lực, thậm chí sau khi đột phá, liền tự do, coi như treo cái danh tự là Tây Thiên phật cũng không quan trọng. Chỉ là tôn ngộ không không biết, về sau xuất hiện một cái lục nhĩ mi hầu, giả mạo hắn làm ra không ít chuyện đến Tây Thiên như lai nơi đó, bị hắn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Không sai. Người chết kia là Lục Nhĩ Mi Hầu, không muốn chất vấn nguyên tắc. Chuyện này sau khi phát sinh, tôn ngộ không quả quyết phục Nguyễn mẹ nó, Như Lai thật sự là tâm hắc, cảnh cáo chính mình, nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, liền làm ra cái Lục Nhĩ Mi Hầu ra giả mạo chính mình đâu. Mặc dù tôn ngộ không không quá tin tưởng, Như Lai sẽ đem mình cho xử lý. Dù sao tiên đan ăn nhiều như vậy, bàn đào cơ hồ ăn sạch, lại ăn quả nhân sâm, những thiên địa này kỳ chân, đổi thành người khác ăn nhiều như vậy, sớm đã bị nó bạo. Nhưng mà tôn ngộ không dù sao cũng là thiên địa dựng dục mà thành linh hầu, tự nhiên vi phạm, tu thành kim cương bất hoại thân thể, hắn nhưng là rất tự tin. Như Lai chưa hẳn làm được rơi chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ đem chính mình cho chân áp tại nơi nào đó. Bởi vậy tôn ngộ không quả quyết nhận sợ, ngoan ngoãn địa bảo đường tăng đi về phía tây. Đường tăng hòa thượng này đâu, nhìn thấy Như Lai Phật tổ đều ra mặt, nếu là hắn lại như thế không tín nhiệm tôn ngộ không, mắt mù xuống dưới, chẳng phải là muốn đánh Như Lai mặt? Cho nên sau đó hắn liền tín nhiệm tôn ngộ không, không còn động một chút lại niệm kim cô chú, liền trước mắt mà nói. Lục Nhĩ Mi hầu sự kiện chưa hề đi ra, tôn ngộ không trong lòng cũng không có nhận sợ, chỉ sợ đây cũng là về sau, Lục Nhĩ Mi hầu xuất hiện nguyên nhân chỗ. Như Lai muốn hắn chịu phục, ngoan ngoãn nghe lời đâu. Tôn ngộ không bởi vì Hàn Viễn xuất hiện, tiên Đan ăn hơn một viên, Quy Tích cũng có chút khác biệt, như Lai Đám người kế hoạch, chưa hẳn có thể loại người đâu. Tôn ngộ không một đoàn người, ngay tại tiến lên, đột nhiên Tôn ngộ không ngẩng đầu về sau nhìn thoáng qua, hét lớn một tiếng, bảo hộ sư phó muốn yêu quái, hét lớn một tiếng, Hoàng Trư bát giới vung lên đinh ba nhìn trung quanh, Sa tăng cũng cầm trong tay hàng má trượng, cảnh giác bốn phía, Đường tăng con hàng này bị dọa đến lắp một cái, suýt nữa ngã xuống ngựa, sắc mặt hơi trắng bệnh, mẹ nó, lại tới yêu quái rồi. Tôn ngộ không phóng người lên, hướng phía Hàn Viễn bên này bay tới, cách xa xa liền thấy một cái mọc ra cánh đại thần lặn, sướng suốt một chút trật hương phấn lên, đây không phải sư minh toàn kỵ, con kia đại thần làm sao? sư minh là người sao? kim cô đồng vừa thu lại, tiến lên đón. không sai, là ta, nộ không ngươi vẫn khỏe chứ? tôn nộ không đi vào gãy phỉ dở trên lưng, nhìn thấy hàn viễn kích động không tôi, hắn cùng hàn viễn tình cảm huynh đệ, thế nhưng là rất sâu, hoàn toàn không phải như ma vương những này kết bái huynh đệ có thể so sánh. sư minh những năm này ngươi đi nơi nào, ta một mực chờ không đến ngươi, còn tưởng rằng sư minh bị thiên đình cho hại đâu? tôn nộ không nhảy này nhót nhót, vừa cao hứng, con mắt cũng đỏ lên. ai, một lời khó nói hết à? chẳng qua hiện nay sư minh trở về. Sự tình gì cũng sẽ không có. Hàn Viễn nhìn thấy hắn chân tình bộc lộ, trong lòng ít nhiều có chút thấy nấy, lúc trước bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, thế nhưng là hố hầu tử một thanh. Ừm ân, tin tưởng sư huynh. Tôn Nộ không ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đem chính mình những năm này kinh lịch nói ra, cuối cùng một mặt tức giận chi sắc, như Lai lão hòa thượng này, hố ta một thanh, quá ghê tởm. Hàn Viễn lúc này mới chợt hiểu, khó trách Tôn Nộ không đi về phía Tây thời điểm, Vi phong kém xa đại náo thiên cung thời điểm, trừ bỏ bị đè ép 500 năm, tu vi không có tiến thêm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bị Kim cô chú đẻ chế nhà. Sư huynh Cái này Kim Cô chú ngươi có thể hay không lấy xuống?" Tôn Ngộ không một mặt mong đợi nói. "Cái này Kim Cô chú phi thường lợi hại, dù cho lấy tu vi của hắn, tăng thêm thất thập nhị biến cũng không thể lấy xuống, bị áp chế đến xích sao?" "Đương nhiên, nếu như đi tìm Bồ Đề lời nói, cũng là có thể lấy được xuống tới, chỉ là Tôn Ngộ không bị Bồ Đề đuổi đi về sau, hắn cũng không dám đi tìm Bồ Đề." Hàn Viễn nhìn một chút Kim Cô chú, đây là một cái giam cầm loại pháp bảo, trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phía trên, muốn lấy xuống cũng không dễ dàng. Lấy Hàn Viễn bây giờ tu vi thủ đoạn, muốn đem lấy xuống, vẫn là có thể làm được, dù cho Tây Du thế giới quy tắc quỷ dị. Nhưng hắn thân là hệ thống chủ nhân, lại là không nhận ảnh hưởng này. Thực lực của hắn đủ để quét ngang toàn bộ Tây Du thế giới, bởi vậy gỡ xuống kim cô chú cũng không khó. "Ngộ Không, cái này quấn mà phải lấy xuống, cũng không khó, chờ một lát, ta sẽ giúp ngươi lấy xuống. Chỉ bất quá ngươi bây giờ bảo đảm đường tăng đi về phía Tây thành kinh, tùy tiện gỡ xuống lời nói, sợ sẽ khiến Ngờ vực vô căn cứ, vẫn là chờ một chút đi." Tôn Ngộ Không tưởng tượng, cũng liền gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn không lớn tình nguyện bảo đảm đường tăng đi lấy kinh, sư huynh, ta không muốn bảo đảm đường tăng hòa thượng kia, quá lại nhải, mà lại mắt cũng quá mù, ngay cả cái yêu quái đều không phân biệt được. Hàn Viễn nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, làm sao lại để hắn nửa đường rời đi?" Cười nhẹ một tiếng, nói, "Đường tăng là Kim Tiền tử chuyển thế, Như Lai đệ tử, ngươi bảo đảm hắn tỉnh kinh, cũng không có sai." "Vì cái gì?" Tôn Nộ không không rõ. "Kim Tiền tử vì sao chuyển thế? Vì sao chuyển mười thế? Hắn nhưng là Phật tổ đệ tử, tu vi sao lại kém?" Nói cho cùng, đơn giản chính là cùng Như Lai bất hòa, bị đánh hạ phàm trần, để hắn khuất phục tôi, đi về phía Tây Tịnh Kinh à, chính là để Kim Tiền tử trở về, ngoan ngoãn." Hàn Viễn ngược hữu sợ chỉ nói. Tôn Nộ không hai mắt sáng lên, "Ý của sư minh là có thể ở chỗ này làm một cái chuyện, Áp Tâm một fan Như Lai. Like. Chương 500. Chương 500, đánh cắp nhân sâm quả thụ Hàn Viễn nhìn thấy Tôn Ngộ Không minh bạch, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngộ Không, ngươi yên tâm, ta tất nhiên trở về, đương nhiên sẽ không để ngươi tiếp tục chịu khổ." "Đúng, đúng." Tôn Ngộ Không đại hỉ. Sau đó, Hàn Viễn cùng Tôn Ngộ Không về tới đường tăng một đoàn người bên người, Tôn Ngộ Không hưng phấn không thôi, cho đường tăng ba người giới thiệu Hàn Viễn, "Xưng đây là sư huynh của mình." Trừ Bát giới cùng sa tăng một mặt vẻ tò mò, Tôn Ngộ Không đã như thế như bước, sư huynh của hắn chẳng lẽ không phải càng là Như Bức? Chỉ là Tôn Ngộ Không bị trấn áp thời điểm, làm sao không thấy sư môn của hắn xuất thủ cứu giúp đâu? Thật sự là không hiểu A Hàn Viễn đi theo tại Thỉnh Kinh trong đội ngũ, đến nỗi mẹ phi giờ, thì là biến thành một cái nhỏ thằn lằn, gãy vào Hàn Viễn trên bờ vai. Hắn lúc đầu chuẩn bị tìm Tôn Ngộ Không suối quậy, bất quá nghĩ đến Hàn Viễn cùng Tôn Ngộ Không cựu biệt trùng phùng, chính mình vẫn là không nên vay dây tốt, miễn cho bị đánh. Suy nghĩ, đợi đến qua mấy ngày, cựu biệt trùng phùng vui sướng nhạt đi xuống, hắn tìm Tôn Ngộ Không suối quậy, đêm năm đó bị khi phụ mối thủ báo trở về, hắn lại là không muốn một chút. Lúc trước nếu không phải hắn hù dọa Tôn Hậu Tử, cũng sẽ không có hậu tới Tôn Ngộ Không giày vào hắn bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, muốn tìm tôn ngộ không suối quậy, chú định muốn bi kịch. Không nói đến hắn tại Tây Du thế giới bị quy tắc áp chế, chỉ còn lại có thiên tiên thực lực, dù cho không có bị áp chế, lấy hắn kim tiên thực lực cũng là không đủ tôn ngộ không mấy bổng tự động. Một đoàn người đi vào ngũ trang quan, thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng giang nên tiếp, đem một đoàn người nên đón tiến vào ngũ trang quan. Sau đó sự tỉnh, dĩ nhiên chính là quả nhân sâm sự tình, thanh phong minh nguyệt hái được hai người nhân sâm đến, đường tăng hòa thượng này gặp tưởng rằng hài nhi, doa đến không dám ăn. Lúc đầu cái này hai viên quả nhân sâm bị thanh phong minh nguyệt ăn, chỉ bất quá chuyến này bên trong như một cái hàn viễn, quả nhân sâm bị hàn viễn sơ lược thi thủ đoạn, liền lấy tới hai cái đồng tử cầm quả nhân sâm chuẩn bị điểm ăn, trong miệng nói nhỏ bị trong phòng bếp trừ bát giới nghe được, lập tức để ý hàn viễn cũng là lúc này làm thủ đoạn, đem quả nhân sâm lấy tới, mệt hoặc hai cái đạo đồng, hai người nghĩ lầm, mình đã đem người nhân sâm ăn đâu, trừ bát giới giật dây tôn nộ không đi chỗ quả, tôn nộ không là nghe nói qua quả nhân sâm đại danh, vừa nghe nói nơi này có quả nhân sâm, lập tức đại hỉ, trộm kim kích tử liền đi hậu viên trộm quả, hàn viễn trốn ở không gian khí bên trong, đi theo tôn nộ không gặp hắn đánh xuống một người nhân sâm, sợ rơi trên mặt đất lãng phí, thế là bị hắn thi thủ đoạn cho lấy đi. Tôn Ngộ không đem thủ điệu tiêu đi ra, một phen đề ra nghi vấn, mới biết được nguyên do. Lúc này mới tiếp tục đánh quả, dùng ý phục giữ được. Bởi vì một đoàn người bên trong nhiều một cái hàn viễn, bởi vậy Tôn Ngộ không đánh thêm một cái, đây là phân cho hàn viễn đây này. ăn nhâm sâm quả thời điểm, hàn viễn mượn cớ rời đi, để bọn hắn náo đi, hắn chỉ chờ ở phía sau, đem nhân sâm quả thụ thu vào hệ thống trong không gian. bị Tôn Ngộ không đổ rất đáng tiếc, dù cho về sau bị quan âm bổ tát lọ sạch chi thủy cứu sống tới, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Hồng Nông chưa mở hỗn độn bắt đầu thiên địa mới sinh linh can bị đánh lật ra há lại lọ sạch chi thủy liền có thể khôi phục cho dù cứu sống cũng là nguyên khí đại thương. Bực này thiên địa linh can hàn viễn đương nhiên sẽ không buông tha chư bát giới cầm lấy quả nhân sâm liền nhét trong miệng toàn bộ nước mùi vị gì cũng không biết nhìn thấy tôn ngộ không cùng xa tăng ăn đến say xương ngon lành không khỏi la hét muốn tôn ngộ không lại đi trộn một cái đến nếm thử tôn ngộ không chỗ nào chịu đi quả nhân sâm chính là thiên địa linh can vạn năm mới kết 30 có thể được một cái ăn đã là đại cơ duyên chư bát giới la hét ăn quả nhân sâm cũng ăn không vui bị thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng nghe đi lập tức là ngờ quả nhân sâm bị trộn, lại xem xét kim kích tử bị ném xuống đất, dọa đến hai đạo đồng đi trong vườn số quả quả nhiên ít. thanh phong minh nguyệt xem xét quả nhân sâm ít, lập tức tìm tới đường tăng, ban đầu tôn ngộ không ba người không thừa nhận, bị đường tăng nói chuyện, cũng chỉ đành thừa nhận trúng quả. chỉ bất quá tại về số lượng lại là phát sinh tranh chấp, tại nguyên tắc bên trong tôn ngộ không đánh 4 người nhân sâm, một cái rơi trên mặt đất không có, mà bây giờ nhiều hàn viễn liền biến thành 5 người nhân sâm, trong đó một cái bị hàn viễn cho lấy đi. thanh phong minh nguyệt ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, tôn ngộ không chỗ nào chịu được cái này bất khí, nộ căn lông tơ biến thành hình dạng của mình trân thân lại là đi trong vườn chuẩn bị đem nhân sâm quả thụ cho phá hủy nữa nha há biết đi vào trong vườn liền thấy Hàn Viễn đang đứng tại nhân sâm quả thụ dưới nhìn thấy hắn đến cười hiếp mắt nói ngộ không thế nhưng là chuẩn bị đến hủy cây tôn nộ không nương ngùng cười một tiếng sư huynh kia hai cái đồng tử quá ghê tởm không phải liền là trộn mấy cái quả nha mang cái không dứt ta lão tôn không nhận cái này bất khí đối đãi ta đem người này nhân sâm cây đảo mọi người đều không có ăn quả nhân sâm dù sao cũng là thiên địa linh căn phá hủy rất đáng tiếc vẫn là ta đem nó lấy đi đi Hàn Viễn lắc đầu đưa tay tại nhân sâm quả thụ bên trên vung lên. Lớn như vậy nhân sâm quả thụ lập tức biến mất không thấy. Ha ha, sư minh thật bản lãnh. Tôn ngộ không gặp người nhân sâm cây bị thu hồi tới, cũng liền quay trở về. Hàn Viễn lấy đi nhân sâm quả thụ, trực tiếp đem nhân sâm quả thụ tẩy ghép đến tìm giới, cùng gốc kia bất tử cây quế cùng một chỗ, trùng tại thái cổ tử thụ tà hữu. Đương nhiên, khoảng cách thái cổ tử thụ là phi thường xa xôi. Nhân sâm quả thụ gieo xuống đi, ngay sau đó liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, cây ăn quả không ngừng mà cất cao, chỉ chốc lát sau, liền đã cao tới mấy vạn trượng. Đồng thời cây ăn quả bên trong, còn có hào quang lấp lánh ra, vẫn treo ở đầu cành bên trên quả nhân sâm từng cái cũng biến hóa theo, thành cao hơn 1 mét hải nhị bộ dáng. Càng làm Hàn Viễn kinh ngạc là, trước đó suy đoán thành sự thật, từng người nhân sâm, vậy mà tại trên nhánh cây chạy tới nhảy lên, tựa như từng cái tiểu anh hải. Nhìn kia diện mục biểu lộ, phản phất đã có linh trí. Ngoại trừ còn lại 21 người nhân sâm bên ngoài, lúc này nhân sâm trên cây vừa y mà nở hoa rồi, lần này nở hoa, không chỉ 30 đóa, mà là 300 đóa, cũng liền mang ý nghĩa có thể kết 300 người nhân sâm. Hàn Viễn biết, quả nhân sâm phát sinh biến hóa, trước đó 21 người nhân sâm, chỉ sợ muốn so hiện tại kết suất tới những nhân sâm kia quả đẳng cấp cao hơn. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, quả nhân sâm tại sao lại có như thế biến hóa cực lớn, dù sao cũng phải tới nói là chuyện tốt, Hàn Viễn cũng liền yên lòng. Kia 21 người nhân sâm, hắn không định ăn, huống chi nhìn, tựa hồ có linh trí, dáng dấp cùng anh Hải, cũng có chút ăn không trôi. Nhân sâm quả thụ tấy ghép tới, đưa tới một chút động tĩnh, Lý Mạc Sầu chúng nữ ra xem xét, phát hiện như thế một gốc cây ăn quả, lập tức ngạc nhiên không thôi, nhất là kia 21 người nhân sâm. Đại Khô Lâu 17 cái đạo tôn, một bộ điên dáng vẻ, kêu là, "Trời ạ, đúng là đạo ăn quả, cái này sao có thể?" Hàn Viễn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ quả nhân sâm tại Đại Khô Lâu đám người chỗ tu chân thế giới, gọi là đạo anh quả sao? Nhìn lại Khô Lâu đám người kích động đến cơ hồ điên dáng vẻ, hiển nhiên cái này đạo anh quả là phi thường khó lường bảo vật. Chương 501. Chương 501, Trấn Nguyên Đại Tiên Hàn Viễn một fan hỏi thăm phía dưới, mới tính minh bạch, nguyên lai like cái này đạo anh quả, truyền thuyết là thiên điệu tạo ra, quả như hài nhi, nội ẩn đại đạo pháp tắc, cho dù là trí Tôn gặp cũng đỏ mắt Đại Khô Lâu mấy người cũng chưa từng gặp qua đạo anh quả chỉ là trong điện tịch như thế ghi chép, bởi vậy tại nhìn thấy quả nhân sâm về sau, liền đem quả nhân sâm lầm trở thành đạo anh quả. Hàn Viễn cũng kinh nghi bất định, nhân sâm quả thụ cũng là thiên địa tạo ra, hẳn là người này nhân sâm tây, thật là cái gì đạo anh quả. Hắn biết tây du thế giới có chút quỷ dị, cũng không biết hệ thống là thế nào thiết định, trước mắt cái này gốc nhân sâm cây ăn quả, cũng là cùng trong truyền thuyết đạo anh quả giống nhau ý hệ. Chỉ là Hàn Viễn không hiểu là đạo anh quả nếu là thiên địa tạo ra, như vậy đẳng cấp chí ít không thể so với thái cổ tử thụ thấp mới đúng. Thế nhưng là người trước mắt nhân sâm tây, rõ ràng so thái cổ tử thụ thấp không chỉ một đẳng cấp. Nếu nói đây là đạo anh quả, Hàn Viễn không tin tưởng lắm, nhưng là nhìn lấy kia 21 tại nhảy nảy nhót, nhót trên nhảy dưới tránh quả nhân sâm, lại là hoài nghi. Cái này 21 quả, có lẽ chính là Đạo Anh quả. Đến nỗi vì sao cái này 21 người nhân sâm là Đạo Anh quả, Hàn Viễn suy đoán hẳn là hệ thống cái gọi là hoặc là quả nhân sâm cùng Đạo Anh quả có một ít nguồn gốc. Căn dặn đại khô lâu đáng người, không nên đánh quả nhân sâm chủ ý, đồng thời tại quả nhân sâm chúng quanh bày ra một tầng phòng hộ, lúc này mới rời đi. Trở lại ngũ trang quan, lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đồng tử, mắng đủ rồi, gặp Tôn Ngộ không đám người ngoan ngoãn bị mắng, không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình tính sai. Thế là hai người lần nữa tới đến vị chuẩn bị lại đến một thứ lâu. vừa vào cửa, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh mẹ nó, cây đâu? lớn như vậy một gốc nhân sâm quả thụ không có, trong viện trống rỗng, liền hối lá cây cũng không tìm tới. Hai đồng tử vứt mắt, chỉ nói chính mình đi nhầm địa phương, ra cửa sân xem xét, không sai à? thế nhưng là cây đi nơi nào? Trống rỗng trong viện, một mảnh lá cây đều không có, tựa hồ nơi này xưa nay liền không có sinh trưởng qua một gốc nhân sâm quả thụ. song, song, làm sao hướng sư phụ bàn giao? thanh phong minh nguyệt hai đồng tử trắng bệnh nghiêm mặt sắc, ngồi dưới đất rơi nước mắt, khẳng định là kia hầu tử đi, chúng ta đi đem bọn hắn đóng chặt, chờ sư phụ trở về xử trí, có thể giảm bớt trách phạt. thanh phong nói, đúng. Chúng ta đi đem bọn hắn qua." Minh Nguyệt gật đầu nói. Thanh Phong Minh Nguyệt trở lại đại điện, thành thành khẩn khẩn xin lỗi, nói là chính mình tính sai, trách lầm tôn ngộ không tam sư huynh đệ. Tôn Ngộ Không nghe xong liền trầm mắng, hai cái này đồng tử muốn làm ám chiêu à cái gì tính sai, ngay cả cây cũng bị mất đầu. Thanh Phong Minh Nguyệt thừa dịp đường tăng đám người lúc ăn cơm, đem lại điện khóa cửa, cấm chế mở ra, cả tòa ngũ trang quan đều bị cấm chế bao phủ. Đem người giam ở bên trong, hai đồng tử lập tức mắng lên đi rồi, cái gì lời khó nghe đều nói ra, tập dài tập ngắn mắng, cái không rước. Đường tăng cau mày, ngươi cái này con khỉ năng ngượng, trộm hắn quả, nhận cái sai cũng được. Làm sao ngay cả cây ăn quả cũng cho đến cắp Mau mau trả lại nhân gia. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, "Sư phụ, lão nhân gia người có thể trách ta, quả là ta lão tôn trộn không, giả, nhưng là cây ăn quả lại không phải ta lão tôn trộn, là ta sư huynh trộm đi." Trư Bát Giới nghe xong, liền cười, "Ca à, nguyên lai sư huynh của ngươi cũng là làm tặc tài năng, khó trách các ngươi là sư huynh đệ đâu, đều thích trộm nhân gia đồ vật." Tôn Ngộ Không một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, ngươi cái ngốc tử ngậm miệng, "Ta sư huynh lợi hại đâu, ngươi nếu là chọc ta sư huynh không cáo hứng, ta cũng không thiên vị." "Ca sư huynh của ngươi trộm nhân gia cây ăn quả, bị vây là chúng ta." hắn ngược lại tốt, không biết đi nơi nào tiêu dao, nhân sâm kia quả cũng không cho láo chứ lưu lại như vậy một hai cái, quá không trưởng nghĩa. Chư bắt Giới bất mãn nói: Sư Minh, hiện tại chúng ta bị vây ở chỗ này, có thể làm sao cho phải? Sa Tăng sầu nghiêm mặt nói: Ngươi cái hầu tử, biến hóa cái thần thông, liền có thể vụng trộm lưu đi, thế nhưng là khổ chúng ta không có bản sự này, tại cái này xem như tặc bị tóm lên đến, không được, ngươi đi gọi Sư Minh của ngươi ra nhận, chớ có liên lụy chúng ta. Chư bắt Giới một mặt khó chịu, tôn ngộ không một thanh nắm chặt lỗ hắn, ngươi cái ngốc tử, sợ cái gì, đợi trời tối, ta nuôi lớn hỏa nhi rời đi chính là. An cấm đợi đến trời tối, tôn nộ không chỉ một ngón tay, môn liền mở ra, cấm chế cũng mở một cái khe. Sư Minh chính xác thật bản lãnh. Sa tăng khen, tôn nộ không đắc ý, cái này cửa trang chính là nam thiên môn, như thế một chỉ cũng mở. Một nhóm bốn người ra đại điện, dắt ngựa, tôn nộ không để ba người đi đầu, hắn một cái pháp thuật đem thanh phong minh nguyệt mê man qua khứ, mỗi một tháng là không tỉnh lại nữa. Giới ngũ trăng quan, một nhóm hướng tây mà đi, chư bắt giới la hét nói, hầu ca, nguyên người, người sư huynh kia thật không đủ nghĩa, chúng ta vì hắn thụ liên lụy, cũng không thấy đến nói lời xin lỗi, cho cá nhân nhân xâm ăn một chút cũng là tốt chưa bắt giới một mực nhớ quả nhân xem đâu, lúc trước hắn một ngụm liền đem qua ngay cả mùi vị gì cũng không biết. tôn ngộ không hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, không thấy được hàn viễn, vì vậy nói, ta sư huynh lúc này có thể là đi trồng cây ăn quả đi. Trấn nguyên đại tiên từ nguyên thủy tiên tôn nơi đó trở về, mang theo một đám ngũ trang quan tiểu tiên ra giao tiên, trở lại ngũ trang quan, lại là nhìn thấy cửa quan mở rộng, bên trong trống giống một đám ngũ trang quan tiên nhân kinh nghi nói thanh phong minh nguyệt, thừa dịp sư phụ không tại, đem ngũ trang quan sạch không còn chạy trốn. Chấn nguyên đại tiên lắc đầu cười nói, hai cái này đồng tử chỉ sợ là đang lười biếng để cho người ta đi thiên phòng xem xét, quả nhiên ngủ được chết đâu. Chúng tiên nhân gọi không dậy, Chấn Nguyên Đại Tiên nói, chỉ sợ là bị người treo cận, đã ngủ mê mang rồi. Phân phó người mang tới một bát nước, làm đạo pháp thuật trong nước, phun tại hai đạo đồng trên mặt, trận thanh tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Chấn Nguyên Đại Tiên, lập tức gào khóc, hướng Chấn Nguyên Đại Tiên khóc lóc kể lễ đường tăng một đoàn người chính là ta đâu. Chấn Nguyên Đại Tiên từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, vướt vướt râu dài, nói, "Chớ khóc, chớ khóc, bọn hắn có thể từng đánh các ngươi rồi." "Sư phụ, bọn hắn không có đánh chúng ta, nhưng là đem người nhân xâm cây cái đánh cấp a." Trân Nguyên Đại Tiên ngay tại vướt vướt râu dài đầu. Nghe vậy tay run một cái, chồng dâu đều bị giật mấy cây xuống tới, đem người nhân sâm, cây cho đánh cắp. Ngoa tạo, cái này còn phải rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng tức giận không thôi. Các ngươi có thể nhận ra người? Sư phụ, chúng ta nhận ra. Vợ ý thì tốt, theo ta đi bắt người." Trấn Nguyên Đại Tiên trầm giọng nói. Phân phó ngũ trang quan tiên nhân, chuẩn bị hình cụ loại hình, chuẩn bị bắt đường tăng đám người cha tấn một phen, xả giận. Lái tường Vân về phía tây đuổi theo, lập tức tốc độ quá nhanh, truy quá mức, gãy mà trở lại, lại vừa hay nhìn thấy đường tăng bọn người ở tại phía dưới nghỉ ngơi đâu. Để Thanh Phong Minh Nguyệt trở về. Trấn Nguyên Đại Tiên biến hóa một cái bộ dáng, đi vào đường tăng trước mặt, trưởng lão, vần đạo hữu lễ. Đường tăng cuốn quít đáp lễ, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, trưởng lão từ đâu mà đến, vì sao ở đây nghỉ chân? Tôn Ngộ Không ở một bên trường mắt nhìn lên, cuốn quít nói tiếp, chúng ta từ Đông Thổ đại đường tới, đi Tây Thiên thỉnh kinh, ở đây nghỉ ngơi một chút đâu? Cái kia không biết, có thể từng tại vạn thọ núi ngũ trang quan đi ngang qua. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ mỉm cười nói, Tôn Ngộ Không thể thốt phủ nhận, chưa từng chưa từng, nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, chúng ta cây ăn quả, lại là ở đây nói láo Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ vào Tôn Ngộ Không cười nói. Tôn Ngộ không xem xét bại lộ, vung lên kim cô bổng liền đánh, chấn nguyên đại tiên loé lên, đàng vân lên không trung. Giờ về đuốt. Chương 502. Chương 502, Hàn Viễn hiện thân đứng đầu tiểu thuyết Tôn Ngộ không cầm trong tay kim cô bổng đi theo đuổi theo, vung lên bổng tử liền đánh, chấn nguyên tử trái đằng phải tránh, tránh đi Tôn Ngộ không công kích, vừa đi vừa về đấu sau mấy hiệp, chấn nguyên tử tay háo giương lên, sử xuất thần thông tụ lý cản khôn đem Tôn Ngộ không sư đồ tất cả đều thu vào. Trư Bát rơi luôn cuống, vung lên đinh ba liền đánh, lại là làm sao có thể phá ra được đâu. Chấn nguyên tử bắt Tôn Ngộ không bốn người, trở lại ngũ trang quan để cho người ta mang tới chói tiên dây thử, đem bốn người cột vào trên cây cột. Chư Bát Giới kêu lên, thảm rồi thảm rồi, lần này phải xong đời, Hầu ca, sư huynh của ngươi quá không trưởng nghĩa, bản thân trộm nhân sâm quả thụ chạy, làm hại chúng ta gặp nạn. Ngốc tử, ngươi vội cái gì, ta sư huynh khẳng định trở về chỉ chúng ta. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, có thể tới cứu chúng ta vậy thì tốt quá, bất quá hắn làm hại chúng ta gặp nạn, lý phải là nhường ra mấy người nhân sâm, để chúng ta nếm thử tươi a. Bát Giới lúc này vẫn nhớ quả nhân sâm đâu. Tốt ngươi tên hòa thượng, trộm chúng ta nhân sâm còn chưa tính làm sao ngay cả cây đều cho ta đánh cắp? Trấn Nguyên Tử bộ mặt tức giận, đồ đệ, đi lấy roi đến, đánh hắn một trận xuất khí. Chỉ chốc lát sau, mang tới roi, Trư Bát Giới xem xét không ổn, cúp quýt kêu lên, cái Tiêu Đại Tiên a, việc này không trách chúng ta a, Nguyên Tiêu cây ăn quả cũng không phải chúng ta chụp đi. A, đến lúc này, ngươi còn dám chống chế? Trấn Nguyên Tử chừng Trư Bát Giới một chút, quay đầu phân phó nói, cái này đầu heo trộm còn chống chế, trước đánh hắn một trận hạ giận. Trư Bát Giới nghe xong liền trợn mắt, mồm heo giống như kêu lên, ban uổng người ta, ban người ta, Đại Tiên a, ta không có chống chế a, chính xác mà không phải chúng ta chụp a ta chỉ là ăn quả, không có trộm cây ăn quả à? Ta quả mùi vị gì đều không có nếm ra đâu. Nhìn thấy một tiên đồng vung lấy roi đi tới, doa đến heo mặt mũi trắng bệnh, lại lần nữa kêu lên, đại tiên à, ngươi đi đánh hầu tử, là hắn trộm cây chính là hắn sư minh, không liên quan gì đến chúng ta à? à, thật sao? Trấn nguyên tử trong mắt hơi híp, tạm thời để tiên đồng dừng tay. Nhìn về phía một mặt không thèm để ý, thậm chí đang run lấy chân tôn ngộ không, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, ta cây kia thế nhưng là ngươi trộm đi. Trong lòng có chút không tin chưa bát giới lời nói, không nghe nói tôn ngộ không có cái gì sư minh à, bằng không hàng đại não thiên cung bị đặt ở ngũ chỉ sân dưới cũng không gặp người cứu hắn đâu khẳng định là cái con khỉ này biến hóa tới lừa gạt trư bát giới đám người không có ta trộm ngươi cây làm gì ta lão tôn lúc đầu chuẩn bị phá hủy ngươi cây kia ta sư huynh nói đây là thiên địa linh căn phá hủy đáng tiếc liền đem sách cho đảo đi tôn ngộ không cũng không giấu diếm dù sao việc này đi cũng không phải cái gì cơ mật chấn nguyên tử biết cũng không làm gì được hàn viễn hắn đối với mình sư huynh tự tin đây chấn nguyên tử gặp tôn ngộ không bộ dáng không giống nói dối trong mắt hơi hiếp vậy ngươi sư huynh hiện tại nơi nào lúc này ta sư huynh chỉ sợ đi trồng cây ăn quả đi, còn chưa có trở lại đâu. tôn ngộ không cười hì hì bộ dáng. tốt ngươi cái con khỉ ngang ngược, ngươi sư huynh này đệ đều là làm tặc. ngươi cái con khỉ ngang ngược trước trộm qua bàn đảo, trộm qua lão quân kim đan. ngươi cái sư huynh vừa ý mà trộm nhân sâm của ta cây ăn quả. hắn cũng rất im lặng, cũng không biết sư phụ của bọn hắn làm sao lại dạy dỗ hai cái làm tặc đồ đệ tới. đã ngươi sư huynh không tại, vậy ta liền đánh ngươi một trầu xuất khí, đợi ngươi sư huynh trở về, lại hướng hắn đòi lại nhân sâm quả thụ. chấn nguyên tử phân phó tiên đồng đi đánh tôn ngộ không. đúng đúng đánh hắn, đều do hắn còn có hắn cái kia không trưởng nghĩa sư hình đại tiên không có phần của chúng ta đem chúng ta thả đi chư bát giới một mặt lấy lòng nói Trấn nguyên đại tiên hãy hắn một cái trong lòng cũng có chút im lặng năm đó thiên bồng nguyên xoáy hiện tại biến thành như thế một cái điều dạng người cũng ăn một cái quả lẽ ra bị phạt đi đánh hắn cái mười roi Trấn nguyên đại tiên phân phó một cái khác tiên đồng chư bát giới lập tức trợn tròn mắt mồ heo giống như kêu lên đại tiên tha mạng à ta cũng không dám nữa ta bồi thường còn không được sao chấn nguyên đại tiên không để ý tới hắn kia tiên đồng cầm roi ba một cái liền đánh trên người bát giới Chư Bát Giới lập tức mổ heo giống như kêu lên, thanh âm kia cơ hồ đột phá chân trời. Trấn Nguyên Đại Tiên khỏe miệng co giật một chút, mẹ nó, đầu cái heo thai, kêu lên cũng cùng mổ heo giống như. Sa tăng sắc mặt tối đen, phiết truyền đầu, không nhìn tới Chư Bát Giới, mẹ nó, mất mà gà, tốt xấu ngươi đã từng cũng là Thiên đồng Nguyên Soái, Kim Tiên tu vi, đánh vài roi tử thế nào? Liền ngay cả Đường Tăng đều cảm thấy Chư Bát Giới tên đồ đệ này mất thể diện, mặc dù hắn cũng rất sợ, sợ cầm roi đến đánh hắn một trận. Lúc đầu hắn cũng chuẩn bị cầu xin tha thứ, thế nhưng là nhìn thấy Chư Bát Giới lắm mồm vài câu, liền bị đánh, thế là quả quyết ngậm miệng không nói tôn ngộ không cũng là không quan trọng, mặc cho roi đánh vào người, một chút cảm giác đều không có, một bộ sắp ngủ giá vẻ. Trấn nguyên đại tiên cũng im lặng, hắn cũng biết, tôn ngộ không cái con khỉ này, không sợ đánh, đừng nói chính mình lấy roi, liền xem như thiên đình hình đại, đều không làm gì được hắn đâu. hắn viễn trốn ở bọt khí trong không gian, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trấn nguyên đại tiên pháp lực, quả nhiên phi phạm, tại tây du thế giới bên trong, cũng coi là cường giả đứng đầu. coi như so với như lai thái thượng lão quân mấy người, cũng chỉ là hơi kém một chút. nếu không người này nhân sông cây trong tay hắn, sao lại không có người đến trộm lấy? Trấn nguyên tử. Ngươi nhân sông kia cây ăn quả, trong tay ngươi phung phí của trời, bị ngươi loại hỏng, quá lãng phí thiên địa này linh căn, cho nên ta lấy đi. Hàn Viễn từ bọt khí không gian bên trong ra, vung tay lên, tuôn nộ không bốn người trên thân chói tiên dây thường bị giải khai, cây là ta trộm đi, ngươi vẫn là tìm ta cái này chân chủ mà đi. Đúng vậy, đúng vậy, chân chủ xuất hiện, đại tiên ngươi tìm hắn đi thôi, chúng ta mấy cái đi trước một bước. Trư Bát Giới liên tục không ngừng gật đầu, lôi kéo Đường Tăng liền chuẩn bị rời đi. Trấn Nguyên Đại Tiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hàn Viễn nói, ngươi quả là kia con khỉ ngang ngược sư hình, không sai, chính là tại hạ. tiên hữu cũng nôn. Nhân sâm quả thụ tại bản tiên trong tay là phung phí của trời, lại là không biết tiên hữu sương hôi như thế nào, đạo trường nơi nào? Trấn nguyên đại tiên hí mắt, tay áo có chút run run. Dễ nói, ngươi nghe cho kỹ, tại hạ chính là thái thượng huyền thiên đại uy đại đức vô thượng thần pháp thiên tôn hàn viễn là vậy. Hàn viễn một mặt trang bối nói, hắn đã thích cái này liền tiếp giải, mười phần trang bối tên. Trấn nguyên đại tiên nghe được sườn sốt một chút, danh tự này nghe mười phần liễu bối à, chẳng lẽ đối phương cũng là một tiên không kém gì tam thanh cường giả? Nếu không dùng cái gì thiên tôn danh sương, hắn tự nhận pháp lực không thuộc về thiên tôn phía dưới bất cứ người nào, nhưng là so với thiên tôn như cũng yếu nhược một bậc. Đối phương nếu thật là thiên tôn cương giả, đấu tướng bắt đầu, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nói không chừng muốn đi cầu viện. Nếu như hắn ra mặt cầu viện tay, Tam Thanh cũng là nguyện ý xuất thủ, chỉ bất quá kể từ đó, ân tình liền thiếu. Chương 503. Chương 503, Ngọc Thần Thụ thay người nhân xâm cây trấn nguyên tử trong lòng cũng nghi hoặc, lúc nào ra một cái thiên tôn, vì sao trường nghe nói qua đâu. Ánh mắt trầm Ngưng, nói, hàng thiên Tôn, tất cả mọi người là người trong Tiên Đạo, như thế không hỏi mà lấy, không khỏi quá phần đi. Trấn Nguyên Tử đạo hữu đây không phải không ở nhà nhà cho nên ta trước hết cầm lại đến hướng Trấn Nguyên Tử nói rõ nha. Hàn Viễn cười hắc hắc, Trấn Nguyên Tử sắc mặt tối đen, hàng Thiên Tôn là thật cảm thấy bản tiên dễ bắt nạt rồi. đây cũng không phải, ta sẽ cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu một điểm bồi thường nha. bất quá trước đó, ta ngược lại từ hờ từ ra muốn linh giáo một phen, Trấn Nguyên Tử đạo hữu tụ lý cản côn. Hàn Viễn vẻ mặt thành thật nói, hắn cùng Trấn Nguyên Tử cũng không có thù hận, tất nhiên lấy nhân sâm của hắn quả, như vậy cho hắn một chút đền bù cũng chưa hẳn không thể. Hàn Viễn xưa nay không thiếu bảo vật, cho dù không biết vân thương đại lục những cái kia tiên cấp bảo vật, tại Tây Du thế giới, phải chăng cũng thuộc về tiên gia kỳ chân, nhưng hắn vẫn có một chút phi phàm bảo vật tỷ như Ngọc Thần Thụ, hoặc là đạo vực huyền cây chờ một chút loại hình. Loại bảo vật này, mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt, tại tím giới bên trong quả nhân sâm, lại là tuyệt đối so tại Tây Du thế giới quả nhân sâm muốn càng thêm chất quý. Trấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, tất nhiên tiên hữu muốn linh giáo, bạn tiên như ngươi mong muốn. Dâng lên tường vân, bay lên không trung, hai người cách xa ngũ trần quan, lúc này mới bắt đầu động thủ. Trấn Nguyên Tử cũng không có ngay từ đầu liền thi triển tụ lý cản khôn thần thông, mà là lấy ra một bảo kiếm ra, hướng phía Hàn Viễn công tới. Có thể làm cho Trấn Nguyên Tử vận dụng bảo kiếm, toàn bộ Tây Du thế giới cũng không nhiều liền xem như tôn ngộ không cũng không để cho hắn vận dụng bảo kiếm. Bất quá nếu là thời kỳ toàn thịnh tôn ngộ không cũng là có thể làm cho hắn vận dụng bảo kiếm. Bất quá từ đó có thể biết trấn nguyên tử pháp lực tại tôn ngộ không phía trên tây du thế giới sử dụng thủ đoạn thần thông đánh nhau tương đối đại bộ phận đều là cùng loại với võ công vung lên pháp bảo đến công kích. Đây có lẽ là tây du thế giới một cái đặc sắc tại vân thương đại lục ngang nhau dưới thực lực kỳ thật tây du thế giới thần tiên còn muốn hơi thịnh một bậc. Hàn Viễn cùng nguyên đại tiên đấu mấy hiệp lấy thực lực của hắn chấn nguyên đại tiên tự nhiên là không làm gì được hắn. Chấn nguyên đại tiên bảo kiếm huy động từng đạo hàn quang lấp lánh, đem bầu trời đều cho bao phủ đi vào. Trận tay háo mở ra, hướng phía bầu trời bao trùm, tụ lý cản khôn thần thông phát huy ra. Hàn Viễn đưa ra đánh nhau, vì chính là lãnh giáo một chút chấn nguyên đại tiên tụ lý cản khôn môn thần thông này tại tây du thế giới, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá chấn nguyên đại tiên tụ lý cản khôn cho dù lợi hại, lại là không làm gì được Hàn Viễn. Đón tay háo súng lên, một đạo quang mang xông qua, đem tụ lý cản khôn phong cấm cho phá vỡ. Hàn Viễn thân ảnh xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, chấn nguyên đạo hưu tụ lý cản khôn quả nhiên bất phàm, tại hạ linh giáo đối với cái môn này thần thông. Hàn Viễn là phát từ phế phủ tán thượng, thậm chí hắn hoài nghi nếu không phải Tây Du thế giới quỷ dị quy tắc trấn nguyên tử thực lực, chỉ sợ không chỉ như thế. Hàn Viễn thậm chí hoài nghi nếu là chấn nguyên tử những này Tây Du đại năng rời đi Tây Du thế giới, không nhận quỷ dị quy tắc áp chế, không chừng thực lực sẽ tăng vào đâu, trực tiếp trở thành tiên đế cấp bậc thậm chí cao hơn thực lực. Đây cũng không phải là không có khả năng Tây Du thế giới quỷ dị thật sự là quá quỷ dị. Nguyệt phỉ giờ đã là kim tiên thực lực tại vân thương đại lục thuộc về kết đan cấp bậc linh thú, thế nhưng là trở lại Tây Du thế giới về sau lại bị áp chế thực lực, trực tiếp chỉ có thiên tiên thực lực, càng quỷ dị hơn là. Hoạch Phi giờ không có chút nào cảm thấy mình thực lực bị áp chế, tựa hồ hắn vốn là ở vào cái này một cái thực lực giai đoạn. Hoạch Phi giờ cũng không phải là Tây Du Thế giới tiên thú, đều đã bị áp chế đến lợi hại như vậy. Nếu là Tây Du bản thổ thế giới cường giả, một khi không nhận Tây Du Thế giới quy tắc áp chế, đi Vân Thương Đại Lục, chẳng lẽ không phải lợi hại hơn? Hàn Viễn đã suy nghĩ, lần này rời đi Tây Du Thế giới, đem Tôn Ngộ Không mang đi, trở lại Vân Thương Đại Lục thời điểm, liền có thể biết Tôn Ngộ Không thực lực là không sẽ phát sinh biến hóa. Trấn Nguyên Tử sắc mặt chê lấp, tụ lý càng không có thể nói là hắn cường đại nhất thần thông một trong, tất nhiên không làm gì được Hàn Viễn. Thực lực đối phương hiển nhiên trên mình, cái môn này thần thông đều không làm nên chuyện gì, như vậy cái khác những cái kia thần thông, tự nhiên cũng không làm gì được Hàn Viễn, cái này khiến sắc mặt hắn phi thường khó coi, thậm chí hắn đều lo lắng lấy, phải trang thiếu một cái nhân tình, cũng muốn mời Tam Thanh hỗ trợ một lần. Trấn Nguyên Đạo Hưu, quả nhân sâm ta liền lấy đi, cái này một gốc ngọc thần thụ, liền xem như cùng Đạo Hưu trao đổi quả nhân sâm đi. Hàn Viễn nói, đem một gốc cao nửa thước ngọc thần thụ lấy ra ngoài. Trấn Nguyên Tử Thần sắc chấn động, lộ ra chấn kinh chi sắc, trước mắt cái này gốc có cây nhỏ, vỡ ý mà ẩn chứa một cố kỳ dị nguyên thần chi lực chỉ là thô sơ giản lược xem xét, là hắn biết, cái này gốc ngọc thần thụ không tại quả nhân sâm phía dưới, thậm chí tại quả nhân sâm phía trên. nếu là có thể đem cái này một gốc ngọc thần thụ luyện chế thành pháp bảo lời nói, thực lực của mình tất nhiên có thể đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí còn có thể nhờ vào đó đột phá bây giờ bình cảnh đâu. một khi có cái này một gốc ngọc thần thụ, hắn tự tin dù cho thực lực còn không kịp tam thanh, nhưng là đối phương cũng không làm gì được chính mình. nếu là lấy quả nhân sâm trao đổi lời nói, sát thực không lỗ. Hàn Viễn đem ngọc thần thụ lấy ra ngoài, lại là phát hiện Tây Du thế giới quy tắc tựa hồ ảnh hưởng tới ngọc thần thụ khiến cho phát sinh một ít biến hóa. Trong lòng nghĩ hoặc, không rõ tại sao lại phát sinh loại tình huống này, hắn có thể nhìn ra được, Ngọc Thần Thụ đẳng cấp phi thường cao, tại Tây Du Quy tắc ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ biến thành Tây Du thế giới bảo vật siêu đẳng. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, nói, "Tất nhiên tiên hữu dùng cái này thần thụ trao đổi, bản tiên đồng ý là xong." Hàn Viễn cười một tiếng, biết Trấn Nguyên Tử động tâm, hiển nhiên trong mắt hắn, Ngọc Thần Thụ chân quý trình độ, còn tại quả nhân phía trên. Đã như vậy, Trấn Nguyên Tử đạo hữu liền cầm đi đi. Hàn Viễn đem Ngọc Thần Thụ quăng ra, liền hướng phía Chấn Nguyên Tử bay đi. Trấn Nguyên Tử đưa tay tiếp nhận, lộ ra vẻ mừng rỡ đem Ngọc Thần Thụ thu vào, đáp lấy lại, nói: "Hàn Thiên tôn giá lâm, không bằng tiến xem một lần." Cũng tốt. Hàn Viễn nhẹ gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên chính là địa tiên tổ, Tây Du thế giới đại năng thần tiên, có lẽ biết không ít liên quan tới Tây Du thế giới bí ẩn đâu. Hàn Viễn suy nghĩ, phải chăng có thể tìm hiểu một chút, hoặc là có thể biết Tây Du thế giới lai lịch. Toa kia rất núi đến tột cùng ở chỗ nơi nào, vì sao sụp đổ, như thế nào biến thành bây giờ Tây Du thế giới. Hai người trở lại ngũ trang quan, Trấn Nguyên Đại Tiên phân phó tòa hạ tiên đồng, chuẩn bị yến hội, cùng Hàn Viễn cùng nhau tiến vào đại điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Tôn Ngộ Không sư đồ còn không có đi đâu, xem xét chấn Nguyên đại tiên tựa hồ cùng Hàn Viễn hòa hòa rồi, chư bắt giới nhìn thấy có cơm ăn, cũng không cứ gọi la hét người chạy, liên tục không ngừng lôi kéo đường tăng tiến vào đại điện. Tôn Ngộ Không nhạy tiến đến, trực tiếp tại Hàn Viễn ngồi xuống bên người, giật Hàn Viễn tay nào nói: "Sư huynh, người gốc kia cái gì cây, nhìn rất không tệ bộ dáng, còn có hay không, cho ta lão Tôn vài cuống lay lay lên hay." Chương 504. Chương 504, ra mặt dày đường tăng vị diện nhiệm vụ ban thưởng hệ thống 504, Chứng 504, ra mặt dày đường tăng 567 tiếng trung Hàn Viễn nghe không khỏi mỉ cười cũng chỉ có tôn ngộ không cái này hầu tử mới có thể mặc kệ cỡ nào bảo vật chân quý mới mở miệng liền hướng nhiều muốn hắn hướng thái thượng lão quân muốn kim đan thời điểm thế nhưng là mới mở miệng liền muốn mấy hồ lô tức giận đến thái thượng lão quân dâu ria loạn run đầu ngộ không yên tâm đi không thể thiếu ngươi hàn viễn cười ha ha tâm niệm vừa động nhớ tới ở trên cửu châu lấy được cây kia không vẫn kim cây gậy vốn chính là chuẩn bị cho tôn ngộ không hầu tử thích mua cây gậy cái này không vẫn kim cây gậy cũng không biết so với hắn kim cô đồng như thế nào chắc hẳn so kim cô đồng lợi hại hơn đi Dù sao không vẫn kim tại đại khô lâu bực này đạo tôn trong mắt đều là không thể phá hủy kỳ dị kim loại. Ta cái này có nhất phá bảo, không biết ngươi là có hay không thích. Hàn Viễn nói đem không vẫn kim lấy ra ngoài. Tôn Nộ không xem xét, lập tức yêu thích không thôi. Đem không vẫn kim cây gậy cầm ở trong tay, muốn một chút, có thể dài chừng ngắn, có thể thô có thể mạnh, vừa vặn phù hợp. Sư Minh, cái này cây gậy tựa hồ so ta kia kim cô đồng còn muốn lợi hại hơn. Tôn Nộ không nói, đem kim cô đồng lấy ra ngoài, lại là không ngờ kim cô đồng vừa lấy ra, lại là phát sinh ngoài ý muốn, không vẫn kim cây gậy đột nhiên tách ra qua mang, đem kim cô đồng bao phủ đi vào mà trong chớp mắt này, kim cô đồng tựa hồ biến thành nước thép, vợ Ivy mà dung hợp vào không vẫn kim bên trong, đợi đến quang mang tránh đi, kim cô đồng biến mất, không vẫn kim cây gậy cũng là phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa, không vẫn kim cây gậy phía trên xuất hiện mấy chữ, như ý không vẫn đồng, tựa hồ là thôn vệ kim cô đồng về sau mới xuất hiện, tôn nộ không muốn một chút không vẫn đồng, vào đầu bức hai yêu thích không thôi, sư huynh, cái này không vẫn đồng lợi hại hơn, so kim cô đồng lợi hại hơn nhiều, hàn viễn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không vẫn đồng vợ mà đem kim cô thôn phệ, mà lại kim cô tựa hồ chủ động phối hợp thôn phệ. tại kia một cái trước mắt nhà. Hắn kinh ngạc phát hiện, Kim cô động vực âm mà tồn tại lượng nhỏ không vẫn kim, có lẽ chính là bởi vì như thế, mới có thể bị tổn vệ. Lúc này, hắn xem như minh bạch, Kim cô động vì sao tại Tây Du thế giới như thế ngu bức, lại là dung hợp một bộ phận không vẫn kim nguyên nhân. Trấn Nguyên đại tiên thấy khiếp sợ không thôi, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Tôn Nộ không trong tay không vẫn đồng, thay đổi càng lợi hại hơn. Nếu là Tôn Nộ không vung lấy không vẫn bổng nháo thiên cung lời nói, uy lực sẽ phóng đại một nửa trở lên, thậm chí không ít tiên gia phát bảo, đều sẽ bị hắn một gậy cho làm hỏng. Kinh Nghi bất định nhìn Hàn Viễn một chút, Tôn Ngộ không người sư huynh này, tựa hồ phi thường như bức khắp nơi tràn đầy thần bí. Đâu khi à, trước đó ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiệu là người, càng là quất ngươi một trận, ta ở đây xin lỗi ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng lên nói với tôn ngộ không. Tôn ngộ không không phải người hay hỏi, dù sao kia một trận đánh, đối với hắn mà nói ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính, huống chi chính mình trộm nhân gia quả nhân sâm ăn đâu. Tức thì khoát tay nói, không quan trọng không quan trọng, ta láo tôn ra dẻ, đánh một trận cũng không có việc gì, ngươi không trách ta ăn ngươi quả nhân sâm, ta còn muốn hướng ngươi nói ta đâu. Như vậy sao được đâu. Trấn Nguyên Đại Tiên tuổi hồ muốn đền bù tôn ngộ không, đi tới lôi kéo tôn ngộ không tay nói như vậy đi, ngươi ta mới quen đã thân, không bằng kết bái huynh đệ như thế nào. Hàn Viễn nhìn trấn mắt thốt muộn, ngoa tào, trấn nguyên tử ngươi vì kéo quan tâm, có chút âm hiểm à? Tôn Ngộ không nghe xong trấn nguyên tử muốn cùng hắn kết bái huynh đệ, cũng là cao hứng lên, trấn nguyên tử là địa tiên tổ, cùng hắn kết bái tựa hồ không thiệt tồi đâu. Hầu tử đã cùng như Ma Vương đám người kết bái qua, lại cùng trấn nguyên tử kết bái, cũng không có gì, thế là không nói hai lời đáp ứng. Tiếp lấy trấn nguyên tử để Hàn Viễn làm trường kiến, bái thiên địa, cùng Tôn Ngộ không kết làm huynh đệ, thấy Hàn Viễn không còn gì để nói, cùng Tôn Ngộ không kết bái về sau, trấn nguyên tử mắt lom lom nhìn Hàn Viễn. Ý kia rõ ràng đang nói, "Ngươi nhìn, ta cùng ngươi sư đệ kết bái làm huynh đệ, về sau ta chính là mình người. Ngươi thân là hậu tử sư huynh, càng là nhân chứng, không nên biểu thị một chút chúc mừng cái gì sao?" Hàn Viễn khỏe miệng co giật một chút, mẹ nó, Trấn Nguyên Tử lật đổ trước đó trong lòng hắn Vân Tượng, làm sao cũng không nghĩ ra, Trấn Nguyên Tử cái này địa tiên tổ, lại có như thế gian trác một mặt đầu. Tiện tay lấy ra mấy món bảo vật cho hắn, xem như chúc mừng, nếu không nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, Tiên Phong đạo cốt, lại là một mặt tú oán dáng vẻ nhìn xem chính mình, quá làm người ta sợ hãi. Chư Bát Giới xem xét có chỗ tốt cẩm, chạy đến Hàn Viễn trước mặt, mở miệng một tiếng sư ca làm trò thân mật, càng là mặt dày vô sỉ, nói Tôn Ngộ Không là sư huynh của hắn, Hàn Viễn tự nhiên là sư huynh của hắn. Hàn Viễn đối với Chư Bát Giới cái này hai hàng, trong lòng cũng là có chút buồn cười, hắn nhưng là nhớ kỹ trên đường đi, Chư Bát Giới không chỉ một lần đưa ra muốn giải thể thì sao đây. Nói thầm nửa ngày, Chư Bát Giới rốt cục nói ra mục đích, "Sư ca à, ngươi nhìn, ta cũng không biết quả nhân xâm vị gì, ngươi có thể hay không cho ta một cái ăn một chút." Hàn Viễn sắc mặt tối đen, "Mẹ nó, cái này ăn hàng, ngoại trừ biết ăn, còn biết cái gì?" Tiện tay xuất ra mấy cái linh quả, nhét vào trong ngực hắn. Quả nhân sâm không có, cái này cho ngươi đi. Cho chư bắt rơi mấy cái, lo nghĩ cũng không thể lạnh nhạt xa tăng, thế là cũng cho xa tăng mấy cái. Đến nơi đường tăng, tùy tiện cho hắn một điểm cơm ăn là đủ rồi. Dù sao hắn cũng không quan tâm có hay không linh quả ăn. Nghĩ như vậy, lại là không nở, đường tăng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói, Hàn thí chủ, bần tăng đói khát khó nhịn, không biết có thể hướng thí chủ hóa duyên những cái quả giải giải khát. Hàn viện trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đường tăng, mẹ nó, nơi đó không phải có cơm sao? Nơi đó không phải có trà sao? Mẹ nó. Muốn ăn linh quả ngươi nói thẳng a, đến nỗi tìm như thế sức xẻo lấy cơ sao? Giờ khắc này, Đường Tăng tại Hàn Viễn trong ấn tượng, xuất hiện biến hóa cực lớn, cái này nhìn Bạch Bạch tỉnh tỉnh hòa thượng, kỳ thật cũng không phải độ tốt. Bất quá vừa vận hợp Hàn Viễn tâm ý, đem Đường hòa thượng làm hư, áp tâm một phen Như Lai, để kế hoạch của hắn lần nữa thất bại. Móc ra hai cái linh quả, nhét vào Đường Tăng trong lực, đi thôi, đi thôi, không muốn chống đỡ. Về phần hắn phần có thể hay không bị linh quả nó no bạo, cái này Hàn Viễn cũng không lo lắng, Tây Du quy tắc quá quỷ dị, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chư bắt giới lúc này há to mồm, đút nửa cái quả một mặt ngây ngốc nhìn xem Đường Tăng, mẹ nó, hòa thượng này lúc nào ra mặt già như vậy rồi? Cái này không phải là cái giả đường hòa thượng a? Bị yêu quái cho đánh cháo rồi? Không chỉ là chứ bắt giới, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng nhìn xem Đường Tăng, đều có chút trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cái này cùng thẳng đến đến nay Đường Tăng hình tượng, hoàn toàn không giống a trước kia, là thế nào cũng không nghĩ ra, Đường Tăng sẽ làm ra như thế ra mặt dạy sự tình tới. Tôn Ngộ Không càng là càng là trường lớn một đôi hỏa nhãn kim tinh, muốn xem một chút, Đường Tăng phải trang bị đánh cháo. Trấn Nguyên Tử khẽ miệng có chút co quắp một chút, mẹ nó, Kim Thiền Tử hẳn là đã bắt đầu đã thức tỉnh. Mười thế luân hồi vẫn không có ma diệt bản tâm của hắn, như Lai kia con lựa chọn kế hoạch sẽ không lại phát sinh biến hóa đi, hắn cái này đệ tử, về sau tiếp tục cho hắn Đối Nghịch. Cái này nhưng có ý nhìn. Giờ về đuốt. Chương 505. Chương 505, Hoạch Phỉ giờ, ta thật sự là cự long vị diện nhiệm vụ ban thưởng hệ thống 505, chương 505, Hoạch Phỉ giờ, ta thật sự là cự long 567 tiếng trung tôn ngộ không một đoàn người tại ngũ trang quan dừng lại mấy ngày, chấn nguyên tử mỗi ngày đều xếp đặt bữa tiệc, nhiệt tình chiêu đãi. Hàn viên cũng không đi, liền trong ngũ trang quan ở mấy ngày, hắn cũng nhìn ra được Trấn Nguyên Tử rất có lấy lòng chính mình ý tứ đâu, chư bát giới hương phấn nhất mỗi ngày ăn uống thả cửa, so với trước Thỉnh Kinh thoải mái hơn. Lúc này mới mấy ngày đâu, hắn đều không muốn đi Thỉnh Kinh. Đường Tăng một lòng nhớ Thỉnh Kinh, thúc giục tiến lên, mà tôn ngộ không trong lòng suy nghĩ, làm sao đem Đường Tăng đưa đến Tây Thiên, như thế nào buồn nôn như lai like một thanh đầu. Thế là liền thu thập hành lý đường trên, chư bát giới lao đại không nguyện ý, nói nhỏ không biết nói cái gì. Trước khi rời đi, càng là gói một đống lớn ăn uống, vừa đi vừa hướng trong nhét, ai cũng không cho, chỉ lo bản thân ăn. Hàn viên tạm thời đi theo Thỉnh Kinh đội ngũ, trong lòng của hắn suy nghĩ nhiệm vụ chính mình tại thỉnh kinh trên đường xuất hiện một lần liền sẽ ngũ trang quan hắn cảm thấy hệ thống lần này nhiệm vụ hẳn lại yêu cầu mình chỉ ít ba lần xuất hiện tại đường tăng gặp hai kiếp khó khăn địa phương rồi ngũ trang quan về sau kế tiếp kịch bản tựa hồ là ba đánh bạch cốt tinh hàn viễn không khỏi suy nghĩ khái động bạch cốt tinh à lý mạc sầu không phải một mực tại nghiên cứu khô lâu sao cái này bạch cốt tinh chắc hẳn lý mạc sầu sẽ phi thường cảm thấy hứng thú dưới tay nàng khô lâu đại tướng nhỏ khô trải qua thời gian dài như vậy cải tạo cùng truyền thụ phương pháp tu luyện thực lực đã không yếu mà tây du bên trong cái này bạch cốt tinh lại là nữ đồng thời tinh thông biến hóa chi thuật, có thể biến thành người dáng vẻ, vừa vặn đáng giá lý mạc sầu nghiên cứu đâu. Đồng thời, cũng coi là cho nhỏ khô tìm một cái bạn. Cách xa ngũ trang quan về sau, ghé vào hàn viễn trên bờ vai mẹ phi giờ, cảm thấy lúc này có thể tìm tôn ngộ không xối quậy. Tại động thủ trước đó, hắn càng là hỏi thăm một chút hàn viễn, lúc này động thủ sẽ không quay rời hai bọn họ trùng phùng vui sướng à? Hàn viễn một mặt im lặng, tất nhiên mẹ phi giờ muốn tìm chết, vậy liền thành toàn cho hắn. Dùng mẹ phi giờ đạt được cho phép về sau, thương phấn không thôi, đang không mà lên bay ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn hiện lộ ra, bất thình lình một màn, doa đến đường tăng trực tiếp từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Có yêu quái, chư bát giới vung lên đinh ba, nôn nức lo sợ co lại đến một bên tảng đá lớn đằng sau, lộ ra nửa cái đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm không trung Nguyệt Phi giờ. Nguyệt giờ đột nhiên xuất hiện, doa heo nhảy, hắn lúc đầu lá gan liền nhỏ, yêu quái đột nhiên xuất hiện ở bên người, trước tiên không phải nghĩ đến bảo hộ sư phụ, hoặc là đối phó yêu quái, mà là trốn đi quan sát một chút. Chư bát giới có thể rất tinh minh. Yêu quái này ẩn nút đến trước mặt đều không có hiện, thực lực nhất định không yếu, tùy tiện xông đi lên, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Bởi vậy trước tiên chúng đi, quan sát một hồi, nếu là cái yếu gà, vậy cũng không cần khách khí, vung lên đinh ba đem yêu quái xử lý chính là. Sa tăng giật nảy cả mình, lấy ra hàng ma bảo trượng, hét lớn một tiếng bảo hộ sư phụ. Một cái lắc mình đi vào đường tăng trước mặt, khẩn trương phòng ngự, sợ yêu quái đem sư phụ bắt lại đi. Tôn ngộ không là biết mẹ phì giờ tại hàn viễn trên mở vai, lại là không rõ, hắn vì sao đột nhiên hiện ra chân thân đến gào thét? Mẹ nó, đây là dọa người à? Hàn Viễn thấy không còn gì để nói, nhất là Trư bác Giới. Hắn biết Trư bắt Giới nhát gan, để hắn đi dò đường. Hắn bởi vì sợ gặp được yêu quái, tìm một chỗ ngủ một giấc lại trở về nói mò đâu. Lúc này gặp được yêu quái, không phải trước tiên bảo hộ đường tăng, mà là trốn ở một bên quan sát một chút. Đại nhát gan cũng rất tinh minh. Này, ngươi cái này thản lần ngứa ra nữa đúng không? Chạy đến hù dọa người. Tôn ngộ Không chừng mắt Mệt Phi giờ phẫn nộ quát. Ha ha ha, Tôn hầu Tử, ta, Vĩ Đại hỏa Diễm Cự Long Mệt Phi giờ muốn cùng ngươi đấu. giờ phần phách lối nhìn xuống phía dưới Tôn ngộ Không. Ai nha, ngươi cái thối thản lần dám đơn đấu ngươi tôn ra ra, xem ra là thật nữa ra, cũng được, ta liền để ngươi cái này thần lần quay biết, ngươi tôn ra gia đại náo thiên cung bản sự. tôn nộ không hí mắt, vung lên không vẫn đồng chuẩn bị cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. ngươi ngậm miệng, lao tử là vĩ đại hỏa diễm cự long ẻ phi giờ, cũng không phải cái gì thần lần, ngươi lại để ta thần lần, ta cho ngươi không xong. ẻ phi giờ ghét nhất người khác gọi hắn thần lần, mặc dù hắn dáng dấp cùng thần lần có chút giống, nhưng mẹ nó, chính mình là thật cự long A lúc trước đánh không lại tôn không, chỉ có thể nhịn. lúc này hắn cảm thấy chính mình ngứa bước. Tôn Ngộ Không đều không đủ hắn chân gà đập, bởi vậy hắn sao có thể chịu đựng Tôn Ngộ Không gọi hắn thản là đâu? Cự Long, chết cười ta, liền ngươi cái này thản lần, cũng dám tự xưng là Long? Tôn Ngộ Không cười đến ngày tương ngày loạn, theo nhìn không có nguy hiểm, phía trên con kia thản lần quái thực lực không ra thế nào địa, mà lại tựa hồ Tôn Ngộ Không nhận biết, liền đại đại liệt liệt từ tảng đá đằng sau ra. Cái này ở đâu ra thản lần? Dọa ngươi chưa ra ra nhảy một cái, nhìn ta không đồng nhất Đinh Ba giết chết ngươi, chư bắt giới vung lấy Đinh Ba, một bộ muốn lên trước xử lý Hẹt dáng vẻ. Hẹt tức nổi tung, gầm thét nói, ta không phải thản lần, ta là Cự Long. Vĩ đại hỏa diễm cự long hẹp phi giờ tôn hậu tử ta muốn cùng ngươi lần đấu Hẹp phi giờ giận không kèm được đây chính là ngươi nói đừng nói ta láo tôn khi dễ ngươi tôn nộ không vung lên không vẫn đổng sông đi lên liền đánh ngao Hẹp phi giờ kêu thảm một tiếng nện xuống đất như thế không khỏi đánh một gậy liền bị đánh xuống tới ta còn không có dùng sức đâu tôn nộ không lắc đầu đem không vẫn đổng thu vào sợ xuất thủ nặng một chút đem hẹp phi giờ đánh chết hắn sông lên phía trước bắt lấy mệt phi giờ chính là một trận manh đánh lúc này mệt phi giờ đã hoài nghi nhân sinh ngao ngao kêu thảm ngay cả phản kháng đều làm không được mẹ nó. Không có đạo lý à? Mình đã rất vươn bức, hẳn là có thể treo lên đánh hầu tử mới đúng. Làm sao vẫn là bị hầu tử ngược. Hắn lập tức cảm thấy tiền đồ hám, sinh không thể luyến. Ha ha, ngươi cái thối thần lằn, vợ ơi y mà nói mình là long, cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ à? Liên ngươi này một ít bản sự, cho long mất mặt ta. Tôn nộ không một bên đánh, một bên chật chật nói. Mặc dù lao long vương cũng không có nhiều bản sự, nhưng nói thế nào cũng không trở thành như thế cặn bã à? Ngươi một cái thần lằn, vợ ơi y mà giả mạo long, thật mẹ nó khôi hài. Vợ y mà chất vấn chính mình là long, ngoẹt vịt giờ không thể nhịn, tôn hầu tử, ngươi có thể đánh ta có thể nhục nhã ta nhưng không thể chất vấn ta cự long thân phận ta chính là vĩ đại hỏa diễm cự long nhà a ra mặt thật dày liền có thể như thế cái bộ dáng cũng dám nói là long thật mẹ nó khôi hài tôn nộ không níu lấy mẹ phi giờ đầy vẻ kinh bỉ địa đạo ta thật sự là long không tin ngươi có thể hỏi lão đại ta a Mẹ phi giờ khóc không ra nước mắt mẹ nó làm sao cả đám đều chất vấn chính mình cự long thân phận đâu ồ tôn nộ không kinh nghi không thôi quay đầu nhìn về phía hàn viễn sư huynh, cái này thản thật là long hàn viễn nhẹ gật đầu nói muốn nói hắn là long kỳ thật cũng không sai hỏa diễm cự long